t r ư ơ n g năm mươi chín ki ưu tạ cái xê nô đạo ỷ chỉ q u ả hắn là một tên thâm niên mạn gạ bộ tiểu biên tập trên căn bản coi trọng vài lần liền có thể biết một bộ mạn gạ tiềm lực mà ở xem tên này gọi vua hải tặc mạn gạ thời hắn cảm giác mình thật giống bị hấp dẫn đến này bộ mạn gạ chúng rồi giống như vậy trong lòng đều là có một loại ngứa cảm giác đều là đặc biệt mong muốn biết phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái k i a gọi là đường bay nam tử đến cùng có thể hay không tìm tới đồng bạn của chính mình hắn đến cùng có thể hay không trở thành vua hải tặc lấy kinh nghiệm của hắn hắn dám khẳng định này một bộ mạn gạ chỉ cần xuất bản tuyệt đối sẽ đại hòa đại bán gi đến thời điểm hắn cũng là nước lên sang cao dựa vào một bộ mạn gạ hay là vẫn có thể thăng trước tăng lên tiền lương tiểu h ư n h đệ ngươi cảm thấy thế nào nhìn thấy hạ xì a, -a m ặ t hắn đang suy tư tên này biên tập hắn cũng là vô cùng x u ấ t s ắ n hắn biết mình chỉ cần tóm chặt lấy hạ xì a, -a m ặ t tuyệt đối sẽ thăng quan phát tài tiền đồ vô hạn rốt cục hạ xì a, -a m ặ t mở m i ệ n g ta tin tưởng ỷ chỉ qua biên tập ta đồng ý nghe thấy hạ xì a, -a m ặ t nói sau khi đồng ý nộ đạo ỷ trí q u a hắn mới thở phào nhẹ nhõm đem ra một phần hợp đồng hạ xì a, -a mắt nhìn nhìn lướt qua phần này trên hợp đồng cũng không có vấn đề gì liền trực tiếp ký xuống tên của chính mình cùng một ít tin tức cuối cùng hàn huyên một hồi mới chậm rãi từ căn phòng làm việc này bên trong rời đi lúc rời đi trong tay còn nhiều ra một cái sở m r t p h o n e không nghĩ tới chỉ có điều là đến ký cái ước n ộ đ ạ Y chỉ qua biên tập còn lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho ta thực sự là quá nhiệt tình tiện tay tìm hoa trong tay sở m r t p h o n e nhưng là cảm giác rất tốt trước đây không có di động vẫn đúng là không tiện giơ lên tay phải phát hiện hiện tại thời gian mới hơn năm giờ một ít đồng thời buổi tối cũng đã không có cái gì võ đài thi đấu hay ạ x ì à m ặ t ở trong lòng cân nhắc một lúc sau đó quay về tài xế đại thúc nói rằng đại thúc lần này đi sởi dìn cao t r u n g sau hai mươi phút hãy ạ xì ạ mặt đi xuống xe taxi kết tính toán một chốc xe của mình t i ề n sau hướng về sởi dìn cao t r u n g bóng rổ bộ đi tới đi đến bóng rổ bộ trên đường thời điểm hãy ạ xì ạ mặt chân mày hơi nhữ lại làm sao hôm nay ta không lại bóng rổ bộ bóng rổ bộ cửa còn chen chúc nhiều người như vậy nếu như bình thường có nhiều người như vậy hắn cũng không phải rất kinh ngạc nhưng là hôm nay những nữ sinh kia còn thỉnh thoảng còn ở dích ảo trên mặt từ lâu là mê gái vẻ mặt lẽ nào là cái gì anh chàng đẹp trai siêu xào đến, đến rồi thế giới này còn có siêu sao sao trong lòng mang theo nghi hoặc ở nữ sinh người chồng bên trong đi từ từ tiến vào kỳ thực hắn cũng không cần c h e n vào một đống nữ sinh dĩ nhiên là cho hạ xì ạ m ặ t nhường ra một cái có thể thông qua con đường đi vào bóng rổ bộ hạ xì ạ m ặ t hắn đầu tiên là thả xuống sau lưng màu đen ba lô đem ý phục của chính mình thời đổi bóng rổ bộ chuyên môn cầu ý ỉa mà cầu ý sau lưng con số là số ba a sân bóng rổ bên trong có phải là có chút yên tĩnh a lúc bình thường không phải nên âm thanh lớn hơn một chút sao hạ xì ạ m ặ t đi tới dị cô s đà bên cạnh híp mắt ngáp một cái sau đó hướng về nàng cái bắt chuyện dị cô s đà nàng không hề trả lời chỉ là con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào sân bóng rổ bên trong xem hãy ạ xì ạ mặt tầm mắt cũng theo nhìn sang cái kia mái tóc màu vàng làm sao cảm giác như thế nhìn q u a n mắt thật giống là ở nơi nào từng nhìn thấy hắn mà ở sân bóng rổ lên cùng cái kia mái tóc màu vàng đối kháng cái kia không phải cả gậy mì sao hãy ạ xì ạ mặt có một ít kinh ngạc có điều cũng không có lên tiếng mà là lựa chọn tiếp tục xem tiếp nhìn kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào đến hiện tại hãy ạ xì ạ mặt hắn đã đoán được cái kia mái tóc màu vàng nam tử là ai nếu như không có đoán sai hắn chính là thế hệ kỳ tích bên trong kỳ tạ cái sẽ phòng thủ mới là cạ ghệ m i mà tiến công mới là kỳ tạ cái sẽ thật quen thuộc một màn hãy cùng hạ n h ì n bên trong tình cảnh này trên căn bản tương tự xem ra ngày mai nên chính là cùng cái dịu cao t r u n g đánh luyện tập thi đấu thời điểm tiến công rất nhanh liền bắt đầu rồi kỳ tạ cái sẽ trực tiếp về phía trước di chuyển nhanh chóng con mắt hướng về trái xem thế nhưng thân thể nhưng là hướng về hữu di động liền như vậy dễ dàng cho cả ghệ mỹ lôi kéo khoảng cách nhất định sau đó lại là một cái xoay người đem khoảng cách từ từ kéo lớn cuối cùng trực tiếp nhảy lên một tay đủ tuy rằng cuối cùng cả ghệ mỹ cũng nhảy lên có đ i ề u nhưng không thể thành công ngăn cản hạ xuống này một cầu thật là lợi hại dĩ nhiên liếc mắt nhìn liền có thể đem cả ghệ m ỉ cầu kỹ cho học được lúc này dì cô s đã cũng không khỏi phát sinh thán phục cả ghệ m ỉ nhưng là trong nháy mắt có q u ắ p ngồi dưới đất hay là bởi vì huấn luyện một quãng thời gian duyên cớ thể lực không chống đỡ nổi đi cảm giác có chút vô vị a nếu như liền như thế đi thẳng về tựa hồ có hơi không đã gần a nói xong kỳ ưu tạ sẽ hướng đi cụ d â cổ mỉm cười nói cụ d â cổ vẫn là đến ta cái kia trường học sẽ khá được rồi sau đó chúng ta còn cùng nhau chơi bóng thế nào ta không muốn ta từ chối cụ rỗ cổ trên mặt vẻ mặt vẫn không có một tia biến hóa trực tiếp đối với kỳ ủ tạ sẽ làm ra quyết định này kỳ thực đối với hắn mà nói mới bắt đầu mục đích chính là muốn rời khỏi thế hệ kỳ tích gia nhập một khu nhà không có thế hệ kỳ tích bóng rổ bộ bên trong cuối cùng cùng mình nội hữu từng cái từng cái đánh bại bọn họ mặc dù nói cái mục tiêu này có một ít không hiện thực thế nhưng ở hắn gặp phải tại gạ cả g ậ y mi gặp phải hạ xì a mặt sau cái mục tiêu này lại、tử. từ từ trở nên có thể thực hiện mà lúc này hạ xì a mặt chính hướng về cả ghệ mi bên kia đi tới đưa tay ra đem kéo lên đem rơi xuống đất bóng rổ nhặt lên đặt ở lòng bàn tay thế hệ kỳ ủ ữ u tạ cái sệ ngươi không phải nói cảm giác vô vị sao như thế nào có muốn hay không đi theo ta một cầu ta bảo đảm này một cầu sẽ phi thường thú vị cả ghệ m ì liền như vậy bị dây rớt hãy ạ xì、si、a mắt nếu như không phản kích một hồi luôn cảm giác thật giống là phía bên mình yếu đi một bậc tự đến nghe thấy hãy ạ xì、si、a mắt kỳ ủ ữ u tạ cái sệ nghiêng đầu n g u y ê n lai、like、ngươi cũng là bóng rổ b ộ người sao vừa không có nhìn thấy ngươi hay không muốn phí lời nói thẳng có dám hay không đi hãy ạ xì a mắt hôm một chút khiêu khích dĩ vị có dám hay không k ỳ ủ tạ cái xe nụ cười trong nháy mắt biến mất đổi một bộ lạnh leo vẻ mặt vậy ta liền tới xem một chút thực lực của ngươi mạnh như thế nào được rồi liền như vậy k ỳ ủ tạ cái xe liền một lần nữa đi tới sân bóng rổ mà lần này cùng với đối kháng không phải cả gammy đã đổi thành hạ xì à m ặ t các ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng đại khái hẳn là thế hệ kỳ tích k ỳ ủ tạ cái xe đi một ít không biết hạ xì a mặt thực lực chân chính người mới ở xì xào b ả n tán hạ xì a mặt hắn tuyệt đối sẽ không thua thực lực của hắn còn mạnh hơn ta mấy lần không ngừng cả ghệ mì trong mắt tràn ngập đối với hạ xì a mặt có thể thắng được cuộc tranh tài này tự tin gì cô e s d a trong ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập lo lắng mặc dù nói hạ xì a mặt thực lực rất mạnh mẽ thế nhưng đối thủ nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ủ tạ cái xệ kết quả nàng cũng không dám khẳng định sân bóng rổ lên một loại khiến người ta không khí sốt sáng từ từ ở lan tràn lần này hạ xì a mặt hắn vẫn lựa chọn để kỳ ủ tạ cái xệ tiến công dù sao hắn là khách mời đồng thời để h hãy ạ xì、si、a mắt có lòng tin có thể thắng bầu không khí trong nháy mắt kịch liệt lên kỳ ưu tạ cái sệ không chút do dự trực tiếp khởi xướng tiến công lần này động tác võ thuật cùng cùng cả ghệ m ì đánh tương thông chiêu thức giống nhau động tác giống nhau xem ra ta là bị coi thường à. hãy ạ xì、si、a mắt con mắt hơi trận to một chút trong ánh mắt phảng phất bắn ra từng đạo từng đạo sắc bén ánh sáng cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g sáu mươi mạnh mẽ đột phá kỳ ưu tạ c á sệ không nghĩ tới ngươi lại dám coi thường ta hãy ạ xì ạ m ặ t cái kia nguyên bản lười n h ắ c biểu hiện từ lâu ở thi đấu lúc mới bắt đầu biến mất không thấy hình bóng còn lại chỉ là đối với kỳ ưu tạ cái xê ý lạnh mặc dù nói ta xem ra không muốn là một cứng giả nhưng là thân thể của ta tố chất cũng không phải rất mạnh nhưng đối với đối thủ tóm lại một ít tôn trọng cũng là cần đi hãy ạ xì ạ m ặ t thật lòng nhìn kỳ ưu tạ cái xê đem bóng rổ nắm giữ trong lòng bàn tay thông thạo đội bóng cùng với cái kia hướng về tại gạ cả ghệ m ỉ mô phỏng theo tới được phe tấn công thức hãy ạ xì a mắt hơi lộ ra một tia ý lạnh đủ cười kỳ u tạc á i xê ngươi xác định ngươi muốn như vậy tiến công sao. đột nhiên hệ hạ xỉ amax bất t ì n h lình ra như vậy một câu nói ánh mắt tràn ngập ý lạnh nhìn hắn thân thể đã sớm làm ra không chê vào đâu được phòng thủ cái gì nghe thấy hệ hạ xỉ amax kỳ ủ tạ cái sệ hơi chính thức một hồi trước mặt hệ hạ xỉ amax thứ nhất dạng vào mắt nhưng là cái kia một bộ thân thể g ầ y yếu như một cái dựng đứng ở báo tắp bên trong cây g ậ y trúc tựa như lúc nào cũng sẽ bị báo tắp bẻ gãy bình thường có điều xem lần thứ hai sau kỳ ủ tạ cái sệ hắn cảm giác thật giống có một số khác biệt thân thể vẫn là cái kia phó thân thể gãy yếu thế nhưng là đã mang đến cho hắn áp lực nặng nề để trong lòng hắn có chút đau đã lớn ép ở trong lòng, để động lớn lòng, trong hắn nhồi bóng ép ở tác kỳ ưu tạ cái sệ -e、vào đúng lúc này rốt cuộc chân chính bắt đầu chính thức trước mặt mình cái này xây dìn cao t r u n g bóng rổ bộ bên trong một thành viên cùng cụ rô cổ tệ t sụa cùng chỗ với một cái bóng rổ bộ đồng bạn không thể những thứ này đều là ảo giác ta là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên ta là phi thường mạnh mẽ kỳ ư tạ cái sệ -e、hắn không muốn thừa nhận chính mình cảm giác trong lòng không muốn thừa nhận chính mình trong lòng chịu đựng đến áp lực hắn cảm giác mình là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên thực lực của chính mình tuyệt đối phi thường mạnh mẽ cái này cũng là trải qua sơ chung ba năm nghiệm chứng q u a cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng con mắt của chính mình không tuyển chọn trong lòng mình tạm thụ dù sao hắn mắt thấy chỉ là một bộ g ầ y yếu dường như một cái cây gậy trúc như thế một bộ thân thể xem ra không có cái gì đáng sợ h ừ h ừ muốn dùng lời nói đến hủ dọa ta sao có điều ngươi tính sai ta sẽ không liền như thế bị dọa đến vào đúng lúc này kỳ hủ tạ c á sẽ ể trên mặt lại khôi phục nguyên bản tự tin n ồ i bóng tốc độ vào đúng lúc này trong nháy mắt tăng nhanh động tác cũng không lại như vậy cứng ngắc đột phá hắn hiện tại muốn đem trước mặt mình người này đột phá rớt để hắn xuất hiện ở phía sau chính mình sau đó ở thành công q u ă n g vào một cầu nhìn như vậy hắn còn làm sao hung hăng nhìn sân bóng rổ bên trong cụ rổ cổ t ệ t xuôi lông mày hơi cao lên đến hắn chăm chú nhìn giữa trường kỳ ủ tạ cải sệ trong lòng tựa hồ là có một ít hiểu ra cải sệ cun hắn khả năng chịu đến hạ xì a mặt cun ảnh hưởng cải sệ hắn chịu đến ảnh hưởng nghe thấy bên cạnh mình cụ rổ cổ các g ệ mỹ không khỏi kinh ngạc hỏi đúng cải sệ cun hắn chịu đến hạ xì a mặt cun ảnh hưởng hắn bắt đầu có chút kích động lên hay là này một hiệp thi、đấu? cụ ả khả i sệ cun c muốn thua hắn năng là là rổ cổ lần thứ hai ở sân bóng rổ ở ngoài vang lên cả g h mì cười nói nếu như chỉ cần nói là cuộc tranh tài này thắng thua như vậy ta có thể khẳng định thắng người khẳng định là hạ xì a mặt tên kia đây là không nghi ngờ chút nào thực lực của hắn chỉ có ta rõ ràng nhất cả g h mì dừng một chút sau đó khoan thai nói rằng các ngươi cũng không biết hắn thực lực chân chính đến cùng là như thế nào ta mỗi ngày với hắn cờ cờ ta phi thường rõ ràng gần nhất thực lực của hắn tựa hồ lại có tăng lên rất nhiều hạ xì a mặt cù hắn đã vậy còn quá cường sao cụ dồ cổ hắn không nói gì chỉ là hơi trận to hai mắt nhìn về phía cái kia sân bóng rổ bên trong tình huống sân bóng rổ bên trong kỳ ủ tạc á i sệ trên mặt tràn ngập tự tin nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ chiêu thức vẫn không đổi vẫn cứ là lần trước từ tải g ạ cạ gệ mỹ trên người mô p h ỏ n g theo tới được cái kia một chiêu nếu như này một chiêu là ở những người khác trên người sử dụng như vậy kỳ ủ tạc á i sệ hắn hay là vẫn có thể thành công có điều này một chiêu nếu như sử dụng ở h ạ xì ạ mặt trên người như vậy có thể phi thường tiếp đ ố i nói cho hắn tuyệt đối là không thể thành công sân bóng rổ bên trong h ạ xì ạ mặt trên mặt hết thể nghiêm tú từ từ biến mất rồi biểu hiện trên mặt một lần nữa đ ổ i nhưng là lười nhác cũng chỉ có như vậy phải không nguyên bản ta còn đối với n g ư ơ i ông có một ít kỳ vọng đáng tiếc nguyên lai、like、chỉ có trình độ như thế này đối mặt kỳ ụ tạ c sẽ nhanh trong tiến công hay ạ sea、si、a mắt trên mặt không chút nào lộ ra một tia hoang mang v ẻ mặt t ừ bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn là bình tĩnh nhưng đối dù sao trình độ như thế này tiến công đối với hiện tại hay ạ sea、si、a mắt tới nói muốn ứng phó được chỉ có điều là ăn sáng một tờ thôi hoàn toàn không cần khiến xuất toàn lực phòng trừng chỉ cần sử dụng hai phần mười không hay là chỉ cần một phần mười thực lực đã đủ rồi cái gì gọi là liền trình độ như thế này đột nhiên kỳ ụ tạc sệ trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia khí tức của bạo vậy ta liền để ngươi tới xem một chút thực lực của ta đến cùng là như thế nào đi lập tức kỳ ụ tạc sệ trong tay n h ồ i bóng tốc độ càng lúc càng nhanh quay về hạ xì ạ mặt xung kích qua tốc độ cũng vào đúng lúc này lần thứ hai tăng vọt đến hạ xì ạ mặt trước người sau lập tức muốn hướng về bên trái di động qua mà hạ xì ạ mặt nhưng là vi khẽ nâng lên mắt nhìn một chút thân thể của hắn cùng với động tác liền trực tiếp hạ thấp mắt không lại đi nhìn thấy động tác của hắn hãy hạ xì ạ mặt trên người mình kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn cũng có thể ung dung đem động tác bắt lấy trong đầu của chính mình thật sự rất thần kỳ có cái này bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn sau cái này sân bóng rổ lên cảnh tượng liền phảng phất là một cái bản vẽ mặt p h ẳ n g giống như vậy rõ ràng biểu diễn ở trong đầu của chính mình ha ha quả nhiên là như vậy bị lừa rồi đi lập tức kỳ ưu tạ cá sệ trên mặt của hắn lộ ra một vệ nụ cười quay về hệ ạ xì、sì、ạ m ặ t vui sướng nói rằng hay là đối với kỳ ưu tạ cá sệ tới nói hiện tại chính là hắn thoải mái nhất thời điểm đi vừa nghe hệ ạ xì、sì、a mắt những câu nói kia hắn hẳn là cực kỳ thống khổ đến vào lúc này hạ y xì ạ mặt hắn đều có một ít không đành lòng đánh vỡ kỳ ủ tạc á i s h ảo tưởng có điều này một hiệp so với hạ xì ạ mặt hắn cũng là không muốn thua trận a nếu như vậy như vậy liền chỉ có thể oan ư ớ c kỳ ủ tạc á i sê một hồi này một hiệp thi đấu thất bại chỉ có thể do hắn đến chống được dù sao cái này cũng là hắn coi thường hạ xì ạ mặt đánh đổi mà bị l ừ a ngươi nói ai bị l ừ a rồi ta cái kia chỉ có điều là ở đấu ngươi thôi ngươi sẽ không liền như thế dễ dàng tin tưởng chứ đột nhiên từ kỳ ưu tạ c á i sệ trước người truyền đến như vậy một thanh â m cái kia nguyên bản nên ních qua bên trái bóng người vào đúng lúc này lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn tốc độ cực nhanh liền phản g p h ấ t hắn nguyên bản sẽ không có nghĩ tả di động bình thường này làm sao có khả năng kỳ ưu tạ c á i sệ hắn trận to hai mắt ánh mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt vận bóng rổ tay cũng vào đúng lúc này dừng lại một chút cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương sáu mươi mốt sắp kết thúc thi đấu không có cái gì chuyện không thể nào ta vừa không phải đã hỏi ngươi ngươi nhất định phải dùng cái k hay về kỳ ưu t ạ cái xê hay ạ xì ạ m ặ t hơi nói ra một câu nói như vậy tiếng nói còn xa suốt d ư ớ i hay ạ xì ạ m ặ t tay phải liền hướng về kỳ ưu t ạ cái xê trong tay hắn cái kia viên bóng rổ đập tới khiếp sợ trong lòng chỉ là duy trì một quãng thời gian rất ngắn phản ứng lại một khắc đó kỳ ưu t ạ cái xê liền nhìn thấy hãy ạ xì ạ m ặ t hướng về trong tay mình bóng rổ mà đến tay phải hắn muốn cất cầu kỳ ưu t ạ cái xê con mắt của hắn hơi xúc động rất nhanh liền đem trong tay phải cái kia viên bóng rổ chuyển đến tay trái động tác nhanh chóng chỉ ở một sát na chỉ thấy hoàn thành ổ không nghĩ tới phản ứng của người lực còn rất khả mạ hay ạ xì a mắt trên m cũng không tiếp tục đi cường kỳ ưu tạc á i sệ trong tay bóng rổ lúc này kỳ ưu tạc á i sệ thân hình bạo lui lại mấy bước thân thể của hắn đã một mảnh lạnh lẽo sau lưng cũng thiếu một chút c h ả y ra mồ hôi lạnh mà ở hắn trợt lui sau h ệ y ạ xì ạ mặt trên người cái kia một luồng cảm giác g á p bách mạnh mẽ trong nháy mắt lại một lần đặt ở trên người hắn để hắn động tác lại một lần nữa cứng ngắc một chút không nghĩ tới thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ kỳ ưu tạc á i sệ hắn nhìn h ệ y ạ xì ạ mặt trên mặt từ từ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt cũng không còn bất kỳ xem thường ngược lại biến thành nhưng lại như kỳ ủ tạc á i sẽ hắn cảm giác sân bóng rổ lên loại khí tức này tựa hồ có hơi giống như đã từng tương tự thật giống ở nơi nào cảm nhận được qua loại này cảm giác g á p bách mạnh mẽ loại này để hắn hô hấp có có chút gian nan cảm giác ngột ngạt túi đầu hắn trầm tư không ít đúng vậy cái cảm giác này ta ở trước đây thật lâu liền cảm nhận được qua đang cùng à áo mị nẹ đã kỳ một trọi một tờ cờ thời điểm không phải là cái cảm giác này sao lập tức kỳ ủ tạc á i sẽ trên mặt của hắn chậm rãi sản sinh chân tâm nụ cười nồi bóng động tác cũng không lại như vậy cứng ngắc trong ánh mắt có chỉ là nghiêm túc ta thừa nhận thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh so với ta phải cường đại hơn rất nhiều thế nhưng ta cũng sẽ không liền như vậy như thế đơn giản nhường ngươi thắng được cuộc tranh tài này kỳ ủ tạc á i sẽ hắn đẩy mặt thật lòng quay về hạ si a, -sì、-a m ặ t nói rằng thật không ta cũng thừa nhận phản ứng của ngươi lực đúng là rất nhanh nguyên bản vừa ta dự định là trực tiếp đem bóng rổ cấp dưới chung kết cuộc tranh tài này đây hạ xì a, -sì、-a max lẽ lưỡi liếm môi một cái ta mị một cười nói có điều xem ra hiện tại cuộc tranh tài này muốn tiếp tục kéo dài có điều ta sẽ không để cho nó kéo dài rất lâu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nơi g ư kỳ ụ tạ cái xe bị hạ xì -a, a mặt s a n g ở có điều rất nhanh hắn liền đem tâm thái của chính mình điều chỉnh tốt khôi phục nguyên lai mới vừa vừa mới bắt đầu cùng cả gệ m ì giao thủ vững vàng tâm tình nhồi bóng tốc độ cũng ở vững bước tăng lên nhưng là hạ xì -a, a mặt hắn là có như vậy h u n g hăng t h ứ bản kỳ ụ tạ cái xe hắn thừa nhận hạ xì -a, a mặt thực lực của hắn nhưng là, là mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều rất nhiều rất nhiều có điều cũng không phải như vậy liền đại biểu chính mình muốn trực tiếp chịu thua a cho dù thực lực c h ê n lệch rất lớn hắn cũng không sẽ chọn trực tiếp chịu thua mà là vui sướng đánh một trận thắng thua đến thời điểm đang r i n g kỳ ủ tạ cái sẽ vận bóng rổ vững vàng hướng về hạ xì a m ặ t cái tia nửa sân đẩy mạnh qua nhồi bóng tay phi thường vững vàng nhanh chóng cũng không còn chút nào cứng ngắc còn muốn tiếp tục nữa sao hãy hạ xì a m ặ t trên mặt lộ ra một chút nghiêm túc ánh mắt cũng lộ ra chút cân nhắc được rồi nếu còn muốn chơi như vậy ta liền cẩn thận chơi với người một chơi nhờ ngươi không như thế tẻ n h ạ t về cái dự cao trung ảnh và, và anh bóng rổ đánh ra làm bằng gỗ sàn nhà nặng nề âm thanh rõ ràng ở cái, này trong sân bóng rổ lên, ở cái này đứng mấy chục người trong sân bóng r dĩ nhiên ngoại trừ tiếng hít thở cùng bóng rổ đánh ra âm thanh liền cũng không còn tiếng nói của hắn này là phi thường khó mà tin nổi có đ i ề u nhưng chân thực phát sinh chỉ có thể nói là cuộc tranh tài này là hấp dẫn ánh mắt của mọi người đem l ự c chú ý của tất cả mọi người cũng đã vững vàng nắm ở trong tay sân bóng rổ ở ngoài d ĩ cô s đã hai mắt tòa ánh sáng nhìn không hề áp lực ngược kỳ ủ t ả cái sẽ hạ s i a m -si、a t s nàng ý nghĩ trong lòng là cực kỳ phong phú nàng chưa từng có nghĩ tới hạ s i amax hắn dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thực lực chưa từng có nghĩ tới có thể nhẹ như vậy tùng đem thế hệ kỳ tích bên trong một người ngược không thể chống đỡ một chút nào kỳ thực còn có một việc tình nàng không biết nếu như nàng biết rồi hạ s i amax còn đánh bại a a o m i nệ đại kỳ hay là nàng còn có thể càng thêm giật mình thế nhưng thực lực mạnh mẽ hạ s i a m -si、a t s hiện tại thân thể này tình hình nhưng không cách nào chống đỡ bình thường thi đấu bốn mươi phút hay là lên sân sau hai mươi phút tình trạng cơ thể sẽ giảm xuống t ố các độ sức mạnh khắp mọi mặt đều sẽ yếu bất có điều điều độ một một sức sẽ Sì sức sân có lúc ấy. -a -a còn là phi thường mạnh mẽ, chỉ có điều là thực lực hơi hơi ngược chút, tốc độ sức mạnh yếu bất một chút c mạnh mọi mặt Mặt, mạnh mẽ, mạnh Hạ tạ thường bóng bên trong, khắp phi hơi hơi thôi kỳ bất bất yếu yếu ấy vào là là A rổ ủ i tiến ô không n còn đang kéo dài. hắn không ngừng mà đang tăng g kéo dài, mà loại ê n chính mình, động tốc tác của Các độ giả. l phương diện đột phá hắn đều đã nếm thử chỉ có điều cũng không cách nào đem trước mặt mình hạ s ì a m ặ t cho bỏ rơi điều này làm cho hắn lại một lần nữa nhớ tới cùng ạ ả o mỹ nẹ đất kỳ giao thủ tình hình thật giống như là cùng hiện tại như thế bị ung dung đang rơi xuống bất kỳ thi công hay là chỉ cần đối phương đồng ý chỉ cần một ý nghĩ liền hắn có thể đem bóng rổ cho c ấ p đi không cam l ò n g kỳ ủ tạc s ệ nhưng trong lòng là có không cam l ò n g thế nhưng vậy thì như thế nào cho dù trong lòng hắn lại không cam l ò n g vậy thì như thế nào thực lực không bằng người chính là thực lực không bằng người muốn thắng thi đấu cũng là căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào mô phỏng theo kỳ ủ tạc s ệ hắn nhưng là có động tới cái ý niệm này chỉ có điều hạ xì ạ mặt động tác xem ra đơn giản cực kỳ hoàn toàn không có bất kỳ có thể mô phỏng theo địa phương tuy rằng động tác cực kỳ đơn giản thế nhưng chính là như vậy nhưng cho hắn rất lớn áp lực ép tới hắn hoàn toàn không có cách nào dễ dàng n ú c n í c h ha, ha. xem ra chơi bóng rổ tốt hơn ta người vẫn đúng là rất nhiều ta bóng rổ kỹ thuật ở hết thể cao t r u n g bên trong cũng không biết xem như là vị trí nào kỳ ưu tạ cái xệ trong lòng hắn đột nhiên có chút ý lạnh có điều này ý lạnh chỉ là duy trì thời gian rất ngắn hắn lại một lần trở nên trong lòng hừng hực lên thực lực mạnh hơn ta vậy thì như thế nào chơi bóng rổ ta chính là yêu thích điểm này đều là có thực lực mạnh mẽ hơn ta người xuất hiện có điều vậy thì như thế nào chỉ cần ta tăng lên thực lực của tự thân cuối cùng vượt qua bọn họ không là được sân bóng rổ bên trong hãy hạ xị、si、a m ặ t nhìn chính đang nổi bóng kỳ u tạ cái xệ khỏe miệ hơi kỳ ủ tạ cái sệ đã cho hắn giao hấn cho hắn biết trên đời này cao nhân vẫn là rất nhiều nếu như vậy cũng đã đầy đủ không cần lãng phí thời gian nữa lại một lần kỳ ủ tạ cái sệ hắn nhanh chóng vận trong tay bóng rổ hướng về hạ xì a mặt kéo tới tốc độ rất nhanh động tác cũng là phi thường cấp tốc xảo quyệt chỉ có điều những này ở hạ xì a mặt trong mắt những này đều chỉ là trò đùa trẻ con muốn cướp đi bóng rổ đều chỉ là vô cùng đơn dàn chuyện nhỏ cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩm dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương sáu mươi hai huấn luyện thi đấu hệ ạ xì a, -a m ặ t cười lạnh nhìn về phía trước nhanh trong hướng về chính mình kéo tới kỳ ủ tạ cái sệ hắn cũng không có quá to lớn động tác chỉ là đứng tại chỗ cánh tay hơi mở ra chờ phía trước kỳ ủ tạ cái sệ công kích rất nhanh s á c thực rất nhanh ở sân bóng rổ ở ngoài những người khác trong mắt kỳ ủ tạ cái sệ tốc độ thực tại phi thường cấp tốc nhanh thật giống trong nháy mắt cũng đã đạt đến hệ ạ xì a, -a mắt trước người bình thường chỉ có điều ở hệ ạ xì a m ặ t trong mắt rồi lại là một hình dáng khác trước mặt kỳ ụ tạc s ệ tốc độ của hắn ở hạ xì -a, -sì、a mặt trong mắt liền phản phất là bị chậm lại mấy lần có thể vô cùng rõ ràng phi thường rõ ràng nhìn thấy hắn mỗi một cái động tác thân thể mỗi một cái hướng đi do đó phán đoán ra hắn đường tiến công lần này ngươi muốn từ bên phải đột tiến sau hãy ạ xì -sì、a mặt hơi hơi di nhúc nhích một chút thân thể của chính mình hướng về bên phải di động qua không phải t h ư ờ n g nhanh liền dường như cùng kỳ ụ tạc s ệ đồng thời di động không khác nhau chút nào tốt phản ứng nhanh lực s á c thực phi thường lợi hại chỉ có điều không có đến cuối cùng một khắc đó ta sẽ không từ bỏ trừ phi thật sự thua bằng không ta liền sẽ tiếp tục tiếp tục đánh sau đó kỳ ủ tạ sẽ ổn định thân thể của chính mình không cho hắn lần thứ hai về phía trước và vào phía trước hệ a ạ si amax lại một lần nhanh chóng hướng về bên trái đột tiến bóng rổ ở giữa hai tay nhanh chóng trao đổi một cái hư lắc lại một lần tiến hành đột kích chỉ có điều những này đều không có bất kỳ tác dụng ở hệ a ạ si amax đôi mắt này bên trong đã vô cùng rõ ràng nhìn thấy hắn hết thể động tác đi ngang qua đại nào phán đoán cùng với siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở bên trong kinh nghiệm hệ h si amax có thể vô cùng đơn giản phán đoán、ra. hắn cuối cùng lựa chọn đường tiến công một giây đồng hồ hai giây đồng hồ ba giây đồng hồ ở này n g ắ n ngắn mấy giây bên trong kỳ ủ tạ cái sệ hắn đã tiến công đến không hết số lần liền ngay cả hắn cũng quên mình rốt cuộc thử nghiệm hay hoặc là thực thi bao nhiêu tiến công ở đệ năm giây kỳ ủ tạ cái sệ hắn đột nhiên phát hiện mình bên cạnh hạ xì ạ mặt dĩ nhiên không có bất kỳ động tác gì dĩ nhiên không có đem chính mình phòng thủ hạ xuống lẽ nào lần này tiến công rốt cuộc muốn thành công kỳ ủ tạ cái sệ trong lòng hắn lộ ra một tia mừng như điên chăm chú đem cơ hội này năm lấy trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên mấy tầng liền hướng về cái tia có thể đ ngươi thật sự cho rằng có thể nhẹ như vậy tùng đột phá ta sao hãy ạ s ì ạ m ặ t k h ỏ e miệng xuất hiện lần nữa một vệ có chút nụ cười tà ác sau đó nói rằng nếu như ngươi là như thế m u ố n như vậy liền đúng là quá mức ngây thơ sau đó hãy ạ s ì ạ m ặ t hắn di chuyển thân thể của hắn tuy rằng vẫn không có bất kỳ động tác gì thế nhưng tay trái cũng đã bắt đầu di di chuyển tốc độ dường như một tia chớp ở trong chớp mắt liền đem bóng rổ cho cướp đến tay khiếp sợ khiếp sợ không gì sánh nổi kỳ ủ tạ cái s ệ ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ nguyên bản hắn chỉ là nhận vì là thực lực của chính mình so với h ã ạ xì ạ mắt hơi hơi ngược một chút hắn chưa bao giờ từng nghĩ h ệ y ạ xì a m ặ t tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh đến mức độ này hắn cái kia phó thân thể gầy yếu dưới dĩ nhiên có thể bùng nổ ra tốc độ như thế này loại này để cho mình đều không thể phản ứng lại tốc độ tốc độ nhanh tới cực điểm ở kỳ ủ tạ cái sệ còn muốn đột phá trong nháy mắt đó bóng rổ nắm quyền trong tay đã thay đổi một người từ kỳ ủ tạ cái sệ trong tay đã đổi đến hạ ệ xì a m ặ t trong tay bắt bóng rổ hạ ệ xì a m ặ t trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người thân thể hướng về kỳ ủ tạ cái sệ cái kia nửa sân vào tới di động thời điểm bên cạnh còn nổi lên một trận gió nhẹ lúc này hạc -si、h h ù n g tàn ngông cùng tự đ ạ i chỉ phải bắt được một tia kẻ địch lỗ thủng như vậy thì sẽ không cho kẻ địch bất kỳ có thể vươn mình cơ hội phản kích kỳ ủ tạc á i sẽ hắn hiện tại liền phán phất là cái tia không cách nào phản kích kẻ địch tuy rằng trong tay hắn bóng rổ bị cường sau hướng về hệ hạ xì a m ặ t phía sau bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất đổi tới chỉ bất quá hắn chưa kịp ngăn cản hệ hạ xì a m ặ t ném rổ kỳ ủ tạc á i sẽ tốc độ của hắn đã có thể nói là phi thường nhanh hơn thế nhưng cùng hệ hạ xì a m ặ t so sánh liền có thể rõ ràng nhìn ra đến cùng ai tốc độ nhanh hơn một bậc ha <cười> kỳ ư tạc sẽ thực lực bây giờ nhưng là, là không sai chỉ có điều cùng ta so với vẫn có t r a n h lệch rất lớn hạ xì à mặt hiện tại đột nhiên có chút hoài niệm cùng hạ áo mỹ nẹ đất kỳ chiến đấu cái kia c h à n g đối chiến đúng là phi thường thoải mái sử dụng toàn bộ thực lực đều thiếu một chút liền muốn bại bởi hắn nếu như không phải dựa vào vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn như vậy cái kia một hồi đối chiến hạ xì à mặt phải thua không thể nghi ngờ kết quả đã định cuộc tranh tài này thua chính là ngươi kỳ ưu tạ cái sệ hạ -e、xì à mặt bùng nổ ra tốc độ rất nhanh trong nháy mắt thời gian liền đã chạy đến vạch ba điểm bên trong chân hơi sốc lực bay thẳng đến không trung này lên tư thế cực kỳ hoa mỹ n đột nhiên sân bóng rổ trên, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung vẫn là thành công tiến vào giò bóng rổ theo làm vong rơi xuống ở trên mặt đất đa đột nhiên sân bóng rổ bên trong có người kêu to một tiếng theo này kêu to xuất hiện cùng nhiều người cũng tương ứng gọi lên tiến vào sao hãy hạ xì a mặt cung thực lực của hắn đến cùng có cường đại cỡ nào cụ rổ cổ đứng sân bóng rổ ở ngoài hai mắt thỉnh thoảng né qua một tia sáng mà cả gệ mì trên mặt nhưng là không có một chút nào lo lắng phảng phất hắn ở cuộc tranh tài này mới vừa lúc mới bắt đầu liền đã biết rồi kết quả đã biết rồi cuộc tranh tài này hạ xì、si、ạ mặt hắn nhất định có thể thắng như vậy liền thắng cảm giác thật giống rất ung dung dáng vẻ zico s đã nhìn một chút trên sân hạ xì、si、ạ mặt lại nhìn một chút trên sân kỳ ủ tạ cái xệ trong lòng âm thầm suy nghĩ tâm tình không tốt tâm tình rất nguy có điều này cũng vô dụng chỉ có thể để thời gian chậm rãi giảm bớt cái cảm giác này kỳ ủ tạ cái sẽ chậm rãi hướng về hạ s ì a m ặ t đi tới trên mặt lộ ra một k i a có chút miễn cưỡng mỉm cười thực lực của ngươi rất mạnh có điều ta sau đó nhất định sẽ vượt qua ngươi ngày kia còn có một hồi bóng rổ huấn luyện thi đấu ta sẽ không lại thua n g h e xong kỳ ủ tạ cái sẽ hạ s ì a m ặ t có chút lười nhác cười cận ừ m ta chờ ngày kia bóng rổ huấn luyện thi đấu tiểu cụ dầu c ổ vậy ta đi trước hôm nay tới sầy dìn cao chung thời gian phi thường p h o n g phú kỳ ủ tạ cái sẽ quay về cụ rổ để su h i p mắt cười nói ừ n đi thôi đi thôi cụ d â cổ hắn mặt không hề cảm xúc đáp lại kỳ ủ tạ cái sệ ai nha không nên như vậy tử mà bất kể nói thế nào chúng ta ở sơ chung thời điểm cũng là bằng hữu tốt như ta cười một cái cười một cái sẽ tình tiết rất nhiều kỳ ủ tạ cái sệ nạn nạn cụ d â cổ mặt nói rằng không có chỉ là ngươi như thế cảm giác mà thôi tiểu cụ d â cổ ngươi thật vô tình a kỳ ủ gà dần có chút bất đắc dĩ che mắt lắc lắc đầu thế hệ kỳ tích làm sao sẽ là bộ dáng này cầu vượt mười đồng quấy trương một thế giới phép thuật đầy n g ư ờ một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn óc gỗ、lìn. vàng ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương sáu mươi ba hoàng kim cấp cầu kỹ tiểu hệ A s i a m a x chớ mong ngày kia huấn luyện thi đấu đi tuy rằng cuộc tranh tài này ta thua ngươi thế nhưng chúng ta cải dự cao chung tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng thua trận huấn luyện thi đấu tuyệt đối sẽ không trước khi đi kỳ ủ tạc á i sẽ hắn đứng cái này sân bóng rổ cửa hướng về hạ xì -a, -sì、a mặt lớn tiếng nói tiểu lâm thiên nghe kỳ ủ tạc á i sẽ đối với mình danh xưng này hạ xì -a, -sì、a mặt xạ mặt lại cũng không biết phải nói như thế nào xác thực danh xưng này có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu tiểu hạ xì -a, -sì、a mặt là cái gì quỷ nhất định phải ở tên phía trước thêm một cái chữ tiểu sao cu r ô cô hắn tựa hồ cũng phát hiện hạ xì -a, -sì、a mặt trên mặt lúng túng liền lên tiếng nói rằng hạ xì -a, -sì、a mặt cung. Cái sệ u người hắn chỉ có ở chính mình thành tán n có ở quân y trước tiên không muốn những thứ này hệ thống có rơi xuống cái gì cậu kỹ sao trong lòng mang theo một chút chờ mong quay về trong đầu hệ thống giỏ hỏi cùng thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ưu tạc tiên sẽ một c r ọ i một tờ cờ sau ký chủ đạt được thắng lợi ở cuộc tranh tài này bên trong rơi xuống hoàng kim cấp cầu kỹ nhanh chóng lên rổ hoàng kim cấp cầu kỹ nhanh chóng lên rổ đó là cái gì cầu kỹ nơi với nghi ngờ trong lòng hãy ạ xì ạ mặt lợi dụng hệ thống tuần tra một hồi này một môn hoàng kim cấp cầu kỹ đến cùng có ích lợi gì cầu kỹ nhanh chóng lên rổ đẳng cấp hoàng kim cấp làm lạnh mười phút hiệu quả chỉ cần ký chủ sử dụng này một môn cầu kỹ như vậy ký chủ lên rổ tốc độ đem sẽ tăng lên năm tầng đồng thời đối thủ ngăn cản độ khó cũng sẽ tăng cường năm tầng mở ra sau có thể tăng cường năm tầng lên rổ tốc độ cùng với đối thủ ngăn cản độ khó năm tầng tăng cường sao như vậy hiệu quả như vậy này một cái cầu kỹ còn đúng là rất tốt mà. chỉ có điều này một môn cầu kỹ làm l ệ n h thời gian có chút trưởng tổng cộng có mười phút làm l ệ n h thời gian nói cách khác ở chính thức thi đấu bên trong nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng bốn lần này một môn cầu kỹ tuy rằng làm l ệ n h thời gian rất dài thế nhưng này một môn cầu kỹ cũng đã xem như là rất tốt cấp bậc của nó cũng đã đạt đến hoàng kim cấp cầu kỹ có thể lưu lại cho rằng một lá bài tẩy dùng dùng hay hoặc là là có thể cho rằng một môn mở ra đối thủ buông tay cầu kỹ dùng cũng rất tốt đột nhiên hạ xỉ ạ mặt ở trong đầu nghĩ đến một khả nam tính liền bay về trong đầu hệ thống hỏi đúng rồi này một môn cầu ký sẽ không phải là kỳ ủ tạc sẽ hắn sử dụng tự thân hoàn mỹ mô phòng theo cầu ký mô phòng theo tới được đi đúng này một môn cầu ký đúng là kỳ ủ tạc sẽ hắn sử dụng ngụy vương g i ả cấp cầu ký hoàn mỹ mô phòng theo mô phòng theo tới được ngụy vương g i ả cấp cầu ký lại là một cái chưa từng nghe qua cấp bậc đúng chính là ngụy vương g i ả cấp cầu ký này một đẳng cấp nó so với vương g i ả cấp cầu ký phải kém một kia lại so với kim cương cấp cầu ký mạnh hơn mấy phần n g ụ t ạ sẽ hắn cầu ký hoàn mỹ mô phòng theo lẽ nào cũng chỉ có ngụy vương giá cấp cầu ký đẳng cấp sao ta nhớ tới hắn thật giống mô phỏng theo thế hệ kỳ tích hết thể sợ kỳ thật giống đi hay hạ xì a, -si、-a mặt không hiểu hỏi đúng chính là ngụy vương giả cấp cầu kỹ hiện tại kỳ ủ tạc sệ trên người cầu ký hoàn mỹ mô phỏng theo chính là ngụy vương giả cấp cầu kỹ mà ký chủ nói vào lúc ấy kỳ ủ tạc sệ trên người hắn hoàn mỹ mô phỏng theo nhưng là hậu kỳ đẳng cấp đã là lột sắc đến vương giả cấp cầu kỹ thì ra là như vậy nếu như lần này rơi xuống cầu kỹ là ngụy vương giả cấp cầu ký hoàn mỹ mô phỏng theo vậy thì tốt có điều hay là như vậy tỷ lệ phi thường thấp loại này tên lên mang theo vương giả cấp cầu kỹ ba chữ chúng nó rơi xu này cầu ký rơi xuống tỷ lệ vốn là b ấ y người mà không cần nói rơi xuống ngụy vương giả cấp cầu kỹ liền ngay cả kim cương cấp cầu kỹ hay ạ xì ạ mặt cùng cụ dỗ c ố bọn họ đánh nhiều như vậy thứ một t r ọ i một thi đấu cũng chỉ là rơi xuống một lần kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn đúng là đối với cái này rơi xuống tỷ lệ vô lực nổ h nước b ọ t đi thì thôi đi rồi còn muốn như vậy khiến cho trong lòng ta lung túng làm gì hãy hạ xì、si、a m ặ t nhỏ giọng nổ nước bọt chỉ có điều những n à y kỳ ủ tạc sệ hắn cũng đã không nghe thấy lúc này kỳ ủ tạc sệ hắn đã nhanh chân đi ra sân bóng rổ cửa lớn hướng về chính mình trường học đuổi trở lại nhìn hắn từ từ đi xa mai đến tận bóng lưng biến mất hãy hạ xì、si、a m ặ t trên mặt từ từ lộ ra cởi khổ hay là hắn trở lại chính là cùng cái dự cao chung những người kêu báo cáo nơi này tin tức đi nếu là như vậy thật giống chính mình bóng rổ bộ bên này có chút chịu thế ta quên đi quên đi coi như hắn trở lại báo cáo cũng không đáng kể ngược lại ở chính thức bóng rổ thi đấu lên cũng không phải dựa vào ai tình báo nhiều c ự năng đủ đạt được thắng、lợi. dù sao đó là người người ý nghĩ là khó lường muốn hoàn toàn k h ô n g chế cái kia hầu như lên là không thể tưởng tượng như vậy hãy ạ xỉ ạ mặt trong lòng cũng là ung dung không ít dù sao muốn vào ngày kia v ấ n luyện thi đấu bên trong đạt được thắng lợi cái kia nhất định phải cần nhờ thực lực mạnh mẽ mới có thể thực hiện nếu là không có thực lực đó toàn bộ đều là không tưởng hay nếu như ta mỗi ngày cùng kỳ ủ tạ c tạ sẽ một t r ọ i một tờ cờ một hồi như vậy ta không phải mỗi ngày trên căn bản cũng có thể thu được một cái sợ kỳ hữu sao đột nhiên hã xỉ ạ mặt trong đầu bước lên như vậy một ý nghĩ dù sao kỳ ủ tạc sệ trên người hắn s ở kỳ phòng chừng đã là đ ế n không xuệ trên căn bản mỗi lần đều sẽ rơi xuống một cái trong sân bóng rổ dì cô s đạ nàng đi tới hạ Sĩ a, -a mắt bên cạnh cười híp mắt một đôi mắt nhìn nàng u nhiên hỏi hạ Sĩ a, -a mắt lúc nào thực lực của ngươi trở nên mạnh như thế đây cái gì cái kia ngươi không phải là không có hỏi ta sao hạ Sĩ a, -a mắt có chút lúng túng gãi gãi sau gáy của chính mình trước cười đối với bên cạnh dì cô s đã giải thích t h ư ừ n g là như vậy sao dì cô s đã dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hạ xì a, -a mắt đúng đấy đúng đấy chính là như vậy chính là như vậy hạ Sĩ amax nhanh chóng hồi đáp tốt lắm cái kia ngươi thành thật khai báo vừa cái kia đến cùng có phải là ngươi thực lực chân chính g ì cô s đã hai tay chống n ạ n h dùng xem khi ánh mắt nhìn hạ Sĩ amax trên mặt một bộ vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ là đang nói ngươi không muốn lừa dối ta nếu để cho ta biết ngươi lừa dối ta có ngươi dễ chịu cái này cái này mà dì cô s đã nhìn phiền phiền nhiễu nhiễu hạ Sĩ amax lớn tiếng nói nói nhanh một chút như thực chất đưa tới hạ s ì amax bất đắc dĩ thở dài thay đổi nói rằng được rồi ta nói ta nói kỳ thực vừa đó chỉ là ta một phần thực lực đại khái là khoảng một nửa đi hắn có chút bất đắc dĩ như vậy giải thích kỳ thực hắn vẫn còn có chút khiêm tốn nói mình chỉ là sử dụng một nửa thực lực thế nhưng chân thực nhưng l à nên chỉ sử dụng hai phần mười hay hoặc là hai phần mười cũng không dùng đến một nửa nghe thấy hạ sĩ、sì、a m a t trả lời dị cô s đã hết sức rõ ràng sửng sốt một lúc có điều nàng dù sao cũng là này một cái bóng rổ bộ huấn luyện viên vì lẽ đó uy nghiêm vẫn không thể đủ dễ dàng thất lạc cầu v ư t mười đồng cuối chương một thế giới phép t h u ậ t đầy về bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn v à n ải ma sói g h tàn dần lộ di lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 64, n g h ỉ ngơi buổi tối kỳ thực nếu như có thể h ệ y ạ xì a m ặ t sẽ chọn không nói ra dù sao như vậy cũng có thể thanh nhàn một ít nếu như thật sự nhất định phải chính mình sử dụng toàn lực như vậy chính mình cũng sẽ không nhàn rỗi mà nếu như có thể h ệ y ạ xì a m ặ t sẽ chọn tiết kiệm một ít khí lực không như vậy mẹ chơi bóng rổ hắn tuy rằng phi thường yêu thích thế nhưng cũng không phải nhất định phải làm cho chính mình như vậy m i ta có thể nhàn một ít vậy thì nhàn một ít thôi chơi bóng rổ chỉ cần hài lòng là có thể như vậy còn có thể cho cả gợi mỹ cùng cụ rổ cụ bọn họ nhiều hơn chút phát huy không gian m à lại đ a n g cái này sân bóng rổ bên trong huấn luyện một quãng thời gian cuối cùng sân bóng rổ bên trong còn lại đã biến thành ba người lần này ngoại trừ cả gợi mỹ lưu lại còn có cụ rổ c ổ hắn cũng lưu lại ý nghĩ của hắn cùng cả gợi mỹ cũng giống như vậy cũng là muốn cùng để hạ xì ạ mặt dạy dỗ hắn chơi bóng rổ cơ sở dù sao hắn cũng là muốn muốn tiến bộ cũng là muốn muốn hướng về phía trước đi chỉ cần muốn tiến bộ nhất định phải, phải học tập học tập tân tri thức tối hôm nay thời gian đã đến tám giờ Các c lễ Mỹ Hạ A、sì, Mặt ò người có cụ cổ rổ ba n đồng từ từ đều i chế lịa dù sao ở lại ra cũng không có cùng đường vì lẽ đó đến cuối cùng cũng chỉ có thể là tách ra đi rồi ngày mai thời gian là thứ bảy là nghỉ thời gian nghỉ ngơi chỉ có điều h ã hạ xì ạ mặt thân là bóng rổ bộ một thành viên đồng thời vẫn là chính thức đội viên hơn nữa cao trung thi đấu thời gian sắp m u ợ n đến vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì thời gian nghỉ ngơi vì lẽ đó vào ngày mai thời điểm hãy hạ xì ạ mặt hắn vẫn phải là khổ bước đi đến s ầ i dìn cao trung tham gia bóng rổ bộ cả ngày huấn luyện chỉ có điều chính là buổi sáng thời gian không có như lúc đọc sách như vậy sớm chỉ cần tám giờ trước đến là có thể ở cái này sáng s ủ a buổi tối hãy hạ xì ạ mặt bước chậm đi ở có chút phồn hoa trên đường phố trên đường phố người đi đường có rất nhiều nên đều là chút tiến hành sống về đêm hay hoặc là làm một ít tan tầm về nhà người đi đi rồi đại khái gần mười phút hãy hạ xì a m ặ t rốt cục trở lại cái kia quán rượu đi trở về cái kia chính mình quen thuộc gian phòng lập tức nhảy đến tấm kia rất lớn cực rộng cực kỳ mềm mại trên giường n g ư ờ i trên giường nhàn nhạt hữu vị có chút mệnh nhọc đại não cùng với thân thể cũng từ từ thả lỏng hơi nhắm mắt lại liền như vậy không cần thận ngủ nghỉ ngơi khoảng chừng một giờ đột nhiên trong túi tiền di động khởi s ư ớ n g chấn động vang lên từng trận chuông điện thoại di động hạ s ì a, -si、-a Mở mắt ra tinh thần cũng bởi này một giờ nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục một chút trên điện thoại di động biểu hiện chính là sáu cái tự nỗ đạo ỷ trị qua biên tập nh hãy ạc a m ặ t không do dự trực tiếp cầm điện thoại di động lên liền chuyển được này hãy ạc a m ặ t tiểu huynh đệ ngươi được ta là nổ đạo ủy chỉ q u a biên tập trong điện thoại chuyển đến một trận trung niên đồng thời có chứa chút thô lỗ âm thanh hãy ạc a m ặ t có thể biết rõ đây chính là vừa nhìn thấy mặt nổ đạo ủy chỉ q u a biên tập âm thanh nhừng nổ đạo ủy chỉ q u a biên tập ngươi được ta là hãy ạc a m ặ t xin hỏi có chuyện gì không cái tía a ta muốn hỏi một chút hãy ạc a m ặ t tiểu huynh đệ đánh tính lúc nào đem mặt sau cố sự phát lại đây đại khái cần muốn thời gian bao lâu hãy ạc amax có thể nghe được Nổ đạo ý chỉ qua b i ê n tiếng nói tập c ủ a h ắ n tựa hồ có h ơ i thiết, cấp h ẳ n là này bước đi n m ạ g gạ xuất b ả n đối với hắn n c ũ g là mới có lợi mới đi. có n g h ĩ m ộ thấy hạ xì a mặt nhanh chóng hồi phục nổ đạo ý chỉ qua biên tập nổ đạo ý chỉ qua biên tập đem chính mình hòm thư phân phát ta là có thể chờ một chút ta liền phân phát nổ đạo ý chỉ qua biên tập chính trường thêm vào vừa mới bắt đầu cái tiêm một chương tổng cộng tập hợp mười chương sau đó liền mỗi cái cuối tuần phát mười chương cho nổ đạo ý chỉ qua biên tập như vậy có thể không mười chương nghe thấy hạ xì a mặt sau điện thoại thanh âm bên trong trong nháy mắt dừng lại một hồi nộ đã ủy chỉ qua biên tập tựa hồ là bị hạ xỉ ạ mặt tốc độ cho khiếp sợ đến cái kia tiểu huynh đệ tốc độ như thế này n g ư ơ i đ ổ i kịp đến sao có thể hay không quá nhanh n a nộ đã biên tập cố nén ý nghĩ trong lòng hướng về hạ xỉ ạ mặt dò hỏi dù sao này một bộ mạng gạ hắn là phi thường xem trọng nếu như bởi vì không đủ thời gian do đó chất lượng hạ thấp như vậy hắn phát tài con đường cũng sẽ chịu ảnh hưởng không sao không liên quan thời gian sẽ không rất vội liền quyết định như vậy hạ xỉ ạ mặt nhanh chóng quyết định chương mới tốc độ kỳ thực nếu như một lần trực tiếp xong cẳng cũng là vì lẽ đó hắn liền dự định một tuần t r ư ơ n g mới mười chương có điều tựa hộ như vậy cũng là có chút nhanh hơn đừng nếu hạ xỉ ạ mặt tiểu huynh đệ cảm thấy không có vấn đề như vậy ta c h ờ một chút đem hòm thư phân phát tiểu huynh đệ sau đó mỗi cái cuối tuần hạ xỉ ạ mặt tiểu huynh đệ ở cái hòm thư này lên phát mười chương mạn gạ g là được đại khái nói rồi mười mấy phút hạ xỉ ạ mặt rốt cục đem điện thoại trong tay mỏng rồi muốn hắn nói nổ đạo ý chỉ quá biên tập còn đúng là phi thường nhiệt tình có điều nên nguyên nhân lớn nhất là cái tia bộ mạn gạ dù sao người không có ích lợi gì trên căn bản là không thế như thế nhiệt tình đưa điện thoại di động phóng tới trên giường. hãy ạ xì、si、ạ m ặ t cởi áo khoác đi vào phòng tắm đ ê m hôm nay chạy qua rất nhiều mồ hôi thân thể rửa một chút rửa sạch sẽ sau、so、mới chậm rãi cầm quần áo một lần nữa xuyên lên mở ra gian phòng này bên trong còm c ủ tờ bởi cái này khách sạn vẫn tính là rất cao cấp tiêu phí cũng là không thấp vì lẽ đó này quán rượu mỗi một cái phòng đều là có một đài độc lập còm c ủ tờ đồng thời còm c ủ tờ xem ra cũng là rất tốt tối thiểu chơi thời điểm hẳn là sẽ không r ấ t thẻ mở ra còm c ủ tờ đưa điện thoại di động lên nổ đạo ý chỉ quá biên tập phát tới h ỏ n thư mở ra mở ra usb từ usb lôi ra tổng cộng mười chương m ặ gạ đem những n à y mạn gạ phát đến nổ đ ạ ủ ý chỉ qua biên tập h n g thư sau khi lại chơi một lúc còm t ủ t ở kỳ thực phía trên thế giới này còm t ủ t ở cũng không có ý gì trên căn bản là không có gì vui trò chơi không giống như là trên địa cầu có nhiều như vậy giải trí phương thức có điều cũng miễn cưỡng xem là khá làm hao mòn thời gian của chính mình tóm lại là sẽ không thái quá với thẻ nhạt lại qua một quãng thời gian hay a si a m ặ t từ trong máy vi tính nhìn thấy hiện tại thời gian đã là chín giờ hơn năm mươi phân cũng gần như đến là thời điểm nên ngủ thời gian đem còm tụ tờ đóng rút ra usb thu cẩn thận sau đó liền cởi áo khoác trực tiếp một hồi cả người nhảy đến tấm này lại mềm mại lại lớn lại rộng trên giường che lên chăn đem đốt đèn đóng lại liền trực tiếp ngủ cũng không biết là cái này đêm rất yên tĩnh hay là bởi vì cái này khách sạn cách dâm biện pháp làm phi thường đúng chỗ ngược lại buổi tối hôm nay hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình cùng với tiếng tim đập ở ngoài liền như vậy nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ cho tới phía trước hai cái ý nghĩ hay ạ xì ạ mặt vẫn tương đối nghiêng về mặt sau cái kia dù sao đây là một cái khách sạn vẫn tương đối xa hoa thứ khách sạn nếu như cách dâm biện pháp không khá một chút nên có rất nhiều người nổ nước b ọ t cầu vọt mười đồng cuối chương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương sáu mươi lăm huấn luyện lúc trước tháng ngày sáng sớm ngày thứ hai hãy ạ xì ạ m ặ t bên cạnh đồng hồ báo thức ở buổi sáng sáu giờ thời điểm cũng đã bắt đầu vang lên keng keng k e n t h ờ i c o i chút phiền hãy ạ xì ạ m ặ t cực không tình nguyện mở hai mắt ra đem thả ở bên cạnh cách đó không xa đồng hồ báo thức cầm vào tay liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức lên thời gian đừng hiện tại thời gian là sáng sớm sáu giờ lại nói hôm nay là thứ bảy hôm nay là nghỉ thời gian mặc dù nói chính mình vẫn phải là đi sởi dìn cao trung tham gia huấn luyện thế nhưng ít nhất không cần như vậy đi sớm hạ s ì ạ mặt nằm ở trên giường nghỉ một hồi quyết định vẫn là ngủ tiếp nửa giờ chờ đã đến giờ sáu giờ rưỡi sau lại nổi lên giường tùy ý cũng là thuận lợi đem bên cạnh đồng hồ báo thức thiết trí đến sáu giờ rưỡi thời gian lại vang lên nửa giờ sau keng keng keng hạ s、si、ì ạ mặt còn đang say rất n ồ n g bên cạnh cái kia đồng hồ báo thức lại một lần lớn tiếng vang lên lần này hạ s ì ạ mặt hắn cũng không còn nằm ở trên giường lý do chỉ có thể ép buộc chính mình rời giường rời đi ở áp ổ trăn lần này tỉnh lại so với ở sáu giờ thời điểm tinh thần muốn tốt hơn rất nhiều dù sao cũng là lại nằm ngủ nửa giờ tinh thần đều sẽ tốt hơn nhiều sau khi rời giường hãy ạ xì、si、ạ m ặ t ở khách sạn trong phòng vệ sinh làm phiền đại khái nửa giờ mới chậm rãi đi ra khách sạn đi tới người đến người đi trên đường phố ở trên đường phố tùy ý tìm một cửa tiệm mua một điểm ăn sau liền thẳng đến xây dìn cao trung mà đi tới lại là sau mười phút hãy ạ xì、si、ạ m ặ t đi tới xây dìn cao trung cửa lớn là mở ra chỉ có điều có vài tên bảo an đứng cửa thủ vệ khiến xây dìn cao trung sẽ không để cho những kia trên xã hội thanh niên tiến vào đến gần hãy ạ xì ạ mặt quay về cái kia vài tên bảo an cười nói hát bảo an đại ca còn nhớ ta không và o đi thôi và o đi thôi bảo an liếc mắt nhìn hạ xì ạ mặt sau trực tiếp liền cho đi cũng không có để hắn lấy ra học sinh thẻ đến tựa hồ là đối với hạ xì ạ mặt hình dạng phi thường quen thuộc bình thường đến gần xây dìn cao trung hạy ạ xì ạ mặt cũng không có ở cái này trường học l u ậ t uống mà là bay thẳng đến bóng rổ bộ chậm chạy tới hiện tại thời gian này xây dìn cao chung bên trong người không có bình thường nhiều nên bởi vì hôm nay là thứ bảy nguyên nhân vì lẽ đó trường học bên trong người không phải đặc biết nhiều lắm trừ một chút ở tại trong phòng ngủ kẻ nhặt ở trường học cúng học sinh bằng không chính là một ít lao sư ở trong trường đi dạo đi tới bóng rổ bộ hay a ạ -si、a m a t s ở phòng thay quần áo bên trong đem chính mình y phục trên người đổi thành xây dìn cao t r u n g bóng rổ bộ trang phục sau đó hướng về trong sân bóng rổ đi vào hiện tại thời gian đã là hơn bảy giờ xây dìn cao t r u n g trong sân bóng rổ đã đến rồi rất nhiều người như cú dâu cô kagami hiuga cùng với huấn luyện viên g ì cô edda các nàng cũng đã đến rồi đồng thời、hay、a ạ -si、a m a t s có thể ở cả gệ mì trên mặt của bọn họ nhìn thấy một chút nét mặt hưng phấn hẳn là ngày mai sẽ phải cùng cái giữ cao chung quyết đấu vì lẽ đó bọn họ hôm nay đều nằm ở hưỡng sáng sớm cũng là rất sớm liền đến đến xầy dìn n cao t r u n g trong sân bóng rổ tiến hành bóng rổ huấn luyện thả xuống phía sau cái k i ê m màu đen ba lô hệ hạ si a, -A mắt cũng gia nhập bọn họ huấn luyện từ thả bóng rổ thiết cái giá bên trong cầm một viên bóng rổ sau trực tiếp bắt đầu chính mình bóng rổ luyện tập kỳ thực đối với hệ ạ si a, -A mắt tới nói những n à y bóng rổ kỹ thuật huấn luyện đều không có tác dụng gì trên căn bản tiến hành huấn luyện chính là vì tăng lên thân thể của chính mình tố chất tăng lên thân thể mình sự chịu đựng để cho mình ở chính thức bóng rổ lên có thể kiên trì lâu một chút thời gian, thời gian chậm rãi đi tới tắm giờ ở huấn luyện viên gì hết t h ể bóng rổ bộ người đều tập hợp lại cùng nhau huấn luyện viên dị cô s đạn nàng xem kỹ một hồi mọi người sau đó biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc chậm rãi nói rằng ngày mai chúng ta liền muốn cùng c á i dự cao trung tiến hành huấn luyện thi đấu ta nghĩ tin tức này mọi người nên cũng đã biết rồi vì lẽ đó hiện tại ta tập hợp mọi người hiện tại mọi người liền đình chỉ tự do huấn luyện tiến hành năm đối với năm bóng rổ thi đấu tiến hành thi đấu tăng lâu một chút kinh nghiệm không muốn ngày mai thời điểm quá mức căng thẳng phải bóng rổ bộ tất cả mọi người không có phản đối bọn họ cũng đều biết chính mình huấn luyện viên nói câu nói này ý tứ lại nói coi như phản đối phòng chừng cũng không có tác dụng gì nàng là huấn luy mà chính mình là đội viên chỉ cần nghe là có thể hạ xì ạ mặt hắn cũng là đối với cuộc tranh tài này không có làm ra ý kiến phản đối trực tiếp theo huấn luyện viên d ì cô s đã sắp xếp tiến hành rồi năm đối với năm thi đấu có điều lần này cùng lần trước trong đội thi đấu có chút không giống lần này hạ xì ạ mặt hắn là bị xếp hạng năm thứ hai bên trong mà cả gậy mì c ù n g cụ rổ cỗ bọn họ nhưng là ở năm nhất bên trong hẳn là d ì cô s đ ã nàng cũng đã biết rồi hạ xì ạ mặt chỗ lợi hại cũng là không dám đem sắp xếp ở năm nhất bên trong lại nói năm nhất bên trong có cả gậy mì củng cụ rổ hai người đã là phi thường lợi hại đối mặt như vậy trận doanh đã là đầy đủ đồng thời đem hạ xì ạ mặt hắn sắp xếp ở năm thứ hai bên trong huấn luyện viên g ì cô s đạ nàng cũng là có ý nghĩ như vậy có thể cho năm nhất một ít bóng rổ bộ thành viên một ít áp lực kỳ thực cũng chính là cho cả ghệ mỹ cùng c ụ rổ cô áp lực để hai người bọn họ có thể càng nhanh hơn trưởng thành dù sao hai người bọn họ sau này ba năm đều sẽ sẽ là bóng rổ bộ chủ lực vì lẽ đó huấn luyện hai người bọn họ là chuẩn không có sai lầm mà hạ xì ạ mặt hắn trên căn bản đã là không cần lại tiến hành cầu kỹ huấn luyện chỉ cần nhiều huấn luyện huấn luyện tố chất thân thể thân thể sự chịu đự trưởng thanh đã đủ rồi hắn bây giờ đã là phi thường mạnh mẽ liền như vậy xây dìn cao t r u n g bóng rổ bộ đội bên trong năm đối với năm không nghi thức thi đấu liền bắt đầu cụ rổ cổ cả gệ mỹ bọn họ năm nhất ở năm thứ hai chen ép dưới có thể nói là phi thường phi thường thống khổ cả gệ mỹ tố chất thân thể tuy rằng rất mạnh cầu kỹ cũng vẫn là tính có thể thế nhưng ở hạ xì、sì、ạ mặt chen ép dưới liền ngay cả bóng rổ đều trên căn bản đã không đụng tới ném rổ cơ hội càng thêm là hầu như không có m à cụ rổ cổ hắn cũng không có cơ hội gì cắt bóng không có cơ hội đem chính mình sở trường phát huy được bởi vậy ở năm nhất bên trong trực tiếp đã biến thành người vô hình lần này năm nhất cùng năm thứ hai thi đấu. c ú r ầ cổ cùng c á gậy mì bên kia năm nhất thua phi thường thảm c á gậy mì ở hạ xì -a, a mặt dưới áp chế cho dù là có thể đụng tới cầu nhưng là không có bất cứ cơ hội nào ném rổ có là có một khi hạ xì -a, a mặt nghiêm túc một ít c á gậy mì trong tay hắn bóng rổ sẽ không gánh nổi trực tiếp bị phía trước ngăn cản hắn hạ xì -a, a mặt cho cướp đi sau đó dễ dàng đem c á gậy mì xoáy rớt sau đó chính là một cái lên rổ hay hoặc là là ném rổ chỉ có điều tình huống như vậy cũng chỉ là số ít h ạ xì a mặt hắn phần lớn nằm ở không có làm sao xuất lực tình huống bởi vì hắn muốn đem cả gệ mỹ được hạ xuống căn bản cũng không cần tốn bao nhiêu sức mạnh phi thường tình huống hiện tại cả gệ mỹ cùng hạ ảo mỹ nẹ đất kỳ vẫn là t r ê n lệch rất lớn kỳ thực không cần nói cả gệ mỹ cùng hạ ảo mỹ nẹ đất kỳ đem so sánh hắn liền ngay cả c u n g hiện tại kỳ ủ tạ sẽ so với cũng là có như vậy một điểm t r ê n lệch hiện tại cả gệ mỹ hắn chỉ là tố chất thân thể mạnh mẽ vô cùng nhảy lên năng lực trệ không năng lực cũng là cơ cường mà đối với hắn bóng dầu kỹ thuật h a y hạ xị、si、ạ mặt đúng là không muốn đi xem cầu vượt mười đồng cuối chương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết lần này bóng rổ thi đấu cùng chân thực bóng rổ thi đấu thời gian tương đồng tương tự là bốn mươi phút ở này trong vòng bốn mươi phút kỳ thực hệ ạ x ì -sì、ạ m ặ t có thể nói là phi thường ung dung vẫn đi theo cả ghế m ì bên cạnh c ả ghế m ì không có ném bóng thời điểm hắn thoải mái nhất mà một khi cả ghế m ì ném bóng sau hắn chỉ cần gắt gao đem cả ghế m ì chèn ép để hắn không cách nào dễ dàng nhúc nhích sau đó thỉnh thoảng đem bóng rổ cướp đi thỉnh thoảng đến một cái ném bóng rổ dáng dốc như vậy cũng đã đầy đủ những chuyện khác liền không cần hệ ạ x ì -sì、ạ m ặ t đi suy nghĩ chuyện này hì ụ g á bọn họ đều sẽ đi giải quyết rất nhanh cu ở sân bóng rổ lên h ạ x ì ạ mặt xem ra cũng không có tiêu hao bao nhiêu khí lực mặt không đỏ không thở gốc trên chắn cũng không có lưu ra bất kỳ cái gì mồ hôi cuối cùng năm nhất cùng năm thứ hai điểm số là tám tám mươi bốn ă m nhất thảm bại mà năm nhất bên trong này tám điểm là mặt khác ba người ném rổ thành công đây là h ạ x ì ạ mặt hắn không nghĩ tới ở n à y trong vòng bốn mươi phút các g ệ mỹ là hoàn toàn bị hạ x ì ạ mặt gắt gao t r ê n ép muốn hơi hơi động đậy đều phi thường gian nan càng thêm không cần nói muốn đi ném rổ cái gì mà cụ rỗ cổ tuy rằng hắn phi thường nỗ lực cũng thành công trợ giút đội hữu đoạt được một chút b ó n g rỗ cũng thiệt rơi xu chỉ có điều điều này cũng không có gì tác dụng một khi bóng rổ rơi vào cả ghệ mị trong tay thì lại hắn sẽ bị hạ xì à mặt gắt gao coi chừng không cách nào dễ dàng đúc nick cũng không cách nào tiến hành ném rổ coi như muốn mạnh mẽ hơn ném rổ cũng sẽ bị hạ xì à mặt tàn khốc b ỡ lóc xót sớm cuộc tranh tài này lên hãy hạ xì à mặt nhìn như trên căn bản không có nương tay kỳ thực chỉ có hạ xì à mặt hắn rõ ràng nhất chính mình này đã là phi thường tùy ý ở chơi bóng rổ một hồi bốn mươi phút thi đấu hạ xuống hắn trên căn bản là không có tiêu hao bao nhiều thể lực nếu như coi như trở lại mấy lần như vậy thi đấu hãy hạ xì a mặt hắn cũng là không chú thi đấu kết thúc đội trưởng hì ụ gạ tiểu bộ đến hạ Sĩ a m a t s bên cạnh cười tươi như hoa vô vô bờ vai của hắn hạ Sĩ a m a t s không tồi không tồi dĩ nhiên đem cả ghệ m ì hoàn toàn áp chế để hắn không cách nào ném ra bất kỳ cái gì một cầu c u ộ c tranh tài này đánh thật sự rất thoải mái chúng ta cũng thắng được phi thường thoải mái cùng lần trước bóng rổ bộ bên trong năm đối với năm thi đấu tâm tình hoàn toàn khác nhau mi t o cũng đi tới một mặt tán thành vẻ mặt thật lòng nhìn h ạ Sĩ a m a t s cũng không biết mi t o đến cùng đang suy nghĩ gì mà có người vui mừng tự nhiên là có người buồn hì ụ gạ bên này phi thường hài lòng mà cụ rổ cổ cùng cả gh mỹ bên hận Rồi tranh đối hồ là với cuộc kia, kia ngươi đang muốn chặn lại thời điểm không muốn luôn nhìn trong tay ta bóng rổ như vậy sẽ dẫn đến ngươi phi thường dễ dàng bị ta mê hoặc mà muốn đột phá thời điểm cũng không muốn như vậy cấp thiết muốn yên lòng cẩn thận đến xem động tác của ta như vậy c h ậ m rãi ngươi hay là liền sẽ phát hiện ta phòng thủ đ ỗ thủng là có thể đột phá ta phòng thủ nói tóm lại ngươi vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót hạ xì ạ mặt đối với c á ghệ mỹ biểu hiện lợi bình một lúc c á ghệ mỹ cũng là bình y ê n tiếp thu hắn cũng là hiểu rõ vô cùng thực lực của hai người t r ê n h l ệ n h cũng biết mình một ít không đủ cuộc tranh tài này sau khi kết thúc đón lấy nhưng là từ người n g huấn luyện khi h ữ gà mi tô bọn họ lẫn nhau phòng thủ tiến công cô gà nầy hắn cũng tìm ý dù kỳ tiến hành bóng rổ kỹ thuật phương diện huấn luyện mà cả gệ mỹ hắn tự nhiên cũng là tìm hạ s i a m a t s để hạ s i a m a t s phòng thủ mà hắn tiến công dưới tình huống như vậy tìm ra bản thân không đủ từ mà tiến hành bù đắp những này không đủ mà hạ s i a m a t s cũng không có phản đối dù sao mình cũng là muốn tiến hành bóng rổ huấn luyện tăng lên thân thể của chính mình tố chất tuy rằng như vậy cùng cả gệ mỹ một chọi một vợ dùng không được bao nhiêu thể lực nhưng vậy cũng là là huấn luyện một loại hơn nữa có thể giúp đến cạc lê mì cớ sao mà không làm đây cụ rổ cổ hắn nhưng là một người cầm bóng rổ ở sân bóng rổ bên trong gỗ thỉnh thoảng ánh mắt tan ra túi đầu đến c h ầ m tư thỉnh thoảng đưa mắt di động đến h ạ xì ạ mặt trên người nhìn hắn phòng thủ h ạ xì ạ mặt hắn cũng không biết cụ rổ cổ đang suy nghĩ gì hay là hẳn là đang suy nghĩ sau này mình hẳn là đi con đường k i a đi nên hướng về phương hướng nào đi tới tủ ổ cao t r u n g bóng rổ bộ bên trong một cái thân cao một m chín tả hữu mái tóc màu xanh màu nâu da rẻ vóc người cực kỳ cường tráng nam tử đằng cố gắng ở sân bóng rổ bắt đầu bên trong vận bóng rổ điên cuồng huấn luyện chính mình cầu kỹ mỏ mà s ạ xù kỳ nàng nhưng là đứng sân bóng rổ ở ngoài trên tay trái cầm một quyển nộ pep u trong tay phải cầm một cái hấp út tầm mắt ở nhìn sân bóng rổ bên trong a ảo mì nẹ đợ kỳ huấn luyện đồng thời thỉnh thoảng còn ở máy vi tính trong tay lên viết một gì đó không muốn người biết đổ vật tù ổ sân bóng rổ lên một cái mang theo một bộ màu đen khung con mắt con mắt thời gian dài là hít trên mặt luôn là một bộ nụ c ư ờ vóc người cao cao gậy gò nam tử hướng về mỏ mà xạ xù kỳ đi tới hắn chính thức tù ổ bóng x o a chia ỉ m ổ x ì x o a chia ỉ m ổ x ì đi tới mỏ mà sạt sủ kỳ bên cạnh vụ vô, vô bờ vai của nàng t ầ m mắt đặt ở a áo mi nẹ đất kỳ trên người con mắt hiếp mặt tươi cười nói mọ m ỏ chia gần nhất a áo mi nẹ hắn là làm sao làm sao đột nhiên muốn tới bóng rổ bộ huấn luyện trước đây không phải cũng không tới huấn luyện sao kỳ thực x o a chia ỉ m ổ x ì hắn đối với a áo mi nẹ đất kỳ hiện tại trạng thái là cao hứng vô cùng dù sao à á o mì nè đa kỳ hắn có thể đến huấn luyện đúng là rất không dễ dàng nếu như ở bình thường hắn là không thể như thế chủ động đến huấn luyện trước đây à á o mì nè đa kỳ có thể nói cho hắn một loại lười n h á t cảm giác mà hiện tại à á o mì nè đa kỳ cùng với chức hoàn toàn khác nhau thật giống là biến thành người khác giống như vậy mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là tràn ngập sức sống phản phất toàn thân tràn ngập đ ấ u chi không phải nói là biến trở về trước đây cái kia á o mì nè đ ạ i kỳ cái kia nhiệt huyết tràn ngập đ ấ u chi á o mì nè đa kỳ đội trưởng ánh mắt của ngươi còn là phi thường trần sơ ca m ộ n mù sa su kỳ nàng nhìn sân bóng rổ lên ảo sẽ biến thành như vậy nguyên nhân là ở q u a n g thời gian trước hắn bại bởi một người một lần mò m à xa xù kỳ nói lời kinh người liền ngay cả quy cao cùng sự bình tĩnh xọa chia ý mô xì trên mặt của hắn cũng lộ ra chút khiếp sợ à ảo mì nẹ hắn dĩ như i thua xoa chia ý mô xì trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ có điều rất nhanh sẽ đem như vậy vẻ mặt cho áp chế xuống dù sao hắn cũng là một tên ai quy cao người nguyên bản đối với à ảo mì nẹ đất ký đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế cũng là có một chút suy đoán chỉ bất quá hắn không có đoán được nguyên nhân là ảo mì nẹ t ký bại bởi một cái người xa lạ bóng bộ đội trưởng xo ảo ảo cái kia cao trung là s â i dìn cao trung tên là hạ s ì amax là một cái trung quốc du học sinh cụ dầu c ổ cũng ở cái này cao trung mỏ m ộ t sạt sủ kỳ trả lời s â i dìn cao trung sao xoa chia ý mà ổ s -sì、ỉ trong mắt bốc ra ánh sáng sau đó nụ cười trên mặt càng sâu t h o vị trí cái kia cao trung sao xem ra năm nay s â i dìn cao trung muốn thoát thai hoán c ủ a ta cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy người bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương sáu mươi bảy xuất phát một ngày thời gian trôi qua cực kỳ nhanh ở xây dìn cao chung cái này trong sân bóng rổ huấn luyện bất chi bất giác cứ như thế trôi qua suốt cả ngày như vậy qua một ngày tựa hồ cũng không có cảm giác gì chạm vạng sáu giờ thời điểm là hết thể bóng rổ bộ thành viên rời đi thời gian buổi tối không có huấn luyện thời gian quá lâu là vì để cho ngày mai cùng cài dự cao chung huấn luyện thi đấu có thể càng thêm tinh thần sẽ không ở thi đấu bên trong xuất hiện cảm giác huệ b i chỉ có điều rời đi xây dìn cao chung thời điểm h ã y à xì、si、à mặt còn có thể từ tải g ạ cả ghệ mì trên mặt nhìn thấy hết sức vẻ mặt hưng ơ phấn nhìn như vậy vẻ mặt cả ghệ mì h ã y à xì、si、à mặt lắc lắc đầu nơi khỏe miệng có một tia sự bất đắc dĩ vẻ xem ra tối hôm nay cả ghệ mì hắn hẳn là ngủ không yên hy vọng hắn không muốn ảnh hưởng đến ngày mai thi đấu đối với ngày mai cùng cải d ự c a o trung thi đấu h ã y à xì、si、à mặt hắn vẫn tương đối coi trọng thua cùng thắng hai loại lựa chọn này h ã y à xì、si、à mặt vẫn là muốn chính mình thắng dù sao thua loại kia cảm giác khó chịu ai cũng sẽ không nghĩ tới chịu được một hồi vì lẽ đó chỉ có thể đem thua cảm giác giao cho cải d ư c a o chung bóng l thua cảm giác vẫn là không nên tới lâm tốt hơn trở lại khách sạn hãy ạ xì -sì、ạ m ặ t đi tới trong phòng tắm rửa một chút thân thể sau đó liền nằm ở t ấ m kia lại lớn lại mềm trên giường hưởng thụ loại này thư thích cảm sau mười phút chung điện thoại di động vang lên hãy ạ xì -sì、ạ m ặ t liếc mắt nhìn gọi điện thoại người là nỗ đ à ủy chỉ q u ả biên tập này nỗ đ à biên tập có chuyện gì không hãy ạ xì -sì、ạ m ặ t hắn không biết nỗ đ à ủy chỉ q u ả biên tập hiện tại gọi điện thoại đến sẽ có chuyện gì vì lẽ đó chỉ có thể hướng về hắn hỏi rõ a ta gọi điện thoại cho hãy ạ xì a, -sì、-a mắt tiểu huynh đệ chính là muốn nói một chút tiểu nhìn ra thụ số lượng mà định sau đó in số lượng nghe nổ đ à ủy chỉ qua biên tập hãy ạ xì、si、a m ặ t nhẹ nhàng hồi đáp cái kia ta biết rồi nếu như không có sự tỉnh ta trước hết n g ỏ m rồi vô sự cúp điện thoại hãy ạ xì、si、a m ặ t một người cởi áo k h o á t xuống trực tiếp nào h tới mềm mại trên giường dựa theo bán ra số lượng đến định in số lượng sao hãy ạ xì、si、a m ặ t khỏe miệng không khỏi một biết tâm tình cũng là phi thường ung d u n g năm mươi phân số lượng ta nghĩ nên chẳng mấy chốc sẽ bị bán sạch đi đối với trên địa cầu loại cỡ lớn mản gạ vua hải tặc hãy ạ xì、si、a mắt hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng năm mươi phân số lượng xem ra rất nhiều thế nhưng phân bố đến thế giới này hẳn g c là sẽ không quá thời gian dài ta sẽ kiếm được một số tiền lớn tự nhiên mua nhà tiền cũng là không có vấn đề gì làm cái trước phú hào cũng là một cái phi thường chuyện dễ dàng hiện tại hãy hạ xì à,、si、à mắt hắn đã nghĩ đến chính mình muốn mua một tòa ra sao nhà mua nhà muốn bao lớn pha bi bao nhiêu giá cả hừng ư mua nhà khẳng định là nhất định phải mua xong muốn mua quý còn có một chút rất trọng yếu chính là muốn mua cách x ở y dịn cao t r u n g gần một ít nhà như vậy đến trường cũng sẽ thuận tiện rất nhiều thời gian liền như vậy ở hệ hạ xì -sì、a mặt tùy ý trong ảo tưởng trôi đi phản phất một cái trước mắt、H、a mặt cũng đã sáng tự nhiên bên cạnh cái tia đồng hồ báo thức cũng đã bắt đầu điên cuồng vang lên hệ hạ xì -sì、a mặt dôi ra quan linh lợi tay phải đem bên cạnh đồng hồ báo thức cho đóng rớt sau đó lại n ằ m sẽ trên giường nhắm mắt lại lần thứ hai nghỉ ngơi một lúc đại khái lại là nửa giờ sau hệ hạ ì -sì、a mặt cuối cùng từ chính mình trong chăn bò đi ra cũng không có cảm giác đến có cỡ nào mệt mỏi hẳn là buổi tối giấc ngủ phi thường sung túc hơn nữa thời gian dài dậy sớm cũng từ từ quen thuộc kéo màn cửa sổ ra một đạo sáng sủa đồng thời có chút tia sáng chói mắt từ trong cửa sổ chiếu vào hãy ạ xì、si、ạ m ặ t nơi sâu xa tay phải đưa bàn tay mở ra thả ở trước mắt hồi lâu mới thích đứng không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã đến sáng sớm cũng không biết tối ngày hôm qua lúc nào ngủ thật giống như là một trong chớp mắt liền qua bình thường rửa mặt sau khi kết thúc hãy ạ xì ạ m ặ x đi ra phòng của mình rời đi này một tòa khách sạn đi tới bên ngoài trên đường phố hiện tại thời gian là sáu giờ rưỡi đại sáng sớm. Có chút không biết từ chỗ nào thổi tới từng trận gió lạnh đập ở hạ x ì a, -a m ặ t trên mặt trong nháy mắt để tinh thần hắn mấy lần ở cái này còn không có bao nhiêu người trên đường phố hạy h xi a, -a m ặ t tùy ý đi mua một chút ăn đồ vật đem chính mình cái bụng lấp đầy sau khi liền trực tiếp hướng về chính mình trường học xầy dìn cao trung t i ể u chạy tới đi vào xầy dìn cao trung cửa lớn cửa bảo an liếc mắt nhìn hắn liền không hề nói gì trực tiếp cho đi không có tiến hành ngăn cản đi tới bóng rổ bộ đội xầy dìn cao trung bóng rổ bộ đồng phục chạy bóng đi vào trong sân bóng rổ đồng thời đem phía sau màu đen ba lô thả xuống lúc này cái này trong sân bóng rổ đã đến Rồi rất nhiều người, hãy hạ xì a m ặ t nhìn quét một lần phát hiện trên căn bản chỉ cần là bóng rổ đ ộ người hầu như đều đã đến rồi đồng thời hạ s ì a m ặ t còn phát hiện các g h mi v à n h mắt tựa hồ có hơi h á c trên mặt thần sắc kích động đã không cách nào ẩn giấu hướng về các g h mi đi tới hãy hạ xì a m ặ t có chút lời nhắc hỏi các g h mi ngươi tối ngày hôm qua không có ngủ sao a làm sao ngươi biết cả ghế ì n Hạ Sĩ mi ặ -si、mặt t một k n ngạc h cả gệ mì tuy rằng tâm tình kích động thế nhưng hắn cũng không có cùng những người khác nói nhưng là hạ xì amax là làm sao biết điều này làm cho cả g h mi có chút không rõ ha ha này không là hết sức rõ ràng sao hãy hạ xì、si、a m ặ t cười cười không nói gì cái gì gọi là ta làm sao biết xem ngươi cái k i a vành mắt đen là có thể rất rõ ràng biết rồi đi huấn luyện viên gì c ủ e s đã cũng đã đi tới trong sân bóng rổ phần lớn người đều ở trong sân bóng rổ huấn luyện năm thứ hai trên mặt của bọn họ cũng không có vẻ mặt gì mà năm nhất trên mặt nhưng là kích động hãy hạ xì、si、a m ặ t nhìn một lúc sau cũng liền tham gia tiến vào bọn họ trong khi huấn luyện hoạt động một chút thân thể của chính mình nóng người chờ đến thời điểm cùng c ã i dự cao chung huấn luyện thi đấu cũng không đến nỗi động tác cứng ngắc cùng cả g h mỹ đánh một lúc bóng rổ sau hãy ạ mặt hắn phát hiện tựa hồ cái này trong sân bóng rổ có chút tiến tĩnh ngoại trừ chơi bóng rổ âm thanh ở ngoài sẽ không có cái gì khác âm thanh liền liền tiếng nói đều không có xem ra phía bên mình người vẫn còn có chút hưng ơ phần à. thời gian chậm rãi vượt qua gần như lại qua sau một tiếng d ì cô s đ ã tiếng còi văng lên bóng rổ bộ bên trong người nghe thấy này thành tiếng còi cũng tập hợp lên đình chỉ chơi bóng rổ hành vi hạ xì ạ mặt liếc mắt nhìn hiện tại thời gian phát hiện hiện tại thời gian đã đến tám giờ đúng nên gần như là thời điểm muốn đi cái giữ cao trung quả nhiên phía trước dị cô s đạ cũng mở miệng mọi người hôm nay chính là chúng ta cùng cải dự cao trung tiến hành huấn luyện thi đấu tháng này hiện tại chúng ta phải bắt đầu lên đường chuyển động thân thể đến cải dự cao trung bên kia qua khẩu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy một m ư bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn u ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương sáu mươi tám không nên xem thường s ạ c dìn vì lẽ đó các người đều tốt chuẩn bị một chút đang đợi sau mười phút chúng ta liền xuất phát trực tiếp đi cải d ự c a o chung tiến hành huấn luyện thi đấu ở g ì cô s đã dứt tiếng sau tất cả mọi người kích chuyển động liền ngay cả hệ hạ xì a m ặ t cũng là có một ít kích động rốt cục muốn đi cải d ự c a o chung tiến hành huấn luyện thi đấu sao hệ hạ xì a m ặ t ngẩng đầu lên hướng về cải d ự c a o chung vị trí kia nhìn sang trong lòng ám thầm nghĩ cuộc tranh tài này hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng dù sao cũng là có thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ủ tạ cải xệ ở đồng thời cải d ư c a o chung những kia đội viên thực lực đều sẽ không quá yếu quá tốt rồi rốt cục muốn đứng dậy đi c chúng ta thời khắc này đợi thật dài thời gian c ả ghệ mì trên mặt kích động hưng phấn càng sâu khoe miệng nụ cười cũng đã không cách nào ngừng lại hai tay chăm chú nắm ở cùng nhau cả người cũng đã có chút căng thẳng cụ rổ cộ nhưng là đầy mặt bình tĩnh chỉ bất quá hắn ánh mắt tràn ngập vẻ mặt hưng phấn hắn đối với này một hồi huấn luyện thi đấu cũng là chờ mong đã lâu sau mười phút xây dịn cao t r u n g bóng rổ bộ một đám người nên ngang đi ra trường học thừa lên một chiếc xe buýt hướng về cái g i cao chung vị trí mà đi mà lúc này cái giữ cao chung trong sân bóng rổ bầu không khí phi thường kịch liệt tất cả mọi người đang tiến hành nặng nghề huấn l bên trong dụng cụ cũng so với s ầ y dìn cao trung muốn xa hoa rất nhiều to lớn một cái trong sân bóng rổ từ trung gian tuyến bắt đầu bị chia làm hai bên ở bên trái cải dự cao trung bóng rổ bộ thành viên chính đang hừng hực trong khi huấn luyện mà bên phải nhưng là trống trơn tựa hồ là vì cùng s ầ y dìn cao trung huấn luyện thi đấu mà làm chuẩn bị mấy người các người đem hai người này bóng rổ giá chuyển tới đúng chính là hai người này bóng rổ giá đến giúp cái k i a nửa bên sân bóng rổ đi cải dự cao chung trong sân bóng rổ một vị đầy mặt dâu thua tủa h trên bụng có một đoàn sẹo đồi trên người cũng là cực kỳ mập mạp người đàn ông trung niên trong tay chính cầm một khối b ằ n g trắng lơ tiếng chỉ huy cái này trong sân bóng dầu ngươi làm việc mà ở mấy người đồng lòng hợp lực dưới rốt cục hai cái bóng rổ giá bị chuyển tới sân bóng rổ lên cao cao dựng đứng ở sân bóng rổ nửa sân hai bên vào lúc này kỳ ủ tạ cái sể chính trên người mặc một bộ cải dự cao chung chính thức bóng rổ p h ụ trên mặt tràn ngập nụ cười chậm chạy ra đồng thời nhìn thấy trước mặt mình tình cảnh này nhất thời kỳ ủ tạ cái sệ liền s ư ớ n g sốt hắn không hiểu chính mình huấn luyện viên tạ c ử u t r i a đến cùng đang làm gì giờ khắc này kỳ ủ tạ cái sệ trên mặt mang theo một chút vẻ mặt n g h i hoặc hướng về cái dự cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ c ử u t r i a tiểu chạy tới tổ chức một hồi tiếng nói của chính mình chậm rãi quay về tạ c ử u t r i a huấn luyện viên dò hỏi huấn luyện viên ngươi đây là đang làm gì hả cái gì làm gì không phải hôm nay sợi dìn cao trung đội bóng rổ sẽ tới cùng chúng ta tiến hành huấn luyện thi đấu sao gần tạ, tạ cựu chia nhìn trước mặt kỳ ủ tạ cái sệ dùng một loại un dung ngự khí nói rằng vì lẽ đó ta gọi bọn họ đem sân bóng rổ chia làm hai bên không cho huấn luyện thi đấu lãng phí đến chúng ta huấn luyện thời gian ta biết ta huấn luyện viên chỉ có điều này nửa sân có phải là kỳ ủ tạ cái xê mặt tríu ở cùng nhau huệ phải nói rằng có phải là có một ít không quá tôn trọng xây dìn cao t r u n g cũng quá mức với tùy ý đi nghe kỳ ủ tạ cái xê gần tạ tạ cái ủ chĩa cũng là tương đối bất đắc di thở dài một hơi cái này cũng là không có cách nào a hiện tại thi đấu thời gian cũng càng ngày càng tiếp cận không thể ở xây dìn cao chung bên này lãng phí thời gian a ngươi cũng là biết đến xây dìn cao chung tình huống bên kia bọn họ lần trước thành tích là cỡ nào thảm vì lẽ đó coi như toàn trường để những người khác không lên sân đội viên quan sát cũng phòng trường học không tới món đồ gì nếu nếu như vậy còn không bằng trực tiếp tự mình quan tâm chính mình huấn luyện được rồi đột nhiên tạ t ự u chịa huấn luyện viên như n h ư mày nhìn kỳ ủ tạ cái xe hỏi ai ngươi đ ổ i chính thức thi đấu lên cầu ý làm gì mà vào lúc này kỳ ủ tạ cái xe nhưng là cúi đầu suy nghĩ hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình t ự hồ vẫn không có cùng huấn luyện viên đã nói sởi dìn cao t r u n g bóng r ộ bộ sự tỉnh cũng khó trách huấn luyện viên ta muốn lên chẳng ngươi muốn lên chẳng người là đùa giỡ đi gần tạ cựu chịa âm thanh hơi nói ra mấy phần đưa mắt chuyển qua kỳ ụ tạ cái sệ trên người lời nói hơi hơi nghiêm khắc mấy phần đợi lát nữa chúng ta ra trận đều là chính thức đội viên thực lực của bọn họ đều là phi thường mạnh mẽ đồng thời đối đầu vẫn là xây dìn cao trung nếu như tình huống này dưới ngươi trở lên chẳng cái kiếp cuộc tranh tài này còn có thể làm hạ thấp đi ở gần tạ tạ tự chĩa trong lòng kỳ ụ tạ cái sệ lời này chính là đang nói đùa nguyên bản cùng xây dìn cao trung thi đấu cũng đã phi thường ung d u n g nếu như thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ụ tạ cái sệ tại thượng trảng như vậy cuộc tranh tài này liền hoàn toàn không cần so với đi huấn luyện viên ta có một ít chuyện quên nói cho ngươi kỳ hữu tạ c sẽ trên mặt lạnh nhạt trong ánh mắt lộ ra ít có một tia nghiêm nghị cải dự cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ cựu chĩa xem thấy trước mặt mình kỳ hữu tạ c sẽ lại lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt liền biết hắn muốn nói sự t ì n h nhất định là tương đối trọng yếu vì lẽ đó cũng là yên t ĩ n h lại l ặ n g lặng lắng nghe năm nay s â y d ự n cao t r u n g cùng năm ngoái s â y d ự n cao t r u n g có khác nhau rất lớn năm nay s â y d ự n cao t r u n g gia nhập hai tên thế hệ kỳ tích đẳng cấp nhân vật đã hoàn toàn tiến hành thoát thai h o á cốt đồng thời xây d ự n cao chung bên trong có một người có thể un dung áp chế ta vì lẽ đó như vậy liền nhất định sẽ thua bị áp chế thua gần tạ tạ cựu triệt trong lòng có chút kinh ngạc đối mặt lên s â y dìn cao trung này một cái cao trung gần tạ tạ cựu triệt hắn chưa từng có nghĩ tới thất bại chỉ là muốn chính mình sẽ vượt qua đối phương bao nhiêu điểm xác thực kỳ ủ tạ cái sệ hắn nói không có sai cải dự cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ cựu triệt trầm xuống t â m tinh tế nghĩ một hồi hai tên thế hệ kỳ tích đẳng cấp nhân vật đúng là có thể để cho s â y dìn cao chung bên tia đội bóng rổ tiến hành thoát thai hoàn cốt trưởng thành một đẳng cấp, kỳ ủ tạ cá i sệ hắn nói cũng là thật sự nếu như hắn không lên t r à n g như vậy này một hồi vẫn đúng là có thể sẽ thua cá i sệ n g ư ơ i biết hai người bọn họ tin tức sao gần tạ tạ cựu chia đè ép ép tâm tình trong lòng chấm t h ấ p tâm thanh hỏi cho tới tin tức chân thực tính gần tạ tạ cựu chia cũng không có bất kỳ hoài nghi gì dù sao thi đấu đợi lát nữa liền bắt đầu kỳ ủ tạ cá i sệ cũng không có cái gì lừa dối điều kiện của hắn biết một người là ta đội h ư u thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ sáu người cụ rỗ tes h a một người khác tên của hắn gọi là hệ h si a mắt là một tên trung quốc du học sinh cũng chính là ta vừa nói có thể áp chế ta người kia huyễn chi Thứ sáu n gần ư Sưu, ờ i Cú Cô cùng Dô Tết Quốc tạ tạ cựu triệu túi đầu nghĩ một hồi sau lập tức hướng về những người khác la lớn các ngươi tới mấy người đem cái này sân bóng rổ thu thập một hồi để chống địa phương đến đồng thời đem cái kia hai cái giỏ bóng rổ giá chói mang đi không muốn để ở chỗ này vướng b ậ n còn có các ngươi cũng không muốn huấn luyện tất cả tập hợp một hồi chờ một lát nhìn kỹ cùng xây dìn cao chung thi đấu đồng thời lại tìm một người đến thu lại cuộc tranh tài này thu lại sau khi xuống tới chậm rãi nghiên cứu cầu v ư t mười đồng c u ố trương một thế giới phép thuật đầy bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọ, trốn, ọc chồn ọ c gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương sáu mươi chín đến ha cái gì nghe thấy chính mình tạ cựu triệu huấn luyện viên gọi hàng trong sân bóng rổ tất cả mọi người ngây người bọn họ không biết chính mình tạ cựu triệu huấn luyện viên trong đầu đều đang suy nghĩ gì cái kia sân bóng rổ lên hai cái bóng rổ giá vẫn là vừa chuyển tới hiện tại chính mình huấn luyện viên lại gọi bọn hắn dọn ra còn muốn quay c h ụ video còn muốn tất cả mọi người đình chỉ huấn luyện đến quan sát đến thời điểm còn muốn nghiên cứu video có lầm lẫn không lần này chúng ta đối thủ không phải cái kia sởi dìn cao t r u n g sao tại sao muốn làm như thế căng thẳng như thế chính thức ở sân bóng rổ lên tất cả mọi người làm muốn như vậy bọn họ cũng không biết tại sao tạ t ự u t r i ệ huấn luyện viên đột nhiên sẽ phát sinh mệnh lệnh như vậy các ngươi đang làm gì không muốn đở ra à? đừng tưởng rằng chúng ta là cái g i cao t r u n g liền có thể rất coi thường người khác mau mau động lên không muốn lo lắng phòng chừng chẳng bao lâu nữa xây dìn cao chung bọn họ liền sẽ tới tạ c ự t r i huấn luyện viên là lần a vân vân, vân. Cái dự cao dự tạ tạ ta r rổ u n bóng cũng lên, g bộ có chỉ đọc thể i biết ả o g rồi i n bọn huấn đại khái sau hai mươi phút một chiếc xe buýt lái qua c á i d ự cao trung từ này lượng trên xe buýt đi xuống t r ư ờ n g m ư i cá nhân từng cái từng cái tinh thần chấn hưng trên người bọn họ ăn mặc đều là xây d ự n cao trung bóng rổ bộ chính thức đồng phục chơi bóng đây chính là c á i d ự cao trung sao hãy ạ xì ạ m ặ t nhìn mình trước mặt một tòa phạm vi rất lớn đồng thời xem ra không thể so s ả y dịn cao t r u n g kém trường học thở dài nói lúc này cải dịu cao t r u n g bên trong phi thường yên tĩnh trên căn bản không có bao nhiêu người ở bên trong đi lại học sinh giáo sư cũng là phi thường ít ỏi đây là chủ nhật nguyên nhân đi một đám người bước chậm đi vào cải dịu cao t r u n g đi vào mới phát hiện cải dịu cao t r u n g bên trong so với sởi dịn cao trung còn muốn cao xa hoa rất nhiều lớp học xem ra mới tinh đồng thời kiến trúc xem ra tựa hồ cũng là gần đoạn thời gian cải tạo qua lúc này một bóng người chính ồn ào bên này nhanh chóng tiếp cận lại đây hãy ạ xì a mắt xa xa nhìn sang phát hiện người kia là kỳ ủ tạ c k i xệ các người khỏe ta ở chỗ này chờ các người một quãng thời gian các người rốt cục lại đây kỳ ủ tạ c k i xệ một bên hướng về bên này chạy tới một bên hướng về bên này vây tay ra hiệu mặt tươi cười nói đi thôi ta mang theo các ngươi đi chúng ta cải dư cao chung bóng rổ bộ đi cải xệ ngươi chờ xem ta nhất định sẽ đem bọn ngươi cải dư cao chung người đánh bại nhất định cả gệ mi đầy mặt tràn ngập chiến ý quay về kỳ ủ tạ c k i xệ nói rằng đối với cả gệ mi kỳ ủ tạ c k i xệ phảng phất là không nghe thấy giống như vậy n ư ờ i nhìn về phía hạ xì ạ mặt vị trí ừ n không sai xem ngươi như thế tinh thần ta liền yên tâm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất kích động đây xác thực trong lòng ta là có một chút nho nhỏ kích động thế nhưng kích động cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng đến ta giấc ngủ đi h a y ạ xì a mắt có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái nói rằng tin tưởng lời của ta nói hôm nay cải dịu rất mạnh mẽ ngươi có thể tuyệt đối không nên bị sợ rồi thật không h a y ạ xì a mắt c ư ờ i c ợ t mà cả gệ mỹ lúc này lại tựa hồ có hơi quá mức kích động k h i đến chỉ thấy trên mặt của hắn sự kích động càng ngày càng mạnh mẽ quay về kỳ hủ tạ cái x ệ lớn tiếng nói cái x ệ ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi cải dịu cao trung nhất định sẽ kỳ ủ tạc á x ệ vẫn không để ý đến trực tiếp quay về sầy dìn cao trung huấn luyện viên g ì cô es đã nhẹ g i ọ n g nói rằng đi thôi ta mang bọn ngươi đi sân bóng rổ đối với kỳ ủ tạc á x ệ như vậy lạnh nhạt vẻ mặt các gệ mỹ hiển nhiên là đột nhiên phát hỏa khi đến cả người có chút nhỏ bé r u n rẩy tựa hồ là ở nhẫn nhịn trong lòng đoàn kêu hỏa c ả c gệ mỹ hắn đã quyết định này một hồi cùng cải dịu cao trung huấn luyện thi đấu nhất định phải sử dụng hoàn toàn sức mạnh trực tiếp đem bọn họ đánh tan coi như cải dịu rất mạnh mẽ cũng nhất định phải bắt cuộc tranh tài này thắng lợi không lâu. Mọi người liền bị tới cái dư cao chung trong sân bóng rổ vừa tiến vào cái dư cao chung trong sân bóng rổ hạ a y s i a mắt có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực á p bách phả vào mặt trước tất cả còn ở nhồi bóng huấn luyện cái dư cao chung mọi người toàn bộ đều ngừng lại ánh mắt đều khóa chặt ở đi tới hạ xì a, -si、-a mắt một đám người trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sắc khí đầy mặt đều là chiến đấu dục vọng tựa hồ là muốn đem xây dìn cao chung một đám người tươi sống nuốt sống t ự đến tiến vào dì cô s đã nhìn thấy tình cảnh này đúng là bị kinh sợ rồi thật giống như là bị cái gì dạ thu hung mánh nhìn chằm chằm như thế thân thể vào đúng lúc này cũng xuất hiện một chú bọn họ chính là sợi dìn cao trung đi đúng đấy đúng đấy cái kia mái tóc màu đỏ vóc người khôi ngô thân cao một m chín tả hữu cái kia một người nên chính là hạ xì amax -si、không sai rồi đi cái kia người nào là thế hệ kỳ tích bên trong h u y ễ n c h i thứ sáu người người nào là cái dự cao t r u n g trong sân bóng rổ phần lớn ánh mắt đều tập trung ở cả ghế mỹ trên người bởi vì bọn họ đều cảm thấy này một cái mái tóc màu đỏ người hắn nhất định chính là cái sợi trong miệng cái kia hạ xì amax -si、cũng chính là thế hệ kỳ tích đẳng cấp người xác thực cái kia mái tóc màu đỏ người nên chính là hạ xì amax -si、nhìn hắn cái kia thân cao cùng với tố chất thân thể hẳn là không có sai rồi ở c á i dược a o chung một phen thảo luận ở dưới mọi người ánh mắt đều tạm thời khóa chặt ở cả g ậ y mì trên người bởi vì bọn họ bây giờ nhìn không được cái k i ê n là thế hệ kỳ tích bên trong huyễn c h i thứ sáu người vì lẽ đó chỉ có thể nhìn về phía cả g ậ y mì tự nhiên c á gậy mì trong nháy mắt này liền cảm giác được áp lực mạnh mẽ hàng ở chính mình trên người trước mặt những kia c á i dược a o chung người tựa hồ cũng là ở nhìn hắn có loại muốn giết chết cảm giác của hắn xuất hiện như vậy bầu không khí làm cả g ậ y mì trên người cũng có chút chip bông tuy rằng hắn rất có tự tin đối với này một hồi huấn luyện thi đấu phi thường chờ mong thế nhưng như vậy bầu không khí để hắn cũng có một chút không thích thường à. xảy ra chuyện gì không phải là một hồi huấn luyện thi đấu sao cải d ư cao chung làm sao đều tựa hồ muốn toàn lực ứng phó bình thường dico s đã trong lòng có chút ngốc nói rằng như vậy không phải rất thú vị sao như vậy không liền có thể lấy cố gắng để ta chơi một chút sao hãy ạ xì ạ mặt khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên vung lên trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói rằng như là dico s đã dừng một chút sau đạo quên đi nếu cũng đã dáng dấp như vậy như vậy chúng ta khí thế cũng không thể n g ư c cho bọn hắn chúng ta cuối cùng nhất định sẽ thắng gì cô s đạ trên mặt tràn đầy tự tin xác thực hắn có tự tin lý do dù sao năm nay xảy dịn cao trung đã không giống nhau mới gia nhập ba tên thực lực mạnh mẽ thành viên hoàn toàn có thắng khả năng lúc này từ cải dữ cao trung trong sân bóng rổ đi ra một tên phì đô đ ô người đàn ông trung niên hắn vẻ mặt nghiêm túc đi tới hãy ạ xì ạ m ặ t trước mặt các người khỏe ta là cải dữ cao trung huấn luyện viên gân tạ tạ cựu chịa sau đó hắn nhìn chung quanh một lần hỏi các người huấn luyện viên lẽ nào cũng không đến sao câu vội mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy người bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng mang trộn, gỗ lìn vàm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bảy mươi làm thay thế bổ sung các người huấn luyện viên lẽ nào cũng không đến sao một câu nói này trong nháy mắt chọc tới dị cô s đà nàng niệu n h ư mày biểu hiện trên mặt có chút không vui hồi đáp xin chào ta chính là sởi dìn cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên dị cô s đà ngươi ngươi là sởi dìn cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên cái g i cao chung bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ cựu triệu ngờ hơi kinh ngạc đạo nguyên bản trong ý nghĩ của hắn xây dựng cao t r u n g huấn luyện viên hẳn là một người trung niên đại thúc bằng không chính là một tên có kinh nghiệm phong phú ống lão nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới xây dựng cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ là một cái tuổi không lớn l ắ m bé gái như vậy một cô bé nàng thật sự có năng lực đảm nhiệm xây dựng cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên sao cái g i cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ tự ủ t r ị u ý nghĩ dị cô edda cũng là có thể rất lớn khái đoán được không phải là nhìn nàng tuổi còn mỏ mà không phải là hoài nghi hắn có không có năng lực đảm nhiệm xây d ự n cao chung bóng rổ bộ huấn luyện viên sao quên đi hiện tại thời gian đã không còn sớm chúng ta li đúng rồi phòng thay quần áo ở bên kia các người đ ổ i tốt quần áo sau liền mau mau bắt đầu hôm nay huấn luyện thi đấu không muốn làm lỡ thời gian g ầ n tạ tạ c ự u trịa chỉ chỉ một phương hướng quay về gì cô s đã nói rằng nói xong hắn liền để cái dự cao chung tất cả mọi người tất cả tập hợp khi đến cùng kỳ ủ tạ cái xe bọn họ thương thảo một hồi đợi lát nữa xét lược nên làm sao cùng xây dịn cao chung đối chiến h ử lại dám coi thường ta nhìn cái gì vậy mau mau đi phòng thay quần áo thay quần áo gì cô s đã hắn chừng những người khác một chút nói rằng gạch huấn luyện viên tâm tình của nàng tự hồ có hơi không tốt làm a hẳn là bị coi thường d u y ê n cớ hạ xì ạ、si、mặt nhìn một chút lúc này chính mình huấn luyện viên dị cô edda sau đó chậm r i hướng về phòng thay quần áo đi tới dù sao hiện tại chính mình huấn luyện viên dị cô e đ d a phòng trường chính đang nổi nóng vẫn là không muốn qua đi t r e o chọc nàng tốt hơn đội tốt quần áo sau hạ xì ạ mặt một đám người từ thay y phục đi ra lúc này cải d ự c a o chung một đám người chính đang sân bóng rổ lên làm nóng người sân bóng rổ lên bầu không khí mười điểm căng thẳng l i ê n ngay cả đứng ngoài sân hạ xì ạ mặt cũng cảm giác được rõ rệt sách chà chà xem ra bọn họ bóng rổ kỹ thuật đều rất tốt ra chúng ta bên này tựa hồ có hơi thế yêu a Hệ ạ x i、si、ạ mắt nhìn chính đang sân bóng rổ lên làm nóng người cải giữ cao chung một đám người dựa vào vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ kỹ thuật phân tích qua đi chậm rãi nói rằng ngoại trừ kỹ thuật t r ê n lệch ở ngoài tố chất thân thể tựa hồ cũng có một phần t r ê n lệch tuy rằng cách quần áo xem không rõ ràng lắm nhưng nhìn bọn họ làm nóng người có thể thấy được chúng ta cùng bọn họ t r ê n lệch gì cô s đ ã n à n g cẩn thận quan sát một hồi cải giữ cao chung một đám người sau đó thấp giọng nói rằng xác thực chúng ta tố chất thân thể là muốn so với bọn họ kém rất nhiều a h a xì ạ mắt tán thành gật đầu t r a n lệch rất lớn chỉ có một mình ngươi đi dico s đạ nàng trắng hạ x ì a m ặ t một chút sau đạo còn có cụ rổ cổ đây hạ x ì a m ặ t c ư ờ i c ậ n trực tiếp đem cụ rổ cổ cho cung đi ra tuy rằng thân thể của ta tố chất muốn so với bọn họ muốn kém một chút thế nhưng muốn vững vàng áp chế kỳ ủ tạc sẽ vẫn không có cái gì vấn đề quá lớn lúc này hạ x ì a m ặ t trên mặt ngoại trừ l ư ờ i nhắc ở ngoài còn có sự tự tin mạnh mẽ đối với với mình bóng rổ kỹ thuật mạnh mẽ tự tin dù sao hắn cũng là ở một trọi một tình huống thành công đã đánh bại thế hệ kỳ tích bên trong ạ sở ghi điểm tuyển thủ a mi nệ đai kỳ vì lẽ đó áp chế thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ủ tạc sẽ vẫn không có vấn đề lớn lao gì chính là tố chất thân thể đúng là một cái vấn đề nhỏ ở này huấn luyện thi đấu trong vòng 40 phút hạạ xi a m ặ t cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đỉnh cao trạng thái thời gian dài vận động trạng thái đều sẽ trượt nếu lời nói như vậy g ì cô s đã quay về hạ xi a m ặ t khẽ mỉm cười sau đó nói rằng như vậy ngươi trước hết coi như thay thế bổ sung đi chờ thời cơ gần như thời điểm ta lại nhường ngươi lên sân thay thế bổ sung nghe thấy này một từ sau hay hạ xì ạ mặt trên mặt bắp thịt g i ậ t giật tuy nói mình ở đấu trường lên không cách nào vẫn duy trì mạnh nhất trạng thái thế nhưng muốn áp chế kỳ ủ tạc sẽ cũng không cần chính mình khiến xuất toàn lực đi hay là liền bình thường cũng không cần huấn luyện viên ta có thể hay không không đi thay thế bổ sung à. thân thể của ta không có vấn đề thi đấu bốn mươi phút không có ảnh hưởng quá lớn hạ xì ạ mặt hắn mặt cũng đã chiếu ở cùng nhau dù sao thay thế bổ sung không phải là cái gì tốt vị trí nguyên bản hắn còn muốn lên sân cố gắng cùng thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ủ tạc sẽ vui đùa một chút nhưng là hiện ở huấn luyện viên lại muốn hắn thay thế bổ sung không được cuộc tranh tài này ngươi liền thay thế bổ sung ngươi tố chất thân thể cũng không phải rất mạnh sự chịu đựng cũng không cách nào chống đỡ một cuộc tranh tài có điều ngươi không cần lo lắng thi đấu cải xệ hắn liền tạm thời do cả ghệ mì đối phó tin tưởng c ả ghệ mì hắn là có thể ngăn trở kỳ ủ tạ cải sẽ cả ghệ mì hắn không biết lúc nào cũng đi tới gì cô s đã bên cạnh đ ầ y mặt tràn ngập đấu trí nói rằng cải xệ hắn liền do ta phụ trách ta nhất định có thể đem hắn ở sân bóng rổ lên đỡ được ta bảo đảm dù sao lần trước ở sầy dìn cao chung thời điểm kỳ ủ tạ sẽ un dung dùng cả ghệ mì chiêu thức thắng hắn một lần điều này làm cho cả ghệ mì tâm tình. Phi thường khó chịu. cũng muốn ở đấu trường lên thắng hắn một lần lượt liên quyết định như vậy kỳ ưu tạ cái sẽ hắn liền tạm thời do cả ghệ mỹ phụ trách hãy ạ xì ạ mặt người trước hết tiết kiệm một ít thể lực chờ đến thời điểm ta sẽ để ngươi lên sân gì cô ed đã gật gật đầu trực tiếp đem sự t ì n h cho quyết định cũng hiện hiện ra nàng huấn luyện viên quyền vi được rồi, được rồi. hạ xì a、si、m ặ t cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi dù sao g ì cô ấy đạ là chính mình huấn luyện viên kỳ thực hạ xì a、si、m ặ t rất muốn nói cho chính mình huấn luyện viên g ì cô ấy đạ như vậy không có gì tất yếu coi như thân thể của chính mình tố chất rất yếu thân thể sự chịu đựng không được thế nhưng đối phó một cái kỳ ủ tạ cái sẽ vẫn là thừa sức sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm bất đắc dĩ hắn chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở thay thế bổ sung vị trí yên tĩnh nhìn trên sân biểu hiện của bọn họ đại khái sau mười phút sân bóng rổ lên tất cả mọi người đã hoàn thành làm nóng người cái này phân đoạn tập trung ở sân bóng trung ương cải dư cao trung bên này kỳ ủ tạ cái xệ cũng là thủ p h á t chỉ bất quá hắn ở liếc mắt nhìn s ầ y dìn cao trung trận doanh sau c a o mày lên tại sao hãy ạ xì ạ m ặ t hắn không có lên sân mà là ngồi ở thay thế bổ sung vị trí kỳ ủ tạ cái xệ hắn phi thường không rõ theo lý thuyết lây hắn bóng rổ kỹ thuật khẳng định là thủ p h á t không thể nghi ngờ nhưng là hắn bây giờ dĩ nhiên ngồi ở thay thế bổ sung vị trí đúng là phi thường kỳ quái một chuyện là xem thường chúng ta vẫn là đem h ã ạ xì a mắt coi như lá bài tầy đợi lát nữa lại để hắn ra t r ư n bất kể như thế nào kỳ h tạ cái sệ hắn đều có chút khó chịu dù sao cũng là một cuộc tranh tài nhưng là đối phương dĩ nhiên để cho mình mới ạ s ờ ngồi ở ghế dự bị không có coi như thủ phát cài dự cao trung bên này ngoại trừ kỳ h tạ cái sệ cao mày ở ngoài những người khác nhưng là đều sẽ tầm mắt hóa chặt ở cả ghệ mỹ trên người bọn họ toàn bộ đều cho rằng cái kia tóc đỏ khẳng định chính là kỳ h tạ cái sệ nói người kia hay ạ s i a m a t s cái sệ hắn nói ngươi phi thường lợi hại bất quá chúng ta cũng không kém chúng ta cái dịu nhất định sẽ ở sân bóng rổ lên đưa ngươi đánh bại cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn vàm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bảy mươi mốt hắn không phải hạ s i amax làm ánh mắt bị khóa chặt người cả g ậ y m ì hắn lúc này cũng là trực tiếp n ộ t ép hạ s i amax có ý gì tại sao bọn họ gọi ta hạ s i amax không chỉ là cả g ậ y m ì rơi vào giải ra liền ngay cả s ầ y dìn cao c h ù n g cái khắc thành viên cũng đều ở tại cái này sân bóng rổ lên hạ xì amax hắn không phải ngồi ở bằng ghế lên sao tại sao bọn họ nói như vậy mà cái dư cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ âu cả x à m ặ t vẫn là một mặt nghiêm túc hắn trận to hai mắt nhìn về phía trước cả g ậ y m ì trên người mơ hồ tỏa ra mạnh mẽ ôi trao khí thế b ấ c người hãy ạ si a mắt ngươi nhớ kỹ ta là cái dư cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ âu cả x à m ặ t cũng chính là sắp sửa đánh bại ngươi người nghe ư ờ i n g thấy cái dư cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ âu cả x à m ặ t tại g ạ cả g ậ y m ì hắn rốt cục không nhịn được nghi ngờ trong lòng hơi lông mày nói rằng, đến cùng đang nói cái gì a cái dư cao trung đội trưởng dù kỳ âu cả xa mắt thấy cả ghế mi đang g i ngu đối với lời của hắn nói làm bộ nghe không hiểu bên cạnh hắn kỳ ủ tạc á i sệ nhưng là tiểu chạy tới bám vào chính mình bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ủ cả x a m ặ t lỗ hai bên lặng lẽ nói rằng đội trưởng cái k i a mái tóc màu đỏ tên là tải g ạ c ả ghê m ì hắn không phải hạ xì a mắt n g ư ờ i lầm nghe thấy kỳ tạ cả á i i xệ g i thích, cả dù kỳ ủ x a m ặ t ngơ sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên bầu không khí trong nháy mắt này lung t u n g mấy phần hắn hắn dĩ nhiên không phải hạ xì a mắt tuy rằng kỳ ổ cả sa mắt vẫn không nhịn được nhìn quét một lần tải gà cà ghê mi cái tia mạnh mẽ tố chất thân thể cùng với cái kia thân cao nếu hắn không phải hệ a s i amax như vậy đến cùng ai là hệ a s i a m a t a dù kỳ ổ cả sa max bắt đầu n g h i hoặc hắn đưa mắt từ cả ghệ mì trên người rời chuyển đến sởi dìn cao chung những người khác trên người sởi dìn cao chung những người khác tố chất thân thể xem ra đều không ra sao à? hệ a s i amax lẽ nào hôm nay có việc cũng không đến có điều ở dù kỳ ổ cả sa max nghi hoặc đồng thời cái gì cao chung những người khác cũng nghe thấy kỳ ủ tạ sẽ cùng bọn họ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa max lặng lẽ thoại trong nháy mắt không nhịn được bắt đầu cười lớn ha cái gì mà đội trưởng dĩ nhiên nhận là người vẫn như thế lời thề son thế thề lời s ắ cái hắn giới h cao chung t người ư Đội h là k bóng rổ bộ đội trưởng d rủ kỳ ổ c ả xả mặt lực uy hiếp vẫn có hắn lớn như vậy thanh quát lớn một phen sau tất cả mọi người bé ngoan nhắm lại miệng mình không có lại đi cởi nhạo đội trưởng của chính mình đội trưởng hãy ạ xì ạ mặt hắn không có lên sân Hắn l i sau khi d g kỳ ổ cạ xa t mắt theo sung lúc này, kỳ ủ tạ cái, hướng. cái hướng sẽ tức tức ta ngón tay phương hướng nhìn sang nhìn thấy chính là một cái vóc người gầy yếu thân cao một m tám nhiều hơn chút mái tóc màu đen năm tử trên mặt của hắn tựa hồ là tràn ngập lưới nhác trong ánh mắt mang theo một ít bất đắc dĩ biểu hiện hắn hắn chính là hệ a ạ i -si、a m a t s hắn chính là cái sệ ngươi nói thế hệ kỳ tích đẳng cấp cái kia một người đồng thời có thể ung dung áp chế n g ư ờ i người kia dù kỳ ô c ạ x a mắt đầu tiên nhìn nhìn thấy hệ a ạ i -si、a m a t s thời điểm trong lòng đúng là không nhịn được khiếp sợ như vậy một cái thân thể gầy yếu người dĩ nhiên là thế hệ kỳ tích người cùng đẳng cấp ngươi không có nói sai đâu ngươi xác định cái kia chính là hệ a ạ i -si、a m a t s cái dư cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ c ả x à mặt có chút không dám chắc hỏi hắn hoàn toàn không có cách nào để cho mình tin tưởng cái k i a tố chất thân thể xem ra rất kém c õ i thân thể cực kỳ gầy yếu trên người không có bất kỳ cường giả khí thế người sẽ là cái sẽ nói cái k i a cùng thế hệ kỳ tích người cùng đẳng cấp ứng là chính là hắn chính là cái k i a ngồi ở băng ghế lên mái tóc màu đen trên mặt mang theo lời nhác biểu hiện người kỳ ủ tạ cái sẽ sắc mặt của hắn có chút h ắ c khẳng định gật gật đầu vì để cho đội trưởng của chính mình dù kỳ ổ cạ xa mặt tốt nhất biết còn nói ra hã xỉ ả mặt bên ngoài đặc điểm a y hạ xì ạ m ặ t có chút mẫn cảm phát hiện cái k i a mấy đạo hướng về chính mình xem ra ánh mắt cùng bọn họ đối diện một chút cái sẽ còn có cái k i a ai tới đúng cái k i a thật giống là cái dù cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả x a m ặ t chứ bọn họ ra hai cái đối với những người khác tên hạ xì ạ m ặ t liền không có ấn tượng gì có thể nhớ kỹ hai người bọn họ cũng là có lý do dù sao một cái là thế hệ kỳ tích để hạ xì ạ m ặ t khắc sâu ấn tượng còn có một cái là cái dù cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng cũng có thể miễn cưỡng nhớ kỹ này hạ xì a mắt quay về kỳ ủ tạ sẽ vây, vây tay trên mặt lộ ra một chút nụ cười cái kia hướng về chúng ta chào hỏi người chính là hạ s i amax dù kỳ âu cả sa mắt trong lòng hết sức nghi hoặc nói rằng hắn xem ra thật giống rất yêu a tố chất thân thể tựa hồ cũng là rất kém cỏi vì sao lại là hắn nghe chính mình đội trưởng dù kỳ âu cả sa mắt kỳ âu tạ ka se nhìn hạ s i a m -si、a t sắc mặt càng ngày càng khó coi ta không biết có điều ta với hắn đánh qua một hồi hắn có thể ung dung đem ta áp chế với hắn chơi bóng thật giống như là cùng a a mi nẹ t kỳ chơi bóng rổ cảm giác như thế kỳ âu tạ ka se tâm tình của hắn phi thường không được ở ngày đó cùng hạ xi -si、amax giao chiến chính mình cố kỹ điều chỉnh chính mình trạng thái vì là chính là có thể tiếp tục cùng hạ xì a mặt một so sánh như n g là kỳ ủ tạ cái xệ hắn không nghĩ tới chính là hãy ạ xì a mặt hắn dĩ nhiên không có lên sân hãy ạ xì a mặt hắn dĩ nhiên không phải t h ủ phát mà là ngồi ở băng ghế lên nhàn nhã nhìn mình thi đấu giả để hắn phi thường khó chịu tự nhiên sắc mặt cũng khó coi lên cái gì a ạ bị n ẹ đại kỳ nghe thấy này một cái tên dù kỳ ổ cả x à mặt khinh thị trong lòng hoàn toàn biến mất rồi nhìn hạ xì a mặt trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị hắn tuy rằng không biết cái này hãy ạ ì a mặt thực lực của hắn lợi hại đến mức nào nhưng làm hình đội bóng bên trong kỳ ủ tạ cái xê đều nói như vậy cũng đã đem ả á o m ỹ nè đất kỳ lấy ra làm so sánh như vậy cái kia gọi là hạ ả ảo m ỹ nè đại kỳ thế hệ kỳ tích bên trong ả sở phân tuyển thủ kỳ ủ tạ cái xê trước đội h ư u hết sức khủng bố một người ở chính thức thi đấu bên trong thường thường có thể đem đối phương đội bóng người đánh cho trực tiếp mất đi tiếp tục chơi bóng rổ đấu trí hiện tại thế hệ kỳ tích kỳ ủ tạ cái xê dĩ nhiên trực tiếp đem ảo mì nè đất kỳ lấy ra hình dung ảo ảo mì t bởi vậy ở dù kỳ ổ cả sa mặt trong lòng hay ảo mì ảo mị nèn tượng cũng từ từ cao lớn lên. c ũ n g chậm chậm trở nên càng ngày càng thần bí như vậy một cái thân thể gầy yếu khắp khuôn mặt là lười nhác nam tử hắn thật sự sẽ cường đại như vậy kinh khủng như vậy sao sao cầu vượt mười đồng cuối chương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương bảy mươi hai c ả c gệ mì sai lầm chỉ có điều nếu hắn là hệ hạ xì a m a t s như vậy sân bóng rổ lên cái kia mái tóc màu đỏ người đến cùng là ai xem ra không chỉ có không yếu hơn nữa thực lực của hắn còn giống như rất mạnh mẽ dù kỳ ổ cả xa mắt nhìn cả gệ mì càng xem càng cảm thấy cái kia mái tóc màu đỏ thân cao có một mét chín vóc người cường tráng nam tử bóng rổ kỹ thuật khẳng định khá tốt chỉ cần nhìn hắn cái kia phó mạnh mẽ tố chất thân thể liền có thể biết mái tóc màu đỏ cái kia kỳ thực ta cũng không biết hắn là ai ngược lại lần trước ta đi thời điểm hắn bại b ở i ta một lần kỳ ưu tạc sệ đối với cả gệ mì cũng không phải đặc biệt c o i trọng tuy rằng thân thể của hắn tố chất rất mạnh mẽ nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là bại tướng dưới tay chính mình lại nói hắn tố chất thân thể cũng chưa chắc so với cả gệ mì n g ư ờ a vì lẽ đó kỳ u tạc ệ trên căn bản đem hết thẻ sự chú ý đều là ở Hãy ạ xì、si、ạ m ặ t cái này đã đánh bại trên thân thể người của hắn những người khác hắn cũng không cảm thấy có thể mang đến cho hắn cái gì áp lực đúng rồi dù kỳ ổ c ả x à m ặ t đội trưởng đợi lát nữa thi đấu lúc mới bắt đầu t ậ n lực đem hết t h ầ cầu đều chuyển tới trong tay ta kỳ ủ tạ cái sệ sắc mặt lạnh lùng âm thanh đ u nhiên trong ánh mắt phảng phất có một đoàn chính đang thiêu đốt h ỏ a diễm hắn bây giờ thật giống là t r ư ớ c bao tác t i ê n t í n h tựa hồ này c ố h ỏ a diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra ngươi. ngươi muốn làm gì đối mặt lên như vậy kỳ ủ tạ cái sệ cái g i cao trúng bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cạ xa mắt cũng không nhịn được, được người Sau đó theo bản năng hỏi làm gì? khi ưu tạc sẽ lạnh lùng tới cận trên mặt như nhiễm phải một tầng băng xương giống như vậy ông thanh sâu xa nói ta muốn ở thi đấu một lúc mới bắt đầu liền trực tiếp toàn lực ứng phó để hạ xi a m ặ t ở trong vòng ba phút liền lên chẳng ba phút s a u dù kỳ ô cạ x a m ặ t n g n g đầu lên trên mặt cũng là lộ ra rõ ràng căm thức được ta sẽ tận lực đem bóng rổ ném cho ngươi xây dìn cao chung bọn họ lần này làm như vậy để hạ xi a m ặ t lá vương bài này ngồi ở băng ghế lên đúng là khiến người ta có chút nổi nóng a thời gian cũng không lâu lắm thi đấu ngay ở trọng tài tiếng còi dưới bắt đầu rồi song phương đội bóng rổ đều phái ra năm người số bảy kỳ ủ tạ cái sệ số bốn rủ kỳ ổ cả sa m ắ t số mười hạ qua mì sụ hì r ổ số năm ngọ dị dạ mạ rổ xì tạ cả cùng với số tám cụ d ì c ổ bộ d ì mà xầy dìn cao c h u n g phái ra năm người như là số mười một cụ rổ cổ t ế s hưa số mười tải gạ cả g h e m ì số bốn hì ủ gạ dần đ ầ y số tám d ì nổ sủ k ẹ m ì tô bê cùng với số năm ý rủ kỳ sùn mà số mười ba hay hạ xì a mắc bởi vì chính mình mới huấn luyện viên d ì cỗ s đã yêu cầu vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở băng ghế lên nhìn sân bóng rổ lên bọn họ thuận tiện cho bọn họ thêm cố lên đánh tiếp sức cái khác cũng chỉ có thể ngốc ngơ ngác ngồi ở băng ghế lên nhìn lại hay là lúc nào chính mình x ả y dịn cao trung bên này không chống đỡ nổi huấn luyện viên dị cô s đã sẽ làm hạ xì ạ mặt sớm một chút ra trận bằng không phòng chừng phải trận thứ ba hoặc là đệ tứ c h à n g mới ra trận sân bóng rổ trung ương trọng tài đứng ở trung tâm nhất mà bên cạnh hắn hai người nhưng là cái rổ cao trung phái ra cụ gì cô bộ gì, đã x ả y dịn cao trung phái ra tại gạ cả gệ mỹ hai người bọn họ đều là hai con cầu đội bên trong người cao nhất mới vừa bắt đầu cấp cầu tự nhiên là do hai người bọn họ đi làm cái sệ ngươi chở ta ta nhất định sẽ tự tay ở sân bóng rổ lên đưa ngươi đánh bại nhất định sẽ vào lúc này tại gà cà gệ mì đang đứng ở trọng tài bên cạnh hai con mắt chừng lớn tròn vo bộ phận ánh mắt khóa chắc ở kỳ ủ tạc sệ trên người trong ánh mắt tràn ngập đấu trí đột nhiên bên cạnh huấn luyện viên một tiếng tiếng còi qua đi cầm trong tay bóng rổ hướng về không trung dùng sức q u ă n g đi tới cụ gì cỗ bố g ì nằm đúng thời cơ trước tiên tại gà cà gệ mì một bước hướng về không trung nhảy lên mà tại gà cà gệ mì bởi sự chú ý có một phần ở kỳ ủ tạc sệ trên người bởi vậy nghe thấy tiếng còi nhảy sau khi đứng lên là so với cải dự cao trung cụ dị cỗ bố dì chậm một nhịp đáng ghét đáng ghét đáng ghét tại gà g không ngừng mà đang đến gần không chung cái kia viên bóng rổ cũng đưa tay ra như muốn đập về đồng đội mình bên này đáng tiếc chính là cụ gì cỗ bộ gì trước sau là nhanh hơn cả ghệ m ì một bước bởi vậy hắn tiếp cận không chung cái kia viên bóng rổ tốc độ cũng so với cả ghệ m ì phải nhanh sân bóng rổ ở ngoài hãy ạ xì ạ mặt thành thơi thành thơi ngồi ở một tấm băng ghế lên ánh mắt di động đến sân bóng rổ lên nhìn lúc này trên không chung hai người trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ sau đó l ắ c l ắ c đầu a i xem ra này một cậu là cũng bị cãi giữ cao chung một bước bắt được tiến công quyền lợi cả ghệ mị cũng chân thực huấn luyện thi đấu cũng đã bắt đầu rồi hắn chính ở chỗ này nhìn cái s ệ phân thần này không phải tương đương với trực tiếp đem tiến công quyền lợi chắp tay dâng cho người sao xác thực nay một cầu hẳn là cũng bị cái giữ cao chung bọn họ cướp đi chúng ta thất lạc trước tiên tiến công năng lực cổ gạ nầy thấp giọng lẩm bẩm nói ngồi ở hạ xì à mặt bên cạnh cổ gạ nầy hắn cũng cẩn thận ở nhìn sân bóng rổ bên trong nhìn sân bóng rổ bên trong bất kỳ nhỏ bé biến hóa rất hiển nhiên từ nhảy lên trên không t r u n g song phương bên trong hắn cũng nhìn ra cả gệ mỹ là ở thế yếu sau mực khác cái giữ cao chung cụ dị cộ bổ dị tay phải đã tiếp cận không chung cái kia viên bóng rổ. Hắn. chỉ cần đưa tay ra dùng sức vỗ một cái tiến công toàn lực biến trở về rơi vào cải d ự cao t r u n g bóng rổ bộ bên này mà nhảy lên trên không t r u n g cả gệ mì cũng ở lấy một cái cực nhanh có chút tốc độ kinh người đang hướng vậy cũng bóng rổ mà đi tiếp cận tốc độ so với cụ gì cỗ bồ gì muốn nhanh hơn rất nhiều cả gệ mì hắn nhảy lên năng lực vẫn là rất mạnh chỉ có điều này một cầu còn đúng là không có cái gì hy vọng theo để theo tốc độ này trước tiên cướp được cầu còn có thể là cải d ự cao t r u n g cụ gì. cỗ bồ gì đột nhiên hạ xì ạ mặt nơi khỏe miệng hơi hướng lên trên vung lên lộ ra một vệ nụ cười hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị nếu như cải dữ cao chung trước tiên ghi điểm, chúng ta bên này không chống đỡ nổi huấn luyện viên g ì cô s đà nẵng có phải là sẽ trước thời gian thả ta ra t r ợ t hay ạ xì ạ mắt đưa mắt chuyển đến bên cạnh cách đó không xa đang đứng ở sân bóng rổ ở ngoài hai tay chăm chú siết chặt toàn bộ ánh mắt đặt ở sân bóng rổ lên g ì cô s đã thú vị, thú vị. nếu như có thể trước thời gian lên sân như vậy hay là cũng là một cái rất tốt phát triển hạ xì ạ mặt ở trong lòng lâm thầm suy nghĩ sân bóng rổ lên tất cả mọi người căng thẳng n g ầ n đầu nhìn phía trên chính đang muốn bắt đầu cấp cầu hai người mà ở trường lấm cao trung bên này có một đạo thân ảnh gầy yếu chính lặng yên đang di động ở mọi người không có chú ý tới tình huống di động con mắt của hắn tật lượng thân thể tốc độ di động nói chậm không chậm muốn nói nhanh hắn cũng không phải rất nhanh thế nhưng cái tốc độ này đã đầy đủ dùng này một cầu c ả g h ệ m ỉ c u n thất lạc tỷ lệ sẽ rất lớn ta muốn đi đầu độc lên bù đắp cả gậy m ỉ c u n hắn này một sai lầm trong lòng tồn ý nghĩ như thế cú r ô cô lợi dụng chính mình địa cảm giác tồn tại đặc điểm lặng lẽ di động đến một cái phi thường có lợi với vị trí của chính mình xác thực hiện tại bởi vì cướp cầu đoạn thời gian tất cả mọi người đưa mắt đặt ở không trung không có ai cảm giác được sân bóng rổ lên dĩ nhiên có một đạo gậy yếu bóng người chính đang nhanh chóng di động rs phi thường cảm t ạ m i n thật tự lao thiết lại một lần chín trăm chín mươi chín thư tệ khen thưởng hôm nay canh ba mặt khác cầu một hồi phiếu đề cử phiếu đề cử đối bản thư rất trọng y ế u cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vảng ải ma sói g h tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bảy mươi ba cụ rổ cổ xuất kích gần rồi cụ gì cổ bồ gì tay phải cách không t r u n g cái kia viên bóng rổ khoảng cách trở nên càng ngày càng gần chỉ cần lại một giây hắn liền có thể đem này một cái cơ hội tiến công cho bắt được tay mà cả g ậ mi hắn nhưng là nhìn chòng chọc vào không trúng cái kia viên bóng rổ l i ề u mạng khiến tốc độ của chính mình lại tăng lên nữa lấy một cái càng thêm nhanh tốc độ tiếp cận bóng rổ đáng tiếc c ả c lễ mỹ hắn cũng không có cơ hội này trên không trung di động cải dịu cao trung cụ gì cổ bộ gì tay phải đã xuất hiện ở bóng rổ lên tay phải hắn hơi hơi sốc lực một lúc dùng sức đem bóng rổ đập trở về đồng đội mình bên này hắn thành công thành công đem trước tiên tiến công toàn lập bắt mà cải dịu cao trung bọn họ cũng sẽ vững vàng nắm chắc này một cơ hội duy nhất sẽ không dễ dàng bỏ qua c á i dịu cao trung bắt được cái kia viên bóng rổ chính là đội trưởng của bọn họ dù kỳ ổ cả xa mặc cổ bộ dỉ làm rất h á cải d ư c a o t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng rủ kỳ ổ c ả x à m ặ t kích động tán thưởng một câu sau đó hắn liền thông thạo đem bóng rổ không chế ở trong tay chính mình nhanh chóng nhồi bóng hướng về s â y dìn h cao trung bên kia đột tiến qua nhồi bóng đột tiến những động tác này thân là cải d ư c a o t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng r ủ kỳ ổ c ả x à m ặ t hắn đã là đem những động tác này hoàn toàn khắc vào trong xương thông thạo hoàn toàn không cần xem trong tay bóng rổ liền có thể ung dung làm được hắn đột tiến tốc độ phi thường nhanh liền trong nháy mắt cũng đã đi tới s ầ y dìn cao t r u n g nửa sân bởi vì nguyên bản liền bởi cấp cầu d u y ê n cớ cũng đã ở sân bóng rổ vị trí trung ương vì lẽ đó nhồi bóng đột tiến đến s ầ y dìn cao t r u n g nửa sân cũng không cần bao nhiêu thời gian ở hắn nhồi bóng đột tiến đồng thời có một đạo nhỏ g ầ y đồng thời có chút bóng người mơ hồ đang lấy một cái phi thường vững vàng tốc độ lặng yên tới gần hắn mà cải dự cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên r ù kỳ ô Cả mắt, ở trong tầm mắt của hắn cũng không có phát hiện này đạo dễ dàng làm người l ơ n là bóng người ánh mắt của hắn bên trong chỉ có cái k i a bốn đạo chính đang lui về phòng thủ bóng người nhanh lui về phòng thủ mọi người đều lui về phòng thủ xây d ự n cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng hy ủ gạ dần hắn lớn tiếng hô ở hắn nhìn thấy tại gạ cả gệ mì chưa thành công cấp dưới bóng rổ một khắc đó cũng đã lớn tiếng hô để cho mình phương đội viên tiến hành lui về phòng thủ lui về phòng thủ cái giữ cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mắt cởi cận lôi bóng tốc độ đột tiến cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt tăng lên mấy tầng xây d ự n đám tia đồ vô lại chúng ta cải dự có thể là hết sức ch nhưng là các ngươi đều làm những gì dĩ nhiên để thực lực mạnh nhất hệ ạ s ỉ a mặt ngồi ở băng ghế lên hừ hừ các ngươi đã lựa chọn làm như vậy như vậy chúng ta cài dự cao c h u n g trước hết tiến vào một cầu cho các ngươi điểm màu sắc nhìn để cho các ngươi biết cài dự thường không phải là thực lực ra sao kém cọi đội bóng sân bóng rổ ở ngoài hệ ạ s ỉ a mặt cũng là đem toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở sân bóng rổ lên đám người kia trên người có điều sự chú ý nhiều nhất vẫn là phân bố ở khống chế bóng rổ dù kỳ ổ cả xả mặt trên người a y đột nhiên hệ ạ xỉ a mặt ở lại một hồi nhi trên mặt lộ ra một chút nụ cười bởi vì hắn phát hiện sân bóng rổ lên một cái chuyện thú vị cụ dô cổ tên kia dĩ nhiên ở thi đấu vừa bắt đầu thì có động tác ca đúng hiện tại cụ dô cổ tệ su hắn hiện tại chính ngừng lại chính mình hô hấp khiến trên người mình cảm giác tồn tại rơi xuống thấp nhất đồng thời nhanh chóng hướng về cải dự cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xa mặt tiếp cận cước cầu cụ dô cổ hắn hiện ở trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là muốn cước cầu hắn phải đem cơ hội tiến công đạt tới để xây dìn cao chung có thể tiến hành một lần phản công do đó bù đắp cả g h mỹ sai lầm t h m chí liền ngay cả xây dịn cao ch không có chú ý tới cụ rổ cổ tồn tại chính ngay đội trưởng hì hữu gạ dần b ậ y chỉ thị triển khai lần thứ nhất phòng thủ sân bóng rổ lên ở cải d ư cao trung bóng rổ bộ đội trưởng rủ kỳ ổ cả xả mặt bắt được bóng rổ sau bầu không khí trong nháy mắt sản sinh ra biến hóa từ bình tĩnh bầu không khí trong phút chốc chuyển biến trở thành báo tắp đêm hôm ấy khiến người ta có chút khó có thể thích ứng như vậy bầu không khí to lớn chuyển biến tốc độ cực nhanh n ồ i bóng đột tiến rủ kỳ ổ cả xả mặt hắn đã qua sân bóng rổ nửa sân đi tới s â y d ì n cao t r u n g phòng thủ khu vực này bởi hiện tại sân bãi là nằm ở s â y d ì n cao t r u n g khu phòng thủ bởi vậy dù kỳ ổ cả x à mặt hắn muốn trực tiếp tiến công ném rổ cũng không có như vậy dễ dàng vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem chính mình n h ồ i bóng tốc độ giảm chậm lại trong đầu cũng bắt đầu rồi suy nghĩ chính đang suy tư chính mình nên làm sao đi tiến công tiến công con đường lại hẳn là như thế nào theo dù kỳ ổ cả x à mặt rồi tiến s â y d ì n cao t r u n g bên trong ý dù kỳ sùn cũng tới đến trước người của hắn ý dù kỳ sùn đưa mắt gắt gao khóa chặt ở rủ kỳ ổ cạ xa mặt trên người thế tất không cho hắn có thể bỏ rơi chính mình liền như vậy hai tri đội bóng hậu vệ dẫn bóng liền va chạm vào nhau chỉ có điều ở này ở ngoài có một đạo nhỏ gầy bóng người đã từ từ tiếp cận rủ kỳ ổ cạ xa mặt một đôi tặc lượng con mắt đã nhìn chằm chằm cái kia viên bóng rổ ý dù kỳ sùn rủ kỳ ổ cạ xa mặt dừng thân thể trở vận trong tay bóng rổ ý dù kỳ sùn xuất hiện để hắn tiến công hành vi ngưng lại hắn cũng là có chút hiểu rõ trước mặt mình người này xây dìn cao chung ý dù kỳ sùn thực h lực của ắ hơi hơi hắn, hắn hơi hơi ngay c ũ n k h ô n n g ở cãi rổ cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ c ả xa mặt hắn sự chú ý phân tán thời điểm bên cạnh hắn đã xuất hiện một đạo nhỏ gầy bóng người cặp mắt kia lượng phát sáng cụ rổ cổ hắn phi thường rõ ràng hiện tại là một cái cơ hội rất tốt hiện tại chỉ cần hắn ra tay như vậy cái kia viên bóng rổ liền nhất định có thể thành công bắt do đó để phía bên mình xây dìn cao trung từ phòng thủ g i ả chuyển biến trở thành người tấn công trong lòng không có do dự chút nào c ú rổ cổ tệ sụt hắn dựa vào cảm giác trong nháy mắt liền r ố i ra tay phải của chính mình mạnh mẽ đánh ra ở cái kia viên bóng rổ lên đùng nhanh tàn nhẫn chuẩn do đó đặt vững hắn cướp cầu thành công một đạo thanh niên vang r ộ i ở cái này sân bóng rổ lên vang lên mà âm thanh này sau c á i rổ cao trung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xạ mặt trong tay cái kia viên bóng rổ cũng đã không còn tồn tại nữa với trong tay hắn cái gì cái g i cao t r u n g dù kỳ ổ c ả x ả mặt hắn cũng phát hiện này một động tác phát hiện bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một đạo phi thường bóng người mơ hồ đồng thời một con xem già phi thường g ầ y yếu h ư u đã dối ra mà con kia tay phải mục tiêu chính là trong tay hắn cái kia viên bóng rổ dù kỳ ổ c ả x ả mặt hắn trận to hai mắt trong lòng c ù n g chiến muốn để thân thể của chính mình cùng với hai tay làm ra một ít phản ứng chỉ có điều đã chậm tuy rằng hắn nhìn thấy con kia tà ác tay phải chính hướng về trong tay mình bóng rổ mà đi phát hiện bóng người mơ hồ kia từ từ hiện ra thân hình thế nhưng hiện tại hắn muốn làm ra phản ứng đã không kịp dĩ nhiên là cụ d ầ cộ dĩ nhiên là cụ cụ rổ cổ hắn dĩ nhiên có lên sân l i ê n ở một khắc tiếp theo dù kỳ ổ c ả x ả mặt trong tay bóng rổ đã không bị hắn khống chế đã bị cụ rổ cổ cướp đến tay mà bóng người mơ hồ kia cũng từ từ rõ ràng mà ánh vào hắn mi mắt bóng người nhưng là cái kia gầy yếu cụ rổ cổ t ệ t x u ố n g cầu vượt mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ỉ n h cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g bảy mươi b ố cụ rổ cổ ném bóng tại sao s ầ y dìn cao chung cái kia số mười một lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta hoàn toàn không có dám cười ngất sự tồn tại của hắn a cái giữ cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xả mặt trong lòng cực kỳ chấn động thế nhưng hắn đối mặt với kết quả như thế cũng không có cái gì biện pháp hay giải quyết lui về phòng thủ dựa theo hiện tại tình huống này d ư ớ i chỉ có thể nhanh chóng lui về phòng thủ nhìn còn có cơ hội hay không đem cái kia cảm giác tồn tại cực thấp số mười một phòng thủ hạ xuống cụ rổ cổ từ dù kỳ ổ cả xả mặt trong tay cướp được bóng rổ sau liền trực tiếp quay đầu hướng về cái giữ cao chung cái kia nửa sân mà đi hắn đã toàn lực ứng phó sử dụng chính mình tốc độ nhanh nhất thế nhưng cái tốc độ này ở những người khác trong mắt nhưng cũng không là cỡ nào kinh người chấm hơn tốc độ của hắn thật sự chậm hơn có chút lạ kỳ c h ậ m cùng hắn cái kia c ấ p cầu một hồi đem so sánh cái tốc độ này liền hoàn toàn thường thường không có gì lạ không có bất kỳ mắt sáng địa phương c á i dịu dù kỳ ổ cả xa mặt hắn không có hô to mà là bay thẳng đến chính mình nửa sân chạy tới tiến hành r ồ i lũi về phòng thủ đồng thời từ từ tiếp cận chính đang chạy trốn s â y dìn cao t r u n g số mười một cụ d ổ cổ t ệ t s u cái dù cao t r u n g thân là bóng rổ thực lực cùng cường một trường học bóng rổ bộ thành viên chính thức tự nhiên là không cần đội trường nhắc nhở bọn họ nhìn thấy s â y dìn cao t r u n g cụ d ổ cổ t ệ t s u c ấ p được bóng rổ sau liền trực tiếp quay đầu bắt đầu rồi lui về phòng thủ cụ d ổ cổ ánh mắt đặt ở phía trước dùng t â m mắt dư q u a n quét một lần toàn bộ sân bóng rổ đem vị trí có người đều rõ ràng trong lòng tiếp cận dù kỳ ô cả x a m ặ t vị trí càng ngày càng tiếp cận cụ rổ cổ mà cụ rổ cổ trong tay cái kia viên bóng rổ cũng đã ánh vào tầm mắt của hắn ngay ở trước mắt của hắn trên giới di động bị cụ rổ cổ thông thạo khống chế nhanh chóng nổi bóng chậm hơn tốc độ trăm ngàn chỗ hở nổi bóng kỹ thuật tại sao một người như vậy có thể mang bóng rổ từ trong tay ta c ư p đi giờ k h ắ c này cái g i cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả x a m ặ t trong lòng vô cùng phiền muộn phi thường không rõ như vậy một cái thân thể gầy yếu bóng rổ kỹ thuật xem ra phi thường thưa thất cũng không mạnh người hắn dĩ nhiên thành công cướp đi trong tay mình bóng rổ có điều không có quan hệ nếu bóng rổ là từ trong tay ta thất lạc như vậy liền do ta đem bóng rổ đ ợ i lại lại một lần nữa để cái dịu nằm ở tiến công một phương hiện tại khoảng cách đã nằm ở một cái nguy hiểm trình độ đột nhiên cái d ị u cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xả mặt rỗi ra tay phải của chính mình nhanh chóng hướng về cái kia viên chính đang trên dưới vận động bóng rổ mà đi chỉ cần như vậy một s á t na chỉ cần trong nháy mắt thời gian như vậy cái kia viên bóng rổ biến trở về một lần nữa trở lại trong tay hắn chỉ cần như vậy trong nháy mắt thời gian đã đủ rồi luôn cảm giác thật dễ rằng a dù kỳ ổ c ả xa mắt con mắt nhìn chằm chằm bóng rổ tay phải đã cách bóng rổ chỉ còn dư lại một mét khoảng cách khoảng cách này gần như trên căn bản có thể tuyên bố c à i dầu cao n thành g sắp cổ ô n g đ o tầm mắt của hắn vẫn là nhìn về phía trước nhìn c à i dầu cao chung dọ bóng rổ tuy rằng tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh thế nhưng hắn lúc này cũng đã thành công tiến vào c à i dầu cao chung cái kia n ử a sân cách dọ bóng rổ cũng không phải là rất xa dù kỳ ổ c ả xa mắt c à i dầu cao chung bóng rổ bộ đội trưởng cụ d ầ cổ trong lòng hắn kỳ thực phi thường rõ ràng biết mình phía sau đã xuất hiện c á i dịu đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mắt thế nhưng trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì hoang mang vẫn là mặt không hề cảm xúc về phía trước di động nhìn thấy cụ rổ cổ cướp được bóng rổ sau một đạo bóng người màu đỏ rực liền sử dụng tới tốc độ cực nhanh cái gì đều không để ý bay thẳng đến c á i dự cao trung dọ bóng rổ mà đi tốc độ của hắn phi thường nhanh phản phất là một ngọn gió giống như vậy trong nháy mắt thời gian cũng đã di động khoảng cách rất xa ở sân bóng rổ ở ngoài một t r ư ơ n g trường lạnh lẽo trên cái băng hay a si a mắt đang có chút kẻ nhạt tọa ở phía trên tiều một con hai chân một cái tay chống đỡ lấy không có khí lật hết sức t h à n h thơi nhìn sân bóng rổ lên các loại đột nhiên tình huống phi thường cấp tốc không để ý cái khác trực tiếp chạy hướng về cái dịu dò bóng rổ c ạ ghê m ì cùng với chậm gì gì chính đang vận bóng rổ cụ dô cổ những này cũng đã xuất hiện ở h ạ xì a mặt trong mắt không sai cụ dô cổ vẫn là cái k i a cụ dô cổ ca ghê m ì cũng là cái k i a c ạ ghê m ì ở những ngày qua huấn luyện ở dưới phối hợp quả nhiên là hiểu ngầm rất nhiều trực tiếp không cần phải nói liền đã biết rồi ý của đối phương sân bóng rổ lên kỳ ủ tạ cái xe bóng người cũng là đang nhanh chóng hướng về ca ghê mi vị trí di động hắn cũng phát hiện lao nhanh ca ghê mi mơ hồ suy đoán ra hai người b t í cái h bên t r giới một thành cao chung cổ n h h đội bóng thời gian rổ t dài, cụ c rồ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xạ mặt trên mặt từ từ lộ ra chút kế hoạch muốn nụ cười như ý máy móc giống như đưa tay phải ra tốc độ rất nhanh đồng thời cách bóng rổ khoảng cách cũng là càng ngày càng gần thời cơ gần như đến cụ rổ cổ hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ kỳ thực giờ khắp này hắn đối với với tất cả xung quanh đều là rõ như lòng bàn tay phi thường biết do phía sau mình là có một cái c à i dự cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mát cùng với phía trước chính đang lao nhanh cả gậy mị bạch cụ rổ cổ chính đang nhồi bóng tay phải đột nhiên dừng lại một chút đem bóng rổ t r ộ p vào trong tay chính mình về phía sau hơi di chuyển một khoảng cách sau đó liền hướng về phía trước tài gạ cạ gệ mỹ vị trí dùng sức nem tới bóng rổ trên không trung sẹt qua một đạo t h ẳ n g tóc mang theo giả sức mạnh to lớn hướng về cạ gệ mỹ mà đi tuy rằng cụ rổ cổ thân thể của hắn xem ra gầy yếu thế nhưng bùng nổ ra sức mạnh nhưng là kinh người phi thường mạnh mẽ mà cụ rổ c ổ một động tác này dẫn đến phía sau hắn gái dư cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cạ xả mặt kế hoạch thất bại hắn không thể từ cụ rổ cổ trong tay cướp được bóng rổ thật giống như đã kế hoạch được rồi như thế ngay ở dù kỳ ổ cạ xả mặt tay phải sắp muốn chạm tới bó cái kia viên bóng rổ liền bị cụ rổ cổ dùng sức hướng về phía trước ném ra ngoài bóng rổ biến mất một khắc đó dù kỳ ổ cả xa mặt cũng chưa kịp phản ứng thịt m u ộ n nén lính giận m ộ n b ự c tâm tình từ dù kỳ ổ cả xa mặt trong lòng sản sinh nguyên bản cách hắn chỉ có cách xa một b ư ớ c bóng rổ giờ khắc này đã dường như cách xa ngàn dặm bóng rổ trên không trung s ẹ t qua một đạo t h ẳ n g t ắ p mang theo giả cụ rổ cổ thân thể b ộ c phát ra sức mạnh to lớn hướng về phía trước di động mà bóng rổ phía trước đã xuất hiện một người mái tóc màu đỏ cường tráng thân thể một m chín thân cao không sai c ả c gệ mì đã xuất hiện ở bóng rổ ngay phía trước đưa tay ra chở bóng rổ bay đến trong tay chính mình tốc độ cực nhanh cái kia viên bóng rổ ở trong trước mắt cũng đã rơi vào rồi c ả c gệ mì trong tay mảnh rất lớn sức mạnh dẫn đến cả gệ mì ở tiếp được bóng rổ sau còn phát sinh như vậy một đạo có chút tiếng vang trầm nặng cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn v à n ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bảy mươi năm các gệ mì đ được làm rất khá cụ r ầ cổ sân bóng rổ ở ngoài dì cô s đã đầy mặt kích động nhìn sân bóng rổ bên trong cụ r ầ cổ cùng c ả gậy mì hai tay của nàng bởi kích động đã chăm chú xếp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng kích động đỏ chót xem ra có chút mê người tự nhiên chính mình huấn luyện viên dì cô s đã thất thố hạ xì a m ặ t cũng là nhìn thấy kỳ thực huấn luyện viên dì cô s đã vẫn là thật đáng yêu chính là bình ngược điểm này không phải rất tốt nếu như có thể lớn một chút vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều ý nghĩ này hạ xì a mắt hắn vẫn là không dám chính mồm nói ra chỉ có thể ở trong đầu đoán mò nghĩ nếu như một khi nói ra bị huấn luyện viên biết rồi phòng chừng sẽ bị một trận tàn nhẫn đánh đi hơn nữa còn chưa thể hoàn thủ ai kêu nàng là chính mình huấn luyện viên đây hơn nữa còn là một cái nữ đồng thời hạ xỉ à mặt hắn không biết chính là chính mình đội bóng rổ đội trưởng hy u gạ dần trong lòng cũng đồng d ạ n g là nghĩ như vậy bắt được bóng rổ sau c ả ghệ mỹ hắn một khắc đều không co dừng lại trực tiếp lấy chính mình hiện tại có thể triển khai ra tốc độ nhanh nhất hướng về cải dự cao chung nửa sân điên cuồng chạy tới nhồi bóng tốc độ cũng là không phải bình thường kỳ thực cũng không phải cả ghệ mỹ không dừng lại mà là hắn biết một khi hắn hơi hơi dừng lại một k h ắ c như vậy cải d ự cao chung những người khác nhất định sẽ đem hắn ngăn cản dẫn đến này một cái vô cùng tốt tiến công cơ hội do đó thất lạc cả ghệ mì hắn biết cước cầu thời điểm hắn đã xuất hiện sai lầm vì lẽ đó lần này hắn quyết định không thể xuất hiện lần nữa sai lầm rồi sân bóng rổ lên tình hình cùng cả ghệ mì ý nghĩ trên căn bản nhất trí cải d ự cao chung những người kia nhìn thấy cả ghệ mì bắt được bóng rổ sau liền lao nhanh hướng về cả ghệ mì mà đi mà cải d ự cao chung người trong thì lại l ấ y kỷ ủ tạ sẽ cách cả ghệ mì khoảng cách ở gần nhất vào đúng lúc này toàn bộ trong sân bóng rổ yên tĩnh q á i dị không có một người phát ra âm thanh sân bóng rổ đem tầm mắt toàn bộ đều tập trung ở sân bóng rổ bên trong một k h ắ c đều di không ra tầm mắt mà sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở cả ghế mì trên người toàn lực hướng về cả ghế mì đuổi theo không có những lúc khác tiến hành giao lưu hành v nặng nề g nhồi bóng thanh ở cái này sân bóng rổ bên trong vang lên tiếng bước chân cùng rõ ràng tiếng hít thở theo nhau mà tới sân bóng rổ trở nên yên tĩnh lên do đó dẫn đến cái này trong sân bóng rổ bầu không khí từ từ trở nên càng ngày càng nghiêm nghị dường như b á o tắp trước một đêm t i ê n tĩnh khiến lòng người bên trong có chút đau buồn chẳng biết lúc nào cải d ị u c a o t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ c ử u chị hắn đã từ chỗ ngồi đứng lên hai tay siết chặt t ầ mắt m toàn bộ tập trung ở sân bóng rổ bên trong trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị cải dịu cao t r u n g thân là bóng rổ kỹ thuật cực cao một trường học bóng rổ bộ bên trong thủ phát thành viên toàn bộ đều là cao t r u n g bên trong tinh anh thậm chí năm nay còn chiêu đến một vị thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên thân là như vậy thực lực mạnh mẽ cao trúng bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ cựu chị hắn là kiêu ngạo là tự hào đối với sởi dìn cao t r u n g thực lực như vậy kém cõi trường học nguyên bản hắn là xem thường xem thường với cùng sởi dìn đối chiến nhưng là loại ý nghĩ này ở từ kỳ ủ tạ cái s ệ t r o n g m i ệ n g biết được bọn họ có hai tên thế hệ kỳ tích đẳng cấp cầu thủ sâu đã phát sinh chuyển biến mà hiện tại bởi sân bóng rổ lên tình thế biến hóa nhưng là trở nên càng ngày càng trọng thị sởi dìn sởi dìn cao t r u n g bên này trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vệ thần s ắ c xuất sáng trong lòng bọn họ đều đang vì mình đội bóng lên sân đám người cố lên bóng rổ thẳng lên mái tóc màu đỏ vóc người khôi ngô tại gà cạ gầy mi chính ấy chính mình tốc độ nhanh nhất tiếp cận cái g i cao chung g i bóng hơn nữa chặn lại người bởi phản ứng không kịp do đó bị hắn bỏ lại đằng sau cách chừng mười cái thân vị còn gần nhất kỳ ủ tạ các s ế cũng chí ít cách năm cái thân vị tại g ạ cả ghệ mì ung dung vượt qua nửa sân nhanh chóng tiếp cận đến c à i dự cao chung dò bóng rổ đi tới dò bóng rổ trước vị trí sau tốc độ của hắn nhiên nhiên không giảm khí thế trên người cũng vào đúng lúc này bạo phát ra đột nhiên tại gà cả ghệ mì hắn di động bên trong thân thể dừng lại một lúc nguyên bản nhanh chóng nhồi bóng tay phải đem bóng rổ vững vàng chộp vào lòng bàn tay thân thể hơi hơi đẹ thấp mấy phần bắp đụi chân nhỏ phần eo đều thân thể sốc lực sau khi hoàn thành rồi đột nhiên nhảy nhảy lên nhanh chóng hướng về cái dự cao t r u n g giỏ bóng rổ mà đi nhanh nhanh một chút nhanh hơn chút nữa a kỳ ưu tạc sẽ lúc này trong lòng cấp thiết và phần hắn trận to hai mắt hô hấp cũng là gấp gáp một chút hướng về cạ gệ m ỉ tốc độ di động vào đúng lúc này cũng là đột nhiên nhanh thêm mấy phần chỉ có điều những này cũng đã không có tác dụng giờ khác này kỳ ưu tạc sẽ hắn cách cạ gệ m ỉ còn kém sắp tới ba cái thân vị ba cái thân vị nếu như đổi thành khoảng cách kỳ thực cũng không phải rất xa không c h ê n lệch nhiều vượt ba bước khoảng cách thôi chỉ có điều chính là này ba cái thân vị khoảng cách dẫn đến kỳ ủ tạ cá i sệ hắn không cách nào đem nhảy lên trên không c h u n g cả ghệ mì chặn lại cái cảm giác này thật sự rất nguy người khác liền chỉ có thể ở tại cả ghệ mì phía sau ba cái thân vị khoảng cách c h ơ mắt nhìn cả ghệ mì nhảy lên đồng thời khoảng cách giỏ bóng rổ khoảng cách cũng là càng ngày càng gần kỳ ủ tạ cá i sệ hắn lại là bước ra một bước lại tiếp cận cả ghệ mì một cái thân vị chỉ có điều ở hắn làm ra động tác này sau cả ghệ m ì nhảy lên độ cao cũng là cao mấy phần cách c à i dư cao chung giỏ bóng rổ cũng là gần rồi mấy phần cải dư cao chung những người khác nhìn thấy cả ghệ mì nhảy lên trong mắt cũng là vạn phần cấp thiết thân thể tốc độ di động cũng vào đúng lúc này chậm mấy phần bởi vì bọn họ biết bọn họ đã không có năng lực đem cả ghệ mì ngăn trở cản lại vào đúng lúc này bọn họ chỉ có thể hy vọng cách cả ghệ mì gần nhất kỳ ủ tạ cái xe hy vọng kỳ ủ tạ cái xe hắn có thể đem cả ghệ mì cho ngăn trở đỡ được một cái thân vị kỳ ủ tạ cái xe đi tới cả ghệ mì nhảy lên phía dưới hắn cũng chẳng có bao nhiêu x ố t lực thời gian vội vàng hướng về chính trên không t r u n g cả ghệ nhảy mì nhảy lên chỉ có điều kỳ ủ tạ cái xe bởi vội vàng nhảy lên tốc ă n lên trên、so、g t hơi hơi độ cực ũ n g k nhanh đồng thời cái kia viên bóng rổ mang theo một luồng sức mạnh to lớn tập vào giỏ bóng rổ bên trong yên tính sân bóng rổ bên trong phát sinh một tiếng vang thật lớn bóng rổ rơi xuống đất âm thanh truyền vào trong thai mỗi một người giờ khác này các gệ m ỉ tay phải còn t r ộ p vào cài dự cao chung giỏ bóng rổ trên người thể không tự chủ được rung động trên mặt của hắn cực kỳ hưng phấn cùng kích động mà cài dịu giỏ bóng rổ nhưng là bởi tự lực kéo tới còn ở hơi lay động treo ở giỏ bóng rổ lên một giây đồng hồ sau các gệ m ỉ hắn rốt cục trở xuống trên đất thân thể vững vàng đứng trên mặt tựa hồ còn ở dư vị vừa cái kia một cái đủ cùng cả gệ m ỉ đồng thời rơi xuống đất còn có kỳ ụ tạ cái sệ tuy rằng hắn cũng là nhảy nảy lên trong lòng cũng t ổ n suy nghĩ phải đem cả gệ mì bỡ lọc s ọ t ý nghĩ thế nhưng hiện thực đều là có thể đem mọi người ý nghĩ trong lòng cho tàn khốc đánh tan vội vàng nhảy lên kỳ ủ tạ cái xệ hắn trước sau là cách cả gệ mì một cái thân vị khoảng cách đưa tay không cách nào chạm đến cả gệ mì trong tay bóng rổ mà ở hắn nhảy lên đến sau một khắc cả gệ mì cũng đã hoàn thành một lần thành công đủ cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy về bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn v à n ải ma sói g h tản rất lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bảy mươi sáu c à i dịu tiến công sân bóng rổ lên cả ghệ mì hắn đủ trung quy vẫn là thành công kỳ hủ tạ cái sệ trước sau là chậm cả ghệ mì một bước không cách nào tiến hành ý nghĩ trong lòng cũng chính là bờ lọc s ọ t toàn bộ sân bóng rổ quỷ dị giống như yến tĩnh đứng sân bóng rổ ở ngoài c à i dự cao chung những học sinh kia hơi há hốc miệng ra trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt bọn họ chưa từng có nghĩ tới xầy dìn cao chung lại có thể trước tiên bọn họ một bước tiến vào cầu bọ là cải dịu là một cái bóng rổ kỹ thuật được cho hàng đầu trường học đang cùng xầy hẳn là bọn họ cải dịu đem s ầ y dìn ép tới không thở nổi mới đúng như n g là hiện thực nhưng không phải như vậy tựa hồ cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng ngược lại bọn họ cải dịu trước tiên s ầ y dìn một bước thất lạc m ộ t cầu bọn họ cải dịu bị s ầ y dìn bên trong cả gệ m ì thành công tiến hành rồi một lần có chút kinh người đủ sân bóng rổ lên kỳ ủ tạc sẽ đem đầu hạ t h ấ p xuống thân thể của hắn ở nhỏ bé r u n dày đứng ở đằng xa những người khác bọn họ không nhìn thấy túi đầu kỳ ủ tạc sẽ trên mặt vẻ mặt chỉ bất quá hắn trên người tản ra khí thế tựa hồ phát sinh chút chuyển biến ha, ha. thú vị thú vị đúng là rất thú vị a không nghĩ tới dĩ nhiên cho ngươi thành công tiến hành rồi một lần đủ cái sệ hắn túi đầu không nhịn được cười ra tiếng sau một khắc hắn đem đầu của mình giơ lên trên mặt vẻ mặt tất cả đều là lạnh lùng trong ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lẽo dường như rơi xuống một hồi báo tuyết giống như vậy hào không có bất luận cái gì nhiệt độ khiến người ta cảm thấy đều có chút đáng sợ đúng từ thi đấu bắt đầu trước kỳ ủ tạ cái sệ hắn liền chưa từng có nghĩ tới thi đấu sẽ phát triển đến trình độ như thế n à y chưa từng có nghĩ tới sẽ bị cả ghê mỹ đủ ở thi đấu bắt đầu trước trong lòng hắn là tràn ngập trở mong cũng nghĩ tới vô số lần phải như thế nào cùng trung quốc du học sinh hạ xì ả mặt giao thủ nhưng là sự thực nhưng là hạ xì ả mặt ngồi ở băng ghế lên mà cả ghệ mỹ nhưng trở thành hắn ở sân bóng rổ lên đối thủ bị bại tướng dưới tay ở trước mặt đủ cảm giác đúng là rất khó chịu có thể nói sự thực phi thường khó chịu nhưng là c á sệ hắn nhưng không thể làm gì không thể đem cả ghệ mỹ ngăn trở cản lại tiếp đó ta sẽ dùng ta toàn bộ thực lực trực tiếp lấy mạnh nhất thực lực cùng ngươi đối lập sau đó sẽ đem hạ xì a m ặ t dép ra ngoài hiện tại kỳ ủ tạ cái sệ hắn thừa nhận c ả ghệ mỹ thực lực thừa nhận hắn có cùng mình giao thủ thực lực thậm chí có ở trước mặt của hắn tiến vào cầu năng lực hạ xì a mắt hay ạ hạ xì a mắt hay hạ xì a mắt lẽ nào ở trong mắt ngươi cũng chỉ có hắn sao c ả ghệ mỹ nhìn chòng chọc vào kỳ ủ tạ cái sệ trong ánh mắt có chút nén giận lẽ nào thực lực của hắn liền như thế không thể tả không cách nào làm kỳ ủ tạ cái sệ đối thủ ta sẽ lấy thực lực của chính mình đưa ngươi đánh bại phiền nào trong lòng làm cho tải g ạ c á g h mỹ đối với kỳ ủ tạ cái sệ nói ra lời ấy thật không Kiyu cái ta cận, thân thể cười cận, nhỏ ở để n đồng thời thân t h hướng về phía dưới về đẻ ta h phần, như thế, như ấ mấy p tiếp vậy đây nếu ngươi trong lòng ngươi tự tin như thế, như vậy liền trực tiếp đến đây đi. tự trực t Để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính có hay không cùng ta đối kháng năng lực bởi lên một cầu cả ghệ m ị thành công đủ xây dìn cao chung ghi điểm bởi vậy này một cầu nắm quyền trong tay nhưng là do cải d ư c a o chung thu được nhồi bóng cái kia một người vẫn là cải d ư c a o chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mát đồng thời hắn cũng là cải d ư c a o chung hậu vệ dẫn bóng lần này hắn túi thấp người sự chú ý tập trung rất nhiều nhồi bóng tần suất so sánh lẫn nhau trước cũng là tăng lên mấy phần đột tiến tốc độ cũng tương tự là nhanh hơn một chút xầy dìn cao trung cái kia số mười một vị trí ở phía trước vị trí này phi thường xà phẹ không cách nào uy hiếp đến bóng rổ cải dữ cao trung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xả mặt nhìn quét một lần sân bóng rổ thượng nhân vị trí đem hết t h ể tin tức hữu dụng đều tồn vào trong đầu của chính mình kỳ thực hắn t ố i quan tâm vẫn là cụ rổ cổ vị trí dù sao vừa cụ rổ cổ thành công đem bóng rổ từ trong tay của hắn cho c ấ p đi do đó dẫn đến cải dịu cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ c ả xa m ặ t đối với cụ rổ c ổ sản sinh kiên kỵ cảm giác đồng thời đối với hắn cũng là quan tâm rất nhiều kỳ thực hắn những này cử động hoàn toàn là không có hiệu quả cụ rổ c ổ bản thân hắn cảm giác tồn tại cũng đã là phi thường thấp hơn nữa kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn q u á i dây do đó dẫn đến bóng người của hắn sẽ trong lúc vô tình từ những người khác trong mắt từ từ mơ hồ rớt mãi đến tận biến mất ảnh, ả n h ả n h dù kỳ ổ c ả xa mắt nhanh chóng vật cầu cấp tốc hướng về xây dìn cao chung nửa sân đột tiến mà đi mà xây dịn cao chung bóng rổ bộ thành viên cũng không có thời gian nhằn rỗ nhìn thấy cải dự cao chung những người kia đột tiến lại đây sau liền nhanh chóng tổ chức triển khai phòng thủ sân bóng rổ ở ngoài h a y a sea m a x đầy mặt tràn ngập lưới nhác vẻ mặt tấm mắt tập trung ở sân bóng rổ lên đám người kia cùng với vận bóng rổ đang tiến hành đột tiến dù kỳ ổ cả xả mặt cà xê a cà xê nếu như ngươi không góp sức một điểm phòng chừng ta còn phải ngồi mười mấy phút ghế dự bị lúc này h a y a sea m a x hắn hết sức kẻ nhạt đang ngồi nghỉ trên ghế dài bên cạnh ngồi năm thứ hai cỗ gạ nầy cùng với cái khắc bóng rổ bộ thành viên mà phía bên mình huấn luyện viên dị cỗ es đạ nhưng là kích động đứng tầm mắt một khắc đều không có từ sân bóng rổ lên rời nguyên bản lấy hạ xì -a, a mặt thực lực hắn nên nhất định sẽ là thủ phát trong đội hình một cái nhưng là không biết chính mình huấn luyện viên gì cô s đã giật ngọn gió nào dĩ nhiên để cho mình bị ghẻ l ạ c h lên ngồi mấy phút làm cho trưởng ghế tựa cũng đã bị ô nóng bảo lưu thể lực kỳ thực hạ xì -a, a mặt trong lòng có một câu nói vẫn không có nói ra cùng kỳ ủ tạ sẽ triển khai giao chiến kỳ thực không cần tốn bao nhiêu thể lực hoàn toàn có thể chống đỡ bốn mươi phút coi như là thể lực trôi đi một chút thế nhưng đối phó một cái kỳ h tạ sẽ vẫn là không có vấn đề gì mà hiện tại hay à s、si、ì à mặt hắn chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế dài chờ thỉnh thoảng cho đội hưu thêm cố lên hay hoặc là là quan sát cái xe cầu kỹ chờ thêm chàng thời điểm càng dễ đối phó hắn s â n bóng rổ lên c a i d i ệ u đội trưởng dù kỳ ổ cả xa mặt vẫn là mang theo giả bóng rổ triển khai đột tiến hắn rất nhanh liền tới đến s â y d ì n nửa sân trước mặt cũng xuất hiện s â y d ì n cao trung ý dù kỳ xu đột nhiên hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhìn chung quanh một lần nhìn thấy đạo kia nhỏ gầy bóng người sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại nói thật sự ở nhỏm sân bóng rổ lên còn có một người như thế quyên s ở i dìn cao trung còn có cái số mười một vào lúc này cụ rổ cô hắn vẫn là tiềm tàng ở sân bóng rổ lên tận lực để tự thân sự chú ý rơi xuống thấp nhất hắn lần này không có đi thử nghiệm c p cầu bởi vì hắn biết lần này muốn cấp được bóng rổ tỷ lệ là ở là quá nhỏ bởi vì vừa mới thành công cấp được một lần cải dực cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xa mặt đối với hắn cũng là nhiều hơn mấy phần chú ý dưới tình huống như vậy muốn lần thứ hai thành công cấp được bóng rổ cái kế hầu như là không thể dù sao cải dực cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả xa mặt cũng không phải người ngu nào có như vậy dễ dàng để c ầ u vô một mươi đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g bảy mươi bảy cái gì tiến công hai y dù kỳ xuân đi tới dù kỳ ổ cả xa m ặ t phía trước hơi mở rộng hai cánh tay của chính mình đ ể thấp thân thể tiến hành rồi phòng thủ bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp hắn tiến công mà đối diện dù kỳ ổ cả xa m ặ t hắn tự h ồ là không nghĩ muốn tiến công ý đồ trực tiếp cầm trong tay bóng rổ hướng về kỳ ủ tạ sẽ vị trí chuyển qua ném bóng quá trình phi thường trôi chạy không có bất kỳ một điểm do dự phảng phất là ở vừa bắt đầu cũng đã cân nhắc được rồi bình thường cách dù kỳ ổ cả xa mắt cách đó không、xa. kỳ ưu tạc sẽ hai tay về phía trước di mấy phần dễ như ăn cháo liền đỡ lấy từ rủ kỳ ẩ c ả xả mặt trong tay chuyển đến bóng rổ sau đó liền vội tốc hướng về x ả y dìn dỏ bóng rổ m à đi không dừng lại chút nào cùng do dự c á i d ư c a o t r u n g tiến công liền bắt đầu từ bây giờ thế cuộc vào đúng lúc này thuận tiện phát sinh chuyển biến nguyên bản bình tĩnh vô thường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt kỳ ưu tạc sẽ bắt được bóng rổ sau trong nháy mắt liền di chuyển không có bất kỳ điểm báo trực tiếp、cấp. tốc tiến hành lao nhanh trong nháy mắt kỳ ủ tạ cái sẽ hắn liền tới đến sợi dìn cao t r u n g nửa sân mặt không hề cảm xúc ánh mắt lạnh lùng có chút đáng sợ tốc độ vẫn cứ không có nửa điểm yếu bớt trên người ép khí thế ép người cũng từ từ tản mát ra rất nhanh các gệ mỹ liền tới đến trước mặt hắn đối với hắn triển khai phòng thủ tiến hành rồi giữa hai người chân chính quyết đấu vào lúc này các gệ mỹ trong lòng hắn là vô cùng kích động hắn vẫn luôn muốn ở thi đấu bên trong dựa vào sức mạnh của chính mình đem kỳ ủ tạ sẽ cho đánh bại mà cơ hội hiện tại vẫn như c ũ đến đáng tiếc các ệ mỹ không biết chính là kỳ thực cái này cũng không phải hắn đánh bại kỳ ủ tạc á i sệ cơ hội hắn bây giờ đối mặt lên thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ủ tạc á i sệ vẫn còn có chút non nớt độ khó vẫn là hơi có chút lớn hơn như lôi đ ỉ n h giống như cấp tốc kỳ ủ tạc á i sệ cũng phát hiện trước mặt mình tại g ạ cà ghê mi có đ i ề u hắn vẫn không có đem tự thân tốc độ di động yếu bớt trong ánh mắt không có một chút nào kinh hoàng trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt còn lại chỉ có hở h ữ g cùng với có chút ý lạnh thấu xương tại g ạ cà ghê mi ngươi là không cách nào đem ta phòng thủ ở ta đối thủ chúng quy chỉ có hạ xì ạ mặt sợ trong lòng kỳ ụ tạc sệ ám thầm nghĩ vào lúc này trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn hướng về cả gệ mỹ mà đi tốc độ vào đúng lúc này càng nhanh hơn càng kinh người không chỉ là tự thân tốc độ di động còn có nhồi bóng tần suất cũng đang điên cuồng tăng nhanh hắn nhồi bóng tốc độ chính đang khiêu chiến giả người bình thường con mắt cực hạn chỉ cần lại mo một chút như vậy những kia người vây xem thì sẽ không thấy rõ kỳ ủ tạ cái x ệ trong tay bóng rổ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo h u y ế n ảnh thật nhanh tốc độ thật nhanh còn có hắn cái kia nhồi bóng tần suất nhìn trước mặt kỳ ụ tạ cái sệ cả gệ mỹ con ngươi hơi co lại trong lòng hơi có chút sốt sáng lên hai tay cũng từ từ bốc lên một chút nhỏ bé mồ hôi đồng thời kỳ ủ tựa hồ có một luồng mạnh mẽ có thể ép khí thế ép người hướng về hắn kéo tới làm cho cả ghệ m ỉ trong lòng hơi có chút đau buồn cực kỳ nhanh tốc độ cực kỳ nhanh nhồi bóng tần suất kỳ ủ tạ cái xe nhìn trước mặt chống đỡ cả ghệ m ỉ trong lòng không có một chút nào sóng lớn tốc độ di động thậm chí lại một lần tăng lên mấy phần đi tới cả ghệ m ỉ trước mặt kỳ ủ tạ cái xe thân thể nhẹ nhàng đung đưa một hồi làm ra một cái đơn giản động tác giả muốn đột phá không thể ta nhất định sẽ đưa ngươi ngăn trở cả ghệ m ỉ tự động hướng về kỳ ủ tạ cái xe di động phương hướng vượt một bước qua dội ra hai tay tiến hành phòng thủ chỉ có điều ở một k h ắ c tiếp theo hắn liền hối hận rồi chỉ thấy di động bên trong kỳ ủ tạc i sẽ linh hoạt thay đổi một phương hướng cấp tốc đem cả ghế m ì cho bỏ lại đằng sau nhìn qua tựa hồ hào không có bất luận cái gì độ khó dễ dàng liền bị kỳ ủ tạc i sẽ cho làm được mà sân bóng rổ ở ngoài có một đôi ánh mắt sáng lời chính nhìn giờ k h ắ c này thân thể cực kỳ linh hoạt cấp tốc kỳ ủ tạc i sẽ đem hắn hết thầy động tác đều ánh vào trong đầu động tác giả xem ra có chút rõ ràng a chỉ có điều hiện tại cả ghế mi vẫn là chúng chiêu như thế dễ dàng liền bị lừa rồi xem ra hắn cách thế hệ kỳ tích vẫn có một đoạn khoảng cách hiện tại cả ghế mi kỳ thực so sánh với kỳ ủ tạ cà sệ vẫn có rõ ràng t r i c h lệ n h vừa cái kia một cái đủ có thể thành công có công lao thật lớn là thuộc về cụ dậu cổ mà cà ghệ m ì hắn chỉ là nhanh chóng về phía trước chạy cuối cùng đủ mà thôi trên căn bản phối hợp tốt một ít người đều có thể làm được phòng thủ nhanh phòng thủ nhìn thấy kỳ ủ tạ cà sệ như vậy ung dung đột phá cà ghệ m ì kỳ ủ g ạ dần bị cấp thiết ở sân bóng rổ lên hô to lên tiếng kỳ thực không cần hắn gọi sân bóng rổ lên s ợ i dìn cao trung thủ phát thành viên cũng đã phản ứng lại có tiến hành rồi lui về phòng thủ phòng thủ ở chính mình nửa sân d i ỏ bóng rổ phía trước mà có nhưng là trực tiếp che ở kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt tiếp tục cả gệ mỹ chưa hoàn thành sứ mệnh chỉ bất quá đối với nhanh như vậy tốc mà kỹ thuật cao siêu kỳ ủ tạ cái sệ bọn họ phòng thủ còn có tác dũng sao phòng chừng là không gây nên quá to lớn tác dụng cả gệ mỹ bị quăng rất sau cái kế tiếp đón nhận kỳ ủ tạ cái sệ chính là ý dù kỳ sủn hắn ở cả ghệ mỹ bị v ă n g rất ngay lập tức cũng đã dùng ưng chi nhắn rõ ràng phát hiện đồng thời cũng là s â i d ự n cao t r u n g tất cả mọi người bên trong cái thứ nhất làm ra phản ứng thành viên chỉ có điều lấy ý d ụ kỳ xôn kỹ thuật đối mặt lên thế hệ kỳ tích bên trong thành viên kỳ ủ tạ c à i xệ hoàn toàn thì tương đương với không có phòng thủ bình thường giờ khác này kỳ ủ tạ c à i xệ trong lòng là có chút phẫn nộ bởi vì vừa mới vào cả ghệ mỹ ở trước mặt của hắn trực tiếp tiến hành rồi một lần đủ mạnh mẽ đánh c à i dịu một bạt thai đồng thời kỳ ủ tạc sẽ đem tầm mắt chuyển đến một t r ư ơ n g trưởng trên ghế cái kia t r ư ơ n g trưởng trên ghế ngồi một vị mái tóc màu đen chừng một thức tám vóc người g ầ y yếu đ ầ y mặt lưới nhác nam tử chỉ có điều chính là như vậy một cái nam tử lại làm cho kỳ ủ tạc sẽ cực kỳ quan tâm hạ xì a, -a mắt ngươi chờ ta không tốn thời gian dài ngươi sẽ lên sân đến thời điểm chúng ta trở lại một so sánh nhìn ai càng lợi hại tuy rằng kỳ ủ tạc sẽ bại bởi hạ xì a, -a mắt qua một lần thế nhưng hắn cũng không có liền như vậy nhộn chí phản mà đối với hạ xì a, -a mắt chiến ý càng thêm dồi dào hắn tin tưởng thực lực của chính mình tưởng i n t thiên phú của chính mình bóng rổ cái này vận động chính là bởi đều là có chính mình không cách nào chiến thắng đối thủ trong lòng mới đều là sẽ tràn ngập nhiệt tình nguyên bản hắn muốn chiến thắng mục tiêu là áo mỹ nệ đại kỳ thế nhưng như bây giờ mục tiêu lại thêm một người hắn chính là hạ xì ạ mặt kỳ ụ tạ cái sệ trước mặt ý dù kỳ s ù n toàn thân bắp thịt đều căng thẳng hắn căng thẳng nhìn về phía trước cấp tốc hướng về chính mình mà đến kỳ ụ tạ cái sệ đ ể thấp thân thể mở ra hai tay hắn biết thực lực của chính mình muốn đem thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ụ tạ cái sệ ngăn trở cản lại rất khó khăn thế nhưng coi như là độ khó rất lớn nhưng là có chút vội vàng triển khai phòng thủ ý rủ kỳ s ù n hắn hoàn toàn không có cách nào đem hỏa lực toàn mở kỳ hữu tạ s ệ ngăn trở đ ỡ được không cần nói một giây đồng hồ liền ngay cả một sát na đều không làm nổi sau đó chính là thân thể nhỏ gầy cụ dâu cổ còn có mang theo một bộ con mắt hì h u gà chỉ có điều phản g phất hai người bọn họ phòng thủ hết sức chấm vắng trong nháy mắt liền bị kỳ hữu tạ s ệ cho đột phá phi thường ung dung quả thực liền dường như không nhìn phòng ngự của bọn họ giống như vậy như vào chỗ không người vận bóng rổ đi tới vạch ba điểm bên trong gặp phải sầy dịn cao trung cuối cùng phòng thủ nhân viên mỹ tô cầu v ư t mười đồng cuối chương chương bảy mươi tám cái dự tiến bảo cầu. tiến dự vào lúc này xây d ự n cao trung có thể phòng thủ kỳ ủ tạc xe cũng chỉ có mito những người khác đã bị hắn bỏ lại đằng sau không có cái kia phòng thủ cơ hội cùng với năng lực dò bóng rổ phía dưới mito một người lặng lặng đứng trên mặt hắn không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt đứng thẳng người trọng tâm giới gì mở ra chính mình thật dài hai tay vì là xây d ự n cao trung dò bóng rổ tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến chỉ có điều chính là không biết này một đạo phòng tuyến cuối cùng đến cũng có hay không cái kia đem kỳ ư tạc sẽ phòng thủ hạ xuống năng lực xây d ự n cao trung số tám dì nổ sủ kẹ m i t o bệ thân cao gần như có một m tám sáu cầu thủ muốn e m hắn đột phá nên cũng không phải cái gì độ khó chỉ có điều cần sử dụng một ít cầu kỹ kỳ ủ tạ cái x ệ nhìn về phía trước mito tốc độ của hắn mặc cho nhiên không có một chút nào yếu bớt tốc độ nhanh như tia chấp trong nháy mắt liền tới đến s ầ y dìn cao trung cuối cùng một đạo phòng tuyến dì nổ sủ kẹ m i t o bệ trước mặt đột nhiên kỳ ủ tạ cái x ệ đi tới mito trước mặt sau thân thể của hắn ở di động với tốc độ cao dưới xuất hiện dừng lại thân thể cưỡng chế tính ngừng lại chính đăng cao tốc bị đánh ra bóng rổ cũng ngừng lại b ị kỳ ủ tạ cái sẽ tay phải tóm chặt lấy ở trong lòng bàn tay đ ẹ thấp thân thể đem trọng tâm đặt ở nửa người dưới hai tay từ thân thể hai bên na đến thân thể trước mặt hai chân hơi tiến hành nỗ lượn g tiến hành rồi ngắn ngủi sốc lực sốc lực thời gian cũng không có duy trì bao lâu chỉ là một sát na đoạn thời gian hắn liền hướng về không trung này lên kỳ thực cũng không phải hắn không muốn nhiều sốc lực một lúc chỉ là tình huống không cho phép hắn làm như thế một khi hắn sốc lực thời gian dài như vậy trước mặt hắn mi tô thì sẽ có thời gian phản ứng này còn không phải phổ thông nhảy lên mà là hướng về không trung ngựa ra sau nhảy lên bởi vậy kỳ ủ tạ cái sẽ thân thể của hắn cũng không phải hướng về ngay phía trên tăng lên trên mà là hướng về phía sau tăng lên trên trên không trung đình chỉ thời điểm kỳ ủ tạ cái sẽ đem cầm lấy bóng rổ hai tay đặt ở trước mắt quay về phía trước giỏ bóng rổ nhắm vào một lúc sau đó hai tay liền dựa vào bắp thịt bên trong ký ức sử dụng nhất định sức mạnh bởi vì hai đội tiến hành huấn luyện thi đấu bởi vậy thi đấu bên trong sử dụng bóng rổ cũng là mới tinh nhìn qua không có bất kỳ vết chảy sau m ộ t k h ắ c cái kia viên bóng rổ liền từ kỳ ủ tạ c á i sệ trong tay thoát ly mang theo giảm một nguồn sức mạnh không yếu hướng về dò bóng rổ chuẩn xác đánh tới làm sao có khả năng c á i sệ hắn ở cái này cao tốc tình huống vẫn có thể trong nháy mắt dừng lại đồng thời n g ử a ra sau ném rổ đối với kỳ ủ tạ c á i sệ vừa làm ra hành vi trước mặt hắn phòng thủ mi tô hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể làm như thế do đó dẫn đến nghĩ đến trầm mặc ít lời mà không hề cảm xúc mi tô lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra một chút ánh mắt khiếp sợ trong ánh mắt tự nhiên cũng là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc chỉ có điều hiện tại đã phát sinh nắm giữ phòng thủ xầy dìn cao trung giỏ bóng rổ chức trách mi tô cũng chỉ có thể vội vàng nhảy lên tận lực đem tay phải hướng về không trung thân đi hay là ở mi tô trong lòng còn có suy nghĩ phải đem bóng rổ đỡ được ý nghĩ đi mi tô hắn vào lúc này ra sức nhảy lên sử dụng khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ sức mạnh chỉ có điều bởi thời gian vội vàng thân thể hắn tăng lên trên tốc độ có chút c h ậ m chậm không kịp ngăn cản cái kia viên trên không trung di động bóng rổ hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bóng rổ từ tay phải hắn phía trên lướt qua từ trên ngón tay của hắn mới di động qua cuối cùng bóng rổ lướt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung chậm rãi rơi vào r ồ i dỏ bóng rổ bên trong lúc này điểm số đã đi tới hai mươi hai cái g i cao trung đã từ không điểm đã biến thành hai điểm đuổi theo sầy dìn cao trung điểm số sân bóng rổ ở ngoài hãy hạ xị、si、a m ặ t có chút thẻ nhạt ngồi tại chỗ nhìn sân bóng rổ bên trong từ không trung lạc sẽ trên đất kỳ ủ tạ các sệ di động với tốc độ cao dưới trong nháy mắt đem th hay hạ xì a m ặ t hắn sờ sờ c ầ m của chính mình trong ánh mắt nhìn về phía phương xa trong đầu cũng xuất hiện quãng thời gian trước cùng ạ áo m i nẹ đất kỳ giao chiến hình ảnh lúc này kỳ ủ tạ cái sệ cùng ạ áo m i nẹ đất kỳ t r ê n lệch vẫn là quá lớn cái khác đều không nói liền chỉ cần xem cái này đ ỉ n h trệ năng lực cũng đã không sánh được ạ áo m i nẹ đất kỳ hạ xì a mặt dựa vào trên người siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở có thể dễ dàng phán đoán ra kỳ ủ tạ cái sệ vừa nhất cử nhất động hơn nữa có thể nhìn ra hắn là miễn cưỡng khiến thân thể của chính mình dừng lại lỗ thủng lớn vô cùng chỉ bất quá hắn đối mặt chính là mi tô bở nếu như mới vừa cùng mi tô đổi một vị trí như vậy mình muốn đem kỳ ủ tạ cái sẽ phòng thủ hạ xuống nên cũng không phải việc khó gì đi được làm rất khá lúc này sân bóng rổ ở ngoài cải d ự cao chung bên kia bọn họ huấn luyện viên gần tạ tạ cựu chĩa không nhịn được kích động từ trên ghế dài đứng lên hai tay tạo thành nằm đấm khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động đồng thời ngồi ở trên ghế dài cải d ự cao chung những tia thay thế bổ s u n g cũng tiếp theo thở phào nhẹ nhõm trong lòng tài xế kỳ đầu tựa hồ cũng rốt cục thả xuống nguyên bản ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu bị xây dịn cao chung tạy gạ cả gh g mì thành công hoàn thành một cái đủ làm cho còn trường bên này khí thế trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều đồng thời tựa hồ xây dìn cao trung bên kia ạ sơ cùng thế hệ kỳ tích cùng đẳng cấp nghệ nhân thật giống là gọi là hạ xì ạ mặt trung quốc du học sinh vẫn không có lên sân cảnh này khiến bọn họ đối với thi đấu càng sốt sáng hơn hiện tại không giống hiện ở tại bọn hắn cai dịu cũng thành công tiến vào đồng thời còn lấy màu sắc tuy rằng thi đấu vừa bắt đầu bị xây d ị đ o ạ t được m ộ t cầu thế nhưng chúng ta cải dịu bên này thực lực cũng không kém a lập tức hướng về xây dịn trả lại một cầu. Đánh ra chúng ta dịu cao trung khí thế đúng đấy tuy rằng năm nay x ả y dựng thực lực rất mạnh chiêu thu đến vài tên thực lực mạnh mẽ thành viên thế nhưng chúng ta cải dịu cũng không kém a tối thiểu chúng ta cũng có kỳ ủ tạ cải x c ở hắn nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên a vẫn không có lên sân đồng thời nghe cải xây nói thực lực của hắn khủng bố đến có thể cùng thế hệ kỳ tích cùng sánh vai xem ra chỉ có thể ở hắn không có lên sân thời điểm đối với sợi dìn triển khai áp chế đối với không có lên sân hạ s ì a m a t c à i dữ cao trúng bóng rổ bộ huấn luyện viên g ầ n tạ tạ cựu chịa trong lòng cũng nghĩ ra ứng đối phương pháp cũng chính là làm hết sức ở hạ s ì a m a t không có lên sân thời điểm nhiều áp chế sợi dìn thậm chí trực tiếp vượt qua bọn họ hai mươi phân ba mươi phân trinh l ệ c h sân bóng rổ lên thi đấu vẫn còn tiếp tục do c à i dữ tiến vào mật cầu bởi vậy khống chế bóng một phương cũng phát sinh chuyển biến xây dìn bên này ý dù kỷ sùn bắt được bóng rổ sau liền không nhanh không chẩm vận trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về cải dữ bên kia trường đánh tới đồng thời ở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 sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng trí nhãn như vậy có thể tốt vô cùng phòng ngự đối thủ cải d ư cấp cầu hành vi đồng thời có thể quan sát phe mình đội hữu vị trí chỉ cần có cơ hội tốt bất cứ lúc nào có thể tiến hành ném bóng cái này cũng là tại sao ý dù kỵ s ù n hắn là sở y dựng cao trung hậu vệ dân bóng tầm nhìn rộng rãi là chiếm nguyên nhân rất lớn ở ý dù kỵ s ù n hắn đẩy mạnh đến sân bóng rổ trung ương khu vực đi tới cải dịu nửa sân vị trí sau lập tức liền có cái d ị u người ngăn cản đến trước mặt hắn rủ kỳ ổ cả x a m ặ t cái d ị u bóng rổ bộ đội trưởng hậu vệ d â n bóng cùng hậu vệ d â n bóng trong lúc đó quyết đấu cùng cái d ị u cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ d â n bóng rủ kỳ ổ cả x a m ặ t va chạm lên sau ý rủ kỳ sùn trên mặt hắn biểu hiện hiển nhiên cẩn thận rất nhiều k h ô n g chế bóng tay phải rất hiển nhiên hướng về phía sau nam m ấ y phần đưa tay trái ra che ở trước mặt chính mình thân thể cũng hướng phía dưới ép một chút ý dù kỳ sùn hắn biết trước mặt mình cái này cái dữ cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mặt tuyệt đối thủ sau cũng sẽ không nghĩ mạnh m ý dù kỳ sùn hắn ở không chế bóng đồng thời cũng tìm kiếm qua đột phá hắn đang nếm thử động tác giả một tay hư t h o ả n g qua người trong nháy mắt tăng lên tự thân tốc độ di động cùng với nồi bóng tần suất đáng tiếc chính là hắn cũng chưa thành công thời gian đang t h o n g thả vượt qua ở ý dù kỳ sùn hắn không chế bóng đã đem gần mười giây đồng hồ ở này mười giây đồng hồ bên trong hắn tìm kiếm qua vài lần đột phá nhưng là kết quả đều chưa thành công đều là bị phía trước cài dự cao t r u n g bóng rổ bộ dù kỳ ổ cả xa mặt cho ngăn trở chặn lại rồi phía trước dù kỳ ổ cả x à mặt chừng lớn hai mắt hai tay thường thường đặt ở thân thể hai、bên. thân thể phía dưới bước chân không ngừng mà đang di động thân thể trọng tâm cũng là thả ở phía dưới rủ kỳ ổ cả x à mặt nhìn c h ầ m c h ầ m xầy dìn cao t r u n g hậu vệ dẫn bóng ý rủ kỳ sùn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt cũng ở căng thẳng tấm mắt không có bất kỳ một khắc từ ý rủ kỳ sùn trên người rời ý rủ kỳ sùn ta tuyệt đối sẽ không ngừng ngươi từ trước mặt ta đột phá tuyệt đối sẽ không rủ kỳ ổ cả x à mặt hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ bất kể như thế nào hắn đều phải phải đem trước mặt ý dù kỳ sùn nắn trở không cho hắn nổi bóng, bóng đột phá không thể thành công ý dù kỳ sùn hắn là sầy dìn cao trung hậu vệ dẫn bóng điểm này hắn còn là phi thường rõ ràng mà nếu hiện tại không cách nào thành công đột phá như vậy lựa chọn tốt nhất chính là tiến hành né m bóng đem trong tay mình bóng rổ chuyển tới đội hữu trong tay bắt đầu tiến hành nói cho tiến công lấy này đến đột phá hải t h ư ờ n g phòng thủ hắn dùng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát một hồi tình huống chung quanh liếc mắt nhìn đồng đội mình vị trí sau đó trong tay liền đình chỉ nhồi bóng đem bóng rổ chuyển tới thân thể mình hưu phía trước hi ủ gạ dần ở làm những chuyện này thời điểm ý rủ kỳ sùn hắn đầu một hồi đầu không có dơ lên vẫn là đem hai mắt cùng cài dự cao chung bóng rổ bộ đội trưởng rủ kỳ ổ c ả xa m ặ t đối diện trong n y mắt đem bóng rổ ở trong tay chuyển đi sau ý rủ kỳ sùn hắn liền hướng về phía trước chạy tới do trong tay không có bóng rổ ràng n g ư ợ c bởi vậy đột phá phía trước cài dự cao chung bóng rổ bộ đội trưởng rủ kỳ ổ c ả xa mắt đem hắn bỏ lại đằng sau còn là vô cùng đơn giản sân bóng rổ lên cả mặt xem thấy phía trước dù kỳ ổ cạ xa xa trong nháy mắt hướng về c á i dịu nửa sân chạy đi trong lúc này hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu trong nháy mắt liền hoàn thành nghe nói sầy dìn cao trung hậu vệ dân bóng ý rủ kỳ s ù n hắn nắm giữ một đôi ưng chi nhãn xem ra là không có sai rồi đây chính là ưng chi nhãn năng lực không cần quay đầu liền có thể biết rõ sân bóng rộ lên tình huống có lẽ có ít khó đối phó lúc này ý dù kỳ sùn hắn đã thành công đột phá phía trước rủ kỳ ổ c ả sa mát nhanh chóng đi tới cải d ư c a o chung nửa sân mà bắt được bóng rổ h ỉ ụ gạ dần vậy cũng đồng d ạ n g là bùng nổ ra tốc độ cực nhanh chạy đến cải d ư c a o chung nửa sân bên trong phòng thủ đối với cải d ư c a o chung cái này bóng rổ kỹ thuật cực cường cao chung tới nói vẫn là dễ như ăn cháo không cần đội trưởng dặn dò mọi người liền từng cái từng cái chạy về chính mình nửa sân đối với h ỉ ụ gạ dần cùng với sầy dìn cao chung thành viên phát triển khai phòng thủ rất nhanh hì ụ gạ dần phía trước xuất hiện một bóng người đó là cải d ư c a o chung số hắn có một con màu xanh s n g t ó c ngắn một đôi cùng mắt v ư ợ n g có chút tương tự con mắt nhìn qua cũng miễn cưỡng xem như là một cái anh chàng đẹp trai chỉ có điều tựa hồ trên nét mặt xem ra có chút lãnh đ ạ m nhìn thấy cải dịu mò gì dạ mạ rổ xỉ tạ cả sau n ồ i bóng chạy trốn bên trong h ỉ ụ gạ dần không do dự đem trong tay mình bóng rổ nhanh chóng chuyền ra ngoài chuyền tới tạ phương mi t o trong tay hắn biết vào lúc này tiến công cũng không phải lựa chọn tốt nhất nhanh chóng ném bóng đội hưu chỉ thấy phối hợp mới là tiến vào cầu then chốt hì ụ gạ tạ phương mi tô hắn một bên tiểu bộ một bên dối ra hai tay chuẩy nên tiếp sắp đến b hắn tự hồ là đã biết rồi hì ụ g ả muốn ném bóng bình thường dù sao hai người cũng là làm một năm đội hưu đánh qua nhiều vô cùng c h ẳ n g chính thức thi đấu phối hợp qua vô số lần một ít tối thiểu hiệu ngầm vẫn có trải qua này mấy lần nhanh t r o n g ném bóng sân bóng rổ lên s ợ i dìn cao chung bên này bầu không khí trong nháy mắt có biến hóa p h ả n phất bao tắp giống như vậy lực công kích cũng vào đúng lúc này tăng lên gấp đôi để cài dự cao chung người có chút không chống đỡ được giờ khác này cài dự cao chung kỳ ụ tạc sệ hắn vẫn đưng cả ghệ mỹ bên cạnh cách cầm bóng rổ mi tô vẫn có một đoạn khoảng cách vì lẽ đó không cách nào đi tới phòng thủ đàn nói bên cạnh hắn có một cả cũng không thể bỏ mặc cả g ệ mi ở tại bọn hắn nửa sân mặc kệ đi vì lẽ đó kỳ ủ tạ sẽ chỉ có thể nhìn chằm chằm cả g ệ mi những chuyện khác cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình đội hữu đạo kia bóng rổ sau m i tô cũng buộc phát ra hung manh tiến công đừng xem hắn rất nhiều lúc nằm ở sởi d ự n cao t r u n g giỏ bóng rổ phía dưới phòng thủ thế nhưng hắn muốn khởi s ư ớ n g tiến công cũng không phải khinh thường tồn tại mặc dù nói sởi d ự n một người tố chất làm u ố n so với cải d ự cao t r u n g t r ê n h l ệ n h như vậy một ít nhưng này cũng chỉ là một ít thôi cũng không phải cỡ nào rõ ràng c h ê n lệch cải d ự cao chung nửa sân bên trong kỳ ủ gạ dần cầm trong tay b Cũng không có chỗ không đứng tại bởi ấ t trong mắt động, đến điểm nháy mà là trong nháy mắt chạy đến vạch ba n g o à vì là sởi d n hắn cao chế tạo ra một cái tạo hào trung một tuyệt hảo tiến đột tiến Tô nhồi bóng hội thời My mỗi mỗi vào cầu cơ k c đều đ a g đứng chăm chú chính vạch mình hưu, nhìn thấy độ biết a đ ể m ở ngoài hì sau, trên tay hắn không có do dự chút nào, gạ do i hì chút sau, tay trực t có dự p đem bóng chuyển ra ngoài, chuyển rổ ra ớ i Bởi vì hắn biết, hì hắn gạ trong dần bậy tay. vì phía bên mình tiến vào cầu cơ hội một tới n à y một cầu một khi tiến vào như vậy s ở i dìn cao trung thì sẽ lần thứ hai thu được ba điểm đồng thời cũng là vượt qua cải dịu ba điểm mi tô ném bóng tốc độ rất nhanh có thể nói là phi thường cao tốc như vậy ném bóng để cải d ị u cao trung không cách nào tiến hành ngăn cản sân bóng rổ lên bóng rổ mang theo mi tô sức mạnh trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp trong nháy mắt liền tới đến hỉ ụ gạ dần ở trong tay thời khắc này cơ hội tuyệt hảo cũng giáng lâm đến s ầ y dìn cao trung bên này phụ cận không có cải d ị u cao trung người phòng thủ này một cầu muốn tiến vào cũng không phải khó khăn như vậy cầu vượt mười đồng cuối chương bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương tám mươi cải sệ cùng cả gệ mỹ quyết định sân bóng rổ lên hai bàn tay không bóng rổ hì ù gạ dần trong mắt cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hoang mang biểu hiện trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt nhìn qua phi thường bình tĩnh hì ù gạ dần vậy hắn biết chính mình hiện tại phải tỉnh táo lại bởi vì một khi trong lòng hoang mang như vậy lần này ném rổ thì sẽ rất dễ dàng thất bại bắt được bóng rổ sau h i ù gạ tiến hành rồi một lần hít sâu thân thể trọng tâm đặt ở dưới chân thân thể cũng là tiến hành hơi ố lượng cái này cũng là vì đợi lát nữa ném rổ tỷ lệ chúng mục tiêu có thể trở nên càng thêm chuẩn xác sau một khắc hì ù gạ dần hắn đem đầu g ơ lên tầm mắt nhắm ngay phía trước cài dự cao chung thân thể xúc lực xong xuôi sau ra sức hướng về không trung nhảy lên hai tay cầm bóng rổ cũng là đặt ở trước mắt sân bóng rổ bên trong bầu không khí lập tức liền trở nên sốt u sáng lên đến lên rồi ở c à i dữ cao chúng tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau bọn họ tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt tim đập cũng trong nháy mắt tăng nhanh bóng rổ chuyển tới hy ự g ạ trong tay xây d i n bọn họ lại muốn ném ba điểm cầu c à i dữ cao chúng tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong thân thể nhiệt độ phảng phất cũng giảm xuống rất nhiều đồng thời bắt đầu di động thân thể của chính mình hướng về hy ự gà dần ấy nhảy lấy đào vị trí lao nhanh qua bọn họ tốc độ di động cũng không tính chậ so với người bình thường tốc độ di động đều m u ố n nhanh hơn rất nhiều chỉ bất quá bọn hắn cách hỉ ủ gạ dần vậy vị trí hơi có chút xa lấy hiện tại cái tốc độ này muốn chạy tới là không kịp sân bóng rổ lên bọn họ chạy trốn qua đi mang theo một trận gió nhẹ sau đó từng trận tiếng bước chân rồn rập văng lên bầu không khí cũng trở nên hơi ngột ngạt lúc này sân bóng rổ ở ngoài cái r i ữ a cao trung bên kia nguyên bản ngồi ở một trường trưởng trên ghế một vị vóc người mập mạc trên mặt phì đô đô một con màu đen tóc ngắn cảm tất cả đều là dâu thúa thuở người đàn ông trung niên nắm chặt nắm đấm, căng thẳng đứng lên năm nay sợi dịn trở nên một ít không giống nhau bọn họ bóng rổ kỹ thuật trở nên cường đại hơn rất nhiều có điều rất nhanh cái kia vóc người mập mạp nam tử trên mặt liền lộ ra một vệ p h ấ n nộ hô hấp cũng bắt đầu có chút không ổn định tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã nhảy lên đến hì u gạ dần tuy rằng s â y dìn năm nay cường đại hơn rất nhiều thế nhưng chúng ta nhưng là cái dịu a ở hết thể cao t r u n g bên trong bóng rổ kỹ thuật cũng có thể tính được với hàng đầu chúng ta toàn thể thực lực tuyệt đối là so với hiện tại s â y dìn phải cường đại nhưng là tại sao hiện tại sân bóng rổ lên thế cuộc sẽ biến thành như vậy sau đó hắn lại một lần nhìn về phía xây dìn nghỉ ngơi mới cái kia một tấm làm cho người ta nghỉ ngơi trường ghế tựa trên ghế dài ng có năm nhất có năm thứ hai chỉ bất quá hắn tầm mắt quan tâm chỉ có một người chính là sởi dìn cao trung hạ xì ạ mặt sởi dìn bên kia liền hạ xì ạ mặt đều vẫn không có đánh ra đến chúng ta cải dịu dĩ nhiên ở sân bóng rổ lên thế cuộc đã biến thành như vậy không nên là như vậy à gần ta, tạ tạ c ử u triệ có chút kích động nói ra miệng tạ c ử u triệ huấn luyện viên cải d ị u khu nghỉ ngơi ngồi ở trên ghế dài những người khác quay đầu liếc mắt nhìn chính mình bóng rổ bộ huấn luyện viên phát hiện mình huấn luyện viên mặt trên mặt tràn ngập lựa giận tựa hồ đối với sân bóng rổ lên thế cuộc vô cùng bất mãn giờ khác này bọn họ không dám đi nói chuyện lớn tiếng chỉ lo dù sao hiện tại g ầ n tạ tạ cựu chịa vẫn còn cảm xúc phẫn nộ dưới phòng chừng một điểm sẽ nổ tung g ầ n tạ tạ cựu chịa nhìn một lúc hắn lại sẽ tầm mắt di trở về cái kia mảnh sân bóng rộ lên đột nhiên hai mắt của hắn sáng lời hắn mắt thấy này một cầu khả năng chuyển biến tốt chỉ cần hắn thành công như vậy hay là này một cầu cũng sẽ không tiến vào c á i dịu cũng hay là sẽ không thất lạc cái kia một cái ba điểm cầu sân bóng rộ lên kỳ u tạ cái sệ chính đang lao nhanh phảng phất là một con báo săn giống như vậy tốc độ nhanh có chút khiến người ta hoa mắt hắn đã sử dụng hiện nay có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất thế tất yếu ở hì ủ gạ n đ ê m này một cầu ngăn trở cản lại kỳ thực ở hắn nhìn thấy m y tô ném bóng thời điểm hắn liền đã biết rồi xây dìn h ý nghĩ liền trực tiếp vứt bỏ bên cạnh cả ghệ mi không lại đi để ý tới hắn bay thẳng đến h ỉ ụ gạ dần vậy chạy tới tốc nhanh khiến người ta có chút không phản ứng kịp mà cả g ậ y mi nhìn thấy cả sẽ chạy tới đồng thời phản ứng lại sau đã là không cách nào làm ra hữu hiệu ngăn cản bởi vì lấy kỳ ụ tạ cả sẽ tốc độ hoàn toàn không có cách nào triển khai ngăn đồng thời trong tay hắn cũng không có bóng rổ muốn ngăn trên căn bản là không có cái t i ế độ khả thi đối với cả sẽ rời đi cả gh mười điểm sự bất đắc dĩ hắn lại không thể ngăn cản phương pháp liếc mắt nhìn cái sệ bóng lưng sau cắn răng trong lòng do dự cực kỳ thế nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại trong lòng tự hồ là làm ra một cái quyết định cái gì đều mặc kệ nhanh trong hướng về cái dịu dò bóng rổ phía dưới chạy tới nếu kỳ ủ tạ cái sệ chạy đi ngăn cản Kỳ ủ gà như vậy hắn liền hướng về cái dịu dò bóng rổ chạy đi hắn chính là ở đánh cực ở đánh cực cái sẽ không cách nào thành công bờ l ọ c xót nếu như hì ủ gà có thể tiến vào cầu cái kia sẽ không có đến tiếp sau nếu như không cách nào tiến vào cầu như vậy bảng bóng rổ cầu hắn liền nhất định phải cướp được u xây dìn khu nghỉ ngơi hay h hai mắt hơi híp híp nhìn sân bóng rổ lên tải g ạ cạ gệ mì cùng kỳ ụ tạ c á i xệ trong lòng cũng có một chút nho nhỏ kinh ngạc không nghĩ tới vào lúc này c á i xệ hắn dĩ nhiên lựa chọn đi ngăn cản hy ụ gà ném rổ đồng thời theo để theo tốc độ này mặc dù không cách nào thành công tiến hành mở lắp xót thế nhưng chạm được bóng rổ vẫn có hy vọng nếu như thật sự để c á i xệ hắn thành công như vậy hay là chính là cạ gệ mì hắn biểu diễn thời điểm bảng bóng rổ cầu nên liền thuộc về cạ gệ mì đồng thời vẫn có thể trên không trung bù một cầu đem nhảy ra dỏ bóng rổ bóng rổ một lần nữa cho tạp trở lại mà cải dịu những người khác. là không có cái kia c ấ p được bảng bóng rổ cầu cơ hội bọn họ giờ khắc này còn đang hướng h í ủ gạ chạy tới không có ai ở d i bóng rổ phía dưới hạ xì ạ mặt r ử a vào siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở đem hết t h ể sắp muốn phát sinh sự tình đều phân tích một lần sau sau đó khỏe miệng liền lộ ra một v ậ t cười khổ cãi dịu a cãi dịu xem ra ta muốn lên sân còn phải qua một quãng thời gian a hiện tại nhà chúng ta huấn luyện viên gì cô s đã khẳng định là sẽ không để cho ta lên sân dù sao sở y dìn không chỉ có còn chưa rơi vào không thể cứu v a n thê cuộc bên trong cũng mà còn có một chút nho nhỏ ưu thế ở sân bóng rổ bên trong kỳ ủ gạ hắn đã thành công nhảy đến không trung hai tay cũng đã đối với cải dịu dò bóng rổ vị trí tiến hành rồi nhắm vào hai tay muốn sử dụng bao nhiêu khí lực trong lòng cũng đã là có định sổ giờ khác này kỳ ủ gạ trong lòng hắn cùng với trong mắt chỉ có cái kia dò bóng rổ chỉ có trước mặt cái g i u cái kia dò bóng rổ ngoại trừ dò bóng rổ ở ngoài trong mắt cũng đã không có những vật khác dĩ nhiên đối với với nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận kỳ ủ tạ cá sệ cũng đã không nhìn mo một chút lại mo một chút cải dịu này một cầu tuyệt đối không thể mất tuyệt đối không thể ném mất sân bóng rổ lên kỳ trong ánh mắt lạnh nhạt làm người có chút sợ hãi ở lao nhanh bên trong tốc độ lại một lần nữa tăng lên mấy tầng cách trước mặt hắn hỉ ù gà dần vậy vị trí cũng đã càng ngày càng gần cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy hề u y n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc t r ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g ì tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương tám mươi mốt thì ù gà ba điểm cầu nay một cầu không thể ném mất nay một cầu tuyệt đối không thể ném mất xây dìn hạ xì ạ mặt hắn đều vẫn không có lên sân, nếu như lại ném mất điểm. hãy h s -si、xì mặt hắn lên sân thời gian khẳng định lại sẽ sau này kéo dài một quãng thời gian đối với hiện tại kỳ ủ tạ sẽ tới nói hắn muốn cùng với giao chiến chỉ có xây dựng h hạ s -si、ì ạ mặt hắn muốn ở sân bóng rổ lên cùng hạ s ì ạ mặt lần thứ hai giao chiến muốn ở sân bóng rổ lên sẽ thật sự đem hắn đánh bại thể hiện ra thực lực của chính mình đối với cả ghệ mi hắn cũng không có trọng thị bao nhiêu dù sao cũng là bại tướng dưới tay bại bởi hắn một lần qua vì lẽ đó cũng là đơn giản liền không đi quan tâm mà hiện tại xây d ự n cao trung hỉ ụ gạ dần hắn lại muốn ném ba địa cầu điều này làm cho sân bóng rổ lên kỳ ựu tạc sẽ có chút buồn b ự c nếu để cho hỉ ựu gạ dần p h thành công ném ra này một cái ba điểm cầu như vậy c á i d ự cùng xây d ì n điểm số thì sẽ lại kém ba điểm hắn cùng hạ xỉ ạ m ặ t giao chiến lại đến kéo dài một quãng thời gian nhớ lúc đầu ở này một hồi huấn luyện thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu hắn còn muốn muốn cho hạ xỉ ạ m ặ t ở thi đấu bắt đầu trong vòng ba phút liền lên t r à n g nhưng là hiện tại thế cuộc nhưng đã biến thành dáng dấp như vậy bị xây d ì n áp chế đây là cá i sĩ hắn tuyệt đối không cho phép bởi vậy kỳ hữu tạ cá i sĩ hắn áp chế một cách cưỡng ép phiền nào trong lòng cảm không ngừng tăng lên tự thân tốc độ di động hướng về nhảy lên hì ụ gạ chạy như điên thế tất yếu ngăn cản dưới này một cầu sau khi lại dẫn dắt c á i dịu ghi đi điểm áp chế xây d ì n g xác thực cá i sĩ hắn lần này là có cơ hội lúc này hắn cách hì ụ gạ dần khoảng cách đã không xa chỉ cần lại một lúc như vậy hắn liền có thể chạy tới coi như không cách nào tiến hành mở lóc xót như vậy muốn để hắn ba điểm cầu không cách nào tiến vào vẫn là có thể làm được liền như vậy Kỳ ủ tạc sẽ hắn cách h ì ủ gà dần khoảng cách trở nên càng ngày càng gần đồng thời ở lao nhanh cái sẽ tốc độ của hắn còn ở không ngừng tăng lên trở nên càng lúc càng nhanh bình t ĩ n h nhắm vào cuối cùng đang tiến hành ném rổ không c h u n g hi ủ gà dần trong lòng hắn cực kỳ bình tĩnh là một người ném ba điểm cầu xạ thủ hắn nhất định phải duy trì một viên bình thường tâm trong lòng tuyệt đối không thể xuất hiện nôn nóng tâm tình tâm thái nhất định phải được tay nhất định phải ổn không thể có bất kỳ run rẩy không chúng hi ủ gà hắn cuối cùng lại tiến hành rồi một lần nhắm vào một lần cuối cùng hít sâu sau đó điều chỉnh tốt tự thân vị trí sau rốt c u c hắn muốn ra tay rồi muốn cầm trong tay bóng rổ ném ra đi tới rủ sao hắn cũng chỉ là hì ù gạ dần tẩy muốn ném ra một cái tất bên trong ba điểm cầu hắn phải tiến hành ném vào điều chỉnh tự thân các loại trạng thái như vậy mới sẽ có tất bên trong cơ hội nếu như không trúng cái khác đều là nói xung nhưng là ở hì ù gạ dần ấy còn thời điểm không biết bên cạnh hắn đã xuất hiện một bóng người đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận hắn mái tóc màu vàng lãnh đạm không có một chút nào vẻ mặt mặt cùng với sắp tới một m chín thân cao hắn chính là cái dịu cao trung hạ sơ hì ù tạ sẽ xầy dìn cao trúng bóng rổ bộ đội trưởng hì ù gạy ù ta tuyệt đối sẽ đem này một cầu đỡ được coi như không cách nào bỡ lóc xót ta cũng sẽ để hắn không cách nào chuẩn s á t rơi vào giỏ bóng rổ bên trong ở lao nhanh bên trong kỳ ủ tạc á i sê hắn tầm mắt một lần ở nhìn chằm chằm phía trước không trung hi ủ gạ dần ấy một bên đang thấp giọng lầm bầm tựa hồ là ở hi ủ gạ dần ấy nói cũng tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu lúc này cái g i cao chung người cũng chú ý tới tình cảnh này chú ý tới sắp muốn tiếp cận hi ủ gạ dần và kỳ ủ tạ sê có thể cái giới cái, cái, cái khác bốn người trong lòng đều là muốn như vậy bọn họ đều phi thường tín nhiệm kỳ ủ tạ c ả i xệ sâu sắc tín nhiệm hắn dù sao hắn nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên a tuyệt đối cường giả cải dịu bên này ngoại trừ kỳ ủ tạ c ả i xệ ở ngoài còn có một người cũng làm ra một cái cùng t à i gạ cạ ghệ m ì gần như quyết định ở cạ ghệ m ì rời đi tại chỗ không đến bao lâu sau hắn cũng không sẽ ở sân bóng rổ lên dừng lại cũng là bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất hướng về cải dịu dọ bóng rổ phía dưới chạy tới hắn chính là số mười hạ qua mịt xụ hí rỗ cải dữ cao trung năm thứ hai có một con màu trà tóc ngắn dày vô cùng lông m ạ n một đôi lớp lanh có th hắn cực kỳ nhất huyết đồng thời đối với bóng bật bản g có cực kỳ nhạy cảm nhận biết có thể nói bóng bật bản g chính là tính mạng của hắn đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh c à i xế hắn nhất định có thể mang sầy dìn hì ụ gạ ba điểm cầu ngăn trở cả lại nhất định có thể nhất định có thể nhất định có thể nhất định có thể sân bóng rổ lên c à i g i ữ cao trung hạ qua mì sủ hì rô đầy mặt vẻ kích động lời nói có chút nói năng lộn xộn hướng về phe mình dò bóng rổ chạy đi tốc độ cũng không thể so cả ghệ mì hắn chậm bao nhiêu bóng bật bản bóng b ó n bóng bật bảng. bóng b ó n bóng bóng b ó n bóng bóng bóng nay một cái bóng bật bảng tuyệt đối sẽ là của ta tuyệt đối sẽ là của ta nhất định sẽ là của ta ta nhất định có thể cướp được lao nhanh bên trong hạ quả mỹ sủ hì rỗ siết chặt hai tay hai tay đong đưa cũng là phi thường q u y ế t đại tốc độ di động cũng là càng lúc càng nhanh đối với hắn mà nói bóng bật bảng là có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại đối với bóng bật bảng hắn cũng là có phi thường nhạy cảm năng lực nhận biết có phi thường mạnh mẽ y muốn khống chế hắn muốn đem một cuộc tranh tài bên trong toàn bộ bóng bật bảng đều cướp được tay toàn bộ đều cướp được tay còn cái sẽ có thể hay không thành công điểm này hắn hoàn toàn không có một chút nào lo lắng bởi vì hắn vẫn tin chắc vẫn tin chắc kỳ ủ tạ cả s ẽ là có thể làm được c á i gì chứ bọn họ ra hai người ở ngoài những người khác cũng bắt đầu hành chuyển động mỗi một người đều tìm mục tiêu của chính mình triển khai người nhìn chăm chú người chiến thuật không cho xảy dình phương diện người có thể thích làm gì thì làm hành động đã nhắm vào thân thể trạng thái cũng đã điều chỉnh xong xuôi hết thể tất cả cũng đã chuẩn bị kỹ cảng đón lấy chính là thời khắc cuối cùng đem bóng rổ từ trong tay tung đi tuyệt đối muốn tung một cái h o à n mỹ ba điểm cầu vì là xảy dình cao trung đoạt được này ba điểm do đó điểm số vượt qua cài dự cao trung không trung thì ủ gạ dần trong lòng hắn tràn ngập tự tin hắn tin tưởng chính mình lần này ba điểm cầu quyết định có thể ném tuyệt dồ trên không trung hỉ ủ gà dần vậy hắn lúc này trong lòng chính là có như vậy sự tự tin mạnh mẽ thân thể hoàn m ị trạng thái vững vàng tâm thái bóng rổ cũng đã nhắm vào xong xuôi hơn nữa một ít cảm giác hắn có tự tin này một cầu tuyệt đối có thể tiến vào ở hết thệ chuẩn bị đều hoàn thành sau khi hỉ ủ gà dần ấy hắn rốt cục đem hai tay hơi hơi na cao mấy phần đặt ở trước mắt của chính mình thân thể hướng về phía sau ngưỡng một chút làm cho tự thân trạng thái có thể đạt đến càng hoàn bị mức độ hai tay nhanh chóng tiến hành sức lực dựa vào trong bắp thịt vô số lần ném ba điểm cầu kinh nghiệm hơn nữa tự thân cảm giác cùng với trong đầu ký ức hai tay dùng s ứ c ném rổ không trung bóng rổ theo hì h g ạ dần hai tay thoát ly lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ phi thường hoàn mỹ độ cong hướng về cái dịu d ò bóng rổ mà đi bóng rổ ném ra sau h i h g ạ hắn nguyên bản cực kỳ bình tĩnh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khoe miệng hướng về phía trên ngưỡng mấy độ cầu v ư t mười đồng cối chương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét t r ư ơ n g tám mươi hai bóng người xuất hiện sân bóng rổ lên h i h gà dần hắn phảng phất nhìn thấy đợi lát nữa bóng rổ theo dỏ bóng rổ hạ xuống cảnh tượng mà phía bên mình cao cũng sẽ bởi vì này một cái ba địa cầu do đó điểm số vượt qua c à i dự cao trung phải biết c à i dự cao trung bọn họ có thể vẫn là bóng rổ hào môn a ở hết thể cao trung bên trong bọn họ cũng mới có thể được tính là là hàng đầu đồng thời năm nay còn gia nhập một tên thế hệ kỳ tích bên trong cầu thủ thực lực càng là kịch tăng nhưng là hiện tại sân bóng rổ lên cảnh tượng nhưng là s ầ i dìn cao trung đệ lên c à i dự cao trung này một cái bóng rổ hào môn ở đánh đúng là để hì ụ gạ bọn họ có chút không tưởng tượng nổi có điều ở một khắc tiếp theo dừng lại trên không trung c h ậ m dai h ư ớ n g xuống đất hạ xuống hì ụ gạ dần v ậ nụ cười nhất thời cứng gắt vẻ mặt cũng ngưng kết lại trong ánh mắt lộ ra một vệ khiếp sợ đúng ở hắn ném ra này một cái ba điểm cầu sau trước người của hắn dĩ nhiên xuất hiện một bóng người màu vàng có chút lơ là tóc bình tĩnh không chút biểu tình khuôn mặt sắp tới một m chín thân cao sau lưng của hắn tiêu bảy cái số này chỉ là một chút thì ủ gà dần với hắn liền nhận ra trước mặt mình người này trước mặt mình này bóng người hắn chính là cái g i cao chung kỳ ủ tạ c á i xệ này làm sao có khả năng trên không trung chậm rãi hạ xuống thì ủ gà dần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt con ngươi ở hơi co rút lại phản p h ấ t xung quanh tất cả sự vật hành động tốc độ đều giảm bất thử mấy lần kỳ ủ tạ cải xệ hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt ta cứ việc hi ủ gạ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thế nhưng sân bóng rổ lên tình huống vẫn đang tiếp tục lúc này kỳ ủ tạ cái sệ hắn đã lấy một cái tốc độ cực nhanh đi tới hi ủ gạ dần vậy trước mặt đồng thời mạnh mẽ khiến đến thân thể của chính mình trong nháy mắt từ trên mặt đất nhảy nhảy lên hắn tăng lên trên tốc độ cũng không tính chậm trong chớp mắt cũng đã vượt qua hi ủ gạ dần vậy vị trí cao tốc đồng thời vẫn còn tại chiều phía trên tăng lên trên mà đi này một c ầ u ta tuyệt đối phải đem hắn ngăn trở cản lại tuyệt đối nhất định phải đem hắn ngăn trở cản lại không chúng kỳ ủ tạ cái sệ sắc mặt hung ác tay phải đem hết toàn lực hướng về phía trên bóng rổ di đã qua cánh tay của hắn vào lúc này đã hoàn toàn mở rộng xong xuôi ngón tay cũng đã toàn bộ triển khai vì là chính là muốn đem hắn phía trên cái k i a viên bóng rổ ngăn trở cản lại lúc này kỳ ủ tạ cái xệ trong lòng đã phi thường rõ ràng chính mình là không cách nào thành công tiến hành bờ lóc xót này một cái hành vi thế nhưng nếu không cách nào đem hỉ ủ gạ dần vẫy bóng rổ bờ lóc xót như vậy hắn thế tất yếu chạm được cái k i a viên bóng rổ để nó nguyên bản hoàn mỹ không một thì vết quỹ tích xuất hiện chết đi do đó dẫn đến bóng rổ không cách nào thành công rơi vào g i bóng rổ bên trong a sân bóng rổ bên trong không khí có chút nặng nề đồng thời yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ đột nhiên kỳ ụ tạc á i s ệ hắn hé miệng hô to một tiếng toàn bộ sân bóng rổ bên trong đều vang vọng hắn hô to thành tựa hồ là ở kể ra lúc này trong lòng hắn kiên quyết kỳ ụ tạc á i s ệ tay phải đã mở rộng đến cực hạn ngón tay cũng đã hoàn toàn mở ra hướng về trên không trung thăng tốc độ tựa hồ cũng bởi vừa cái kia thanh hô to trong nháy mắt này tăng lên rất nhiều ngày m ộ t cầu liền do ta đến thủ hộ kỳ ụ tạc sẽ hắn lúc này trong lòng cực kỳ bình tĩnh con mắt nhìn chòng chọc vào không trung di động cái kia viên bóng rổ Cánh tay phải được ã thân thẳng tắp hắn biết, này một cầu trừ hắn ra, liền không có bất hắn hắn không này liền n g cầu có ra, kỳ ờ i nào năng ngăn khác có năng lực đem ngăn đỡ đ trở ư đồng thời hắn vẫn thời là chấm i dịu cao trung ạ sờ, c dãi khi u gà dẫn với hắn trước sau là trở xuống mặt đất trong ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi lo lắng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác tuy rằng này một cầu kỳ ủ tạc sẽ hắn không cách nào tiến hành mở lắp xót thế nhưng cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một thì vết bóng rổ di động quỹ tích hay là cũng bị không trúng kỳ ủ tạc sẽ làm h ỏ n g rơi mất sân bóng rổ bên trong ở phấn đấu ngoại trừ h ì ưu gạ cùng cái sẽ hai người ở ngoài còn có chính đang điên cuồng chạy trốn cả gậy mì cùng h ệ y ả quả hai người bọn họ đều tại chiều cái dịu dò bóng rổ vị trí mà chạy đi cả gậy mì hắn là ở đánh cực hắn tin tưởng kỳ ủ tạc sẽ có cái kia năng lực mà hã quả cũng là tương đồng ngoại trừ tin tưởng kỳ ư tạc sẽ thực lực ở ngoài còn có cái kia cực kỳ cảm giác nhạy cảm n à y một cầu biến thành bóng bật bản g tỷ lệ nhất định sẽ lớn vô cùng kết quả cuối cùng hai người bọn họ lựa chọn đều chính xác sân bóng rổ không trung cái kia viên bóng rổ không nhanh không c h ậ m hướng về tại chiều cải dịu cao trung do bóng rổ vị trí di động mà đi quy tích hoàn mỹ cực kỳ nếu như không có người ngăn cản lần này hi ụ gà ném ra ba điểm cầu tuyệt đối sẽ ném dọ bóng rổ đáng tiếc này viên bóng rổ nó không có cơ hội này bóng rổ phía dưới kỳ ụ tạ sẽ đã tận hẳn có khả năng mở rộng cánh tay phải của chính mình ngón tay cách không chúng cái kia viên chậm rãi di động bóng rổ cũng đã rất gần lại gần một ít chỉ cần lại gần một ít ta liền có thể đem này viên bóng chỉ cần lại gần một ít là được không chung kỳ ủ tạ cái xe tăng lên trên tốc độ từ từ hướng tới vững vàng tốc độ cũng không lại tiến hành tăng lên nếu như ở nhảy lên trước hắn có tiến hành súc lực tăng lên trên tốc độ tuyệt đối sẽ càng nhanh hơn đáng tiếc kỳ ủ tạ cái xe hắn cũng không có cái kia súc lực thời gian ở đoạn thời gian đó hắn nhất định phải vội vàng nhảy lên b ằ n g không liền hoàn toàn không có chạm được bóng rổ cơ hội sân bóng rổ ở ngoài xây dìn cao trung khu nghỉ ngơi một con màu đen tóc ngắn h ã ạ xì ạ mặt vẫn cứ là buồn bực nán g ngẩm ngồi ở một t r ư ờ n g trường trên đế trên mặt tràn ngập lưới n h á t vẻ mặt ánh mắt xem ra phi thường thâm thúy bên cạnh chính là cỗ gạn nảy cùng với những cái khác bóng rổ bộ thành viên năm nhất cùng năm thứ hai đều có lấy cái tốc độ này kỳ ủ tạ cái sệ hắn mới có thể phi thường miễn cưỡng tiếp xúc được bóng rổ ngón tay mới có thể chạm được một hồi sau đó h ã ạ xì ạ mặt sờ sờ c ẳ m của chính mình nhìn sân bóng rổ bên trong hai mắt hơi híp híp chỉ có điều bóng rổ chỉ cần bị như vậy chạm được một hồi nó cái kia hoàn mỹ di động bên trong quỹ tích sẽ bị phá hỏng rớt do đó dẫn đến này một cái nguyên bản hẳn là tất bên trong ba điểm cầu biến thành một cái bóng bật bản g có điều sân bóng rổ trên c ó cái kia cường bóng bật bản g cơ hội cũng có chỉ có hai người cũng chính là cả gậy mỹ cùng cái gì hãy hã qua chính là không biết hai người bọn họ ai có thể cướp được bóng bật bản g muốn ta phòng chừng ta cảm thấy cả gậy mỹ cướp được tỷ lệ nên đại như vậy một điểm đi dù sao cả gậy mỹ hắn nhảy lên năng lực cũng không bình thường còn có chiều cao của hắn tuyệt đối muốn so với cài dịu bên kia hạ quả muốn cao một chút xây dịn cao t r u n g bên này ngoại trừ ngồi ở trên ghế giải hạ xì ạ mặt cực kỳ bình tĩnh ở ngoài những người khác trên mặt r ồ n r ậ p đều mang theo lo lắng vẻ mặt trong ánh mắt cũng tất cả đều là sầu lo mà huấn luyện viên dị cô e s d a nhưng là sốt u sáng nhất đứng sân bóng rổ ở ngoài hai tay chăm chú nắm bắt ánh mắt một khắc đều không có từ sân bóng r ổ lên rời đối với vô cùng gấp gáp chính mình huấn luyện viên dị cô e s d a hay hạ xì ạ mặt kỳ thực là phi thường không nói gì xây dịn cao chung không phải còn có chính hắn một tạ sở không có ra t r ậ sao lo lắng như vậy như thế căng thẳng làm gì? cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy người bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương tám mươi ba bóng bật bản cướp giật ngồi ở trên ghế dài cực kỳ tẻ nhạt hạ s ỉ à mặt trong lòng hắn tin chắc lấy trên người mình bóng rổ kỹ thuật chỉ cần mình một khi ra trợn như vậy thế cuộc không phải lập tức biến lại đây sao kỳ u tạ cái sệ cũng sẽ bị gắt gao áp chế không cách nào làm ra cái gì q u á to lớn động tác điểm số cũng sẽ tùy theo từ từ lôi kéo cuối cùng chính mình đem dẫn dắt xây dìn thu được thắng lợi cuối cùng tuy rằng hạ xì ạ mặt tố chất thân thể là kém một chút thể lực sự chịu được loại hình cũng là kém một chút thế nhưng hạ xì ạ mặt hắn buộc phát ra tốc độ cũng không thể so kỳ ủ tạ cái sệ hắn muốn t r ư m thậm chí càng mau một chút hơn nữa thực lực mạnh mẽ cao siêu bóng rổ vì lẽ đó những kia liền không đáng kể sân bóng rổ bên trong thế cuộc thay đổi trong nháy mắt coi như là trước một khắc còn dẫn trước một phương hay là thời khắc này thì sẽ là hậu thậm chí trực tiếp tan vỡ đều là có thể không trúng kỳ ủ tạ cái sệ hắn đang nhanh chóng tăng lên trên cái kia viên bóng rổ cũng đang nhanh chóng di động lúc này bóng rổ đã di động đến kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt hắn chỉ cần ở một khắc tiếp theo như vậy bóng rổ thì sẽ vượt qua hắn hướng về cải dịu cao chung giỏ bóng rổ mà đi vì lẽ đó này một câu kỳ ủ tạ cái sệ hắn là nhất định phải cản lại nếu không này một cầu cải dịu nhưng là nhất định sẽ thất lạc ba điểm thất lạc một cái ba điểm cầu do đó bị s ả y dình cao t r u n g cho vượt qua thời gian trôi đi phi thường c h ậ m chậm kỳ ủ tạc á i sệ hắn đem toàn bộ tầm mắt đều đặt ở bóng rổ lên cánh tay phải cũng đã làm mở rộng đến không cách nào ở mở rộng mức độ rốt cục bóng rổ đi tới kỳ ủ tạc á i sệ hắn phía trên tay phải hắn ngón tay phía trên sân bóng rổ ở ngoài mọi người trong lòng trong nháy mắt sốt u sáng lên liền ngay cả sân bóng rổ bên trong rất nhiều người đều là ngẩng đầu lên đem tầm mắt đặt ở kỳ ủ tạc sệ cùng trên ngón tay của hắn mới cái kia viên bóng rổ lên lần này chỉ cần kỳ ủ tạ cái sệ ngón tay của hắn có thể chạm được bóng rổ như vậy liền có cơ hội đem này một cầu quỹ tích đạo chết đi một khi không có chạm được như vậy này một viên bóng rổ thì sẽ theo cái kêu hoàn mỹ quỹ tích mang theo h ỉ ủ gạ dần gậy sức mạnh chậm rãi rơi vào cái giữ cao trung dọ bóng rổ bên trong do đó làm cho s â i dìn cao trung thu được một cái ba điểm cầu cũng chính là ba điểm sân bóng rổ lên vẫn có ngoại lệ có hai người bọn họ không có bất kỳ dừng lại không có đem tầm mắt đặt ở cái kia viên bóng rổ cùng với nhảy lên trên không t r u n g kỳ ủ tạ cái xệ trên người mà là thẳng đến cài dự cao chung giỏ bóng rổ mà đi bọn họ tốc độ của hai người đều rất nhanh tựa hồ cũng bùng nổ ra tự thân tốc độ nhanh nhất dường như một con điên c u ồ n g bánh thu giống như vậy trong chớp mắt liền thẳng đến giỏ bóng rổ mà đi ở trong quá trình chạy trốn hai người bọn họ không hề do dự chút nào tốc độ di động cũng không có một chút nào yếu b ấ t vào đúng lúc này sân bóng rổ bên trong cực kỳ yên tĩnh không có một người đang nói chuyện bọn họ đã đang chăm chu không trúng tình hình đ ủ đột nhiên ở cái này yên tĩnh sân bóng rổ bên trong phát sinh như vậy một đạo tiếng vang, tuy rằng âm thanh này không lớn, thế nhưng ở cái này trong sân bóng rổ tất cả mọi người đều có thể nghe thấy đồng thời còn phi thường rõ ràng ở thanh â m vang lên sau khi nhảy lên đến không t r ú n g kỳ ủ tạc sẽ trong nháy mắt cảm giác được một luồng nhỏ bé cảm giác đau đớn từ tay phải trên ngón tay chuyển đến này cũ n g cảm giác đau đớn phi thường yếu cùng đón lấy kỳ ủ tạc sẽ vui sướng trong lòng so với liền không đ á n g nhắc tới hỉ ủ gạ dần chừng lớn hai mắt nhìn bầu trời kỳ ủ tạc sẽ cùng cái kia viên đã lệch khỏi nguyên bản quỹ tích bóng rổ hắn hắn dĩ nhiên chạm được vẫn là không thể tin được kỳ ụ tạc sẽ hắn dĩ nhiên thật sự chạm được bóng rổ dĩ nhiên thật sự để bóng do đó này một viên nguyên bản nên tất tiến vào bóng rổ đem sẽ biến thành một viên bóng bật bản g lần này ba điểm cầu kỳ ụ gạ dần với hắn đối với với mình nhưng là có lòng tin tuyệt đối mặc kệ là tự thân cảm giác ném rổ thời cơ vẫn là bóng rổ di động q uy tích đều là phi thường hòa mỹ này một cái ba điểm cầu nguyên bản là tất bên trong nhưng là bây giờ lại bị kỳ ụ tạc á i sẽ chạm được tuy rằng lúc này bóng rổ vẫn là hướng về cải d ư c a o chung bóng rổ mà đi thế nhưng hì ụ gạ dần trong lòng hắn phi thường rõ ràng này một cầu q u y tích đã bị kỳ ụ tạc sẽ làm hỏng rơi mất tiến vào tỷ lệ cũng từ trăm phần trăm vô hạn rơi xuống hầu như đã là không thể ti ngăn cản một cái ba điểm cầu kỳ ủ tạ cái sệ trong lòng nói thầm trên mặt lộ ra chút vẻ mặt kích động sau đó hắn quay đầu đưa mắt di động đến sầy dìn ở cao trung khu nghỉ ngơi cái kêu một trường trưởng trên ghế mới ngồi một cái đầy mặt l ư ử i n h á c thỉnh thoảng còn ở ngáp người hạ s ì a m a t không bao lâu nữa ngươi sẽ lên sân đến thời điểm hai người chúng ta đang tiến hành chân chính giao chiến nhìn ai mạnh hơn cho tới sân bóng rổ lên cạ ghế m ì kỳ ủ tạ cái sệ cũng không có quá nhiều đi chú ý dù sao cũng là thủ hạ bại bại bởi qua hắn một lần người vì lẽ đó cũng không đáng hắn quá mức quan tâm bóng mật bảng này một cầu là bóng mật bảng sau một khắc đứng sân bóng rổ lên cái g i ữ cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù k ỳ ổ cả xa mặt hướng về đội hư u hô lớn đồng thời tự thân cũng ở vừa dứt lời dưới đồng thời bắt đầu rồi hành động sân bóng rổ lên người phảng phất lại sống lại như thế tất cả mọi người bắt đầu hành chuyển động có ở nhìn chăm chúng người có nhưng là cùng cả g ậ m ỉ cùng hạ quả như thế hướng về dọ bóng rổ phía dưới chạy đi k ỳ ủ tạ cái sệ ngươi chờ ta đi nay một cái bóng bật bản g tuyệt đối sẽ là của ta ta sẽ để ngươi cẩn thận nhìn một cái thực lực của ta tuyệt đối không kém lao nhanh bên trong tại gạc g ậ mỹ hô hấp có chút gấp áp hắn dùng dư quang liếc mắt nhìn cách đó không xa k bùng nổ ra tự thân tốc độ nhanh nhất hai tay nhanh chóng ở đong đưa do đó hướng về cải dự cao t r u n g g i bóng rổ phía dưới chạy đi bóng bật bảng ở có mấy người trong mắt hay là không đáng kể thế nhưng ở cái dịu cao t r u n g bóng rổ bộ hạ quả mì xù hỉ rổ trong mắt nhưng là có thể chủ đạo một cuộc tranh tài một thứ bóng bật bản g t a đ ế n rồi này một cái bóng bật bản g nhất định là thuộc về ta nhất định là thuộc về ta ai cũng không muốn theo ta cướp ở lao nhanh đồng thời cải dự cao t r u n g hạ quả mì xù hỉ rổ trên mặt cũng tràn ngập nhiệt huyết vẻ mặt trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động hắn đối với này một cái bóng bật bảng là tình thế bắt buộc sân bóng rổ lên thế cuộc từ xây chuyện đã biến thành bóng bật b ả n g tranh cướp cực kỳ kịch liệt rốt cục kỳ ủ tạ cái sệ rơi xuống đất ở hắn rơi xuống đất một sát na kia lông mày hơi nhữ lại hai chân cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ một luồng cảm giác đau đớn trong nháy mắt từ hai chân nơi chuyển vào trong đầu như cùng là kim đâm bình thường thống khổ này cỗ cảm giác đau đớn từ từ lan tràn bởi vừa kỳ ủ tạ cái sệ là không có tiến hành sức lực vội vàng khiến thân thể của chính mình nhảy lên vì lẽ đó hiện tại hai chân mơ hồ có chút đau cảm giác đau chính là hậu quả chỉ có điều này cỗ cảm giác đau đớn cũng không phải không cách nào nhị được chỉ thấy kỳ ủ tạ cái sệ hẳng ắ n răng nh mạnh mẽ đem lần này hai chân lên mang đến cảm giác đau đớn áp chế xuống rất nhanh kỳ ủ tạ cái sệ hắn cũng bắt đầu làm ra phản ứng tương tự là hướng về cái dự cao t r u n g giỏ bóng rổ phía dưới chạy tới tốc độ vẫn không phải thường nhanh phi thường cấp tốc chỉ có điều hiện đang m u ố n nhúng tay này một cái bóng bật bảng nhưng là không thể ra sức giờ khắc này cái dự cao trung bên này có cướp bóng bật bảng cũng chỉ có h ạ qua mì sụ h ì rồ bởi vì chỉ có hắn khoảng cách là có cơ hội chạy đến giỏ bóng rổ phía dưới cướp bóng bật bảng tớ s phi thường cảm tạ tinh phong hiệu đêm năm trăm khởi điểm tệ khen thưởng quỷ quỷ, quỷ si một trăm khởi điểm t cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét t r ư ơ n g tám mươi b ố cải sệ nghiêm túc rồi sân bóng rổ không trung cái kia viên bóng rổ đang c h ậ m chậm hướng về cải dự cao chung giỏ bóng rổ di động mà đi chỉ có điều bóng rổ trên không trung di động quỹ tích có chút không đúng lắm do đó dẫn đến này một cái ba điểm cầu cuối cùng sẽ biến thành một cái bóng bật bản g một giây đồng hồ sau rốt cục bóng rổ tạm đến cải dự cao chung giỏ bóng rổ trong nháy mắt một luồng tác dụng ngược lại đ ư c xuất hiện do đó dẫn đến bóng rổ cũng từ g i bóng rổ nơi đàn hồi đi ra không cách nào chuẩn sắt rơi và giỏ bóng rổ b lại là một thanh em vang lên thanh từ cái này sân bóng rổ bên trong xuất hiện rõ ràng truyền vào mỗi một trận bóng rổ thượng nhân trong thai lúc này xây dìn cao trung phương diện cả ghệ mỹ cùng cài dự cao trung hạ quả mịt xú hì r ổ đã chạy đến giỏ bóng rổ phía dưới bọn họ chừng lớn hai mắt của chính mình nhìn t r ò n g chọc vào bầu trời cái kia viên bóng rổ thân thể hướng phía dưới đ è ép mấy phần lui bước hơi con khúc cũng bắt đầu tiến hành sốc lực chuẩn bị muốn cướp đoạt này một cái bóng bật bảng trừ bọn họ ra hai người ở ngoài những người khác cũng đều đã đứng g i bóng rổ ở ngoài đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở không c h u n g cái kia viên bóng rổ lên đồng thời chen chúc bên cạnh đối thủ để bọn họ không cách nào làm một ít đặc thù hành động lúc này chính là cường bóng bật bản g thời cơ tốt nhất mặc kệ là sầy dìn cao trung vẫn là cải dự cao trung đều vô cùng coi trọng cái cơ hội này đều đối với này một cái bóng bật bản g cực kỳ coi trọng bởi vì chỉ cần cướp được này một cái bóng bật bản g như vậy cái kia một cái cao trung thì sẽ thu được cơ hội tiến công do đó cho mình đối thủ mang đến áp lực mạnh mẽ cùng với trong lòng cái kia cũ cảm giác ngột ngạt bởi đàn hồi cái kia viên mới tinh bóng rổ từ g i bóng rổ gậy đi ra ngoài ở tác dụng ngược lại bóng rổ lại một lần trở lại không trung đồng thời đang nhanh chóng hướng xuống đất giảm xuống bên trong giỏ bóng rổ dưới c á ghệ mỹ cùng hạ quả đồng thời hô to lên cũng trong lúc đó hướng về không trung cái kia viên bóng rổ mà đi tăng lên trên tốc độ đều cực kỳ nhanh vào lúc này ai có thể cướp được này viên bóng bật bảng vẫn đúng là không tốt phán đoán vạch ba điểm bên trong c à i d i ữ cao trung cùng xầy dìn cao trung người hai phe vẫn ở lấn tới lấn lui vì có thể tranh cướp một cái tốt vị trí để ứng phó đợi lát nữa bóng bật bảng cải giữ cao trung hạ quả tuy nói thân cao cũng không có cả ghệ mỹ cao thế nhưng hắn súc lực sau tăng lên trên tốc độ cũng không chậm tựa hồ vào đúng lúc này còn cùng cả gệ mì ngang hàng điểm n à y để ngồi ở băng ghế lên hạ s ì a mặt hơi kinh ngạc còn đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng a một cái thân cao xem ra không cao người dĩ nhiên ở cướp bóng bật bảng lên thiên phú mạnh mẽ như vậy chỉ có điều lúc này hạ quả hắn đối mặt chính là cả gệ mì đồng thời vẫn là trong lòng đang tiêu đốt một đám lửa cả gệ mì hơn nữa cả gệ mì thân cao ưu thế cùng với mạnh mẽ nhảy lên năng lực do đó dẫn đến cải dự cao trung hạ quả mì xù hỉ rộ hắn là không có cơ hội cướp được này một cái bóng bật bảng ở sân bóng rổ không trung các g ệ mì hắn trên không trung tăng lên trên tốc độ từ từ ở không ngừng tăng lên từ cùng hạ qua ngang hàng đến vượt qua h ạ q u ả những thứ này đều là trong nháy mắt này bên trong chuyện đã xảy ra kỳ ủ tạ cái sệ ngươi có, có thể đem cái này ba điểm cầu cướp được tay nhường ngươi biết thực lực của ta tuyệt đối không yếu cuối cùng sẽ ở sân bóng rổ lên đánh bại các ngươi cải dự cả ghệ mì hắn ở ý niệm trong lòng điên cùng phun trào tăng lên trên tốc độ cũng theo trong lòng thiêu đốt họa diễm từ từ tăng lên mãi đến tận vượt qua không trung hạ q u a lúc này bóng rổ phía dưới đã xuất hiện hai con rõ ràng bàn tay một con là s ầ i dìn cao t r u n g cạ gậy mì một con là cái d i ữ cao trung hạ q u a có điều hiển nhiên ở này hai bàn tay bên trong c ạ c gậy mì tay muốn cách bóng rổ khoảng cách gần một ít chậm rãi chậm rãi c ạ c gậy mì tay rốt cục chạm tới không t r u n g cái kia viên bóng rổ sau đó đem hắn gắt gao trộm vào trong lòng bàn tay chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống bóng bật bảng bóng bật bảng bị hắn cho cướp đi không trung cải d ư c a o trung hạ qua mì sủ hì rộ chừng lớn hai mắt lông mày cũng đã cao lên đến đ ầ y mặt đều là thần sắc thống khổ coi bóng bật bảng dường như sinh mệnh hạ qua mì sủ hì r ổ hắn không có cướp được bóng bật bảng điều này làm cho trong lòng hắn mười điểm ủ d ũ cướp được bóng bật bảng sau c á g gệ m ì hắn trở xuống trên mặt đất sau lại một lần hai chân uốn lượn cũng không có sốc lực thời gian bao lâu liền điên cùng lại một lần nhảy nảy lên lần này mục đích của hắn là muốn đủ tới một lần kích động lòng người đủ mà cả gệ mỹ hắn một động tác này cải d ư c a o trung tất cả mọi người cũng không nghĩ tới ở tại bọn hắn phản ứng lại sau khi các gệ mỹ liền ngay cả cách cả gệ mì gần nhất hạ quả mỹ sủ hỉ rỗ đều sưng sờ ở tại chỗ nhìn không trung từ từ tăng lên trên cả gệ mì không có một chút nào động tác đủng nổ vang từ sân bóng rổ bên trong chuyên gia mà nguyên bản ở cả gệ mì trong tay cái kia viên bóng rổ cũng đã bị hắn tạp vào cải dịu cao chung dọ bóng rổ bên trong dọ bóng rổ cũng bởi này một trận cự lực ở hơi rung nhẹ xây dìn cùng cải dịu điểm số cũng từ hai mươi hai đạt đến bốn mươi hai cả gệ mì hắn thành công đủ ở không người phòng thủ tình hình bên d ư ớ i thành công tiến hành rồi một lần đủ do đó áp chế cải dịu bên kia khí thế cùng với tăng trưởng chính mình xây dịu bên này khí thế có thể nói này một cái đ là có rất nhiều chỗ tốt cả g ệ mi cài dự cao trung vạch ba điểm bên trong kỳ ủ tạ cái sệ hai mắt bỗng nhiên trừ lớn trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận trên mặt nguyên bản lãnh đạm vẻ mặt cũng từ từ biến mất rồi ngược lại đã biến thành lên cơn giận dữ răng rớp nghiến răng nghiến lợi nhìn dò bóng rổ phía dưới cả g ệ mi c ả g ệ mi hắn lại một lần đem xầy dìn cao trung cùng cài dự cao t r u n g song phương điểm số lôi kéo lại một lần liền hạ x ỉ à mặt ra trận thời gian sau này kéo dài hiện tại kỳ ủ tạ cái sệ đã có chút nổi giận trên mặt bắp thịt mơ hồ đang run dày hắn chỉ có điều là muốn cùng hạ s ì a mặt một trận chiến muốn ở sân bóng rổ lên cùng hạ s ì a mặt giao chiến một lần lẽ nào liền không được sao sau đó kỳ ủ tạc á i sẽ hắn nhắm hai mắt lại trên mặt lửa giận vẻ mặt cũng mạnh mẽ thu hồi run r à y bộ mặt bắp thịt cũng dừng lại run run dày hiện tại hắn đối với cả ghế mì sự chú ý đã vượt qua hạ s ì a mặt bởi vì hắn biết nếu như muốn cùng hạ s ì a mặt ở sân bóng rổ nộp lên phong cái kia nhất định phải đem cả ghế mì đánh tới không có lựa chọn nào khác hắn chỉ có thể như thế làm nhắm hai mắt lại sau kỳ ủ tạc sẽ cảm giác đại não phảng phất trong nháy mắt bình tĩnh lại rất đồng thời cũng đã nghĩ rõ ràng một giây đồng hồ sau kỳ ủ tạ cái sệ hắn đem chính mình hai mắt nhắm chặt mở lúc này hắn cặp kia con mắt màu vàng phảng phất là bốn con hà n đảm lạnh leo cực kỳ trên mặt nguyên tắc vốn có chút nổi giận vẻ mặt cũng biến mất rồi một lần nữa đ ổ i nhưng là lãnh đạo bình tĩnh cả gammy nếu ngươi như thế nếu muốn cùng ta giao thủ như vậy ta liền cẩn thận đùa với n g ư ơ i m ộ t n chơi chờ ta đưa ngươi đánh bại thời điểm chính là hã xì ả mặt hắn ra trận thời điểm trong né mắt ở cái này sân bóng rổ lên tựa hồ từ kỳ ủ tạ cái xệ trên người mơ hồ đang tản ra một luồng khiến người ta khiến người ta có chút hoảng sợ khí thế cùng với cảm giác gác bách mạnh mẽ xây dìn cao trung khu nghỉ ngơi h a y ạ s ì a mắt vẫn là ngồi ở đó trướng trưởng trên ghế trên mặt vẻ mặt nhưng vẫn là cực kỳ l ư ờ i n h á c chỉ có điều hướng về sân bóng rổ lên nhìn lại hai mắt tựa hồ mơ hồ ở hiện ra q u a n cái xệ n g ư ờ i rốt c ụ c dự định nghiêm túc cùng cả gệ m ì giao thủ sao h a y ạ s ì a mắt khỏe miệng lộ ra một vệ khiến người ta khó có thể phát hiện nụ cười sau đó ngồi ở trường ghế t ự nhún lại hai vai của chính mình hố nhóc cổ nếu, nếu như vậy như vậy xem ra chẳng bao lâu nữa ta liền muốn lên sân cùng ngươi giao thủ cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g t r ư ơ n g tám mươi lăm cải xệ tiến công bất kể như thế nào sân bóng rổ lên thi đấu nhưng vẫn là đang tiếp tục không có tạm dừng lại k h ô n g chế bóng quyền lại một lần rơi xuống cải dự cao chung trên người mà nhồi bóng vẫn, vẫn là cải dự cao chung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng dù kỳ ổ cả xà mặt h o à n h vành à nhồi n bóng cái kia nặng nề g h âm thanh lần thứ hai ở cái này sân bóng rổ lên vang lên đồng thời này nặng nề g h âm thanh tần suất còn ở từ từ tăng nhanh bên trong nhồi bóng cải d ự c a o trung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mát hắn vững vàng đem bóng rổ khống chế ở trong tay nhanh chóng hướng về cải d ự c a o trung chạy đi vào đúng lúc này trong đầu hắn nghĩ tới chỉ có tiến vào cầu đem mất điểm đoạt lại bọn họ nhưng là cải d ự cao trung là bóng rổ hào môn cao trung nhưng là bây giờ lại đáng c ù n g xây dìn cao trung huấn luyện thi đấu bên trong rơi vào rồi hạ p h o n g điều này làm cho bọn họ có chút căm tức giờ k h ắ c này bọn họ cải d ư c a o trung tiến công kèn lịnh đã vang lên hết thể cải d ư cao trung người đều đang không có chỉ huy bên dưới tự giác hướng về xây dựng cao trung cái kia nửa sân chạy như đ i ê n mà chạy ở phía trước nhất nhưng là cải d ư c a o trung hạ sở kỳ ủ tạ các sệ tự nhiên đối mặt cải d ư c a o trung tiến công xây dựng cao trung lựa chọn nhưng là đem hết toàn lực phòng thủ đem lần này tiến công hóa giải mất thậm chí c ấ p được cầu lại tiến hành phản công cả gệ m ị thành công một lần đủ để xây dựng cao trung khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đối mặt hào môn cải d ư cao trung cũng đã không có cảm giác gì Liên là thời thi cái đội phản bình thường thời khắc chính mình bóng bộ bên trong thi đấu không khác nhau.、Chút、nào cái dự cao chung bóng bộ đội trưởng phất khắc khác Chút đấu Dukyokasamats bộ bộ bóng cao rổ rổ trong quá trình, dự liền xây u t một hiện hắn chính người, bóng là、sở、dìn cao trung hậu vệ dẫn bóng ý dù kỳ sùn đối với ý dù kỳ sùn phòng thủ dù kỳ ổ cả xa mắt hắn không hề có một chút kinh ngạc bởi vì đây là cơ bản nhất nếu như xây dìn bọn họ này đều không làm được cũng không cách nào cùng c á i dịu bài cổ tay dù kỳ ổ cả xa mắt nhồi bóng bên trong tay phải trên không trung dừng lại một chút hai tay cầm bóng đem bóng rổ chuyển tới bên trái đằng trước kỳ ủ tạc sệ trong tay bóng rổ chuyển đi sau dù kỳ ủ xuống Cách tạc phá, tiếp phía trước t ứng kỳ ủ sệ sân bóng rổ lên kỳ ủ tạc sệ đã ung dung đột phá đến s ở y dìn cao t r u n g nửa sân bên trong tuy rằng hắn ở lao nhanh thế nhưng ở lấy một cái tốc độ cực nhanh chạy trốn thời điểm cũng đồng thời đang chăm chú bóng rổ hướng đi ở một khắp tiếp theo bóng rổ liền từ dù kỳ ủ tạc sệ bên này mà đến tốc độ rất nhanh thời gian một cái nháy mắt cũng đã tiếp cận kỳ ủ tạc sệ dối ra hai tay mở bàn tay một bên chậm lại chạy trốn tốc độ một bên chuẩn bị nên tiếp chuyển đến bóng rổ đ ù n g một s á t n a bóng rổ liền tới đến kỳ ủ tạ cái sệ trong tay hắn một lùng không nhỏ sức mạnh cũng từ bóng rổ lên lan chuyển đến hai tay của hắn rủ kỳ ổ cả xa mặt ném bóng sức mạnh cũng không phải rất lớn kỳ ủ tạ cái sệ hắn phi thường ung dung liền đem này một cầu đỡ lấy sau một k h á c hắn liền đem bóng rổ di động đến lòng bàn tay phải bắt đầu rồi nổi bóng nổi bóng tần suất cũng khi theo hắn di động thân thể mà tăng lên tốc độ lao nhanh bên trong kỳ ủ tạ cái sệ trên mặt của hắn có chỉ là lãnh đạo trong ánh mắt mơ hồ đang phát tán ra một chút giá lạnh cạnh nếu n g ư ơ i muốn ngăn cản ta cùng hạ xì ạ mặt giao chiến như vậy ngươi liền cẩn thận thử một chút ta thực lực chân chính chờ đến thời điểm đưa ngươi đánh bại đem s â y dìn cao t r u n g điểm số kém lôi kéo ta không tin các ngươi huấn luyện viên không cho hạ xì ạ mặt lên sân n g kỳ ủ tạ s ệ hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ thân thể ở sân bóng rổ lên nhanh chóng di động đồng thời cũng đưa mắt chuyển đến s â y dìn cao t r u n g khu nghỉ ngơi một chương trưởng trên ghế ngồi một cái nam từ tóc đen chờ xem ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất n h ờ n g ư ơ i lên sân cùng ta tiến hành giao chiến đến thời điểm nhìn lại một chút hai thực lực càng mạnh hơn sân bóng rổ lên c ả gệ mỹ lại một lần đi tới kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt đối với hắn cũng là triển khai phòng thủ mà vào lúc này kỳ ủ tạ cái sệ trong lòng đối với hạ xì、sì、ạ mặt ý nghĩ đã hoàn toàn biến mất ngược lại xuất hiện nhưng là trước mặt tái gạ cả gệ mỹ ta sẽ cho ngươi biết hai người chúng ta t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu sân bóng rổ lên kỳ ủ tạ cái sệ nhanh chóng di động đến cả gệ mỹ trước mặt tạm thời chậm lại về phía trước tốc độ di động thân thể tả hữu di động đung đưa không ngừng bóng rổ cũng ở tay trái tay phải trong lúc đó qua lại trao đổi để c ả c gệ mỹ có chút cân nhắc bất định kỳ ủ tạ cái x ệ ý tứ đứng phòng thủ đồng thời c ả c gệ mỹ đưa mắt tập trung ở kỳ ủ tạ cái x ệ trong tay bóng rổ lên sự chú ý cũng đã hoàn toàn khóa chặt bóng rổ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng rổ đối với bóng rổ quan tâm đã vượt qua đối với kỳ ủ tạ cái x ệ thân thể quan tâm thả lỏng thả lỏng không cần sốt sáng hô hấp muốn vững vàng hạ xuống tuy rằng kỳ ủ tạ cái x ệ hắn là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên thế nhưng thực lực của ta cũng tuyệt đối không yếu sẽ không thua cho hắn bao nhiêu đối mặt thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên các gệ mỹ biểu hiện hiển nhiên là có chút xuất sáng, có chút kích di chuyển. tuy rằng trong lòng ám chỉ chính mình không cần xuất sáng thế nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng gì trái lại để hắn hô hấp trở nên càng gấp gáp kỳ ủ tạ cái sệ ánh mắt bình tĩnh đ ổ i bóng tay cực kỳ vững vàng hô hấp cũng là không có bất kỳ hỗn loạn hắn lúc này đã bắt đầu nghiêm túc rồi đã phải ứng phó cẩn thận trước mặt tại gạ cà ghê mi dù n g chính mình mạnh nhất thực lực đến cùng với giao thủ tại gạ cà ghê mi ngươi như thế nếu muốn cùng ta giao thủ như vậy ta liền thỏa mãn ngươi có điều chính là không biết ngươi có hay không cái kia đem ta phòng thủ hạ xuống năng lực ý nghĩ tiêu tan trong nháy mắt kỳ ủ tạ cái sệ hắn ngủ nổ ra một cái tốc độ cực nhanh bóng rổ tay trái tay phải di động. Thân thể cũng là đang nhanh chóng hướng về c á ghế mỹ triển khai đột phá tốc độ thật nhanh c á ghế mỹ áp chế một cách cưỡng ép rơi xuống kích động trong lòng cùng hưng phấn đối với trước mặt triển khai đột phá kỳ ưu tá ka xe cũng là tiến hành rồi phòng thủ bên trái bên phải thân thể không ngừng di động gắt gao che ở kỳ ưu tá ka xe trước mặt đột phá bên trong kỳ ưu tá ka xe bình tĩnh nhìn cả ghế mỹ tất cả động tác hai mắt bình tĩnh khiến người ta có chút đáng sợ di động bên trong thân thể cũng tựa hồ phi thường ung dùng cũng không có khiến xuất toàn lực bên trái giả lắc bên phải đột phá đang kéo dài ba giây đồng hồ sau khi đột phá kỳ ủ tạc á i sẽ hắn quyết định muốn sử dụng một ít ký xảo vẫn như vậy mạnh mẽ đột phá là không cách nào bỏ qua trước mặt cả ghệ mì vì lẽ đó thân thể hắn làm ra hướng về bên trái di động dấu hiệu bóng rổ cũng đã di động đến tay trái chân cũng hướng về bên trái di động một bước nhỏ kỳ ủ tạc á i sẽ hắn làm ra những này đều chỉ là vì mê hoặc trước mặt t à i gạ cả ghệ mì để hắn có thể đem đợi lát nữa hướng về bên phải di động ý nghĩ che giấu đi để cả ghệ mì không cách nào phát hiện hắn chân chính ý đ ồ phòng thủ bên trong cả ghệ mì tinh thần là căng thẳng kỳ ủ tạc sẽ bất luận cái nào động tác tinh tế đều sẽ khiến cho hắn cảnh giác mà hiện tại cái lần này là bên trái hướng về bên trái c á g lệ mỹ làm ra phòng thủ nhưng là ở c á g lệ mỹ thân thể hướng về bên trái di động qua sau một khắc kỳ ủ tạc sẽ nguyên bản muốn ních qua bên trái thân thể dừng lại bóng rổ cũng trong nháy mắt lại chuyển quay lại tay phải sau đó hướng về bên phải nhanh chóng di động tốc độ cũng trong nháy mắt bạo phát lần này kỳ ủ tạc sẽ buộc phát ra tốc độ cùng với t r ư ớ c buộc phát ra tốc độ hoàn toàn khác nhau lần này tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều so với trước sắp tới phải nhanh đại khái năm tầng tốc độ cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy h u bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn vạm ải ma sói ghi t à n dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương tám mươi sáu cải dịu áp chế như thế dễ dàng liền chúng chiêu sao cùng hạ xì a mắt so với ngươi vẫn có t r ê n lệch rất lớn a kỳ ủ tạ cái sệ thân thể đ ỗ n g nhiên di động trong nháy mắt cũng đã đi tới cả gệ mỹ thân thể phía bên phải thầm nghĩ trong lòng rất nhanh ta sẽ đem s ả y dìn cao t r u n g cùng cải dự cao t r u n g điểm số lôi kéo đến thời điểm cũng chính là ta cùng hạ s ì a mặt giao thủ thời điểm sân bóng rộ lên tại gã cả, cả gệ mì nhìn trước mắt kỳ ủ tạ cái sệ hắn đang hướng thân thể mình phía bên phải đột phá bên trong trong lòng cực kỳ cấp thiết hắn không nghĩ tới kỳ ủ tạ cái sệ vừa động tác dĩ nhiên là giả mà thật sự nhưng là muốn hướng về bên phải tiến hành đột phá không được ta không thể để cái sệ liền như thế thành công đột phá tuyệt đối không thể cả gệ mì hắn ở trong lòng lớn tiếng hò hét một đám lửa phảng phất ở n g ư c thiếu đốt thân thể tốc độ di động phảng phất cũng vào đúng lúc này bạo phát nguyên bản hướng về bên trái phòng thủ thân thể cũng mạnh mẽ ngăn lại đi h cũng, cũng lại, lại một lần phải tạ các ghế á đ mỹ hắn đi tới kỳ ủ tạc cà sê bên cạnh triển khai một vòng mới phòng thủ chỉ có điều nhồi bóng đột phá bên trong kỳ ủ tạc cà sê cũng không có để hắn như ý ở hắn còn chưa thành công triển khai phòng thủ thời điểm Liên tiến hành rồi điên rồi công u ồ n tấn g c tiên ố c lực cũng độ rất nhanh, phản ứng lực cũng không a s kỳ tạ trong tay bóng, rổ. Hai mắt trước chút tài t gạ cái chóng có cả đánh Hai xệ nhanh bóng hứng nhìn về phía trước có chút hoang mang hờ phía gệ rổ. r mì, về mặt không cơ ó có một chút nào vẻ mặt, chút chỉ nào n vẻ điều, g ư i một b ư ớ cũng đi. tiến tiên Nhầm, công cơ c đã bị ta cướp đi do đó sẽ dẫn đến ngươi bị ta bỏ qua cuối cùng cải dự cao trung ghi điểm n ộ i bóng bên trong kỳ ủ tạc á sệ đ ẹ thấp thân thể của chính mình thân thể đang nhanh chóng di động bên cạnh s ấ y dìn cao trung tại gà cả gệ mì nhưng là chăm chú đuổi theo khẩn quấn quýt lây không tha gắt gao cắn không cho kỳ ủ tạ cái xê nhẹ nhõm như vậy chỉ có điều đối mặt tình hình như vậy kỳ ủ tạ cái xê không có bối rối chút nào trên mặt vẫn là không chút biểu tình trong ánh mắt cực kỳ tự tin kỳ ủ tạ cái xê hắn đối với với thực lực của chính mình có sự tự tin mạnh mẽ hắn tin chắc thực lực của chính mình tuyệt đối là muốn so với tài g ạ cả gệ mì mạnh mẽ rất nhiều xác thực kỳ ủ tạ cái xê hắn có cái này tự tin sức lực chí ít thế hệ kỳ tích cái tên này cũng không phải tùy tiện là phóng lúc trước vô số trận thi đấu bên trong là bị chứng thực qua sân bóng rổ lên kỳ ủ tạ cái xê bên trái hắn có cái g i cao chung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ g i n bó phía bên phải đang nhanh chóng chạy trốn chính là cái dự cao trung cụ gì c ổ bố gì, phía sau cũng có hai người phụ trách tiếp ứng h g h g c ả c gệ mì ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính đến cùng là làm sao cũng làm cho ngươi nhìn chúng ta một chút hai người sự t r ê n lệch đến cùng là như thế nào ở lao nhanh bên trong kỳ ủ tạc á i sệ hắn không có lựa chọn đem bóng rổ cho chuyên ề n ra mà là lựa chọn chính mình đổi bóng nhanh chóng di động bên trong thời gian từng giây từng phút tại quá khứ lúc này kỳ ủ tạc á i sệ hắn đã đi tới s ầ y dìn cao trung vạch ba điểm bên trong mà phía sau xầy dìn cao trung cả gệ mì vẫn là đuổi dây dưa đến cùng không tha vào lúc này kỳ ủ tạc á i s ệ hắn trong chớp mắt dừng lại thân thể nổi bóng tốc độ cũng hơi hơi chậm lại một chút phía sau đổi cả ghệ mỹ cũng ở một sát na đi tới trước mặt hắn triển khai phòng thủ nổi bóng kỳ ủ tạc á i s ệ trong lòng hắn phi thường rõ ràng mình muốn tiến vào cầu như vậy nhất định phải trước tiên cần phải qua trước mặt cả ghệ mỹ cửa ải này mà qua cửa ải này kỳ ủ tạc á i s ệ hắn là có rất lớn tự tin trong lòng không có một chút nào lo lắng dừng thân thể kỳ ủ tạc á i s ệ đem hai mắt hơi nhau lại trọng tâm đặt ở dưới chân thân thể đẹ thấp mấy phần hiện tại ta liền để ngươi xem một chút rõ ràng thế hệ kỳ tích cùng, ngươi tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đi. ý nghĩ hạ xuống kỳ ưu tạ c á i sệ thân thể liền chuyển động nồi bóng tốc độ cũng trong nháy mắt này tăng lên thân thể cũng hướng về cả gệ mì tiến hành rồi điên cùng đột phá đột phá tốc độ nhanh như chấp g i ậ t để quần chúng vây xem hai mắt xem đều có chút h ề vài lúc này hai người bọn họ tựa hồ thật giống như là hai đám màu sắc giống như vậy cái xe hắn là màu vàng cả gệ mì hắn nhưng là màu đỏ chính là này hai loại màu sắc ở cái này sân bóng rổ lên phát sinh kịch liệt va chạm tình cảnh cũng một lần rơi vào vắng lặng sân bóng rổ lên một đạo có chút thân ảnh gầy yếu nhìn xầy dìn cao trung vạch ba điểm bên trong chính ở di chuyển nhanh chóng hai hướng về bên kia chạy tới hỗ trợ một hồi nhìn ở trong đó có cơ hội hay không tiệt dưới bóng rổ chỉ bất quá hắn ý nghĩ như thế trong nháy mắt liền bị nhỡ bên cạnh hắn rất nhanh sẽ xuất hiện một bóng người một đôi mắt phượng m ặ t mái tóc màu xanh lục có chừng một thước tám thân cao cùng với góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hắn chính là cải d ư c a o chung thủ phát mọi dị dạ mạ rổ xỉ tạ c ả x ả y dìn số mười một thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ sáu người cụ rổ cổ t ệ t x u a người muốn đi hỗ trợ vậy trước tiên đem ta cho bỏ rơi đi sân bóng rổ lên cải d ư c a o chung mọi dị dạ mạ rổ xỉ tạ cạ rất nhanh liền tới đến cụ rổ c không cách nào thích làm gì thì làm di động hoặc là đi q u a y rối kỳ ủ tạc sẽ tiến công nhìn thấy trước mặt chống đỡ cải dự cao chung số năm cầu thủ mọi dị dạ mạ rổ xì tạc ạ cụ rổ cổ liền đình chỉ ở chính mình di động sau đó liền đem tầm mắt đặt ở chính đang phòng thủ cả ghệ mì trên người bị ngăn trở cụ rổ cổ kỳ thực hắn phi thường rõ ràng tốc độ của chính mình cũng không phải rất nhanh không cách nào bỏ qua trước mặt cái dịu mọi dị dạ mạ rổ xì tạc ạ nếu như vậy cũng không có năng lực đi trợ giúp phòng thủ bên trong tài gạ cả ghệ mì hiện tại hắn bị phát hiện cũng không phải là bởi vì cụ dầu cộ tầm mắt hướng dẫn xuất hiện vấn đề kỳ thực cụ dầu cộ sự tồn tại của hắn cảm vẫn là rất thấp thế nhưng vừa trước đây không lâu cái kia cắt bóng do đó dẫn đến bóng người của hắn từ từ rõ ràng lên từ từ xuất hiện ở cải dự cao chung những người khác trong mắt dù sao kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn cũng không phải và năng nó chỉ có ở đặc biệt tình huống mới có thể phát huy hiệu quả mà hiện tại rõ ràng không phải nằm ở loại kia đặc biệt tình huống hơn nữa tại cả cả gệ mỹ cũng không có cho cải dự cao chung mang đến cái gì áp lực Trái tạ lại vẫn là vẫn dìn đó, là không như bỏ, kỳ không hũ cái cho lẽ sân a o tiếp tục tiến hành đ y s â bóng rổ ở ngoài xây dìn cao trung khu nghỉ ngơi h ệ y hạ xì、si、a m ặ t hai chân mở ra t h ả n h thơi t h ả n h thơi ngồi ở đó t r ư ơ n g trưởng trên ghế trong đầu đang c h ầ m tư đồng thời ung dung nhìn sân bóng rổ bên trong thi đấu cùng với những kia nhỏ bé biến hóa cầu vột mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương tám mươi bảy xây dìn sắp rơi vào tan vỡ sau một khắc ngồi ở trên ghế dài hạ xì、sì、a mặt đ ứ n g lên hai mắt hơi h í p con mắt màu đen nhìn qua có chút thâm thúy để người không thể biết hạ xì、sì、a mặt nội tâm ý nghĩ đồng thời nguyên bản cái kia tràn ngập l ư ỡ i n h á t ánh mắt đột nhiên cũng xuất hiện một vệ kiên quyết hiện tại sân bóng rổ lên xây dìn bị toàn diện áp chế điểm số phòng trừng cũng phải không được thời gian bao lâu sẽ bị lôi kéo hạ xì、sì、a mặt rồ neo có chút cứng ngắc cái cổ trong ánh mắt kiên quyết từ, từ ở nuốt c h ừ n g những kia nguyên bản lười nhác xem ra ta lên sân thời gian cũng gần như muốn đến sau đó hãy ạ xì ạ m ặ t một người đi lặng lẽ ra cải dự cao chung người này trong sân bóng rổ lúc này cải dự cao chung phi thường yên tĩnh trường học người đi đường cũng không nhiều chỉ có số ít mấy học sinh ở trên đường đi tới đi lui hạ xì ạ m ặ t đầy mặt nhàn nhã hai tay thả tại thân thể hai bên nhẹ nhàng rung động ở cải dự cao chung trong trường học tùy ý khắp nơi loạn bắt đầu đi dạo thuận tiện còn tìm tìm phiến thụ đồ uống cơ khí hiện tại hắn còn thật sự có điểm khát nước đã đi chưa nhiều đường xa liền ở một cái rõ ràng trong góc nhìn thấy một cái đồ uống phiến thụ kỳ cơ khí bên trong có rất nhiều chủng loại đồ uống đi tới cơ khí trước mặt phết miệng nhìn một lúc bừng liền nó chọn lựa được rồi mục tiêu h ã ạ、si、xì a m ặ t từ trong túi tiền lấy ra một trăm nhân nguyên bỏ vào cái này cơ khí bên trong rất nhanh cơ khí phía dưới cái miệng nhỏ bên trong liền xuất hiện một bình cây quýt chấp mở ra nắp bình ngẩng đầu lên rất nhanh liền đem này một bình cây quýt chấp uống xong băng băng lạnh lạnh phi thường thoải mái để hạ xì a、si、m ặ t tinh thần lập tức tốt lên trong nháy mắt để thần thuận lợi đem chiếc lọ còn đang trong thùng rác g ơ lên tay phải nhìn một còn kém ba phút thi đấu liền muốn kết thúc liền hạ xi -a, a mặt liền hướng về cải dự cao t r u n g trong sân bóng rổ tiểu chạy về trở lại trong sân bóng rổ từng trận nổi bóng âm thanh liền chuyển tới hạ xi -a, a mặt trong hai nổi bóng thanh tần suất không phải thường nhanh hạ xi -a, a mặt suy đoán hẳn là hiện tại chơi bóng rổ tiết tấu biến nhanh hơn đi vào sân bóng rổ làm được sầy dìn cao t r u n g khu nghỉ ngơi trên ghế dài tiếp tục nhìn sân bóng rổ bên trong kéo dài thi đấu bây giờ nhìn lên tiết tấu vẫn đúng là so với trước thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu nhanh hơn rất nhiều sân bóng rổ bên trong thật giống có một luồng khí thế mạnh mẽ ở lan tràn Cảm g phòng thủ cải dữ cao trung tiến công không biết tại sao động tác của hắn xem ra tựa hồ có hơi không quá trôi chạy hẳn là cùng trên mặt hắn lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt có quan hệ sân bóng rổ trung ương kỳ ủ tạ sẽ chính vận bóng rổ nhanh chóng hướng về xây dìn cao trung nửa sân mà đến tốc độ cực nhanh trên người lan tràn một luồng áp bức người khí tức chạy tới thời điểm còn mang theo một trận gió nhẹ xem ra sẽ khiến lòng người bên trong sản sinh khó có thể ngăn cản cảm giác một cái trước mắt hắn cũng đã đột tiến đến s ở i dìn cao t r u n g nửa sân thông thạo đánh ra trong tay bóng rổ nhanh chóng ở chạy trốn di động bên trong tốc độ tựa hồ còn đang không ngừng tăng lên bên trong kỳ u tạc sệ nhồi bóng đi tới s ở i dìn cao t r u n g nửa sân sau tại gạ c ạ gạ mì cũng là nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn mở ra hai tay đầy mặt trầm trọng vẻ mặt đến tiến hành lần này phòng thủ mà cụ rổ c ổ lúc này y ở tại chính mình nửa sân bên trong mà hắn vẫn bị cãi giữ cao chung họ dị dạ mạ rổ xỉ tạ cả tre ở trước mặt không cách nào đang không có người nhận ra được tình huống đi đem kỷ tạ cái sẽ bóng rổ cướp đi hay hoặc là ở cải d ư c a o trung ném bóng thời điểm cắt đứt rất thảm cho hệ hạ xì a mặt cảm giác liền là phi thường thảm hiện tại sân bóng rổ lên tình huống chính là xảy d ì n cao trung đã bị cải d ư c a o chung năm người cho gắt gao áp chế lại c ú rổ cô bị mò ì giả mạ rổ xì tạ cả gắt gao nhìn không cách nào làm ra hữu hiệu hành vi mà cả gệ mì nhưng là bị cải d ư c a o chung hạ sơ cũng chính là thế hệ kỳ tích bên trong kỷ tạ cái sẽ cho chen ép tựa hồi hoàn toàn không có sử dụng tới cả gệ mì nên có năng lực những người khác chính là càng thêm không cần phải nói trên căn bản cũng đã bị gắt gao đứng vững hơn nữa sân bóng rổ lên kỳ ụ tạ sẽ hắn mang đến áp lực do đó dẫn đến cảm giác g á p bách vô cùng mạnh mẽ sản sinh thân thể bọn họ động tác từ từ trở nên cứng ngắc phản ứng lực cũng trở nên hơi chậm chạp vừa chỉ có điều là đi ra ngoài mua chai nước uống thời gian sân bóng rổ bên trong thế cuộc dĩ nhiên liền trở nên như thế nghiêm túc thật giống sắp kể bên buôn hội biên giới tuy rằng hệ hạ xì ạ mặt sớm có d ự liệu đã sớm đoán được phía bên mình nhất định sẽ bị c á i dịu chèn ép thế nhưng không nghĩ tới chính là lại bị áp chế thảm như vậy nghĩ một hồi hệ hạ xì ạ mặt như đầu nhìn một chút lúc này xây dịu cao chung cùng cải dịu hai mươi tính toán một chút xây dựng cao trung cùng cải dự cao trung hai bên đã có hoàn toàn t r á n h lệnh ở trận đầu trong vòng mười phút thời điểm cũng đã đạt đến hoàn toàn t r á n h lệnh vẫn đúng là không trách sân bóng rổ bên trong thế cuộc sẽ biến thành như vậy hạ xì a m a t vừa người đi đâu vậy ở hạ xì a m a t bình yên ngồi ở trên g h ế giải ánh mắt có chút tan g ã nhìn về phía trước sân bóng rổ bên trong đại nào đang suy tư bên trong thời điểm một trận thanh âm dễ nghe liền từ nơi không xa địa phương chuyển đến đây là huấn luyện viên âm thanh nghe thời âm thanh hạ xì a, -a mắt phục hồi tinh thần lại đem đầu dơ lên nhìn thấy cách đó không xa đứng huấn luyện viên gì cô s đã chính căm tức chính mình ha <cười> cái kia cái gì ta chỉ có điều chính là đi ra ngoài mua chai nước uống mà thôi bởi vì có chút khát nước mà nhìn như vậy phát hỏa huấn luyện viên hãy hạ xì amax bất đắc dĩ cờ ư i cợt sờ sờ đầu của chính mình giảm bớt một hồi có chút không khí ngột ngạt đi mua đồ uống nghe thấy hạ y s、si、ì amax huấn luyện viên dị cô s đã tự hồ lập tức liền đ ế n h tính đôi mắt đẹp tỉnh trừ hạ y s ì amax một chút sau đó có chút tức giận nói ngươi có biết hay không hiện tại chính đang thi đấu dĩ nhiên vào lúc này đi mua đồ uống bởi vì khát nước mà hãy hạ xì amax lần thứ hai cờ cợt kỳ thực ngoại trừ mua đồ uống ta đi ra ngoài thuận tiện hãy ạ xì、si、a m ặ t nhìn cách đó không xa đứng huấn luyện viên gì cô ấy đã m t không đỏ không thở gấp trực tiếp nói ra không chút nào bất kỳ thật không tiện kỳ thực hãy ạ xì、si、a m ặ t vừa nói có một nửa là chân nhất bán là giả khát nước là thật sự mà đi làm nóng người nhưng là giả ra chợ lẽ nào ngươi khẳng định ta chờ một lúc sẽ làm ngươi lên sân huấn luyện viên gì cô ấy đã hỏi lấy thế cục bây giờ xây dìn cùng cái r ư ợ u dòng g ã t r ê n lệ hoàn toàn lẽ nào ngươi sẽ không để cho ta lên sân sao hãy ạ xì、si、a m ặ t nhìn huấn luyện viên dị cô ấy đ tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại hãy ạ、si、xứng sờ nhìn một chút sân bóng rổ bên trong thế cuộc lại nhìn một chút hạ xì à mặt tâm kia có chút lười nhắc cùng với mang theo tà ác nụ cười mặt không đúng hay hạ xì à m ặ t hắn tựa hồ trở nên cùng chức có chút không giống gì c ổ e s đ ã nhìn chằm chằm hạ xì à mặt cặp kia màu đen tâm h thúy hai mắt nhìn một lúc phát hiện hắn cặp mắt kia lười nhắc tâm ý ở từ từ ở giảm thiểu mà cặp mắt kia bên trong dĩ nhiên thêm ra một k i a kiên quyết đúng đấy lấy hiện tại sầy dìn bên này thế cuộc đợi lát nữa vẫn đúng là không thể không để hắn lên sân dị cô e s đà trên mặt lộ ra chút cười khổ lắc lắc đầu chỉ có điều lẽ nào lẽ nào h cầu v ư t mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c h u ồ n ốc gỗ lìn vàng ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương tám mươi tám ung dung đột phá sân bóng rổ lên kỳ ưu tạc á i sẽ vận làm cầu điên cùng đối với mình trước mặt phòng thủ tại gạ c ạ gậy mỹ khởi xướng tiến công tiến công tốc độ cực nhanh nồi bóng tần suất cũng là theo tiến công tốc độ mà tăng cường xây dìn cao chung nửa sân tại gạ gậy mở ra hai tay bắp thịt toàn thân căng thẳng lực lượng tinh thần cực kỳ tập trung ứng đối phía trước kỳ h ữ tạ các sệ tiến công giờ khác này chán của hắn đã che kín đ ầ u đại mồ hôi gương mặt phi thường hồng thân thể tỏa ra rất cao nhiệt độ phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi toàn bộ thấp hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút không thể tuyệt đối không thể để các sệ đột phá qua tài gạ cả gệ mị một bên di chuyển động thân thể triển khai phòng thủ một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, bởi vì hắn biết nếu như kỳ h tạ c á sệ thành công đột phá hắn như vậy xảy d ì cao trung bên này sẽ không có ai có thể đem phòng thủ hạ xuống phòng ngự cũng sẽ trở nên cùng với bạc được nhồi bóng bên trong kỳ ủ tạ cái sệ hắn hai mắt cực kỳ bình tĩnh gì? động tần suất cũng là khiến người ta khó có thể nhìn thấu trong đó rượu không biết hắn sau một khắc sẽ hướng về nơi nào đột phá mà đi tại gạ cạ gậy mì ngươi không phải nói muốn ở sân bóng rổ lên đánh bại ta sao nhanh như vậy liền muốn không chống đỡ nổi kỳ ủ tạ cái sệ hô hấp đều đạn hai mắt lạnh lẽo đem thân thể đẻ thấp trọng tâm thả tại thân thể phía dưới nổi bóng tay phải thả tại thân thể phía bên phải bên trong đây là một cái tại gạ cạ gậy mì không cách nào đem cắt đứt vị trí đồng thời kỳ ủ tạ cái sệ hắn cũng đã làm ra chuẩn bị bất cứ lúc nào đều có thể lần thứ hai khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công nghe thấy kỳ ủ tạ c á i xệ tại gạ cả gệ mì thân thể nhất thời cứng ngắc một chút hô hấp càng thêm gấp gáp thân thể cũng ở nhỏ bé r u n r ơ dày t r ừ n g lưng cặp k i a con mắt màu đỏ cùng kỳ ủ tạ c á i xệ đối diện đúng ta nhất định sẽ ở sân bóng rổ lên đưa người đánh bại nhất định sẽ tại gạ cả gệ mì lời nói của hắn có chút kích động mồ hôi theo cái chán chậm rãi chạy tới trong đôi mắt chạy tới vào trong m i ệ n g nó mùi vị có một ít hàm cả gệ mì đưa tay phải ra lau lau rồi một hồi vừa bởi mồ hôi chạy tới trong mắt bởi vậy hai mắt xuất hiện chút đau nhức cảm giác trái lại kỳ ủ tạ cái xệ cùng tại gạ cả g ậ y m ì giao chiến thời gian lâu như vậy khởi xướng nhiều lần như vậy mãnh liệt tiến công nhưng là hiện tại vẫn là mặt không đỏ không thở gấp trên chắn cũng không có chạy ra một tia mồ hôi xem ra cực kỳ ung dung không có một tia áp lực lần này ta nhất định sẽ đưa ngươi phòng thủ ở ta nhất định sẽ không để cho nhường ngươi đem ta bỏ qua lần thứ hai tiến vào cầu tại gạ cả g ậ y m ì hai mắt k i ê n định tiếng nói rất lớn mà vận rội thật giống là cho mình tiếp sức cùng với cho mình như vậy một tia an ủi thật không dừng lại hai giây đồng hồ kỳ ủ tạ các sệ hắn lại một lần nữa triển khai tiến công lần này đột phá cùng vừa không giống nhau đột phá cường độ gia tăng rồi mấy tầng tốc độ di động đã gia tăng rồi rất nhiều đồng thời trong đó còn lẫn lộn rất nhiều hư động tác giả lấy này đến lừa dối phía trước tại gạ cả ghệ mì hai mắt bên trái bên trái vẫn là bên trái tại gạ cả ghệ mì ở phòng thủ bên trong chừng lớn hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào phía trước kỳ ủ tạ các sệ bóng rổ lực lượng tinh thần cũng đã là toàn bộ tập trung có điều sau thời gian dài cả ghệ mì hắn cũng không cách nào chống đỡ như vậy trạng thái một giây đồng hồ hai giây đồng hồ ba giây đồng hồ thời gian liền như vậy trầm trầ lúc này phòng thủ bên trong tài gạ cả ghệ mỹ cảm giác được đầu góc của chính mình tựa hồ có hơi mệt nhọc hai mắt cũng trở nên hơi đau nhức lực lượng tinh thần cũng từ từ có chút khó có thể tập trung không thể không thể như vậy này một c ầ u ta tuyệt đối muốn phòng thủ hạ xuống không thể lại để kỳ ủ tạ cà sệ bỏ qua ta tuyệt đối cả ghệ mỹ hắn ở phòng thủ đồng thời lắc lắc đầu mạnh mẽ đem đại não sự chú ý tập trung ở kỳ ủ tạ cà sệ trong tay cái kia viên bóng rộ lên tương tự mạnh mẽ chịu đựng trong đầu xuất hiện cái kia cũ cảm giác mệt mỏi hắn biết phía bên mình phòng thủ tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề nếu như một khi sai lầm rồi như vậy s ầ y dìn bên này liền sẽ không có cách nào ngăn cản lại loại này trạng thái kỳ ủ tạ cái xệ nhất định sẽ lần thứ hai ném mất điểm lượng lớn m ù a hôi một giọt nhỏ tử các lệ mì trên người trên c h á n nhỏ xuống đến sân bóng rổ cái k i a sạch sẽ trên mặt đất thể lực cũng bất cứ lúc nào chầm chầm vượt qua cũng ở lượng lớn trôi đi bên trong lúc này tại gạ các lệ mì tiếng hít thở của hắn càng ngày càng nặng tốc độ di động cũng ở từ từ chậm lại di động bên trong thân thể cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy trôi chạy hiện tại sân bóng rổ mặt trên thế cuộc đã hoàn toàn ngã về cải dự cao chung bên kia thế hệ kỳ tích luyễn chi thứ sáu người kuzo k o t e s u h à n cái này cảm giác tồn tại rất thấp người trong khoảng thời gian này phản phất ngay ở ánh đèn bên dưới rõ ràng vẫn bị mỏ dị dạ mạ rổ xỉ tạ cả phòng thủ không cách nào làm ra trong lòng chuyện muốn làm cũng không cách nào trợ giúp phòng thủ bên trong cả g h y mi không cách nào đem cải dịu cao trung không chế bóng quyền c ấ p đi s â y d ự n ý dù ký hì ưu gạ cùng với mi tô ba người cũng đồng d ạ n g là bị cải dịu người phòng thủ nghiêm mật không có cơ hội gì đang ra tay đi trợ giúp cả g h y mi hiện tại thi đấu thời gian đã, đã đạt đến chín p h â n ba mươi giây mà cả ghế mi cũng tựa hồ sắc không xong rồi lượng lớn trôi đi thể lực m ệ n nhọc đại não cùng với sân bóng rổ lên cái kia cảm giác g á p bách mạnh mẽ các loại phương diện dẫn đến hắn cũng gần như vô lực đem trước mặt kỳ ủ tạ các sệ phòng thủ ở ở cả ghế mỹ phòng thủ đệ tứ dây thời điểm kỳ ủ tạ các sệ di động bên trong tốc độ lại một lần nữa bạo phát lại một lần từ tải gạ cả ghế mỹ trước mặt đột phá thành công đem s u y ở phía sau chính mình đột phá sau khi thành công liền một người nhanh chóng hướng về xây dìn cao t r u n g giỏ bóng rổ mà đi hì u gạ mito izuki -e、trước mặt, lúc này biệt nếu như kỳ ủ tạc c sệ -e、hắn lựa chọn ném bóng cho phía sau đội hữu như vậy tiến vào cầu sẽ trở nên rất dễ dàng thế nhưng hắn cũng không có như thế lựa chọn mà là trực tiếp tự mình nhanh chóng đội bóng trực tiếp đối với phía trước phòng thủ ba người khởi xướng mãnh liệt tiến công quá trình phi thường ung dung kỳ ủ gạ là cái thứ nhất bị kỳ ủ tạc sẽ cho bỏ qua người ý rủ kỳ nhưng là thứ hai mỹ tô là người thứ ba ba người bọn họ không có ngăn cản lại kỳ ủ tạc sẽ một giây đồng hồ trực tiếp bị nhồi bóng bên trong kỳ ủ tạc sẽ thành công đột phá liền ngay cả di động bên trong tốc độ cũng không có giảm bất chút nào lúc này xây dìn cao t r u n g giỏ bóng rổ đã không người phòng thủ cụ rổ cổ tốc độ rõ rệt chậm khoảng cách cũng là khá xa đồng thời không có phòng thủ năng lực ba người kia cũng ở đã vừa mới bị hắn cho bỏ qua rồi cả gệ mì ở kỳ ủ tạc s tầm mắt dư quan bên trong phát hiện phía sau nguyên bản bị bỏ lại cả gệ mì hắn càng nhưng đã chậm rái đu theo theo theo thời gian trôi đi. khoảng cách còn ở từ từ tiếp cận lúc này cả gệ mỹ hô hấp đã kinh biến đến mức cực kỳ gấp gáp đồng thời đã mồ hôi lầm địa thế nhưng cả gệ mỹ hắn vẫn cứ không hề từ bỏ phòng thủ tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh trong đôi mắt đoàn kia h ỏ a diễm không chỉ có không có biến mất tựa hồ còn thiêu đốt càng thêm r ồ i r à o cả gệ mỹ hắn có thể ở thể lực lượng lớn trôi đi tình huống còn bùng nổ ra nhanh như vậy tốc độ nguyên nhân rất lớn là thân thể của hắn tố chất cường đại hay là cái này cũng là cả gệ mỹ sau khi có thể mở ra vương giả cấp cầu kỹ dồn một trong những nguyên nhân đi cầu v ư t mười đồng quấy chương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy b Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẻo, trồn, ốc, gỗ lìn, vàng tàn. Dân diện. gỗ tộc sức cả ọc, vượt trội lộ ma sói, lộ diện. Lại ví ải, dì đuổi ộ t nhiên x ấ t một tiếu tiếu thế một kết thúc. hiện chú hủ hủ cho chương không chung, giới điểm ông bán bán cả u dạo, đ sắp theo nhìn phía sau tải g ạ cạ lê mì kỳ ủ tạ cái sệ trên mặt vẫn cứ lãnh đạm trong ánh mắt không hề có một chút hoang mang tuy rằng tốc độ của ngươi rất nhanh thế nhưng muốn liền như vậy đuổi theo gây trở ngại ta tiến vào cầu đó là không thể tầm mắt rời đi giờ khác này kỳ ưu t á i sẽ mọi ánh mắt đều tập trung ở không trung xây dìn cao trung g i bóng rổ lên trên mặt của hắn lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười nhanh chóng lên rổ ở trong lòng kỳ ưu t á i sẽ yên lặng thì thầm hắn sử dụng tới một cái đặc thù lên rổ kỹ xảo sử dụng cái kỹ xảo này có thể khiến chính mình lên rổ tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều để nguyên bản tốc độ liền rất nhanh kỳ ưu t á i sẽ tốc độ trở nên càng thêm cấp tốc b ạ c h sử dụng cái này lên rổ kỹ xảo sau kỳ u tác sẽ di động bên trong tốc độ trong nháy mắt này lại một lần tăng lên rất nhiều để nguyên bản ở từ từ tiếp cận kỳ u tác bây giờ cách cũng đã bị từ từ lôi kéo phòng thủ vô vọng lấy lúc này tại gà cả ghệ mì tốc độ hắn đã là không có cái kia phòng thủ cơ hội hoàn toàn không có cách nào đuổi theo lao nhanh bên trong kỳ ụ tạc á i sẽ lại một lần xây dìn cao trung muốn thua điểm sao đột nhiên tại gà cả ghệ mì tốc độ di động chậm giảm hai mắt cũng từ từ trở nên mất đi thần thái kết quả phi thường sáng tỏ lúc này kỳ ụ tạc á i sẽ đã là không người có năng lực đi ngăn cản tất cả mọi người bị hắn bỏ lại đằng sau tự nhiên này một cái lên rổ cũng là không nghi ngờ chút nào thành công kỳ ụ tạc sẽ lên rổ kết thúc xây dìn c cao t r u n g cùng c á i dịu cao t r u n g điểm số cũng đạt đến tám trăm hai mươi hai điểm số trên lệnh c ũ n g từ hoàn toàn đạt đến mười bốn phân mười bốn phân điểm số trên lệnh phi thường khủng bố lúc này mới vẹn vẹn là trận đầu mười phút xây dìn cùng c á i dịu dĩ nhiên liền bị lôi kéo như thế khủng bố điểm số trên lệnh nếu như là ở tình huống bình thường trận đầu trong vòng mười phút bị lôi kéo mười bốn phân điểm số trên lệnh cao t r u n g bình thường cũng đã là nằm ở tan vỡ trạng thái dù sao điểm số trên lệnh l à như vậy cách xa đồng thời còn chỉ là trận đầu trong vòng mười phút phải biết một hồi chính thức thi đấu nhưng là có tổng cộng bốn chẳng mỗi chàng phút nói cách khác tổng cộng có bốn mươi phút thi đấu thời gian. cho dù đây là x ả y dìn cùng cải dưỡng ấ n luyện thi đấu nhưng cũng là có 40 phút x ả y dìn khu nghỉ ngơi một trường trường trên g h ế hạạ xì a m ặ t phi thường thành thơi ngồi ở phía trên đem mọi ánh mắt đều đặt ở sân bóng rổ lên chân thỉnh thoảng ở hơi run, run run trong đôi mắt kiên quyết từ từ ở sinh sôi hắn lúc này đối với lên sân dục vọng đã đang chầm chậm tăng cường hạ xì a m ặ t quan sát một lúc sân bóng rổ lên thế cuộc thấp giọng lẩm bẩm nói hiện tại x ả y dìn đã gần như đứng bên bờ vực tạm vỡ một cuộc tranh tài hạ xuống ngoại trừ mới đầu có chút ưu thế ở ngoài mặt sau đều là bị cải dư áp chế đánh hoàn toàn không có bất kỳ vươn mình cơ hội có điều vừa cái sệ dùng cầu kỹ là nhanh chóng lên r ổ sao h a y ạ xì、si、ạ mặt n g h i hoặc nhìn qua cùng nhanh chóng lên r ổ giống như lúc chỉ có điều tự a hồ tốc độ bổ trợ có chút không giống nhau lắm kỳ ủ tạ cái sệ hắn sử dụng sau tốc độ tăng trưởng tự a hồ chỉ có hai tầng bắn đúng kỳ ủ tạ cái sệ sử dụng cầu kỹ s á t thực là hoàng kim cấp cầu kỹ nhanh chóng lên r ổ chỉ có điều cái này sợ kỳ h i ệ u rơi xuống sau bị hệ thống hóa có làm lạnh thời gian bởi vậy tốc độ tăng trưởng cũng là nguyên tắc sợ kỳ hữu hai lần có điều rơi xuống sợ kỹ không cách nào tiến hành thăng cấp hồi lâu chưa từng xuất hiện hệ thống. nó lại một lần ở hạ xì a mắt trong đầu vang lên lạnh lẽo mà âm thanh như máy móc miền lai là như vậy đứng sân bóng rổ ở ngoài nhìn sân bóng rổ bên trong thế cuộc huấn luyện viên gì cô s đã trên mặt lộ ra một vệ căng thẳng trong lòng cấp thiết không ớt hắn cũng phi thường rõ ràng lúc này s ầ y dịn đã đứng bên bờ vực tan vỡ nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy như vậy này một hồi huấn luyện thi đấu s ầ y dịn phải thua nhìn sân bóng rổ bên trong thi đấu đột nhiên gì cô s đã thật giống nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn ngồi ở trên ghế dài nhàn nhã hạc a mắt trên mặt hoang man cũng tiêu tan hơn nửa từ từ lộ ra chân tâm nụ cười dị chúng ta x ở i dìn cao chung còn có tên kia đây nếu như hắn lên sân thế cuộc nhất định sẽ rất nhanh sẽ xoay chuyển trở về cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta hãy hạ xì a, -A mắt đột nhiên huấn luyện viên dị của sda mở mở ừng cái gì ngồi ở trên ghế g i ả i hạ xì a, -A mắt ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía trước đứng huấn luyện viên dị của sda ngươi đợi lát nữa lên sân không có vấn đề chứ nghe thấy huấn luyện viên dị của sda hãy hạ xì a, -A mắt trên mặt lộ ra một vệ cực kỳ nụ cười tự tin trong ánh mắt lời nhắc cũng ở từ từ biến mất huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi đợi lát nữa ta lên sân tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đồng thời thế c u ộ c cũng sẽ ở trong tay bảo ngược ngươi sẽ chờ hưởng thụ thắng lợi đến là có thể phi thường nụ cười tự tin hơn nữa nhìn lên còn có một chút tự đại ở gì cô est đã trong mắt lúc này hạ xì ạ mặt chính là như vậy có điều trong lòng nàng hết thảy lo lắng cũng nhìn thấy hạ xì ạ mặt như vậy vẻ mặt sau toàn bộ tiêu tan đúng đấy Hay a -si、-a hắn a Asi Amats, y h có như vậy tự tin mà tự đại sức lực tuy rằng huấn luyện viên gì cô s đã không là phi thường thanh sở lâm a m a t thực lực thế nhưng nàng biết một chút ngồi ở trên ghế giải hạ s i a m -si、a t thực lực của hắn tuyệt đối là muốn so với kỳ h tạc sẽ phải cường đại nhiều chờ sẽ trận thứ hai mươi phút thi đấu lúc mới bắt đầu hạ a y s i a m a t thêm vào tải gạ cả gệ m ỉ hơn nữa thế hệ kỳ tích bên trong v i ệ n chi thứ sáu người cũng chính là cụ rỗ cổ t e s u a cán cân thắng lợi nhất định ngã về xây dìn cao chung bởi vừa kỳ h tạc sẽ một cái lên rộ thi đấu thời gian cũng đã, đã biến thành chín phân ba mươi giây cách trận đầu này mười phút thi đấu kết thúc còn sót lại cuối cùng ba mươi giây giờ k h ắ c này khống chế bóng quyền lợi lại một lần đã biến thành xầy dìn cao trung mà cải d ừ cao trung nhưng là phòng thủ mới khống chế bóng rổ vẫn là thành xầy dìn cao trung hậu vệ dân bóng số năm ỵ dù k ỳ sùn có điều tuy rằng xầy dìn này mới là phe tấn công nhưng nhìn tiến tới công dục v g cũng không phải rất mãnh liệt động tác cũng không giống thi đấu vừa mới bắt đầu như vậy thông thuận trở nên hơi cứng ngắc lên ị rủ k ỳ sùn vẫn làm c ầ u nhanh chóng hướng về cải d ị cao trung nửa sân di động qua mới vừa tiến vào nửa sân liền nên đón cải d ị phòng thủ phía trước xuất hiện chính là cải d ị cao trung dù kỳ ổ cả xa m ặ t nhìn thấy hắn ý dù kỳ sùn phản ứng đầu tiên cũng không phải đột phá mà là ngừng lại cẩn thận vật cầu sử dụng b ạ c h kim cấp cầu kỹ ứng chi nhãn quan sát toàn bộ sân bóng rổ lên mọi người hắn đã bắt đầu sợ sệt bắt đầu trông trước trông sau xây dìn cao trung cùng cái g i cao trung điểm số t r í n h lệnh đã đạt đến mười bốn phân cách xa t r í n h lệnh xây dìn đã không thể lại tiếp tục thua điểm tuyệt đối không thể ngừng đại khái hai giây đồng hồ sau ý dù kỳ sùn rốt cục bắt đầu di chuyển hắn thử nghiệm mấy lần đột phá có điều không có đem phía trước phòng thủ dù kỳ ổ cả xa mắt bỏ qua liền trực tiếp cầm trong tay b ó、si、những g rổ c o c h u y chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn cao ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới t r ư ờ n g 90, các lệ mì tạm thời xuống sân ở hệ hạ sĩ a, -si、-a mắt trong mắt cải d ư phòng thủ cũng không tính rất lợi hại thậm chí còn có thể phát hiện rất nhiều lỗ thủng dù sao trên người có siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở lượng lớn tri thức tồn tại trong đầu có thể nhìn ra cải d ư phòng thủ lỗ thủng cũng là phi thường bình thường thế nhưng đối với lúc này sân bóng rổ lên xây dìn tới nói cải d ư phòng thủ liền tựa hồ cũng giống như tường đồng vét sát không chút nào bất kỳ lỗ thủng kỳ thực coi như là có lỗ thủng như vậy xây dìn cũng đã rất khó có thể triển khai tiến công hay hoặc là lần thứ hai tiến vào cầu nhận được b h i u ga dần ở trước mặt cũng có này một vị cải dịu người ở phòng thủ h i u ga nhồi bóng thân thể động tác xem ra có chút cứng ngắc rất không trôi chạy tốc độ di động cũng c h ậ m rất nhiều không cách nào thành công đột phá chỉ có thể ném bóng hiện tại xây dìn chỉ có thể hy vọng lấy nhanh chóng ném bóng lấy này đến đánh phá hải t h ư ờ n g cao trung nghiêm mật phòng thủ do đó tiến vào cầu rút ngắn xây dìn cùng cái dịu điểm số t r ê n lệch thời gian từng giây từng phút trôi qua hiện tại cách thi đấu kết thúc đã chỉ còn dư lại cuối cùng mười giây đồng hồ mà bóng r ổ nhưng ở cả ghê m ì trong tay nhanh chóng đuổi bóng không cách nào đột phá phía trước phòng thủ kỳ ủ tạ cá i sệ sân bóng rổ lên áp bức bầu không khí đang không ngừng l à n chặn liền ngay cả tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ tại gạ cả g ậ y m ì hắn cũng chịu đến một chút ảnh hưởng tuy rằng không nghĩ h ỉ ủ gạ ủy dù kỳ cường đại như vậy thế nhưng đậu tắc vẫn là cứng ngắc một chút tốc độ cũng chậm một chút nghiêm trọng nhất vẫn là thể lực tiêu hao cả g ậ y m ì dừng lại ở cài dịu nửa sân vận cầu nghỉ ngơi một lúc lại một lần phát động tiến công muốn đột phá phía trước kỳ ủ tạ cá sệ cuối cùng tiến vào cầu rút ngắn điểm số chỉ có điều sự thực đều là cùng tưởng tượng không giống ngay ở c ả ghệ m ì phát động thời điểm tiến công trước mặt hai mắt lạnh lẽo mặt không hề cảm xúc kỳ ụ tạc á i sệ hắn di chuyển chờ c ả ghệ m ì phát động tiến công sau khi hắn r ú i ra tay phải của chính mình hướng về c ả ghệ m ì đập xuống bóng rổ mà đi không được c ả ghệ m ì tiến công trong quá trình phát hiện thân thể phía dưới kỳ ụ tạc á i sệ thân tới được con kia tà ác tay phải tốc độ cực nhanh để người không thể làm ra phản ứng một sát na sao đ ủ n g một tiếng rõ ràng tiếng vang ở sân bóng rổ bên trong xuất hiện sau một khắc nguyên bản nên trở lại cả ghệ mì trong tay bóng rổ nhưng đi tới kỳ ủ tạ c a s s ệ trong tay bị hắn trưởng khống tuy rằng cả ghệ mì phát hiện kỳ ủ tạ c a s s ệ ý đồ thế nhưng có chút người cứng ngắc cùng với mệnh nhọc đại não lượng lớn trôi đi thể lực để hắn không cách nào đối với kỳ ủ tạ c a s s ệ hành vi như vậy làm ra phản ứng hiện tại khống chế bóng quyền dĩ nhiên chuyển đổi bắt được bóng rổ sau kỳ ủ tạ c a s s ệ một khắc không để lại bay thằng đến xảy dì nửa sân chạy như điên hắn biết hiện tại thời gian đã không hơn nhiều cách trận đầu mười phút thi đấu không bao lâu nữa liền muốn kết thúc vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào cầu cái sệ nhìn đem chính mình bỏ qua hướng về xây dìn nửa sân chạy như điên kỳ ủ tạ cái sệ các lệ mị khi nghiến răng nghiến lợi hai mắt t r ừ n g tròn xoe con mắt màu đỏ tựa hồ thật sự sắp b ư ớ c lên hỏa diễn bình thường phòng thủ các lệ mị bay thẳng đến kỳ ủ tạ cái sệ vị trí đổi tới xây dìn mọi người bọn họ ở kỳ ủ tạ cái sệ cướp được cầu lao nhanh sau cũng đều phản ứng lại dồn dập đều chạy về phe mình nửa sân mà đi động tắc có chút cứng ngắc tốc độ di động cũng chậm một chút thế nhưng bọn họ vẫn là thành công lui về phòng thủ từng cái từng cái tre ở kỳ ụ t đối với hắn tiến hành phòng thủ tổng cộng ba người ý dù kỳ hì ủ gạ cùng với mito toàn bộ đều che ở kỳ ủ tạ cái xe trước mặt cụ rổ cổ tốc độ rõ dệt trượm đồng thời thân thể gầy yếu phòng ngự kỹ thuật càng là gần như bằng không tuy rằng như vậy nhưng hắn vẫn chạy trở lại muốn đem kỳ ủ tạ cái xe cho trả lại cho dù hắn biết tỷ lệ thành công bằng không cả g h mỹ còn ở kỳ ủ tạ cái xe phía sau điên cuồng di động thân thể tốc độ đang không ngừng tăng lên thời gian cũng đang c h ậ m chậm, chậm trôi đi năm giây bốn giây ba giây đối mặt phía trước ba người phòng thủ kỳ ủ tạ cái xe mặc dù là có lòng tin đem ba người bọn họ đột phá thế nhưng cái kia nhất định phải là ở có thời gian điều kiện tiên quyết hiện tại thời gian cuối cùng còn lại ba giây đã không đủ để để hắn đem phía trước ba người sau khi đột phá ở ném rổ không có cách nào chỉ có thể như vậy kỳ ủ tạ cái xe hít sâu m ộ t hơi chậm dai ói ra đi ra ngoài súc lực nảy lên cuối cùng ném rổ lúc này kỳ ủ tạ cái xe cự ly giữ xây dìn giỏ bóng rổ khoảng cách phi thường xa trực tiếp ném rổ tỷ lệ t r ú n g mục tiêu phi thường thấp thế nhưng cũng đã không có cách nào ngược lại cũng đã không có thời gian còn không bằng đánh cược một hồi hay là có thể ném đây sân bóng rổ bên trong sân bóng rổ ở ngoài tất cả mọi người đưa mắt khóa chặt ở cái kia viên bóng rổ lên đều đang chăm chú cái kia viên bóng rổ đến cùng có thể hay không rơi vào giỏ bóng rổ bên trong bóng rổ trên không trung di động xét qua một đường vòng cung hướng về xầy d ì n bóng rổ chậm rãi mà đi sân bóng rổ ở ngoài hãy hạ xì、si、a mắt từ trên ghế dài đứng lên nhìn không trung cái kia chịu bóng rổ khoe miệng lộ ra một vệ cực kỳ nụ cười tự tin cái này ném bóng rổ tuyệt đối sẽ không bên trong bởi vì nó quỹ tích không đúng đủng. bóng rổ cuối cùng tạp đến g i bóng rổ sản sinh một luồng lực đàn hồi để bóng rổ từ d i bóng rổ lên đàn hồi đi ra ngoài đã biến thành một cái bóng bật bảng cài dự cao chung số mười hạ quả mịt xù hì rộ nhìn thấy này một cái bóng bật bảng sau có vẻ hơi hưng phấn trong mắt tràn ngập vẻ m ắ t kích động chỉ bất trả quả hắn cũng không có trả giá hành động, chỉ cũng động, có giá là đứng tại chỗ nhìn cái kia viên bóng rổ chậm rãi rơi xuống đất bởi vì hắn biết thi đấu lập tức sẽ kết thúc này một cái bóng bật bảng không có thời gian lại đi đ o ạ t tất tất tất theo trọng tài cái còi thanh em vang lên sau trận đầu này mười phút thi đấu cũng hạ mãn không có bên trong sao kỳ u tạ cái sệ nhìn trên đất nhảy lên bóng rổ lắc lắc đầu sau đó chậm rãi đi trở về cái dự cao trung khu nghỉ ngơi a hãy ạ xỉ ạ mắt đem một cái làm ra khăn mặt đưa cho cạ gậy mì ra hiệu hắn xoa một chút trên người chạy ra mồ hôi cạ gậy m ì đ ặ t mông ngồi ở trên ghế dài tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi nước không nói gì thở hồng hộc túi đầu ngực kịch liệt phập phồng sắp mặt cực kỳ hồng hào nghỉ ngơi một lúc sau cạ gậy mì cầm lấy một bình nước ngẩng đầu lên toàn bộ ống xong đem chiếc lọ đặt ở trường ghế tựa bên cảm giác thế nào hãy ạ xỉ ạ mắt một bên vận động thân thể của chính mình vừa hướng ngồi ở trên ghế dài há mồm thở dốc nghỉ ngơi cả ghệ mì hỏi rất tốt cải sệ thực lực của hắn rất mạnh hiện tại ta còn không phải hắn đối thủ ở lúc nói lời này c á ghệ mì trên mặt lại vẫn lên tiếng cười cợt lộ ra một cái chỉnh tề răng trắng trong ánh mắt cũng tràn ngập đầu trí không chút nào nhìn ra một điểm bởi so với tranh lệch rất lớn do đó xuất hiện đủ rũ tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng tổng có một ngày ta sẽ vượt qua hắn ở sân bóng rổ lên đánh bại hắn tuyệt đối nói xong c á ghệ mì còn siết chặt nằm đấm hạ thấp xuống đầu đột nhiên g ơ lên ánh mắt cũng là khóa chặt ở cải dự khu nghỉ ngơi kỳ ủ tạc sệ trên đợi lát nữa ta lên sân thời điểm cải s ệ hắn do ta phụ trách cái gì c ả g h ệ mỹ trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc sau đó liền có chút thất vọng mất mát vẻ mặt tại sao c ả g h ệ mỹ mặt mày ủ rũ hỏi bởi vì ngươi không cách nào vượt qua kỳ ủ tạ cải s ệ khắp nơi bị hắn áp chế có điều nếu như huấn luyện viên đồng ý ngươi vẫn là có thể cùng cái sệ giao thủ hạ xì a m ặ t bất đắc dị nhún vai một cái chỉ c huấn ỉ h luyện viên gì cô s đạo vị trí nói rằng hạ xì a m ặ t vừa nói như thế c ả c g h ệ mỹ hắn vẫn đúng là đi tới huấn luyện viên đợi lát nữa ta còn muốn, muốn cùng cái sệ giao thủ ta cảm thấy ta gần như có thể cùng được với hắn tiết tấu cả được đợi lát nữa cả sẽ do hạ Si a m ặ t phụ trách ngươi liền trước tiên nghỉ ngơi một c h ú t hà nghỉ ngơi đúng ở vừa ngươi thể lực tiêu hao quá to lớn trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mười phút sau mười phút tại thượng tràng xây x ì n còn là phi thường cần sức mạnh của ngươi vị trí ở này trong vòng mười phút nghỉ ngơi thật tốt một hồi vì là đợi lát nữa lên sân tích lũy đầy đủ thể lực cùng huấn luyện viên kết thúc đối thoại các lệ mỹ đầy mặt không hài lòng ngồi sẽ trên g h ế dài túi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì cầu v ư ợ mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa lầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt tr Trồn, ốc, gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương chín mươi mốt h a y ạ xì ạ mặt lên sân cài d i ữ cao trung khu nghỉ ngơi một cái trên mặt phì đô đô cả người mọc đ ầ y phiêu người đàn ông trung niên đang đứng ở cài d i ữ cao t r u n g bóng rổ bộ thành viên trước mặt trong tay hắn cầm một khối b ả n g trắng trên mặt vẻ mặt tựa hồ có hơi bất mãn các ngươi xảy ra chuyện gì chúng ta nhưng là cái dịu chúng ta là bóng rổ cao t r u n g bên trong hà môn m các người đối thủ nhưng là sợi dịn đồng thời cái kia hạ xỉ ạ mặt vẫn không có lên sân làm sao ở hiệp một thời điểm liền lôi kéo mười bốn phân t r ê n l ệ n h cái dự cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ cựu chia đang đứng ở cái dự cao t r u n g bóng rổ bộ thành viên trước mặt lớn tiếng răn dậy tựa hồ là đối với cái dự cao t r u n g biểu hiện bất mãn đối với bọn hắn lúc này điểm số t r ê n l ệ n h chỉ có mười bốn phân có chút không hài lòng lắm đối mặt huấn luyện viên có lớn cái gì tất cả mọi người ngồi ở trên ghế dài túi đầu không nói gì lẳng lặng tiếp thu dù sao gần tạ tạ tạ cựu chia h đắc tội huấn luyện viên tốt hơn thời gian trôi qua rất nhanh phảng phất chỉ là trong nháy mắt thời gian nghỉ ngơi cũng đã kết thúc rất nhanh thi đấu lần thứ hai bắt đầu hết thảy thành viên đều đi tới sân bóng rổ chính mình nửa sân vị trí để chuẩn bị nên tiếp thi đấu đến tự nhiên h ã A ạ xì A mặt hắn cũng bị chính mình mới huấn luyện viên gì cô s đã cho sắp xếp đi tới makademi à nhưng là bị huấn luyện viên mệnh lệnh chỉ có thể ngồi ở băng ghế lên làm hết sức khôi phục tự thân trôi đi lượng lớn thể lực dù sao hiện tại xầy d ì n cùng cái dịu điểm số đã đạt đến tám hai mươi hai đã có mười bốn p â n trích lệnh nếu như hãy xì ạ mặt không trả đội chẳng hay là s ở i dìn sẽ trực tiếp tiến vào tan vỡ trạng thái đi lên sân thời điểm hãy ạ xì a m ặ t đi chậm đến cụ dỗ cô bên cạnh vụ vô, vô bờ vai của hắn lộ ra mỉm cười quay về hắn nói rằng cụ dỗ cô đợi lát nữa lên sân thời điểm ngươi không cần làm cái gì trước hết tạm thời đình chỉ tất cả hành vi chẳng bao lâu nữa sự tồn tại của ngươi c ả m sẽ phai nhặt ra khỏi cài d i ữ tầm mắt của bọn họ đợi được vào lúc ấy ngươi là có thể làm một ít chuyện cụ dỗ cô ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là hã xì a, -si、-a mắt cái kia tràn ngập nụ cười tự tin cùng với trong đôi mắt một tia kiên quyết cùng với càng ngày càng ít lười nhác hãy ạ xì a, -si、-a mắt trên mặt lộ ra cái kia tự tin vô cùng. cũng cảm hóa đến cụ d ổ cổ tâm tình làm cho cụ d ổ cổ trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệ khó có thể phát hiện mỉm cười hạ xì a mắt gôn ta biết rồi cùng cụ d ổ cổ trò chuyện xong sau hạ s ì a m ặ t lại chạy đến hì U gạ dần ấy bên cạnh đưa tay phải ra kéo lại hắn nơi cổ mặt t ư ơ i cười tiện thể còn vô vô phía sau lưng hắn hì U gạ đội trưởng thân thể không muốn như thế cứng ngắt mà còn có không muốn bản gương mặt cười một cái có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều a hãy hạ xì a m ặ t để tinh thần căng thẳng hì ù gạ dần tựa hồ đã thả lòng một chút đem đặt ở chính mình trên bả vai tay lời ra không chỉ có không có lộ ra mỉm cười trái lại trên mặt còn lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc hãy ạ xì a, -si、-a mắt ta nhưng là học trưởng người lẽ nào liền không biết tôn kính một hồi học trưởng sao l ă n g nhà l ă n g nhằng giống kiểu gì lập tức sẽ lên sân cho ta nghiêm túc một điểm có thể không đột nhiên hi u gà dần cái k i a đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng với trong miệng lời nói ra để hạ xì a, -si、-a mắt là người nhìn đứng phía trước mình hi u gà dần tẩy làm sao cảm giác thật giống cùng bình thường hi u gà đội trưởng không giống nhau vào lúc này mi tô chạy đến hạ xì a, -si、-a mắt bên cạnh bám vào hắn bên hai lặng lẽ mấy câu nói hóa ra là như vậy hi u gà đội trưởng ấn cái tia công tác tiến vào một cái khác nhân cách nghe thấy mi t o sau hãy ạ x ì a m ặ t mới nhớ tới đến khi ủ ga đội trưởng ở bóng rổ thời điểm tranh tài có lúc sẽ tiến vào nhân cách thứ hai sau khi tiến vào ném ba điểm cầu tỷ lệ trúng mục tiêu cũng hầu như tính được là là trăm phần trăm sau đó xây dìn bên này năm người đi tới chính mình nửa sân đồng thời bị hạ x ì a m ặ t như vậy náo h trọ cái khác bốn người xem ra tựa hồ cũng thả lòng rất nhiều có điều thân thể vẫn có chút cứng g ắ c xem ra không như vậy trôi chạy xem ra hiệu quả cũng không phải rất tốt đợi lát nữa ở hiệp hai thi đấu vừa bắt đầu sau liền trực tiếp tiến vào một cái cầu chỉnh đốn lại một hồi xây dìn bên này khí thế nếu không chỉ dựa vào ta một người biết đánh rất gian nan hạ xì à m ặ t hai mắt hơi nhau lại nhìn cải dữ cao trung phương hướng dỏ bóng rổ khí thế trên người cũng vào đúng lúc này tăng vọt lên cải dữ cao trung nửa sân năm người cũng đã đi tới xem ra tựa hồ là đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị trọng tài cầm m ộ trong viên bóng ổ đi tới t bọn họ bên họ cạnh. Cầm r tay bóng rổ giao cho trong tay bọn họ bởi hiệp một thi đấu bắt đầu bắt đầu trước nhảy c â u thời điểm các l ệ mỹ cướp được bóng rổ bởi vậy hiệp hai hiệp ba không chế bóng quyền toàn bộ đều chúc cải dịu cao trung mà hiệp bốn không chế bóng quyền mới sẽ là xầy dịu cao trung không chế bóng quyền ở cải dịu một phương mà nhồi bóng tự nhiên là cải dữ cao trung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dân bóng. dù kỳ ổ cạ sa mắt hệ hạ si a mắt rốt cục lên sân sau cái g u cao chung nửa sân kỳ ủ tạ cái xê nhìn về phía trước hệ hạ si a mắt hai mắt trong nháy mắt chừng lớn mấy phần hai tay cũng chăm chú tạo thành nằm đấm cả người cũng ở nhỏ bé run rẩy rốt cục lên sân rốt cục có thể cùng ngươi ở sân bóng rổ lên chính thức một trọi một giao thủ thời khắc này ta nhưng là c h ờ thật lâu à kỳ ủ tạ cái xê đem tầm mắt k hóa chặt ở h ạ si a mắt trên người trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệ chân tâm nụ cười trong lòng cái kia phân kích động đã là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt đi ra đội trưởng đợi lát nữa cần phải nhiều đem bóng ta biết rồi cái dư cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả x a mặt gật gật đầu kỳ thực coi như là kỳ ổ tạ c a mặt sẽ không nói hắn cũng sẽ làm như vậy dù sao hạ xì ạ mặt thực lực bị hắn khoa đến trình độ đó những người khác phòng chừng sẽ bị hạ xì ạ mặt nghiền ép vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào kỳ ổ tạ cái sẽ cùng với đối kháng sau đó dựa vào kỳ ổ tạ cái sẽ cùng hạ xì ạ mặt giao thủ thời điểm cái dư tìm một chút cơ hội làm hết sức nhiều tiến vào chút c ầ u để cái dư cùng xây dìn điểm số trên lệch lôi kéo muốn lớn hơn một chút như vậy người thắng sau cùng nhất định sẽ là cái dư cao chung lúc này dù kỳ ổ cả sa mặt trong đầu chính là nghĩ như vậy mà này một hồi huấn luyện thi đấu ở sân bóng rổ lên trái tim tất cả mọi người bên trong tựa hồ cũng đã đem cuộc tranh tài này cho rằng là chính thức bóng rổ thi đấu bắt được bóng rổ sau dù kỳ ổ c ả xa m ặ t liền trực tiếp n ộ i bóng nhanh chóng mang trong tay bóng rổ hướng về sở y dìn cao chung nửa sân phương hướng đột tiến mà đi tốc độ cũng không tính chậm cũng không lâu lắm liền đội bóng đi tới sở y dìn cao chung nửa sân rất nhanh Sở y dìn cao phương hướng ỷ dù kỳ sùn cũng đã đi tới dù kỳ ổ cạ xa mắt trước mặt mở ra hai tay theo dòi hắn triển khai phòng thủ tuy rằng ỷ dù kỳ sùn hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm dù kỳ ổ c ả xa mắt thế nhưng có bạch kim cấp cầu nhưng có thể phi thường ung dung quan sát được toàn bộ sân bóng rổ lên tình huống có thể nhìn thấy tất cả mọi người vị trí cùng với bọn họ sau một khắc muốn hướng về nơi nào di động cầu v ư t mười đồng cuối trương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tính cũng là bị r ế t chương chín mươi hai cứu vớt sậy dịn xem thấy phía trước phòng thủ y dù kỳ sủn dù kỳ ổ cả xa m ặ t đầu tiên là khởi xướng cũng không tính m á n h liệt tiến công tham d ò tính tiến công mấy lần nhìn có thể hay không đột phá thành công nếu như thành công như vậy liền có thể mang theo bóng rổ t r ự cái tiếp đột nhập xảy sân nơi càng sâu. Nếu như không thể thành công, như không bất tốn thất thời nơi điểm Nếu Đến nhập đem gìn nửa sân càng như không công, như cũng không nào. bóng ném cho vậy sấy sâu. có c kỳ ném rổ dịu hạ sơ, kia ỳ ủ tạ c liền Cái vảnh. Vảnh. Vảnh. có thể Và k viên bóng rổ ở dù kỳ ổ cả xa mặt tiến công dưới đánh ra tần suất đang nhanh chóng tăng lên bên trong dù kỳ ổ cả xa mặt tốc độ di động cũng vào thời khắc ấy tăng lên rất nhiều một lần hai lần ba lần toàn bộ chưa thành công đột phá phía trước ý dù kỳ sủn đối với tình hình như vậy dù kỳ ổ cả xa mặt trực tiếp lại một lần triển khai đột phá đang đột phá trong quá trình cầm trong tay bóng rổ chuyển tới phía bên phải kỳ ủ tạc i sẽ vị trí ảnh chạy trốn bên trong kỳ ủ tạc i sẽ hai tay về phía trước nam m ấ y phần tiếp nhận từ dù kỳ ổ cả xả mặt trong tay chuyển đến bóng rổ liền trực tiếp hướng về phía trước chăm chú theo chính mình hạ xì a mặt khởi xướng tiến công tốc độ cũng ở tiến công thời khắc này đông nhiên bạo phát cải xệ ngươi liền như thế vội v à muốn muốn tiến công đột phá muốn bỏ qua ta sao nhìn về phía trước tốc độ tăng vọt kỳ ủ tạc c i xệ hã xì a mặt trong mắt lười nhắc vào đúng lúc này đã hết mức biến mất đội nhưng là cực kỳ sắc bén một luồng kiên quyết này cố kiên quyết tựa hồ có thể đâm thủng người ra rẻ thẳng vào tâm linh dựa theo đối phó cả ghệ mỹ phương thức đối phó ta như vậy cũng đã nhất định ngươi muốn hậu quả của sự thua hạ xỉ ạ mặt nhìn về phía trước cấp tốc hướng về chính mình mà đến kỳ ủ tạ cái xê trên mặt không chút nào lộ ra bất kỳ cái gì hoang mang đ e m thân thể đẹp thấp trọng tâm thả ở phía dưới hai mắt cực kỳ bình tĩnh đồng thời mang theo sắc bén kiên quyết nhìn về phía trước di động bên trong kỳ ủ tạc á i sệ hắn mở ra hai tay đem kỳ ủ tạc á i sệ gắt gao canh giữ ở trước người đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển nhìn kỳ ủ tạc á i sệ thân thể cùng với trong tay bóng rổ phán đoán đối phương b ư ớ c kế tiếp muốn hướng về nơi nào tiến hành đột phá bên trái sao hay ạ x i a, -A mắt nhìn về phía trước thân thể hướng về bên trái di động hầu như cùng trước mặt kỳ ủ tạc á i sệ đồng thời di động để hắn không cách nào từ trước người của chính mình đột phá do đó nói thẳng đến xầy dịn vạch ba điểm bên trong ạ xì a, -A mắt hắn biết giờ khác này nếu như mình bị kỳ ụ tạc s như vậy lấy sợi dìn tình huống bây giờ là tuyệt đối không cách nào bảo vệ như vậy toàn lực bạo phát kỳ ụ tạ cái s ệ vì lẽ đó chỉ có thể do chính mình đến bảo vệ một giây hai giây ba giây l i ê n như vậy thời gian ở kỳ ụ tạ cái s ệ điên cuồng tiến công cùng hạ xị、si、ạ mặt phòng thủ đầy đủ rằng có ba giây đồng hồ này tiến công tần suất để sợi dìn tất cả mọi người đều xem ở lại s ư ớ n g sở kỳ thực không chỉ là sợi d ì n liền ngay cả cái dịu cũng là đã xem ở lại s ư ớ n g sở giờ khắc này bọn họ hoàn toàn không có cách nào nhúng tay hai người chỉ thấy giao chiến chỉ có thể ngơ ngác nhìn di chuyển nhanh chóng bên trong hai người hay hoặc là đem phòng thủ đối phương đội bóng thành viên phòng thù ở không cho bọn họ có thể cố tùy ý di động ở phòng thủ đồng thời hãy hạ xì、si、a m ặ t đem đầu chuyển tới phía sau nhìn một chút phía sau hỉ ù g à một đám người lắc lắc đầu động tắc còn là phi thường cứng ngắc rất không trôi chạy xem ra sân bóng rổ lên thế cuộc không thể còn như vậy từ tiếp tục kéo dài phải làm ra đột phá xây dìn phải phân mà xây dìn muốn ghi điểm lớn như vậy khái cũng chỉ có mình có thể làm được điểm này hạ xì a、si、m ặ t phía trước kỳ ủ tạ cái sệ chính đang nhanh chóng đội bóng bên trong có điều trong nháy mắt hắn nhìn thấy trước người mình hạ xì a mắt hắn dĩ nhiên đem đầu chuyển tới phía sau điều này làm cho kỳ ủ tạ cái sệ lập tức hô hấp dồn dập một chút hệ hạ xì、si、a m ặ t đánh với ta bóng rổ thời điểm ngươi lại dám quay đầu lẽ nào ngươi liền như thế xem thường ta sao kỳ ủ tạ cái sệ trong lòng một luồng vô danh hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực đồng thời còn càng ngày càng r ồ i r à o không cách nào bị tiêu diệt đã như vậy như vậy ta liền đem ngươi l ộ t phá sau đó bỏ lại đằng sau cuối cùng trở lại một cái đủ lôi kéo xây dìn cùng cái dịu điểm số để ngươi ngắm nghĩa cẩn thận xem thường ta muốn trả giá nhồi bóng đồng thời kỳ ủ tạ cái sệ ở trong lòng như vậy ám thầm nghĩ liền quay về hệ hạ xì a mắt thân thể ph đột phá tốc độ cũng lại một lần bạo phát lúc này kỳ ủ tạ cái sệ tốc độ so với trước tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều chạy trốn đồng thời cũng sẽ có một trận gió nhẹ thổi qua một sắt na hắn liền nổi bóng sắp muốn thành công đột phá những chuyện này đều là trong nháy mắt phát sinh sân bóng rổ lên tất cả mọi người chưa kịp phản ứng mãi đến tận bọn họ phản ứng lại sau chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía trước kỳ ủ tạ cái sệ bởi khoảng cách nguyên nhân đây bởi vậy không cách nào làm ra phòng thủ sân bóng rổ ở ngoài huấn luyện viên dị của esda nhìn đã quay đầu hệ ạ x a, -a mắt trên mặt của nàng cũng không có hoang mang chỉ là có một ít không rõ nào biết hệ ạ xì a, -a mắt thực lực đồng thời thanh sở lâm ả mặt cũng không phải như vậy một cái không có chừng một người chỉ có điều nàng không hiểu tại sao hạ xì、sì、ả mặt phải đem đầu đụng vào phía sau sân bóng rổ bên trong kỳ ủ tạ cá i sệ trong tay vẫn mang theo bóng rổ nhanh chóng di động hắn lúc này đã sắp muốn thành công đột phá trước phương lâm ả mặt phòng thủ đem bỏ qua thành công lập tức sẽ đột phá trước phương lâm ả mặt phòng thủ kỳ ủ tạ cá i sệ hưng phấn trong lòng kích động không cách nào ngôn ngữ lúc này có một con gầy yếu tay chính hướng về cái kia viên đánh ra bóng rổ mà đi đó là một con tay phải hạ xì a m a t đem đầu xoay chuyển trở về nhìn bên cạnh kỳ ủ tạ cái xệ trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết khoe miệng hướng lên trên hơi vung lên nhẹ giọng nói ngươi cảm thấy ta ở xem thường n g ư ờ i sao ương c h i nhãn có nghe q u a sao nói xong hạy xì a m a t tay phải cũng đã giải trừ đến cái kia viên bóng rổ đem bóng rổ nắm lấy nắm giữ trong tay lòng bàn tay sau trực tiếp bùng nổ ra tốc độ cực nhanh hướng về cái giữ cao t r u n g giỏ bóng rổ chạy như điên đáng ghét ương c h i nhãn đó là vật gì nhìn thành công đột phá hạ xì、sì, a m ặ t kỳ ủ tạ cái xe hai tay xiết chặt một luồng cực kỳ cảm giác khó chịu từ trong lòng hắn sinh sôi hạ xì、sì, a m ặ t xem ra không phải ngươi coi thường ta mà là ta coi thường ngươi nhìn hạ xì、sì, a m ặ t cái kia càng ngày càng xa bóng lưng kỳ ủ tạ cái xe bùng nổ ra mình lúc này tốc độ nhanh nhất hướng về hắn điên cuồng đuổi theo cho dù không cách nào đuổi theo như vậy hắn cũng muốn đi truy cho dù mình có thể đuổi theo cơ hội chỉ có một phần trăm hắn cũng muốn đi làm lúc này bóng rổ nắm quyền trong tay đã lạc yên chuyển biến từ cạy g i cao trung khống chế bóng rổ đã biến thành xầy dìn cao trung khống chế bóng r tự nhiên tiến công một phương cũng từ cái dự cao trung chuyển biến trở thành sầy dìn cao trung phòng thủ mau mau triển khai phòng thủ cái dự cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả x à m ặ t nhìn thấy tình cảnh này lập tức cao giọng hô lớn cái dự cao chung cái khác bốn người nghe thấy mình đội trưởng la lên cùng với hạ xì a, -a m ặ t cái kia điên cùng ở chạy trốn bóng lưng tự động chạy về cái dịu nửa sân phòng thủ lúc này nổi bóng cấp tốc di động bên trong hạ xì a, -a m ặ t n h ồ i bóng bên trong ở bạch kim cấp cầu kỹ ưng trí nhãn ra chỉ dưới hạ xì a, -a mắt vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy sân bóng rổ lên thế c u c cái d ị cao chung cái khác bốn người vị trí cùng với phía sau mình đang hướng chính mình mà đến kỳ ủ tạ sẽ có điều ở xem xây dìn cái khác bốn người sau hay ạ xì ạ mặt vẫn còn có chút bất đắc dĩ bởi vì lúc này thực lực của bọn họ hầu như đã tương đương với giảm xuống một nửa động tác cứng ngắc tốc độ chậm lại liền ngay cả phản ứng lực cũng đã cùng mới vừa lên tràng thời điểm hoàn toàn khác nhau cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c h u n gỗ lìn vàng ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương chín mươi ba phản kích bắt đầu hiện tại hãy ạ xi a, -sì、-a m ặ t muốn đánh vỡ ván cờ này thế muốn h ỉ ủ ga bọn họ khôi phục lại thi đấu vừa mới bắt đầu trạng thái như vậy cũng chỉ có tiến vào cầu con đường này chỉ có đánh phá hải thường phòng thủ thành công tiến vào cầu mới có thể khôi phục x ả y dựng một phương khí thế hãy ạ xi a, -sì、-a m ặ t tay phải nổi bóng lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về cái dịu nửa sân phương hướng chạy như điên mà phía sau hắn có một đạo bóng người màu vàng ở theo sắt không nghỉ chỉ bất quá hắn cùng hãy ạ xi h m ặ t khoảng cách là càng ngày càng xa so với tốc độ kỳ thực hạ ệ xì a、si、m ặ t buộc phát ra tốc độ là muốn vượt qua phía sau kỳ ủ tạ cái xê chỉ có điều như vậy bùng nổ ra tốc độ cực nhanh là phi thường tiêu hao tự thân thể lực vì lẽ đó ở thời điểm tranh tài hạ ệ xì a、si、m ặ t không cách nào thời gian dài bạo phát tốc độ như thế này thế nhưng hiện tại hạ ệ xì a、si、m ặ t vì đánh vỡ loại này thế cuộc chỉ có thể tiêu hao một phần tự thân thể lực trước tiên tiến vào một cái cầu để xây d ì n một phương khí thế có thể khôi phục một ít lao nhanh bên trong hay ạ xì ạ mặt tốc độ càng lúc càng nhanh mà phía sau kỳ ủ tạ xệ cùng hạ xì ạ mặt khoảng cách cũng ở từ từ mở rộng lúc này cái gì cái khác bốn người đã toàn bộ trở lại chính mình mới nửa sân chuẩn bị nên tiếp t r ư ớ c phương lâm ạ mặt phòng thủ bọn họ tin tưởng lấy bốn người giác công như vậy hạ xì ạ mặt nhất định là không cách nào thành công đột phá cách cai dịu bốn người khác khoảng cách dĩ nhiên trở nên càng ngày càng gần phía sau kỳ ủ tạ xệ cũng ở theo sát không nghỉ bên trong hạ xì a mặt hắn phảng phất đã rơi vào rồi năm người bao giáp bên trong một khi rơi vào cái này v ũ bùn như vậy thì sẽ khó có thể thoát thân có điều đối mặt c á i dịu bốn người phòng thủ hãy ạ xì ạ mặt vẻ mặt của hắn vẫn không có thay đổi trong ánh mắt cái k i a c ố kiên quyết trái lại trở nên càng tăng lên tay phải n h ồ i bóng tốc độ di động cũng ở từng bước tăng lên bên trong lúc này hãy ạ xì ạ mặt hắn phảng phất hóa thân trở thành một tia c h ớ c màu đen bóng người cũng từ từ trở nên hơi mơ hồ khiến người ta có chút khó có thể nhìn rõ ràng trong tay bóng rổ cũng giống như đã biến thành mấy đạo ảnh đã tiếp cận người bình thường mắt thường cực hạn có điều tốc độ như thế này cũng không phải là không có đánh đổi lúc này hã xì ạ mắt có thể cảm giác được thể lực chính đang nhanh ch thế nhưng hắn đã quản không được nhiều như vậy bốn người giáp công đã hình thành bọn họ chừng lớn hai mắt ánh mắt khóa t ở hãy ạ xì a m ặ t trên người muốn nhìn rõ ràng hắn bất kỳ nhỏ bé cử động không khí xuất s á n g lần thứ nhất giáng lâm ở c á i dịu năm người trên người đặc biệt c á i dịu làm cao t r u n g cái kia bốn người khác bọn họ cảm thụ được từ hệ A xì a m ặ t trên người tỏa ra cái kia cỗ sắc bén kiên quyết bị hai mắt của hắn đ bỏ qua thật giống có thể đem thân thể của chính mình đâm nhói chỉ có điều những này cử động ở hệ ạ xì a mắt trong mắt nhưng là trăm ngàn chỗ hở chỉ cần mình đồng ý như vậy liền có thể ung dung đột phá bốn người bọn họ phòng thủ mang theo bóng rổ vào tới trước mặt nên đón chính là c k i dự cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mát cùng với m ỏ d ì dạ mạ rổ xỉ tạc cả mà còn có hai người nhưng là ở phía sau bọn họ nhồi bóng lấy một cái tốc độ cực nhanh vào tới nhanh chóng đung đưa thân thể chỉ cần chỉ là ba cái hiệp phía trước hai người cũng đã bị bỏ lại lại là đơn giản lắc lư trái phải thứ lắc động tác giả liền ung dung lần thứ hai đột phá hai người xem ra những động tác n à y tuy rằng đều là vô cùng đơn giản thế nhưng muốn chân chính ở sân bóng rổ thượng sứ dùng đến kỳ thực cũng không phải như vậy dễ dàng giờ khác này kẻ dự cao chung g i bóng rổ phía dưới đã không người phòng thủ. những người khác cũng đã bị hạ xì ạ mặt cho bỏ lại đằng sau tiến vào cầu phảng phất đã đã biến thành một cái chuyện dễ dàng hạ xì ạ mặt d ừ n g người song tay nắm lấy bóng rổ đem bóng rổ thả ở trước mặt mình nhảy lên cuối cùng ném rổ tất cả đều là cực kỳ hoà n mỹ bóng rổ tinh chuẩn rơi vào rồi cải dữ cao chung g i bóng rổ bên trong sân bóng rổ lần trước thời yên lặng như tờ xây dìn cùng c á i dịu điểm số cũng từ 822 đã biến thành 1022 phản phất có một luồng áp lực đột nhiên từ hạ xì -a, a mặt trên người xuất hiện áp chế ở cài dịu trong lòng của tất cả mọi người mà xây dìn một phương nguyên bản sắp rơi vào tan vỡ thế cuộc cũng bởi này một cái tiến vào cầu trong nháy mắt vỡ tan được này một cái tiến vào cầu phi thường đẹp đẽ đứng sân bóng rổ ở ngoài huấn luyện viên gì cô s đã kích động không tự chủ được gọi ra tiếng nàng biết xây dìn sắp muốn nên đón một làn sóng phản kích mà cán cân thắng lợi cũng sắp muốn vào đúng lúc này chậm rãi ngã về xây dìn một phương cài d ị cũng sẽ bởi này một cái tiến vào cầu từ từ đi vào thất bại vượt sâu ti hạ ã y xì ạ m ặ t không chút nào dừng lại hướng về phe mình nửa sân chạy về trên mặt lộ ra nụ cười quay về cái khác đội hữu đạo đây chỉ là hiệp hai xây dìn tiến vào cái thứ nhất cầu đợi lát nữa còn có thể có thứ hai người thứ ba đến mãi không hết tiến vào cầu chỉ cần có ta ở ta sẽ mang theo các ngươi thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng vì lẽ đó muốn đối với mình ông có tự tin lòng tin tuyệt đối hạ ã y xì ạ m ặ t để xây dìn cái khác bốn người đều là s ứ c sở nguyên bản hầu như rơi vào tan vỡ bọn họ tựa hồ đã khôi phục từ tan vỡ biên giới khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái giờ khác này trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập hy vọng cùng với dục vọng đó là đối với thắng、lợi. h y vọng cùng với khát vọng thắng có ai sẽ không muốn thắng chỉ cần là ở cái này sân bóng rổ lên người đều muốn thắng được thi đấu chỉ có điều vừa nãy xảy dịn rơi vào tan vỡ hoàn cảnh nguyên nhân cũng chỉ là bởi hy vọng đã hầu như không nhìn thấy mà thôi mà hiện tại lại có một đạo ánh sáng hy vọng chiếu dọi tiến vào thế giới của bọn họ đem bọn họ từ tan vỡ bên trong lôi ra do đó trạng thái cũng từ thời khắc này khôi phục tự tin ta đương nhiên là có tuyệt đối tự tin có điều ngươi không được quên ta nhưng là ngươi học trưởng a là này một nhánh đội bóng rổ đội trưởng lẽ nào ngươi chính là dùng như vậy n ữ khí theo ta người học trưởng này cùng với đội bóng rổ đội trưởng nói chuyện thời khắc này h i u gà d ầ n vầy động tác đã hoàn toàn thả ra trên mặt cũng không biết lúc nào b ư ớ c lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động lúc này xây d i n phản công đã vang lên nó kèn l ệ n h ở hệ hạ xi a mặt dẫn dắt đi xây d i n tuyệt đối sẽ dễ dàng đánh phá hải thường tấm kiên do đó một cái tiếp thu một cái tiến vào cầu đem hạ xuống điểm số đoạt về đến thậm chí đạt đến vượt lại mức độ sân bóng rổ ở ngoài có một ánh mắt khóa chặt ở hệ hạ xi a -sì. à, mặt trên người trên người hắn khoác một cái lau mồ hôi khăn trắng một đôi con mắt màu đỏ đặc biệt dễ thấy ta cùng hạ xỉ -a, -sì、a mặt trên lệ lệ lệ lệ lệ ngồi ở trên ghế dài cạ ghệ mì trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hai tay cũng trong lúc vô tình xếp chặt ánh mắt đã gắt gao khóa chặt ở sân bóng rổ bên trong hạ xì、sì、a mặt trên người hắn biết hạ xì、sì、a mặt thực lực rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới hắn bóng rổ kỹ thuật dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy có thể ung dung đột phá hải thường năm người làm được ném đúng rổ cuối cùng ghi điểm cái dự khu nghỉ ngơi một cái gương mặt phì đô đâu người đàn ông trung niên đang gắt gao nắm trong tay khối nay bảng trắng trong ánh mắt tựa hồ có hơi không thể tin được xây dịn số mười ba cái tia hạ xì、sì、a mặt thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ sao quan sát một hồi hắn đem kìm nén một hơi chậm rãi phun ra trong lòng cũng thả l ò n g rất nhiều thực lực mạnh mẽ vậy thì như thế nào tố chất thân thể t r ù n g quy là hắn một đại nhược điểm thắng thua hiện tại còn khó nói cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g chín mươi b ố hiệp hai phần cuối thi đấu thời gian đang nhanh chóng trôi đi hiệp hai thi đấu thời gian cũng đã đạt đến kết thúc sắp muốn kết thúc hiệp hai thi đấu thời gian đã qua chín ba mươi giây mà xây dìn cùng cải dự thi đấu cũng đã biến thành ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai phe điểm số c h ê n lệch cũng từ nguyên bản mười bốn phần giảm bớt đến hiện tại sáu điểm tranh l ệ n h kỳ thực ngoại trừ hiệp hai vừa mới bắt đầu vì tiến vào cái kia một cái bóng rổ khôi phục phe mình đội hưu khí thế sau hãy ạ xì ạ mặt liền rằng chính mình tiết tấu thả chậm lại ngược lại xầy dìn bên này khí thế đã khôi phục hết thể đội hưu thân thể cũng không ở cứng góc di động cũng trôi chạy rất nhiều thực lực cũng từ một nửa hoàn toàn khôi phục vì lẽ đó hãy ạ xì ạ mặt hắn liền rằng chính mình tiết tấu chậm lại mấy lần thân thể tốc độ di động cũng không có như hiệp hai bắt đầu như vậy trực tiếp biến thái bạo phát mà là tốc độ giảm bớt phòng thủ ở phía trước kỳ ủ tạ cái xê lại thỉnh thoảng tiến vào mấy hắn đúng là không dám vẫn duy trì loại kia biến thái bạo phát bởi vì như vậy thể lực thực sự là tiêu hao quá nhanh nếu như vẫn bạo phát loại kia tốc độ hay là hiệp hai sau khi kết thúc hay a si a mất thì sẽ lực kiệt không cách nào trở l ê n cuộc tranh tài như vậy xầy dìn cuối cùng cũng nhất định sẽ thua trận thi đấu dù sao hiện tại cả gệ mỹ cùng kỳ ủ tạc á i xe t r ê n lệch vẫn là rất lớn muốn chỉ cần dựa vào cả gệ mỹ cùng kỳ ủ tạc á i xe đối kháng trên căn bản là không thiết thực một chuyện lúc này bóng rổ quyền khống chế ở xây dìn một phương ngay khống chế bóng rổ chính đang nhồi bóng đương nhiên là hạ xì a, -si、-a mắt cũng là xây dìn ạ sơ trên người kẻ nắm giữ vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở hắn đảm nhiệm một cái hậu vệ dẫn bóng tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì vành vành vành vành hạ xì a, -si、-a mắt một bên nhồi bóng một bên dùng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát một hồi hiệp hai thi đấu còn lại thời gian chín phân ba mười lăm giây nói cách khác hiệp hai còn lại thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng hai mươi lăm giây và cầu hạ xì a, -si、-a mắt hướng về cải dịu nửa sân chậm rãi bước chạy tới Di nồi động độ bên trong tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nồi bóng tần tốc có vậy, sân u chịu dịu ấ t thể trong theo đột cũng có được chóng cái người đựng bên mang bóng nhanh nhập là ở người phạm vì rổ, đựa. s bên trong ngoại trừ hệ hạ Sĩ a mặt ở ngoài xây dìn cái khác bốn người cũng đi theo phía sau hắn trên mặt tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ không chút nào bất kỳ sầu lo thân thể di động cũng không có bất kỳ cứng ngắc hiệp hai tới nay hệ hạ Sĩ a mặt dẫn dắt xây dìn hơn mười tiếng vào cầu để xây dìn cao t r u n g bóng rổ bộ tất cả mọi người tràn ngập tự tin đối với này một hồi huấn luyện thi đấu kết quả trong lòng cũng đã mang theo tất thắng niềm tin thắng lợi phảng phất đã cách xây dìn cao chung càng ngày càng tiếp cận đến hiện tại xây xin cùng cài giữ hai cái cao t r u n g điểm số trên l ệ n h cũng đã chỉ còn dư lại cuối cùng sáu điểm thắng lợi tựa hồ cũng đã trong lúc lặng lẽ từ từ giáng lâm nhồi bóng đi tới cài dịu nửa sân sau rất nhanh kỳ ụ tạ c sẽ liền chạy đến hạ si a mặt trước mặt mở hai tay ra trọng tâm đặt ở dưới chân trong ánh mắt ngậm lấy một sự ngưng trọng hô hấp vào đúng lúc này tựa hồ cũng đã ngừng lại rồi một luồng cảm giác gác bách mạnh mẽ từ hạ si a mặt trên người t ử từ lan tràn cài giữ trái tim của mỗi người lên tựa hồ đột nhiên có một tảng đá lớn ở đệ lên để trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái đồng thời hiệp hai thi đ để kỳ ụ tạ cái sệ hắn rõ ràng rất nhiều rõ ràng hạ xì ạ mặt thực lực của hắn đến cùng là đã đạt đến mức nào cũng rõ ràng mình cùng hạ ắ n tranh đến cùng lớn bao nhiêu thật sự. Lúc này cùng thật bao lệch h lúc sự, xì ạ mặt đối kháng liền dường như cùng ạ ảo mì nẹ đã kỳ đối kháng thời điểm cảm giác gần như một luồng khiến lòng người đau bực cảm rác tự nhiên mà sinh ra còn có cái k i a tựa như tia chóp tốc độ khiến người ta khó có thể tin phản ứng lực cùng với mạnh mẽ cầu kỹ thực lực t r a n h lệ c h tuy r ằ n g rất lớn thế nhưng kỳ ụ tạ cái sệ hắn cũng không có liền như vậy trực tiếp từ bỏ thi đấu trái lại một luồng đối với thắng lợi dục vọng trở nên càng ngày càng lớn mạnh h ắ n muốn đạt được thắng lợi h ắ n muốn muốn muốn muốn th h á n muốn thắng thi đấu vẫn cứ ở rằng co bên trong hay hạ xì、si、a m ặ t nhồi bóng đ ứ n g ở kỳ ưu tạ cái xe trước người ngoại trừ phía trước kỳ ưu tạ cái xe ở ngoài còn có c kẻ dịu mặt khác bốn người cũng vẫn nằm ở hạ xì a、si、m ặ t bên cạnh thời khắc phòng thủ thời gian cũng ở hạ xì a、si、m ặ t nhồi bóng đồng thời ở từng giây từng phút trôi đi bên trong thời gian đã đạt đến chín phân bốn mươi giây hiện tại hiệp hai thi đấu cách kết thúc cũng chỉ kém cuối cùng hai mươi giây mà lưu lại cho hạ xì a、si、m ặ t thời gian đã không nhiều chỉ kém cuối cùng hai mươi giây đồng hồ ở cuối cùng n à y hai mười giây đồng hồ bên trong ta lại muốn tiến vào mùa cầu do đó kết thúc hiệp hai thi đấu hạ xì a mặt trong lòng như vậy yên lặng nghĩ trong tay nhồi bóng tốc độ cũng vào đúng lúc này đột nhiên tăng nhanh một tia cảnh giác cảm trong nháy mắt từ kỳ ủ tạc sẽ trong lòng bay lên hắn có thể cảm giác được thật giống lập tức liền muốn nên đón công kích mãnh liệt xác thực kỳ ủ tạc sẽ suy đoán chính xác cài dịu nửa sân bên trong hạ xì a mặt đem tâm tình trong lòng bình tĩnh lại b a y về phía trước kỳ ủ tạc sẽ khởi xướng đ ỗ n g nhiên tiến công vào đúng lúc này hạ xì a mặt trên người khí thế trong nháy mắt nồng nặc mấy lần trong đôi mắt đã không nhìn thấy bất lời nhác còn lại chỉ có sắc bén kiên quyết tốc từ h ệ A-si a mặt trên người xuất hiện n ù i bóng tần suất cũng đang di động bên trong trở nên càng lúc càng nhanh tiến công đống nhiên bạo phát mà kỳ ụ tạc á i sệ cũng đã toàn thân căng thẳng kinh chờ h ệ A-si. a mặt hắn tiến công một giây đồng hồ hai giây đồng hồ ba giây đồng hồ h ệ A-si a mặt hết thể tiến công kỳ ụ tạc á i sệ hoàn toàn càng trở lại tuy rằng vẫn còn có chút miễn cưỡng thế nhưng đã có thể càng được với hắn tiết tấu nhìn về phía trước phòng thủ bên trong kỳ ụ tạc sệ hay h a mặt ý niệm trong lòng hơi động tầm mắt hướng dẫn sử dụng vương giả cấp cầu ký tầm mắt hướng dẫn sau hay h x a mắt liền từ kỳ ụ tạc sệ trong kỳ ưu tạ cái sệ tựa hồ n g â y người con ngươi của hắn có chút tan rã đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì có điều trong tay bóng rổ vẫn đang nhanh chóng đánh ra nhìn thấy trước mặt tình cảnh này hạ xì a, -si、-a mặt trực tiếp đưa tay phải ra hướng về kỳ ưu tạ cái sệ trong tay bóng rổ đánh tới tốc độ cực nhanh một sát na công phu bóng rổ người trưởng khống cũng đã thay đổi một người cướp được bóng rổ sau hạ xì a, -si、-a mặt không chút do dự hướng về cải dịu nửa sân nơi càng sâu chạy như điên không dừng lại chút nào cải d ự cao chung những người khác nhìn thấy hạ xì a mặt lao nhanh bên trong bóng người đều là sửng sốt sau đó lại quay đầu nhìn về phía kỳ ủ tạ cái sệ vị trí lúc này kỳ ủ tạ cái sệ vẫn nằm ở cái kia trong vòng ba giây trong mắt vẫn không tồn tại hạ xì a mặt bóng người bởi vậy không có bất kỳ n ú c ních không có suy nghĩ nhiều cũng không kịp nghĩ nhiều cải dịu những người khác sửng sốt một lúc sau liền triển khai lui về phòng thủ toàn bộ đều hướng về cải dịu dọ bóng rổ phía dưới chạy đi sân bóng rổ ở ngoài cải d ị cao chung khu nghỉ ngơi gần tạ cự chia ngồi ở một trường, trường trên thế trong ánh mắt tất cả đều là không rõ nhìn đứng tại chỗ kỳ ủ tạc sệ kỳ ủ tạc sệ cá sệ hắn là làm sao gần tạ tạc ủ triệt hắn không thể nào hiểu được tại sao kỳ ủ tạc sệ dĩ nhiên sẽ đứng tại chỗ ngây người đối với trước phương lâm ạ mặt tiến công dĩ nhiên n mảnh mặt làm ngơ không có một chút nào hành động cầu v ộ ợ t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ập chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương chín mươi l thi đấu không phải chỉ dựa vào một người làm sao có khả năng sao có thể có chuyện đó tại sao cái sệ hắn sẽ trực tiếp ngây người đứng tại chỗ không n ú c đ í c h kỳ ưu tạ cái sệ hắn lại không phải một cái người mù gần tạ tạ cái ưu c ũ n g biết kỳ u tạ cái sệ bóng rổ kỹ thuật cao siêu nhưng là sân bóng rổ lên dĩ nhiên phát sinh như vậy một cái khó mà tin nổi thời gian điều này làm cho hắn cực kỳ khó hiểu gần tạ tạ t á i ưu chĩa suy nghĩ đang kéo dài mà sân bóng rổ bên trong thi đấu cũng đang kéo dài lúc này hãy ạ、si、mặt hắn đã chạy đến cái g i cao trung cao trung vạch ba điểm bên trong kỳ thực cũng không phải hắn không muốn đứng vạch ba điểm ở ngoài ném một cái mà là phía sau kỳ ủ tạc á i sệ đã vượt qua cái k i a ba giây đồng hồ hướng về hạ xì a m ặ t bóng người điên cùng đuổi theo mà đ ế n đúng vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn ba giây đồng hồ vừa qua sau kỳ ủ tạc á i sệ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất nghĩ đến chính là muốn phòng thủ trước mặt mình hạ xì a m ặ t thế nhưng sau một khắc liền xuất hiện một cái để hắn con ngươi thuận g i a n g phóng to tim đập tựa hồ cũng đột nhiên đình chỉ sự tỉnh hạ xì a m ặ t dĩ nhiên từ trước mặt hắn biến mất rồi tại sao hạ xì a mắt hắn tại sao đột nhiên biến mất rồi tại sao kỳ ủ tạ cái xệ hết sức không thể tin được một cái người sống sờ sờ dĩ nhiên sẽ từ trước mắt của chính mình biến mất cái này không thể nào tuyệt đối không thể nhưng là hắn không thể tin được cái kia lại có thể làm sao sự thực đã phát sinh ở trước mắt của hắn cũng hắn không thể không tin ở kỳ ủ tạ cái xệ trong đầu chính đang suy tư thời điểm từng trận nhiều lần nhồi bóng thanh từ phía sau chuyển đến chuyển vào đến kỳ ủ tạ cái xệ trong hai âm thanh ở cái này sân bóng rổ lên cực kỳ rõ ràng khi hắn quay đầu thời điểm l i ê n nhìn thấy hệ a s xì a m a t s cũng đã hướng về cái d ự cao trung chạy như điên đồng thời đã tiếp cận cái d ự cao trung vạch ba điểm kỳ ủ tạ kse không do dự trực tiếp vào đúng lúc này bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất hướng về hệ a s xì a m a t s vị trí chạy tới hệ a s xì a m a t s tuy rằng không biết ngươi là làm thế nào đến thế nhưng ngươi muốn ném rổ tuyệt đối không có như vậy dễ dàng lại một lần hệ a s xì a m a t s rơi vào năm người giáp công ở trong kỳ ủ tạ kse ở hệ a s xì a m a t s phía sau lao nhanh mà trước mặt lại có cái d ự cao trung cái k h á c bốn người ở phòng thủ nếu như muốn mạnh mẽ đột phá như vậy nhất định phải lại đến tiêu hao một phần thể lực có điều rất nhanh hạ xì a, -a mắt khỏe miệng liền lộ ra nụ cười nhạt bởi vì hắn ở bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn ra chỉ dưới tầm nhìn gia tăng thật lớn tự nhiên cũng đã nhìn thấy phía sau mình người cụ dô cổ hiuga mito cùng với ý d ụ kỳ s ù n chạy đến cài dự cao trung vạch ba điểm bên trong h a s ạ xì a mắt d ừ n g lại thân thể song tay nắm lấy bóng rổ thân thể huấn lượn x ú c lực cuối cùng hướng về không trung nhảy lên nhìn thấy hạ xì a, -a mắt nảy h lên cài dự cao c h u n g bốn người tự nhiên cũng không chút do dự trực tiếp nảy lên r ộ i ra tay phải của chính mình đem phía trước không gian hình thành một bức gió thổi không lọt tưởng bởi chạy trốn bên trong hạy hạ xì、si、a mắt cũng không có bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất bởi vậy phía sau kỳ ủ tạ cái xệ cũng từ từ đuổi theo biết hạ si a mắt nhảy lên sau hắn cũng rốt c ụ c đuổi theo cũng hướng về không trung nhảy lên muốn từ phía sau hắn tiến hành bỡ lọc s o ạ t phòng thủ đã vào vị trí của mình vào lúc này hầu như đã cũng không còn cơ hội tiến công có điều nhìn thấy tình cảnh này sau hạy hạ xì、si、a mắt cũng không có lộ ra hoang mang vẻ mặt trái lại trong ánh mắt lộ ra một vệ ý cười cái này ba điều、cầu. đã dễ như chở bàn tay có điều ở kỳ h u tạ cái sệ nhảy sau khi đứng lên chuyền bóng cho hỷ h u gà quỹ tích cũng đã bị ngăn cản chặn lại rồi thế nhưng bởi cụ rổ cổ tồn tại làm cho cái vấn đề này cũng một cách tự nhiên không còn là một vấn đề cái sệ chơi bóng rổ không phải là chỉ cần dựa vào một người hạ xì a m ặ t hắn không có quay đầu quay về phía sau kỳ h u tạ cái sệ liền nói ra như vậy mấy câu nói trong thanh âm cực kỳ ung dung tùy ý cùng với còn có một luồng sắc bén kiên quyết người câu nói này là có ý gì kỳ h u tạ cái sệ vấn đề h ạ xì a mắt cũng không trả lời bởi vì hắn biết kỳ ủ tạ cái sệ chẳng mấy chốc sẽ biết mình câu nói kia rốt cuộc là ý gì thi đấu này không phải là chỉ dựa vào một người ta nhưng là có bốn cái đội hữu a rất nhanh nguyên bản hai tay cầm lấy đã di động đến đỉnh đầu của mình bóng rổ ở một khắc tiếp theo hãy hạ xì a, -A max lại sẽ bóng rổ di động đến tay trái nơi nhẹ nhàng đem bóng rổ hướng về cụ rổ cổ vị trí ném tới tiểu hạ xì a, -A max hắn dĩ nhiên chuyển bóng theo bóng rổ di động quy t í c h kỳ ủ tạ cái sệ cũng đem tầm mắt di động qua cái hướng kia không phải là không có người sao có điều ở kỳ ủ tạ sẽ bên trong xuất hiện một câu nói này sau m ộ t khắc cái hướng kia từ từ xuất hiện một đạo cực kỳ mơ hồ thân ảnh gầy nhỏ cái kia đó là tiểu cụ dỗ cổ nhìn thấy đạo kia nhỏ gầy bóng người sau kỳ ủ tạ sẽ nhắm hai mắt lại bay lên tay phải cũng để xuống đã nhảy lên đến không trung thân thể cũng theo tự thân trọng lực chậm rãi hạ xuống này m ộ t cầu đã không có cách nào ngăn cản nhìn thấy hạ xì ạ mặt c h u y ể n bóng cụ dỗ cổ vị trí cùng với cái g i cái k h á c bốn người sau khi u tạc c sế -e、liền đã biết rồi nay một cầu tất ném tuy rằng nghĩ như vậy thế nhưng hắn thật không có nghĩ đến h a y ạ xì ạ mắt hắn dĩ nhiên sẽ cầm trong tay bóng rổ chuyền đi mà không phải lựa chọn chính mình ném rổ nếu như đổi một người nếu như ta là h a y ạ xì ạ mắt hay là ta liền sẽ chọn chính mình ném rổ đi ha ha hay là đây chính là ta cùng hắn t r ê n lệch bóng rổ trước mắt cũng đã đi tới cụ rổ cổ trước mặt cụ rổ cổ nhìn mình trước mắt này viên bóng rổ trên mặt không chút biểu tình quan sát một hồi xung quanh những người khác trong lòng cũng là làm ra một cái quyết định chỉ thấy cụ rổ dỗi ra tay trái của chính mình đem tay trái hướng về bóng rổ vị trí na sau đó nhẹ nhàng quay về bóng rổ vỗ một cái đủng một trận tiếng vang xuất hiện mà bóng rổ nguyên bản quý tích cũng đã phát sinh ra biến hóa từ hướng về cụ rổ c ổ mà đi đã biến thành hướng về hì ụ gạ vị trí đi tới sân bóng rổ lên cài giữ cao chung nửa sân bên trong hì ụ gạ tầm mắt vẫn là đặt ở bóng rổ trên người ở hắn nhìn thấy bóng rổ hướng về cụ rổ c ổ vị trí mà đi thời điểm cũng đã hiểu rõ đợi lát nữa chuyện sẽ xảy ra bóng rổ quý tích ở cụ rổ trong tay lặng yên phát sinh thay đổi không chút nào bất kỳ đ ể báo một loại cực kỳ trôi trải cảm rác trong nháy mắt xuất hiện bóng rổ quý tích cũng đã hướng về hì cái này bóng rổ ở cải d ự c a o chung tất cả mọi người trong mắt tựa hồ đều là có một loại vi cùng cảm tồn tại tựa hồ bóng rổ nó sẽ chính mình chuyển hướng cũng không lâu lắm ý nghĩ này liền bị cải d ự c a o chung bóng rổ bộ huấn luyện viên gợn tạ tạ tự u trịa cho phản đối làm sao có khả năng đây là s â i dựng cái kia số mười một cũng chính là thế hệ kỳ tích bên trong nguyễn chi thứ sáu người cụ rổ cổ t ệ xưa hắn làm ra ở thi đấu trước kỳ ủ tạ cái sẽ liền từng giải thích cái này cụ rổ t ệ xưa năng lực h ỉ ủ gạ đem hai tay hướng về bóng rổ sắp muốn đến vị trí năm m ư phần sau một khắc một luồng tiếp xúc cảm liền từ hì ủ gạ hai tay mà đến th vẫn như c ũ bị hỉ u gà hai tay bản thân quản lý giờ k h ắ c này c à i d ự cao chung năm người còn dừng lại trên không trung chỉ có thể trơ mắt nhìn hỉ u gà không cách nào làm ra hành động hiện tại hỉ u gà bên cạnh không có người nào chính thức ném ba điểm cầu thời cơ tốt nhất hỉ u gà chạy đến cách vạch ba điểm ở ngoài mấy cm song tay nắm lấy bóng rổ x ú c lực nhảy lên thân thể trên không trung bày ra một cái hoàn mỹ nhất tư thế nhẹ nhàng đem bóng rổ từ trong tay chính mình ném ra cái này ba điểm cầu liền ở không người phòng thủ tình huống hướng về c à i d ự cao chung g i bóng rổ mà đi hát hóa hỉ ủ gà ném ra ba điểm cầu còn đúng là rất tốt không trung h ã y hạ s、si、ì a mắt lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn nhìn một chút ném rổ hi ưu ga cùng với không trung cái kia viên bóng rổ quy tích dựa vào trên người siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở làm ra một cái phán đoán cái này ba điểm cầu phi thường hoàn mỹ cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g chín mươi sáu thảm đạm cái dịu hi ưu ga đội trưởng ném ra này một cái ba điểm cầu tuyệt đối trăm phần trăm có thể rơi vào dò bóng rổ bên trong sân bóng rổ lên theo hệ hạ xị ạ mặt chậm rãi rơi xuống từ trên không phía trước cải dịu bốn người cùng với phía sau kỳ h tạ cái xệ cũng rốt cục trở xuống sân bóng rổ trên mặt đất mà không chung cái kia viên quỹ tích cực kỳ hoàn mỹ bóng rổ cũng rốt cục rơi vào rồi dò bóng rổ bên trong ba điểm cầu tiến vào xây dìn cùng dịu cải điểm số cũng đã đã biến thành ba mươi bảy bốn mươi hai cái cao chung điểm số tranh lệch đã chỉ còn dư lại cuối cùng ba điểm xây d ì u chỉ cần lại tiến vào một cái ba điểm cầu như vậy liền phải đổi tới cải dịu mà hết thẻ này tựa hồ cũng phi thường ung、dung. lúc này hì ụ gạ vẫn còn ngơ ngác đứng chính mình ném ba điểm cầu vị trí cũng chính là cải dự cao trung vạch ba điểm ở ngoài mấy cm nơi hì ụ gạ dần hắn cảm thấy chính mình thật giống chỉ là nhận được bóng rổ sau đó liền xúc lực nhảy lên quay về cải dịu dọ bóng rổ bày ra một cái ném rổ tư thế cuối cùng đem bóng rổ từ trong tay chính mình ném ra chính là như thế đơn giản quá trình liền có thể tiến vào một cái ba điểm cầu thật giống hết thể đều có chút không giống nhau lắm đây là hì ụ gạ dần hắn ở gần nhất thi đấu bên trong tiến vào thoải mái nhất một cái ba điểm cầu tuy rằng trong lòng có chút lâng lâng cảm giác được hiện nhưng kỳ thực hì ụ gạ trong lòng hắn là phi thường rõ ràng. chỉ cần hơi hơi dùng đầu góc của chính mình cố gắng suy nghĩ một chút cũng đã biết bởi cái dịu năm người toàn bộ đều bị hệ hạ xì a m ặ t hấp dẫn mở ra toàn bộ đều chạy đi phòng thủ hệ hạ xì a, -a mắt bởi vậy làm cho s ầ y dìn bên này m ặ t khắc bốn người phòng thủ rơi vào trống vắng trạng thái bởi vậy cái này ba điểm cầu mới có thể ung dung quăng vào kỳ thực coi như cái kia ném rổ không phải h i u gà chỉ cần làm ộ t cái hơi hơi sẽ chơi một ít bóng rổ ba điểm cầu ném không kém người xin vào cũng có thể làm được dễ dàng tiến vào cầu dù sao không có ai phòng thủ nếu như này đều không thể thành công quăng vào ba điểm câu như vậy hay là cũng sẽ không dùng tham gia những n à y thi đấu trực tiếp ai về nhà l ấ y các tìm các mẹ đạt được còn có thể ở lại chỗ này khổ cực thi đấu làm gì tất tất tất ba điểm bóng rơi vào giỏ bóng rổ sau không lâu sân bóng rổ lên trọng tài cái còi thanh liền rõ ràng vang lên âm thanh rất lớn ở cái này sân bóng rổ còn hình thành vang vọng âm thanh hiệp hai thi đấu tới đây cũng kết thúc c á i dự cao chung nửa sân bên trong hạ xì ạ mặt một đám người c ũ n g hướng về xây dìn khu nghỉ ngơi chậm rãi tiểu chạy tới trải qua mười phút cùng cải dự cao chung thi đấu hạ xì ạ mặt gương mặt bởi thân thể tỏa ra nhiệt độ cao đỏ lên trên chắn cũng không khỏi bốc lên t ư n g tiêm một tỉ mồ hôi phản phất là trên cửa sổ mưa móc bình thường dày đặc liền ngay cả mặt trên người cái này bóng rổ phục cũng đã bị toàn bộ chia bước xem ra chạy mồ hôi lượng mười điểm khuyết đại chỉ có điều kỳ thực đây chỉ là bề ngoài xem ra khuyết đại có chút thôi hãy hạ xì a m a t chân thực thể lực tiêu hao cũng không lớn bao nhiêu nhiều lắm là tiêu hao tự thân toàn bộ thể lực một phần tư tả hữu chạy chậm trở lại xây d ự n khu nghỉ ngơi sau huấn luyện viên gì cô s đã đi tới hãy hạ xì a m a t bên cạnh đem một cái màu trắng trường cân đưa tới hạ xì a, -A mắt trong tay trái đồng thời còn cầm một bình nước đặt ở tay phải của hắn đối với huấn luyện viên d ì cô s đã chăm sóc hãy hạ xì a, -A max cũng không có giả bộ trực tiếp nắm qua màu trắng trường cân l a o l a o rồi một hồi trên người mình chạy ra mồ hôi mở ra trong tay phải bình nước nắp bình trực tiếp ngẩng đầu lên uống lên lúc này nguyên bản hì hũ gạ dần vẫy muốn từ một cái năm nhất bóng rổ bộ học đệ trong tay tiếp nhận khăn mặt cùng nước hắn nhìn thấy bị khác nhau đối xử hãy hạ xì a, -A max trong lòng có chút nho nhỏ bất mãn đi tới dị cô ta đây chính mình đi lấy không phải đều có người đưa cho ngươi sao chỉ có điều là ngươi không có muốn mà thôi huấn luyện viên dị cổ s đạ chỉ chỉ trên ghế dài ngồi bóng rổ bộ năm nhất học đệ n g a khí tùy ý nói rằng làm sao như vậy à này không công bằng hi u gà dần với khổ gương mặt nhỏ giọng thầm nói không công bằng chờ lúc nào thực lực của ngươi có thể đạt đến hạ xì ạ mặt trình độ như thế này sau ta cũng cho ngươi đệ nước đệ khăn mặt dị cổ s đạ nàng nghe thấy hi u gà dần v ậ y sau trực tiếp tàn khóc hay về hắn đáp lại nói trước mặt tình huống như thế hi u gà dần với hắn chỉ có thể một người yên lặng rời đi trở lại cái tia nguyên bản đệ khăn mặt đệ nước cho hắn năm nhất học đệ bên cạnh t ầ m t ầ n ngồi xuống trong ánh mắt mặc dù nói hạ sĩ -sì、a mặt thực lực là so với ta mạnh hơn như vậy một điểm thế nhưng cũng không đến nỗi như vậy khác nhau đối xử đi h i ưu gà nhìn cách đó không xa uống nước hạ sĩ -sì、a mặt trong lòng tức giận nói cái kia h i ưu gà đội trưởng nước cùng khăn mặt còn muốn sao bên cạnh hắn tên tiêu bóng rổ bộ năm nhất học đệ cũng bị hì ưu gà dần t h ấ y biểu hiện sợ rồi nhưng nhìn thấy hì ưu gà đội trưởng không có khăn mặt cùng nước lại một lần trong tay cầm một cái màu trắng khăn mặt cùng một bình không có lái qua nước đưa tới hì ưu gà dần trước mặt m ớ n tại sao không mới bất đắc dĩ xây dìn cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng hì hữu gạ dần ấy cũng chỉ có thể từ bóng rổ bộ năm nhất học đệ trong tay nắm qua nước cùng khăn mặt c à i dự cao t r u n g khu nghỉ ngơi bầu không khí một mảnh t h ẳ n g đ ạ o ở hiệp hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc bọn họ mọi người mỗi một người đều cúi đầu trên mặt không chút nào bất kỳ vẻ mặt hướng về chính mình mới khu nghỉ ngơi chậm rãi đi rồi trở lại vẹn vẹn là hiệp hai thi đấu cũng đã là để bọn họ hiểu rõ đến h ạ si a m ặ t cái kia biến thái giống như thực lực liền ngay cả năm người giáp công đều không thể đem hắn thành công phòng thủ ở đồng thời ở năm người này bên trong vẫn có thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ủ tạc á i sẽ tồn tại hạ sea m a t s thực lực của ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ đến một bước này lẽ nào ta cuộc tranh tài này chúng ta cải dị thật sự muốn bại bởi xảy dính sao ngồi ở cải dị khu nghỉ ngơi trên ghế dài kỳ ủ tạc á i sẽ đem đầu hạ thấp xuống ánh mắt đã tan giá hào không hào quang hai tay lỏng lỏng lẻo lẻo đặt ở trên đùi mới tựa hồ toàn bộ người cũng đã rơi vào tuyệt vọng bên trong lẽ nào cuộc tranh tài này thật sự đã thắng không được sao thật sự đã nhất định chúng ta cải d ị muốn thua sao nhưng là ta không muốn thua ta không muốn thua trận cuộc tranh tài này thật sự không muốn a một luồng sâu s tràn ngập kỳ ủ tạ c á i sệ trong đầu tuy rằng hắn rất không muốn liền như vậy thua trận cuộc tranh tài này thế nhưng cuộc tranh tài này chẳng lẽ còn có cơ hội t h ắ n g sao cái gì trong năm người ngoại trừ kỳ ủ tạ c á i sệ ở ngoài cái khác bốn người trạng thái tựa hồ cũng cùng kỳ ủ tạ c á i sệ không kém nhiều chỉ là ngồi ở trên ghế dài ngơ ngác không nói gì không thể đang tiếp tục tiếp tục như vậy cả i d a khu nghỉ ngơi một cái vóc người mập m ạ p người đàn ông trung niên nhìn kỳ ủ tạ c á i sệ năm người trong ánh mắt tràn ngập sầu lo hắn biết nếu để cho chính mình cái d ì ở phía sau hai tiết thi đấu bên trong vẫn là nếu như vậy như vậy hay là cuộc tranh tài này cũng là thật không có một tia thắng lợi hy vọng ai thật không có nghĩ、đến. xây d i n dĩ nhiên chỉ có điều đổi một cái hạ s ì a m ặ t toàn bộ đội bóng rổ thật giống như thoát thai h o á n cốt giống như vậy biến đến hoàn toàn khác nhau trực tiếp từ tan vỡ biên giới bỏ ra trực tiếp đem cài dịu đánh hầu như đã không có sức lực chống đỡ lại tuy rằng kỳ ủ tạc á i sẽ ở thi đấu trước tự mình đã nói hạ s ì a m ặ t thực lực rất mạnh thế nhưng cài dịu cao chung bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạc ủ c h a hắn chưa từng có nghĩ tới chỉ dựa vào một người dĩ n h i ê n có thể xoay chuyển một cuộc tranh tài thế cuộc trực tiếp đem sắp muốn tan vỡ đội bóng dẫn dắt đến tiếp cận thắng lợi biên giới cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy, huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương chín mươi bảy kiên trì tới cùng đồng thời cải giữ cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ cựu triệu có thể nhìn ra thật giống ở sân bóng rổ bên trong sầy dìn cao t r u n g cái kia hạ s ì a m ặ t tựa hồ còn ở bảo tồn chính mình thể lực cũng không có vẫn kéo dài bạo phát như vậy để hắn muốn tiêu hao hạ xì a mắt thể lực kế hoạch cũng trực tiếp không còn tồn tại nữa bất kể như thế nào chúng ta nhưng là cải dịu bóng rổ hào m ô n cải làm sao có thể liền như thế thua trận thi đấu coi như tranh l ệ n h rất lớn vậy cũng không thể đủ dễ dàng như vậy liền từ bỏ thi đấu cài dự cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên gần tạ tạ c ẩ y ủ chia h ắ n ở trong đầu của chính mình nghĩ một hồi sau liền từ trên ghế dài đứng lên đầy mặt uy nghiêm vẻ mặt hai tay đặt ở sói áp phía sau nguyên bản nên cầm trong tay bảng trắng cũng đã đặt ở trường ghế tựa bên đi tới kỳ ủ tạ cạ sệ năm người trước mặt gần tạ tạ cẩy ủ chia đem mặt của mình chìm xuống âm trầm mặt dường như u nước giống như vậy cực kỳ đáng sợ khiến lòng người bên trong không tự chủ được sẽ run dậy làm một tên bóng rổ huấn luyện viên đặc biệt vẫn là cái dự cao trung loại này hào môn bóng rổ bộ huấn luyện viên g ầ n tạ tạ c ử u t r ĩ a trên người vì thế vẫn là rất mạnh kỳ ựu tạ cái sệ năm người vẫn cúi đầu thậm chí liền ngay cả chính mình huấn luyện viên g ầ n tạ tạ c ử u chĩa đi tới trước mặt bọn họ bọn họ năm người cũng không có một người phát hiện g ầ n tạ tạ c ử u chĩa hít sâu một hơi hoàn hoan chính mình có chút tức giận tâm tình sau đó rồi đột nhiên bạo phát xem xem các ngươi từng cái từng cái cúi đầu đủ r ũ đều giống kiểu gì chúng ta nhưng là bóng rổ hào môn cái dịu làm sao có thể bày ra như vậy một phó biểu tình cho dù thi đấu thế yếu rất lớn vậy thì như thế nào nỗ lực thật lòng đi thi đấu cũng đã đủ rồi. thế nhưng hiện tại các ngươi cúi đầu giống kiểu gì lại nói chúng ta cải dịu cao hơn nữa xây dìn ba điểm lẽ nào xây dìn liền thật sự nhất định sẽ thắng sao gần tạ tạ tửu trị âm thanh v a n g r ộ i lời nói của hắn một câu cú dường như sắc bén dao găm giống như vậy đâm vào kỳ ủ tạ cái xệ năm lòng người bên trong trong đầu để thân thể bọn họ cuồng chiến không ngớt đúng đấy chúng ta nhưng là cải dịu cao trung chúng ta cải dịu nhưng là bóng rổ hà môn coi như thua cũng không thể như vậy thua trận thi đấu lại nói lẽ nào chúng ta nhất định sẽ thua sao kỳ ủ tạ cái xệ năm người trong lòng đều yên lặng nghĩ như vậy đạo coi như thi đấu thua như vậy bọn họ cũng phải nỗ lực đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không bông tha đều ngầm đầu lên thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi đều thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt đợi lát nữa còn có thể có gian nan thi đấu đang đợi chúng ta đây cái g i cao chung bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mắc hắn cái thứ nhất đem đầu của mình giơ lên trong đôi mắt những kia tuyệt vọng cũng đã biến mất hắn là này chi bóng rổ bộ đội trưởng hắn phải làm được đi đầu tác dụng hay là cũng là bởi vì đều là có ta không cách nào đánh bại người tồn tại ta mới sẽ thích bóng rổ cái này thú vị vận động đi rốt cục kỳ ưu tạ cái sệ khỏe miệng hơi hướng lên trên vung lên trên mặt của hắn lộ ra một vệ chân tâm mỉm cười hạ s -si、ì a m ặ t coi như hiện tại hai người chúng ta t r ê n l ệ n h thật sự rất lớn coi như hiện tại thực lực của ta không bằng ngươi thế nhưng có một chút ngươi tuyệt đối là không bằng ta vậy thì là thể lực ta thể lực tuyệt đối còn mạnh hơn ngươi mấy phút sau hiệp ba thi đấu cũng bắt đầu rồi tất cả mọi người trở lại sân bóng r i lên tập trung hết t h ể tinh thần chuẩn bị nên tiếp sắp muốn bắt đầu thi đấu cái này hiệp ba thi đấu xây dìn bên này lại một lần thay đổi một người lần này là đem bị rủ kị sùn đổi rớt do đó cả gậy mỹ lên sân bởi hạ xì -si、a mắt hắn trên căn bản là đã đảm nhiệm hậu vệ dẫn bóng chức vị này bởi vậy ủy dù kỳ sùn cũng liền bị huấn luyện viên dị cô s đã thay đổi chàng đứng tất cả mọi người trung tâm hãy ạ xì a mặt liếc mắt nhìn bên trái tải gạ cả gệ mì cùng h í u gạ dần tây phía bên phải cụ dỗ cổ tesúa cùng mi t o trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhẹ nhõm xem ra mặt sau hai tiết thi đấu ta nên ung dung không ít có cả gệ mì một lần nữa ra trận cùng với đã ở sân bóng rổ lên trên căn bản thấu minh hóa cụ dỗ cổ hãy ạ xì a mặt hắn đối với kết quả của cuộc so tài phi thường tự tin cuộc tranh tài này thắng lợi chúng ta xây d ì n chắc chắn bắt hiệp bốn thi đấu chín phút xây dịu cùng tương trận nhiều lần n h ồ i bóng thanh từ cái dự cao t r u n g sân bóng rổ bên trong phát sinh lúc này n h ồ i bóng chính là hệ hạ xì amax t hàn vi hơi h i ế p c ả mắt trong mắt màu đen vào đúng lúc này đặc biệt thâm thúy mê người còn có trong mắt cái k i a cố mạnh mẽ bước người kiên quyết để hạ xì amax t khí thế trên người cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh hô hô hô xác thực phía trước kỳ ủ tạc á i sẽ đúng là để hạ xì amax t cảm giác được một luồng áp lực lúc này hạ xì amax t thể lực đã hầu như tiêu hao hầu như không còn thân thể cũng ở thời gian trôi đi bên trong trở nên càng ngày càng trầm trọng hô hấp cũng gấp xúc rất nhiều bởi ở hiệp ba cùng hiệp bốn bên trong kỳ ủ tạc á i s ệ điên cùng hành vi dẫn đến hạ ệ xì ạ mặt thể lực tiêu hao mức độ lớn tăng cường do đó làm cho một luồng suy yếu cảm giác từ hạ ệ xì ạ mặt trên người xuất hiện thể lực không đủ còn đúng là ta một đại nhược điểm a nhìn về phía trước kỳ ủ tạc á i x ệ trên trán của hắn đã che kín mồ hôi cầu y cũng đã hoàn toàn bị chiếm thấp hai chân tựa hồ cũng ở nhỏ bé run r u dậy nhìn ra kỳ ủ tạc á i s ệ hắn thể lực cũng gần như sắp tiêu hao hết tuy rằng ở mặt sau này hai tiết thi đấu bên trong hạy ạ xì ạ mặt đã dùng lấy hết tất cả biện pháp đến tiết kiệm thể lực phần lớn phần thế nhưng thi đấu tổng cộng ba mươi phút thể lực cũng đã dùng gần đủ rồi n ồ i bóng bên trong h a y ạ x i -si、a m a t hắn chậm lại tự thân thiết đấu đem n ồ i bóng tần suất cũng hạ thấp ở kỳ hữu tạ sẽ trước người dừng lại hiện tại h a y ạ x i -si、a m a t hắn trên căn bản so đấu đã là nghị lực thể lực tuy rằng còn tàn dư một điểm thế nhưng những n à y thể lực trên căn bản đã không có tác dụng lúc này cứ việc thân thể phi thường mệt mỏi thế nhưng hắn nhưng tiếp tục kiên trì dù sao thi đấu thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng không tới một phút đã như vậy bất kể nói thế nào cũng phải kiên trì đến thi đấu kết thúc một khác đó mười điểm trích lệnh cái dĩ ữ bọn họ muốn r ử a vào cuối cùng không tới một phút thời gian đến chở mình đã là không thể nhìn một chút tỷ số bản hạạ xì a、si、m ặ t ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ bạch đột nhiên có một con tu tay phải chính hướng về hạ xì a、si、m ặ t tay phải nơi bóng rổ cực kỳ cấp tốc mà đến tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt hoàn thành tốc độ cực nhanh chỉ cần trong nháy mắt như vậy hạ xì a、si、m ặ t trong tay bóng rổ thì sẽ lệch vị trí nhìn thấy tình cảnh này hạy xì a、si、m ặ t hai mắt đều trận hơi lớn lưng lạnh cả người nguyên bản muốn vua xuống bóng rổ mạnh mẽ bị tóm lấy nhẹ nhàng đẩy một cái bóng rổ liền trao đổi đến tay trái nơi nguy hiểm hay A xì、si、a m ặ t liền đã phát hiện kỳ ủ tạc sẽ c o n kia hướng về chính mình bóng rổ mà đến tay phải thế nhưng bởi bên trong thân thể thể lực tiêu hao quá độ bởi vậy lực phản ứng tựa hồ cũng giảm xuống một chút thân thể cũng tốc độ cũng càng không lên đại nào phản ứng tốc độ do đó dẫn đến bóng rổ thiếu một chút liền muốn bị kỳ ủ tạc sẽ cướp đi cầu v ư t mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế gi thất thủ chưa thành công đem hạ xỉ a mặt trong tay đánh ra bóng rổ cướp được kỳ ụ tạ cái sệ trên mặt cũng không có c ỡ nào kinh ngạc vẫn là thất bại sao sau khi thất bại kỳ ụ tạ cái sệ đem chính mình dối ra cái tay kia một lần nữa thu lại rồi tập trung tinh thần nhìn trước phương lâm a mặt bất kỳ nhỏ bé tự động mở ra hai tay trọng tâm thả tại thân thể phía dưới cơ thể hơi đ ẻ thấp mấy phần thời khắc ở phòng bị hạ xỉ a mặt tiến công nguy hiểm thật nếu như vừa ta lực phản ứng ở chợ một m chút hay là bóng rổ thì sẽ bị cái sệ cho cướp đi tuy rằng hắn cướp đi bóng rổ cũng không cách nào làm được dẫn dắt cài dự cao chung trở mình hô hô hô hô thật sự mệt mỏi quá lúc này hãy hạ s、si、ì a mặt thể lực tiêu hao trên căn bản là hầu như đạt đến c ự c h ạ n hắn bây giờ muốn làm tiếp đến bạo phát tốc độ mạnh mẽ đột phá phía trước kỳ ủ tạ cái x ệ độ khó thật là có chút lớn hơn ở hiệp hai thi đấu lúc kết thúc hãy hạ s、si、ì a mặt sức mạnh trong cơ thể còn sót lại ba phần tư trong vòng mười phút vẹn vẹn là tiêu hao một phần tư đồng thời ở hiệp ba thi đấu bên trong cả g h m ì cũng tới chẳng bởi vậy hạ s ì a mặt hắn cho rằng hẳn là không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực liền có thể kết thúc cuộc tranh tài này nhưng là những ý nghĩ này toàn bộ đều là sai lầm kỳ ủ tạ c á i xe hắn phảng phất ở hiệp ba cùng hiệp bốn bên trong giống như bị điên không hề chú ý cùng thể lực tiêu hao điên cùng tấn công cùng phòng thủ hắn hành vi như vậy vẫn đúng là cho hạ xì ạ mặt mang đến một tia áp lực có điều vậy cũng chỉ là một t i a t h ô i thắng lợi vẫn còn chắc chắn sẽ là xầy dìn cao trung điểm này là không thể nghi ngờ ngoại trừ kỳ ủ tạ c á i xe ở ngoài c á i d i cao trung những người khác cũng tựa hồ trở nên điên cùng lên hầu như lên đã không có lại phòng t r ư ờ n g phòng thủ đem toàn bộ sức mạnh đều đặt ở tiến công lên khoan hay nói bọn họ hành vi như vậy vẫn đúng là để cải g i tiến vào rất nhiều cái cầu dù sao xây dìn cùng cái dữ hai cái cao t r u n g thành viên tố chất thân thể vẫn có một ít t r ê n l ệ n h xây dìn bên này ngoại trừ tố chất thân thể cực kỳ biến thái tại gạ cả ghệ mỹ ở ngoài những người khác tố chất thân thể toàn bộ đều n h ư ợ c cái dữ cao t r u n g phía kia mà hạ x i a mắt cùng cú d ổ cổ tố chất thân thể thì lại càng là yếu đi không chỉ một bậc hiện tại xây dìn cùng cái dịu điểm số t r ê n l ệ n h đã đạt đến mười điểm là xây dìn trực tiếp suy c á i dịu mười điểm điểm số mà thi đấu thời gian cũng đã không hơn nhiều cách đó không xa tính giờ khí lên thời gian là chín p h n lẻ năm giây nói cách khác trận này huấn luyện thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng năm mười lăm giây không thể mạnh mẽ đ ư ợ phá hay là còn lại thể lực vẫn có thể chống đỡ một lần mạnh mẽ đột phá thể lực nhưng vẫn là chậm lại điểm tiết h đấu đem bóng rổ c h u y ể n đi chậm rãi nên tiếp thi đấu thắng lợi tốt hơn hạ xì a m a t hai mắt lạnh lẽo một luồng kiên quyết ở trong đó tàn g ra đại não cũng là cực kỳ bình tĩnh giờ khác này hắn không có lựa chọn trực tiếp đột phá mà là lựa chọn c h u y ể n bóng lấy này đến kéo dài thi đấu thời gian kéo dài thời gian nghe tới mặc dù có chút vô liêm s ỉ thế nhưng này dù sao cũng là chiến thuật bên trong một loại phi thường sử dụng đội bóng bên trong hạy hạ ì amax hắn không có quay đầu thế nhưng xung quanh vị trí có người cũng đã ở bạch kim cấp cầu toàn bộ đều rõ ràng ràng. rõ ràng, ràng ràng hiện tại vẫn là t r ư ớ c đem bóng rổ ném cho cách ta gần nhất bên trái hì ủ gạ khá là thích hợp ngoại trừ hì ủ gạ ở ngoài những người khác cách hạ xỉ ạ mặt đều có một cái khoảng cách bởi vậy ném cho hì ủ gạ vẫn là bảo đảm nhất mà thuận tiện đổi bóng đột nhiên đình chỉ chăm chú đem bóng rổ nắm lấy ở trong lòng bàn tay cánh tay phương hướng hướng về bên trái hì ủ gạ na mấy phần sau đó nhẹ nhàng ném ra bạch xem ra xem bóng trên không t r u n g tốc độ di động rất nhanh nhưng t h thực này cũng không tiêu hao bao nhiều thể lực chỉ cần h ạ xỉ ạ mặt nhẹ nhàng ném một cái l i ề n có thể làm được mức độ này đủ bóng rổ di động quỹ tích phi thường tinh chuẩn khi u g a hắn chỉ là đem hai tay của chính mình na mấy phần một cái bóng rổ liền trực tiếp bay vào trong tay hắn dễ dàng bị hắn tóm lấy bắt được bóng rổ nhồi bóng bay thẳng đến phía trước đột phá ở khi u g a mang theo bóng rổ di động một điểm khoảng cách sau đi tới cải d ư c a o chung nửa sân bên trong mới có người đến phòng thủ đó là cải d ư c a o chung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ d â n bóng rủ kỳ ổ cả sa m ặ t nguyên bản rủ kỳ ổ cả sa m ặ t là phòng thủ xây dìn cao trung ỵ dù kỳ sùn thế nhưng bởi ý dù kỳ x ù n bị xầy dìn huấn luyện viên thay đổi c h ẳ n g sau lý tùng hình nam phòng thủ nhân vật liền đổi thành hi ủ gạ dần vậy dù sao hi ủ gạ hắn là xầy dìn cao trung đội trưởng đồng thời vẫn là ném ba điểm cầu cực kỳ lợi hại xạ thủ bởi vậy cũng là cẩn trọng điểm phòng thủ một người lúc này hi ủ gạ dần vậy nhồi bóng tốc độ di động cũng không phải rất nhanh bốn mươi phút cường độ cao thi đấu cũng làm cho hi ủ gạ dần vậy còn lại thể lực đã không hơn nhiều thân thể cũng bắt đầu trở nên trầm trọng lên hô hấp cũng có chút thở hồn hển thế nhưng này cũng không thể để hắn liền như vậy dừng lại cuộc tranh tài này hắn cũng là phi thường trọng yếu một thành viên đồng thời thắng lợi cũng sắp xảy ra, vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng ngã xuống mệt như vậy liền nhịn một chút vậy thì tốt ngược lại kết quả lại không sẽ như thế nào nhiều lắm chính là thân thể đau nhức một trận thôi so với thi đấu thắng lợi tới nói hoàn toàn không đáng nhắc tới n ổ i bóng mạnh mẽ bước ra chân tiến hành rồi tốc độ cũng không tính nhanh tiến công lực cũng không cao lắm đột phá một lần hai lần ba lần kết quả phi thường rõ ràng khi ủ gà dần hắn chưa thành công có thể đem phía trước rủ kỳ ổ cả x à m ặ t cho bỏ qua tuy rằng phía trước lý tùng hình nam xem ra cũng là cực kỳ hệ h ạ i nhưng mặc kệ như thế nào hắn cũng là cải g i cao chung bóng rổ bộ đội trưởng tố chất thân thể rất mạnh một người khi ủ gà dần b ở hắn muốn như thế dễ dàng bỏ qua phía trước dù kỳ ổ cả sa m ặ t tuyệt đối là không thể chưa thành công đột phá khi ủ gà dần trên mặt của hắn cũng không có lộ ra v ẻ thất vọng bởi vì ở hiệp hai hiệp ba thời điểm tranh tài bởi ý dù kỳ sủn xuống sân bị ghẻ lạnh sau khi hắn cùng phía trước dù kỳ ổ cả sa m ặ t giao chiến liền bắt đầu rồi trải qua này sắp tới hai mươi phút thi đấu thời gian để hắn đối với cải dự cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa m ặ t cũng là có một phần hiểu rõ trong lòng hắn phi thường rõ ràng muốn đột phá phía trước dù kỳ ổ cả sa mắt tỷ lệ thành công tuyệt đối không lớn nhưng cho d hắn cũng muốn đi thử nghiệm một phen thử một lần mà kết quả đến cùng như thế nào liền không đáng kể bóng rổ cái này vận động chính là như vậy chỉ có vô số lần thử nghiệm như vậy mới có thể có đột phá mới có thể có thu hoạch nếu như tồn tại không làm mà hưởng tâm tư một người như vậy trên căn bản muốn lần thứ hai đột phá là không có cái gì hy vọng h ỉ ụ gạ quay đầu liếc mắt nhìn tính giờ khí chín phân hai mười lăm giây nói cách khác cuộc tranh tài này còn lại thời gian chỉ có cuối cùng ba mươi lăm giây cuộc tranh tài này thắng lợi kỳ thực vào đúng lúc này đã định ra đến, đến rồi cái dịu là tuyệt đối không có bất kỳ một tia cơ hội ở này còn lại trong thời gian vượt qua sầy dỉm số xoay chuyển thế cuộc cuối cùng chờ mình chuyện như vậy hay là cũng chỉ có ở trong mơ cùng trong ảo tưởng mới có thể thực hiện ở trên thực tế chuyện như vậy là tuyệt đối không thể xuất hiện cầu v ư t mười đồng cuối chương bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương chín mươi chín huấn luyện thi đấu tới gần kết thúc không cách nào làm được đột phá như vậy liền trực tiếp chuyền bóng mà xoay dịn vừa v ậ n là một cái chuyền bóng đ ộ t tiến phi thường mạnh mẽ một cái đội bóng đặc biệt ở cụ rổ cộ g a nhập sau cái này chuyền bóng chiến thuật liền trở nên càng mạnh mẽ hơn hỉ u gạ quan sát một hồi xung quanh những người khác liền trực tiếp cầm trong tay bóng rổ nhẹ nhàng ném ra. hướng về phía bên phải tại gạ cả gệ mì mà đi lúc này tại gạ cả gệ mì tựa hồ là bởi vì hiệp hai thi đấu dòng giã nghỉ ngơi mười phút hơn nữa kỳ hủ tạ cài sệ là do hạ xỉ ạ mặt phụ trách nguyên nhân vì lẽ đó m ã i đến tận hiện tại cả gệ mì xem ra vẫn là tinh lực mười phần thể lực tựa hồ cũng còn sót lại rất nhiều nhận được h ỉ hủ gạ ném ra bóng rổ sau tại gạ cả gệ mì hai mắt trong nháy mắt né qua một tia hết sạch nhồi bóng hướng về phía trước triển khai điên cùng tấn công tốc độ cũng vào thời khắc ấy trực tiếp bạo phát ra sách sách sách thật không hổ là sau đó có thể mở ra vương giả cấp cầu kỹ dồn tại gạ cả gạ tố chất thân thể còn đúng là biến thái làm hệ hạ xì ạ mặt đều có một ít ước c ao nói thật sự nếu như nói hệ hạ xì ạ mặt lúc này tố chất thân thể cùng cả ghệ mỹ bình thường mạnh mẽ như vậy này một hồi cùng c á i dự cao trung huấn luyện thi đấu cũng sẽ không như thế gian nan trực tiếp có thể thoải mái tay chân muốn bạo phát liền bạo phát tiến vào cầu cũng sẽ trở nên cực kỳ đơn giản ung dung đáng tiếc những ngày cũng đều chỉ là có thể ở trong lòng ngẫm lại muốn thân thể của chính mình tố chất trở nên mạnh mẽ vẫn là cần hệ hạ xì a m ặ t đi nỗ lực rèn luyện thân thể mới có thể dù sao thiên hạ cũng không có cái gì bữa chưa miễn phí muốn có thu hoạch như vậy nhất định phải có trả giá mới có thể nổi bóng lao nhanh đồng thời một giọt nhỏ đậu đại mồ hôi từ tải g ạ cả gệ mì trên c h á n nhỏ xuống nhỏ đến sạch sẽ sân bóng rổ trên mặt đất chạy đến c à i giữ cao chung nửa sân bên trong nơi sâu xa mà tải g ạ cả gệ mì trước mặt xa xa xuất hiện một bóng người đó là c à i giữ cao chung bóng rổ bộ hạ quả mì sụ hì r ổ cùng cả gệ mì đồng dạng là tức là nhiệt huyết một người đàn ông mà giờ khác này nguyên bản ở hạ xì a mặt bên cạnh phòng thủ kỳ ủ tạ liền trực tiếp hướng về phe mình dò bóng rổ chạy như điên cạ ghế m ì tuy rằng thực lực của hắn bóng rổ kỹ thuật cũng không sánh nổi kỳ ủ tạ cái x ệ thế nhưng lấy c ạ ghế m ì thực lực ở thêm vào vậy còn là cực kỳ bàng bạc thể lực muốn đột phá hạ quả mì sủ hỉ rổ phòng thủ tuyệt đối là chuyện dễ dàng phòng thủ phải trở lại phòng thủ bằng không cải dịu lại sẽ thua điểm kỳ ủ tạ cái x ệ chỉ là ở trong lòng hơi hơi do dự một lúc liền trực tiếp không lại đi phòng thủ bên cạnh hạ si a max mà là lựa chọn hướng về cả ghế mi chạy tới lúc này tính giờ khí lên thời gian đã là chín phân bốn mươi giây đồng hồ thời gian cũng đã chỉ còn dư lại cuối cùng hai mươi giây mà cuộc tranh tài này kết quả đã là định ra đến rồi cuộc tranh tài này người thắng chỉ có thể là s ợ i dìn mà c á i dịu cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu thua trận cuộc tranh tài này loại kia làm người khó có thể tiếp thu cực kỳ không cam lòng cảm giác ở cái này sân bóng rộ lên tuy rằng c á i dịu cao chung hết thệ người cũng đã biết cuộc tranh tài này kết quả nhất định sẽ thua nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng p h â n đấu chỉ cần thời gian không có đến thời khắc cuối cùng như vậy bọn họ thì sẽ không dừng lại bước chân của chính mình cái cảm giác này thật sự rất đẹp diệu không chỉ là vì thắng lợi mà thi đấu mà là vì tôn kính cuộc tranh tài này cũng đi nỗ lực phấn đấu cho dù đã biết mình nhất định sẽ thua trận thi đấu cũng sẽ đi kiên trì đến thời khắc cuối cùng loại này tinh thần đúng là tốt vô cùng cái xệ ngươi không có để ta thất vọng ngươi đúng là kiên trì đến thời khắc cuối cùng coi như x ả y d h ì n cùng cái giữa hai cái cao t r u n g thi đấu t r ê n lệch đã biến thành mười điểm coi như biết mình nhất định sẽ thua cũng tiếp tục kiên trì thật sự rất tốt hãy ạ xì、si、ạ m ặ t đứng tại chỗ nhìn một lúc kỳ ủ tạ cái xệ từ từ rời xa b ó n g lưng gật gật đầu trên mặt lộ ra một vệ phát ra từ chân tâm nụ cười trong ánh mắt cái kia màu đen vào đúng lúc này cực kỳ thâm thúy tựa hồ là một cái hố đen có thể đem người kéo vào cái kia vượt sâu không đáy bình thường chỉ có điều ngươi tự hồ là có chút coi thường ta đi vâng muốn hãy ạ xì a mắt một bên di động thân thể của chính mình cũng hướng về cải dữ cao chung nửa sân bên kia nhanh chóng chạy tới tuy rằng hiếm hoi còn s ấ t lại thể lực không nhiều thế nhưng ngươi dĩ nhiên trực tiếp rời đi đi phòng thủ nhồi bóng đột tiến tại gạ cạ gậy m ì điều này làm cho trong lòng ta thật là có chút không quá cân bằng a chạy chậm hãy ạ xì a mắt rất nhanh liền đột nhập đến cải dữ cao chung nửa sân bên trong tại gạ cạ g ậ mi đang dùng tay phải nhanh chóng đội bóng tầm mắt vẫn nhìn về phía trước không ngừng mà tại chiều phía trước điên cùng chạy tốc độ cực nhanh tiến công tiến công tiến công giờ khắc này ở tại gạ cả ghệ mỹ trong lòng c h ỉ có tiến công hai chữ này từ khi hệ hạ xì a mặt tốt nhất chẳng sau khi trên căn bản phần lớn ghi điểm đều là hệ hạ xì a mặt thu được phần nhỏ ghi điểm nhưng là h ỉ ụ gạ ba điểm c ầ u được mà cả ghệ mỹ ghi điểm nhưng là ít ỏi kết quả như thế này để có chút tự kêu i cả ghệ mỹ đến ta rất là không khỏe hắn vẫn luôn là nhận vì là thực lực của chính mình cũng tuyệt đối sẽ không rất kém cỏi đồng thời trong lòng hắn vẫn có một cái khổng lồ g i tâm vậy thì là ở chính diễn đánh bại hết t hệ thế hệ kỳ tích bên trong người tuy rằng ý nghĩ này rất khó khăn đồng thời lấy thực lực bây giờ của hắn trên căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng hắn chưa từng có vứt bỏ qua ý nghĩ này hiện tại hắn dĩ nhiên bắt được bóng rổ ở trong tay nhận được bóng rổ sau các g ệ y mỹ đến trong lòng ta trong nháy mắt kích chuyển động hắn muốn tiến vào cầu hắn muốn dựa vào chính mình tiến vào cầu hắn muốn chứng minh thực lực của chính mình để những người khác cùng với kỳ hữu t ả cái xệ. tại gà cả gệ mì thực lực tuyệt đối không kém cái sệ tuy rằng hiện tại thực lực của ta không sánh được ngươi thế nhưng tổng có một ngày tổng có một ngày ta sẽ đích thân đưa ngươi ở sân bóng rổ lên đánh bại tổng có một ngày ta sẽ đích thân đánh bại ngươi cải dịu nửa sân tại gà cả gệ mì tốc độ di động tự hồ trở nên càng lúc càng nhanh nghỉ ngơi mười phút hắn đồng thời trong đoạn thời gian này trên căn bản không có làm sao phát huy hắn bên trong thân thể thể lực còn thừa lại rất nhiều thời gian đã không nhiều nhồi bóng đồng thời tại gà cả gệ mì hắn cũng nhìn thấy tính giờ khí lên ghi chép thời gian hiệp bốn chín phân bốn mươi lăm giây nói cách khác cách thi đấu kết thúc cũng là còn lại cuối cùng 15 giây thời gian nếu thi đấu sắp muốn kết thúc như vậy ở cuối cùng thời điểm liền do ta tải g ạ c à gệ mì cuối cùng một cái đủ kết thúc cuộc tranh tài này đi ý niệm như vậy trong nháy mắt từ tải g ạ c à gệ mì trong đầu bay lên đồng thời ý nghĩ như thế còn càng ngày càng mãnh liệt hoàn toàn không có cách nào ngăn lại cái dịu chờ xem cái dư cao chung nửa sân t ả i g ạ c à gệ mì đã sắp tốc chạy đến vạch ba điểm bên trong đồng thời tốc độ còn không có giảm b ớ t chút nào Phản、phất ả n p h một con d ã thu hung mạnh giống như vậy khiến người ta có chút chấn động vừa lao nhanh đến c à i dự cao trung vạch ba điểm bên trong phía trước h ạ quả mì sủ hỉ rộ rốt cục đi tới tải gạ cả ghệ mì trước mặt trực tiếp mở hai tay ra tiến hành phòng thủ h ạ quả mì sủ hỉ rộ cực kỳ n h i ệ t hết u y một cái nam tử ở cuộc tranh tài này bên trong tuy rằng chiều cao của hắn không cao lắm nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn đúng là cướp được một chút bóng bật bảng trợ giúp cải dịu được một ít điểm mà chỉnh cuộc tranh tài bóng bật bảng con số đều là cố định cải dịu cao trung hạ quả m ỉ sủ h ỉ dỗ cướp đi một cái như vậy nói cách khác cải dịu cao trung thì sẽ thiếu một cái bóng bật bảng xây d ự n phụ trách cướp bóng bật bảng chính là thân cao cao nhất nhảy lên năng lực mạnh nhất tại gạ cả gệ m í lúc này hai người chạm đụng vào nhau trong nháy mắt liền thiêu đ ố ra hỏa diễm hai mắt trận thật lớn tựa hồ hận không thể ăn đối phương tự đến kỳ thực cũng có thể lý giải đối với hạ quả mỹ sủ hì dỗ tới nói bóng bật bảng chính là sinh mạng bị cạ gệ mỹ cướp đi chính là sinh mệnh bị đoạt giống như vậy mà bóng bật bản g nếu như bị hạ quả mỉ sủ hì rồ cướp đi cạ gệ mỹ cũng tương tự là biết một chút buồn b ự c chậm rãi lửa giận cũng là từ từ sinh sôi đi ra cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g một thế giới phép thuật đầy mười bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc c h ẩ n ốc gỗ lìn vàm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm m ư ờ mũ cai dịu số mười hãy hạ qua mỹ sụ hí rô ngươi lần này muốn thành công đem ta ngăn trở tuyệt đối không có như vậy dễ dàng tuy rằng hiện tại ta còn không sánh được cải d ự cao trung kỳ ư tả cải xê thế nhưng đối phó ngươi vẫn là không có vấn đề gì tại gạ cả gệ mỹ bình tĩnh nhìn về phía trước toàn thân căng thẳng hạ qua mỹ sụ hí rô trong nháy mắt liền triển khai thế công của chính mình đang di động trong nháy mắt cũng là bùng nổ ra mình lúc này có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất trong cơ thể còn lại lượng lớn thể lực cùng với không kém cầu kỹ hai thứ này đều là hắn có thể thành công đem phía trước phòng thủ hạ quả m ì sủ hi r ỗ đột phá tự tin tại gạ cả gệ m ì tiến công không có một chút nào dấu hiệu trong nháy mắt liền bạo phát ra tuy rằng hắn lúc này kỹ thuật còn không sánh được kỳ h tạ cái sệ thế nhưng muốn đối phó trước mặt cái này thể lực đã lượng lớn tiêu hao hạ quả m ì sủ hi r ỗ tuyệt đối không phải việc khó gì sân bóng rổ bên trong tình cảnh trong nháy mắt sốt sáng lên mọi người toàn bộ cũng bắt đầu chuyển động thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng mười giây đồng hồ cái dịu đã là nhất định hắn thất bại kết quả nhưng là ở cái này sân bóng rổ lên nhưng không có một người mất đi đâu trí vẫn đang cố gắng phấn đấu lúc này tại gạ cạ g ậ mì hắn muốn lấy một cái đủ đến kết thúc cuộc tranh tài này để chứng minh cho kỳ ủ tạ cải xệ nhìn tuy rằng hắn thực lực bây giờ không đủ để chiến thắng kỳ ủ tạ cải xệ thế nhưng tổng có một ngày hắn sẽ đạt tới trình độ như thế này cạ g ậ mì trong tay cái kia viên bóng rổ ở tần số cao đánh ra mà phía trước hạ quả mì xù hì r ổ cũng không ngừng mà đang di động thân thể của chính mình hai tay mở ra đến cực h ạ n khoảng cách nhìn trong chọc vào cạ g ậ mì không cho hắn có thể đột phá chính mình phòng thủ đáng tiếc hạy hạ quả mì xù hì rồ cuối cùng hắn không thể thành công phòng thủ ở tại gạ cạ g ậ mì hay là thể lực mức tiêu hao quá lớn cũng hay là bóng rổ kỹ thuật chênh l ệ n h bất kể như thế nào ngược lại lúc này tại gạ cả gệ mì hắn đã mang theo bóng rổ từ hạ qua mì sủ hì rổ trước mặt thành công đột phá hướng về cái dịu d ò bóng rổ chạy như điên thời gian cũng ở này đột phá trong quá trình trôi đi chín giây tám giây bảy giây hiện tại để cho cả gệ mì thời gian đã không hơn nhiều thế nhưng sân bóng rổ lên cả gệ mì trên mặt lại lộ ra một vệ nụ cười chân tâm nụ cười giờ k h ắ c này hắn hay là tiến hành cuộc tranh tài này bên trong vui vẻ nhất một khắp đó đủ thật giống cách hắn chỉ có một tay chi cách chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể làm được lần này đủ do đó kết thúc này một hồi bốn mươi phút huấn luyện thi đấu kích động cực kỳ kích động trong lòng cũng của hắn vào đúng lúc này tăng nhanh phảng phất sắp nhảy ra giống như vậy khó có thể áp chế loại này kích động tâm tình đồng thời cũng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra cái cảm giác này tươi đẹp mà ở cả gệ mì phía sau một cái mái tóc màu vàng trong đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo người đang lấy một cái tốc độ cực nhanh từ từ tiếp cận hắn cả gệ mì n g ư ờ i này một cái đủ ta tuyệt đối sẽ đưa nó t ầ n g tầng phủ xuống đến kỳ ủ tạ sẽ hắn biết cuộc tranh tài này sắp muốn kết thúc đồng thời cũng biết cài dự thường chính là này một hồi huấn luyện thi đấu người thất bại thế nhưng hắn cũng không có bởi vì như vậy mà trực tiếp từ bỏ bởi vì hắn biết hiện tại vẫn là thi đấu chỉ cần là ở thi đấu bên trong coi như thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng mấy giây như vậy hắn cũng muốn đi làm được tốt nhất làm được mình có thể làm được sự tình như vậy coi như kết quả cuối cùng là thất bại hắn cũng sẽ không đi hối hận bởi vì hắn nỗ lực qua như vậy cũng đã đầy đủ phòng thủ nhất định phải phòng thủ đồng thời còn phải tăng nhanh tốc độ của chính mình bằng không là không cách nào đuổi theo cả ghế mì liền như vậy kỳ ủ tạ cái sệ hắn không có đi phòng trường chính mình h ề phải trầm trọng thân thể mạnh mẽ bước ra bước tiến của chính mình hướng về cả ghế mì bóng lưng kia điên cuồng đuổi tới mệt rất mệt thật sự rất mệt nói thật kỳ ủ tạ cái sệ đáng cùng hãy ạ xì a m ặ t này ba mươi phút trong khi giao thủ đã đem chính mình thể lực hầu như hầu như hao hết thân thể cũng biến thành thật giống gióc chỉ bình thường trầm trọng cũng không đủ thể lực kỳ ủ tạ cái sệ hắn chỉ có thể tiêu hao chính mình sức mạnh của thân thể lấy này tới làm đến tự mình nghĩ chuyện cần làm lấy này đến đổi lên trước mới tại gạ cả ghế mì đem hắn đủ cho bờ lọc sọt sân bóng rổ bên trong kỳ ủ tạ cái xe cùng cả ghế mi động sau khi mọi người cũng dồn dập chuyển động toàn bộ đều hướng về cái dịu dỏ bóng rổ vị trí chạy tới tức khiến cho bọn họ hành vi như vậy không hề có một chút tác dụng cũng sẽ không có bất kỳ do dự mà ở cái này sân bóng rổ bên trong cũng chỉ có hệ ạ xì ạ mặt một người hắn không có theo bọn họ chạy đến c á i dịu bảng rổ dưới bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng cái kia không có bất kỳ tác dụng cả ghế mi xem ra ngươi vẫn làm u ố n đủ a tuy rằng đủ mười điểm nhặt c a y đồng thời cũng có thể toàn thể tăng lên chính mình mới đội bóng khi thế thế nhưng hệ hạ xì ạ mặt nhưng vẫn không thích đủ ngược lại chính là không thích không vì cái gì cũng là bởi vì thể lực tiêu hao so sánh với lam lớn điểm này cũng đã đầy đủ hệ hạ xì ạ mặt đối với đủ hành động này t ă m ghét trừ phi là nhất định phải như vậy hệ hạ xì ạ mặt hắn tuyệt đối là không sẽ chọn dùng đủ hành động này làm đến phân kỳ thực nếu như có thể nếu như hắn nắm giữ c á ghế m ì thể chất ai sẽ không thích đủ sung túc thể lực làm cho tại gà cả ghế mỹ lao nhanh cũng không có vẻ vất vả xem ra trái lại còn có chút ung dung g i bóng rổ lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở cả ghế mỹ trước mặt hắn cách hắn cũng chỉ còn dư lại cuối cùng mấy mét khoảng cách đủ tựa h ồ cũng chỉ cần cả g ậ y mì ở hơi hơi phát lực liền có thể làm được trong lòng mừng như điên tại gạ cả g ậ y mì chạy đến bảng rổ chính phía dưới tay phải chăm chú cầm lấy cái k i a viên mới tinh bóng rổ thân thể đẹp thấp hai chân hơi tiến hành ấn lượn g tích chữ khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết t h ể khí lực sau hướng về phía trên cái d i cái k i a dễ thấy rõ bóng rổ nhảy lên lúc này đủ cách hắn cũng chỉ còn dư lại bước cuối cùng sáu giây năm giây bốn giây tuy rằng thời gian đã không nhiều thế nhưng đối với cả g ậ ệ mì tới nói này chút thời gian đã đầy đủ đã đầy đủ chống đỡ h ẳ n cái này đủ sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đưa mắt khóa chặt ở hai loại tuyệt nhiên không giống ý nghĩ cũng xuất hiện tự nhiên cái d ị u là không hy vọng hắn có thể đi b ả o mà sợi d ì n nhưng là vừa vặn ngược lại a đột nhiên tại gạ cả ghệ mì hắn trên không trung hô to một tiếng do dự kích động nơi của một nhiều sợi gân xanh rõ ràng bại lộ ở trong không khí có vẻ cực kỳ dữ tợn p h ả n phất là từng cái từng cái sống sót sâu giống như vậy không ngừng mà vặn vẹo ngay ở tại gạ cả ghệ mì đã nhảy lên đến đầy đủ độ cao sắp muốn khiến ra khí lực cả người để tay phải mạnh mẽ nện ở giỏ bóng rổ lên là biến hóa ra phát hiện kỳ ủ tạ cái sệ chẳng biết lúc nào đã đi tới tại gạ cả gh g mì trước mặt đồng thời sốc lực nh sử dụng toàn bộ khí lực mạnh mẽ đánh vào cái tia viên bóng rổ lên những n à y xem ra tựa hồ rất đơn giản chỉ bất quá hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt xem ra tựa hồ có hơi thống khổ hay là này chính là tiêu hao chính mình thể lực đánh đổi đi đúng bóng rổ bị tàn khốc đánh rơi đến trên đất đồng thời trên đất hình thành một đạo đàn hồi sức mạnh cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy mười bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm l i một Huấn luyện thi đấu kết thúc l i ê n như vậy để t à i g ạ cả ghế mỹ trong lòng kích động không thôi cái này đủ ở kỳ ủ tạ cái sệ trong tay liền thất bại trực tiếp mền mũ rớt không có sức đánh trả chút nào làm sao có khả năng cái sệ hắn lúc nào chạy tới đáng ghét đáng ghét ta lại thất bại kỳ ủ tạ cái sệ t à i g ạ cả ghế mỹ trận to hai mắt của chính mình nghiến răng nghiến lợi gắt gao trừng mắt phía trước kỳ ủ tạ cái sệ một luồng khó chịu đến mức tận cùng cảm giác từ trong lòng hắn sinh sôi nhưng là hắn nhưng nhưng không có cách đem cái cảm giác này nói ra khỏi miệng chỉ có thể dùng cặp kia t r ư ờ n g lớn hung á c hai mắt nhìn hắn thất bại kỳ thực cũng không đáng sợ đáng sợ chính là ở thất bại sau khi liền thất bại hoàn toàn có điều xem ra tại gạ cả gệ mỹ cũng không phải là người như thế không chỉ có không có thất bại hoàn toàn tựa hồ sau khi thất bại còn càng thêm kích phát rồi hắn đ ấ u t r í để hắn muốn muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm trở nên càng thêm kiên định a i xem ra ở cuối cùng thời điểm tiến vào một cái cầu đến kết thúc cuộc tranh tài này ý nghị không cách nào thực hiện đáng tiếc nếu như không phải kỳ ủ t ạ sẽ cái kia bở lóc xót hay là ở thi đấu thời gian cuối cùng hay là tại gạ cả gệ mỹ còn thật sự có thể thành công tiến vào một cái đủ lấy một cái kích động lòng người đủ do đó kết thúc này một hồi huấn luyện thi đấu sân bóng rổ lên trên căn bản tất cả mọi người đình chỉ hành động bởi vì hiện tại thời gian đã không hơn nhiều cách thi đấu kết thúc cũng chỉ còn dư lại cuối cùng ba giây đồng hồ trên căn bản thi đấu có thể nói là kết thúc nhưng là ở tất cả mọi người đều không có chú ý tới thời điểm một đạo gầy yếu dường như một cái đạo cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở cái kia viên bóng rổ bên hắn đứng thẳng người r ố i ra tay phải của chính mình khiến s u ấ t hồn thân sức mạnh mạnh nhất quay về bóng rổ trực tiếp chính là mãnh liệt một đòn một nguồn sức mạnh không yếu gây ở bóng rổ lên do đó bóng rổ liền hướng về một chỗ nhiên. Đánh tới, tốc độ cực nhanh một s á t na thời gian cũng đã biến mất ở vạch ba điểm bên trong cái gì rơi xuống từ trên không đến kỳ ủ tạ cái xệ cũng chừng lớn hai mắt nhìn đạo kia cực kỳ mơ hồ gầy yếu bóng người nhìn trong c h ọ c vào sau đó bóng người kia liền từ từ hiện hiện ra hắn nguyên bản dáng dấp đó là tiểu cụ dô cô mà bóng rổ bay đi quy tích vị trí kia là tiểu hạ xỉ、sì、a mặt đáng ghét đáng ghét đáng ghét ta ở thi đấu sắp muốn kết thúc một khắc đó liền ngay cả kỳ ủ tạ cái xệ hắn cũng thả lòng cảnh giác theo thân thể trọng lực từ từ hướng xuống đất giảm xuống nhưng là ở hắn vừa trở xuống mặt đất thời điểm liền nhìn thấy nguyên bản nên trên mặt đất nhảy đánh bó thay đổi nó di động q uy tích mà thay đổi bóng rổ di động q uy tích nhưng là cụ rổ cổ tệ xuống bóng rổ tốc độ di động không phải thường nhanh mang theo giả cụ rổ cổ hắn một đòn toàn lực do đó kéo tới bóng rổ tốc độ di động cũng là phi thường kinh người bởi cụ rổ cổ là bóng dáng loại hình tuyển thủ bởi vậy ở này một hồi huấn luyện thi đấu bên trong chưa từng có cùng c á i dịu nhân viên chính diện giải trừ lại nói trên căn bản hết thể áp lực đều bị hạ xì a mặt cho ông đồn đi bởi vậy cụ rổ còn ổ c lại thể lực có thể nói là phi thường sung túc mà vào giờ phút này hãy hạ xì a mặt nhưng là đầy mặt ung dung không vội đứng tại chỗ mắt lạnh nhìn về trong đầu cũng đối với n à y một cái chuyền bóng tinh tế lợi bình một phen cái này chuyền bóng tuy rằng không có nhanh chóng chuyền bóng tốc độ cùng với uy lực lớn thế nhưng giờ khắp này lấy tốc độ như thế này uy lực đã gần như đầy đủ dùng chờ cuộc tranh tài này kết thúc lúc trở về có thể rút cụ rổ cổ ở phương diện này nhiều huấn luyện lúc này hay ạ xì、si、ạ m ặ t vị trí thì lại chính vừa vặn là cải dược a o trung vạch ba điểm ở ngoài bởi vậy nhận được cụ rổ cổ ném cho chính mình bóng rổ sau liền nhanh chóng làm xong phía trước tất cả chuẩn bị động tác trực tiếp xúc lực này lên đem bóng rổ đặt ở chính mình phía trước nhắm vào cải dịu dọ bóng rổ cuối cùng đem bóng rổ t những này nguyên bản nên cực kỳ động tác đơn giản thế nhưng ở hệ ạ xì ạ m ặ t trong tay tựa hồ phảng phất trở nên không giống nhau tựa hồ hoàn mỹ đến không thể soi mọi trình độ tư thế động tác không chỉ có tiêu chuẩn đồng thời còn cực kỳ mỹ quan bóng rổ từ hệ ạ xì ạ m ặ t trong tay thoát ly sau trên không trung xẹt qua một đạo phi t h ư ờ n g hoàn mỹ đường vòng cung hướng về cải dược a o t r u n g giỏ bóng rổ mà đi cải dược a o t r u n g vạch ba điểm bên trong kỳ ủ tạ cái xe đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cách đó không xa hệ ạ xì a, -a mát trong lòng nói thầm tiểu hệ ạ xì a, -a mát xem ra ta vẫn là coi thường ngươi không nghĩ tới ngươi ba điểm cầu lại vẫn đạt đến trình độ như thế này phòng chừng liền ngay cả các ngươi bóng rổ bộ đội trưởng hy U gạ dần vậy ba điểm cầu cũng không sánh nổi ngươi đi đối với ở đây kỳ U tạ cái xe hắn chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lắc lắc đầu thế nhưng đối với bóng rổ yêu quý càng tăng lên đối với đánh bại hạ xì a m ặ t ý nghĩ cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản tiểu hạ xì a m ặ t còn có tiểu a áo mi nẹ hai người các ngươi cho ta c h ờ ta sẽ từ từ trở nên càng mạnh mẽ hơn đợi được vào lúc ấy ta sẽ từng cái từng cái đem bọn ngươi đánh bại ở ta trong tay ta liền như vậy kỳ ụ tạ cái xe hắn ở trong lòng yên lặng định ra rồi như vậy một cái mục tiêu muốn lấy đánh bại hạ xì a m ặ t cùng a mỹ nẹ đ ấ kỳ là mục m tiêu kỳ thực nếu như hạ xì a m ặ t giờ khắc này có thể biết kỳ ủ tạ c á i xệ trong lòng cái mục tiêu này cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì hay là đối với kỳ ủ tạ c á i xệ ý nghĩ này hạ xì a m ặ t sẽ vì hắn mà cảm thấy bi ai nếu trận này huấn luyện thi đấu kỳ ủ tạ c á i xệ không cách nào đánh bại chính mình như vậy sau đó kỳ ủ tạ c á i xệ cũng thì càng thêm không có cơ hội của hắn đánh bại hạ xì a m ặ t dù sao mạnh nhất cầu thần hệ thống này không phải là cái gì kẻ tầm thường muốn muốn trở nên mạnh hơn ở những người khác trong mắt có lẽ sẽ có chút độ khó thế nhưng ở hệ ạ xì、sì、a m ặ t nơi này thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản phốc xét qua một đạo hoàn mỹ q u ý tích ba điểm cầu liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản rơi vào rồi cải dịu g i ò bóng rổ bên trong g i ố n ruột cầu đây là một cái không chút nào bất cứ hồi hộp gì tiến vào cầu tất tất tất theo hệ ạ xì、sì、a m ặ t ba điểm cầu tinh chuẩn rơi vào cải dịu g i ò bóng rổ sau sau một khắc trọng tài liền thổi lên thi đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng xây xin cùng cải thi đấu đã biến thành sáu mươi ba năm mươi nguyên bản là mười điểm chính lệ bị hạ xị ạ mặt một cái hoàn mỹ không một tỷ vết ba điểm cầu do đó lôi kéo đạt đến mười ba điểm tranh lệch tuy rằng cũng không phải cái gì phi thường khủng bố điểm số thế nhưng này nhưng là xây dìn tất cả mọi người nỗ lực sau kết quả đã là có thể khiến người cực kỳ vui mừng đúng xây dìn bên này vui mừng thanh liên miên không dứt trên mặt của mỗi người đều tràn trề vẻ mặt cao hứng mỗi cái đều không đóng lại được miệng mình mà cao hứng nhất chính là xây dìn cao trung huấn luyện viên gì cô ấy đã nhìn nàng vẻ mặt đó liền có thể vừa xem hiểu ngay biết tâm tình của hắn đồng thời cũng có thể cảm nhận được trong lòng nàng cái tia cố vui sướng dù sao cái này vui sướng là x ả y d ự n tất cả mọi người cùng chung này một hồi huấn luyện thi đấu là x ả y d ự n cao chung này một phương thắng lợi mà cái dự cao chung phía k i ế p nhưng là thua một phương tuy rằng này vẹn vẹn là một hồi huấn luyện thi đấu nhưng đã đầy đủ để mọi người chân tâm cảm nhận được cao hứng tâm tình cùng x ả y d ự n bên này vui sướng đối lập chính là cái dự cao chung phía k i ế p nhưng là một mảnh thảm đ ạ o tất cả mọi người cúi đầu một câu nói cũng không hề g i ả g thậm chí kỳ ủ tạ cái sệ ở thi đấu lúc kết thúc trực tiếp thân thể sủi lơ ngồi trên mặt đất cả người vô lực con mắt chua sót thật giống thiếu một chút liền muốn chạy ra nước mắt thế nhưng loại này hết sức cảm gi tuy rằng ở còn chưa kết thúc thời điểm tranh tài liền đã biết rồi kết quả thế nhưng đợi được thi đấu thật sự kết thúc thua cái chữ này giáng lâm đến trên đầu hắn thời vẫn sẽ có một luồng cực kỳ cảm giác khó chịu từ đáy lòng sinh sôi thi đấu hắn nỗ lực vì lẽ đó trong đáy lòng không có hối hận có chỉ là đối với với thực lực mình không vừa lòng mà thôi thi đấu kết thúc thể lực tiêu hao cùng với đáy lòng cái kia cảm giác khó chịu do đó làm cho kỳ ủ tạ sẽ trực tiếp thời gian ngắn ngủi bên trong tựa hồ đánh mất đối với thân thể không chế trực tiếp sụi lơ ngồi trên mặt đất cả người vô lực cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huy bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói g h t à n dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm linh hai rơi xuống cầu kỹ bất kể như thế nào trận này huấn luyện thi đấu kết quả cái dịu vất vua bọn họ ở thi đấu bên trong cũng nỗ lực qua đáng tiếc không thể thắng được này một hồi cùng xây dịn huấn luyện thi đấu thật là có chút tiếp nối cài dự cao trung khu nghỉ ngơi kỳ ủ tạ sẽ cả người vô lực ngồi ở một chương trường cân trên, trên đầu khoác một cái màu trắng trường cân trên trán một giọt nhỏ tỉ mỉ mỉ m hôi trải rộng thậm chí trực tiếp nhỏ rơi xuống đất. hắn cũng không có một chút nào muốn lao chùi động tác bình qua có thể kết quả của cuộc so tài quả nhiên vẫn thua khó chịu tuy rằng ở vừa cũng đã biết cài d i t h ư ờ n g cao trung ở này một hồi huấn luyện thi đấu bên trong sẽ thất bại thế nhưng đợi được thất bại thật sự g á n g lâm đến trên đầu chính mình thời cái kia cũ cảm giác khó chịu nhưng sẽ không có chút yếu bất thi đấu bên trong kỳ ủ tạ cái xe hắn nỗ lực qua cũng sử dụng cả người thế võ đi cùng hạ xì a mặt giao thủ đem hết toàn lực đi thật lòng thi đấu thế nhưng kết quả chờ đợi bọn họ nhưng là thất bại không thoải mái đúng là phi thường không thoải mái chỉ cần là thua thi đấu bất kể là ai phòng chừng trong lòng đều sẽ khó chịu đi tiểu h ạ s i a m a x hai người chúng ta t r ê n h l ệ n h lẽ nào liền thật sự có như thế lại sao lau một chút đi chúng ta cải d ự n không phải là thua một hồi huấn luyện thi đấu sao lại nói một cuộc tranh tài có thể nói rõ cái gì thua thi đấu chúng ta cải d ự n ở hết thẻ cao t r u n g bên trong vẫn là hào môn còn có nếu như không muốn lại tiếp tục thua như vậy liền cẩn thận huấn luyện chính mình cầu kỹ để thực lực của ngươi vượt qua xây d ự n cái kia h hạ s i a m a x đợi được thực lực của ngươi đến loại trình độ đó thời điểm muốn thắng còn không đơn giản ở kỳ ủ tạ sẽ trong lòng cực kỳ khó chịu thời điểm bên cạnh hắn vang lên một thanh âm hắn đem đầu của mình xoay chuyển qua vào mắt chính là một con màu đen tóc ngắn tiểu tóc có chút tương tự con nhím đầu lông mày d ầ m mắt to một tấm nghiêm túc mà lại làm người cảm thấy mặt nghiêm túc không sai hắn chính là cái g i cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng dù kỳ ổ cả sa m ặ t nghe thấy dù kỳ ổ cả sa m ặ t kỳ ổ tạ cái sệ trong lòng cái kia cỗ tâm tình cũng lại không khống chế được hai mắt trong nháy mắt đỏ chót ướp tắt lên nước mắt cũng vào đúng lúc này thiếu một chút không khống chế được trực tiếp chảy ra hắn c ắ n răng có chút cảm động nói tiền bối ngoại trừ tiền bối này một cái từ kỳ ổ tạ cái sệ hắn cũng lại không nói ra được lời nói của hắn được rồi xoa một chút chính mình mồ hôi trên người. còn có không phải là bại bởi x ả y dìn một hồi huấn luyện thi đấu sao con mắt hỏng cái gì nếu như không muốn lại thua như vậy sau đó liền cẩn thận huấn luyện nỗ lực tăng lên chính mình để cho mình cầu kỹ trở nên càng mạnh mẽ không phải tâm vâng tiền bối kỳ ưu tạ cái sệ kích động đem trên đầu mình khăn trắng đạo kia trong tay xoa xoa trên người c h ả y ra mồ hôi cùng với mạnh mẽ nhìn xuống hai mắt muốn c h ả y ra nước mắt cảm giác tiểu hệ hạ xì amax ngươi chờ ta lần sau hai người bọn ta đội ở t r ạ m mặt thời điểm ta tuyệt đối sẽ không lại là bộ dáng này tuyệt đối sẽ không lại thua cũng không muốn lại thua sau khi cuộc tranh tài kết thúc mấy phút hai cái cao chúng bóng rổ bộ mọi người lại một lần đi tới cải d ư i sân bóng rổ vị trí trung ương có điều lần này đi tới nơi này cũng không phải vì chơi bóng rổ thi đấu mà là vì tiến hành cáo biệt nghi thức tiểu hệ ạ s i a m -si、a t s lần sau chạm mặt thực lực của ta tuyệt đối sẽ so với hiện tại phải cường đại hơn rất nhiều vì lẽ đó các ngươi không muốn thua liền không nên dừng lại ở tại chỗ kỳ ủ tạ cái sệ nhìn mình phía trước hệ ạ s i a m -si、a t s trên mặt lộ ra một vệ k i ê n định quay về hắn nói ra như vậy mấy lời nói tại chỗ đã bước ta là không thể tại chỗ đã bước chính như ngươi nói lần sau chạm mặt thời điểm thực lực của ta cũng tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn là như là như bây giờ thể lực cũng tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều vì lẽ đó không muốn thua rất thảm như vậy liền cẩn thận tôi luyện chính mình cầu ký đi hãy ạ x ì a m ặ t cười cợt trên một gương mặt tràn ngập tự tin quay về kỳ hủ tạ c á i sĩ nói rằng đối với với thực lực mình tăng lên hãy ạ x ì a m ặ t hắn là có thể bảo đảm coi như sau đó không có hệ thống trợ giúp hãy ạ x ì a m ặ t thực lực cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại ở tại chỗ húng chi hãy ạ x ì a m ặ t bây giờ có được hệ thống trợ giúp đây ngoại trừ cái sĩ cái kia kiên định ánh mắt ở ngoài cái này sân bóng rổ trung ương còn có một đạo hừng hực ánh mắt tồn tại cái s ĩ lần sau lần sau ta nhất định sẽ cho ngươi biết ta lợi hại đ chính là tại g ạ cả gệ mì bởi lúc này kỳ ủ tạ cả xe ánh mắt đều tập trung ở hạ xì a mặt trên người đối với cả gệ mì cũng không hề có một chút quan tâm điều này cũng làm cho có chút t i ê u ngạo cả gệ mì trong nháy mắt căm tức lên cúp cúng kết thúc người của song phương viên đều lẫn nhau nắm tay còn có hai phe huấn luyện viên cũng trò chuyện một lúc sau đó sởi dìn cao t r u n g tất cả mọi người ở chính mình huấn luyện viên dị cô e đã dẫn dắt đi liền chậm rãi rời đi cái này xa hoa sân bóng rổ ngồi lên rồi trở lại xe buýt ngồi trên xe hạy xì a mặt lúc này mới kiểm tra hệ thống rơi xuống cầu kỹ thi đấu chiến thắng bóng rổ hào môn cái r ư ợ u cao t r u n g bởi vậy dành cho ký chủ cầu ký rơi xuống khen thưởng cầu ký bạch kim cấp cầu ký nhất định phải bóng bật bản g hoàng kim cấp cầu ký bóng rổ cơ sở bạch kim cấp cầu ký bóng rổ đ ổ i tay hơn người cùng cái r ư ợ u cao t r u n g trận chiến này thắng lợi tổng cộng rơi xuống ba cái cầu ký hai cái bạch kim cấp cầu ký một cái hoàng kim cấp cầu ký đồng thời cái k i a hoàng kim cấp cầu ký vẫn là đại chúng cầu ký mọi người chỉ cần sẽ chơi bóng rổ như vậy sẽ cầu ký cũng chính là cầu ký bóng rổ cơ sở ngoại trừ bóng rổ cơ sở ở ngoài còn có bạch kim cấp cầu ký nhất định phải bóng bó Hay a, c. a. cũng c thuận tiện kiểm tra một hồi hai người này bạch kim cấp cầu kỹ công năng cầu kỹ nhất định phải bóng bật bảng đẳng cấp bạch kim cấp làm l ệ n h một hồi bốn mươi phút thi đấu chỉ có thể sử dụng một lần hiệu quả chỉ cần ký chủ sử dụng cầu kỹ đồng thời ký chủ người nằm ở giỏ bóng rổ phía dưới hơn nữa có một cái bóng bật bản g sản sinh như vậy mặc kệ cái này giỏ bóng rổ phía dưới sẽ có mấy người tồn tại mặc kệ những người khác nhảy lên năng lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào này một cái bóng bật bảng đều sẽ thuộc về ký chủ cầu kỹ bóng rổ đổi tay hơn người đẳng cấp bạch kim cấp làm lạnh một hồi bốn mươi phút thi đấu chỉ có thể sử dụng một lần hiệu quả chỉ cần ký chủ sử dụng nên sợ kỳ hiệu như vậy ký chủ đang đột phá phía trước phòng thủ người thời không cần có bất kỳ bảo vệ trong tay bóng rổ cử động chỉ cần đối thủ muốn c ư ớ p ký chủ trong tay bóng rổ như vậy bóng rổ liền sẽ tự động di động đến một cái tay khác đồng thời trợ giúp ký chủ hoàn thành hơn người xem xong hai người này sợ kỳ hiệu h a y ạ x、si、ì ạ mặt trong lòng cảm giác đầu tiên chính là thật mạnh mẽ tốt biến thái bạch kim cấp sợ kỳ hiệu chỉ có điều chỉ có điều hai người này sợ kỳ hiệu đều có làm lạnh đồng thời một hồi bốn mươi phút thi đấu cũng chỉ có thể sử dụng một lần điều này làm cho hạ xỉ ạ mặt trong lòng có chút không quá thoải mái hai người này bạch kim cấp sợ kỳ、hiệu. thật giống như đều là một lần sử dụng sở kỳ hiệu giống như vậy một cuộc tranh tài bên trong chỉ có thể sử dụng một lần dùng hết thì sẽ không thể lại dùng cảm giác thấy hơi h ố cũng là nếu như một cuộc tranh tài bên trong cũng có thể sử dụng nhiều lần như vậy này một cái sở kỳ hiệu cũng thì không nên là bạch kim cấp mà nên đem đ ẳ n g cấp đ ổ i thành vương giả cấp xin nghị ư hôm nay t r ư ơ n g mới không được xin lỗi cầu vội mười đồng cuối t r ư ơ n g t r ư ơ n g một trăm lẻ ba cường hóa dự kề kiểm tra xong vừa thu hoạch hai cái sở kỳ hiệu q u ả sau hãy ạ xì a, -A mắt thuận tiện liếc mắt nhìn chính mình ở hệ thống bên trong số liệu ký chủ hãy ạ xì a, -A mắt giới tính nam thân cao 1 8 0 cm phân giải trị 160 điểm cầu kỹ siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn bạch kim cấp cầu kỹ nhất định phải bóng bật bản g bạch kim cấp cầu kỹ bóng rổ đội tay hơn người bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn bạch ngân cấp cầu kỹ điên cùng ba điểm cầu hừng không tội không tội số này theo xem ra vẫn là rất thoải mái đặc biệt cái kia thêm ra đến hai cái bạch kim cấp cầu kỹ hiệu quả quả thực chính là biến thái cấp bậc chỉ có điều chính là một hiệp thi đấu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần đặc tinh có chút hồ đúng rồi hệ thống đem cái kia hoàng kim cấp cầu kỹ bóng r ngược lại cũng vô dụng cao cấp nhất siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở ta đều có như vậy hoàng kim cấp liền không có cần thiết tồn tại phân giải bên trong phân giải thành công chúc mừng ký chủ thu được mười điểm phân giải điểm bừng còn có cái kia bạch ngân cấp cầu kỹ điên của u ba điểm cầu cũng phân giải hết được rồi phỏng chừng sau đó là trên căn bản chưa dùng tới phân giải bên trong phân giải thành công chúc mừng ký chủ thu được năm điểm phân giải điểm hoàng kim cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở cùng bạch ngân cấp cầu kỹ điên của u ba điểm cầu phân giải sau khi thành công tự nhiên sì, hạ xỉ ạ mặt phân giải điểm cũng từ một trăm sáu mươi điểm tăng trưởng đến một trăm bảy mươi lăm điểm c á c h v ư ơ n g giả c ấ p cầu kỹ c ầ nhưng hiện tại phân giải điểm c ũ n g chỉ còn dư lại cuối cùng hai mươi lăm điểm trong lòng hơi nhỏ kích động hay ạ xì ạ mặt từ xuyên qua đến phía trên thế giới này đến vẫn là sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn cùng vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở đến cùng với những cái khác người chống lại thế nhưng hiện tại phân giải điểm cách hối đoái vương giả cấp cầu kỹ cũng chỉ còn dư lại cuối cùng hai mươi lăm điểm liền có thể hối đoái một cái vương giả cấp cầu kỹ trong lòng tự nhiên sẽ có chút hưng phấn không đúng vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở ở quãng thời gian trước đã thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ năng lực tự nhiên cũng theo đẳng cấp tăng lên trở nên càng thêm mạnh mẽ cho tới vương giả cấp cầu kỹ mạnh mẽ hay ạ xì ạ mặt tự nhiên la phi thường rõ ràng không nói những thứ độ khác liền chỉ cần dựa vào này hai môn mạnh mẽ cầu kỹ hay ạ xì ạ mặt liền có thể thành công đánh bại thế hệ kỳ tích bên trong ạ sở ghi điểm tuyển thủ cũng chính là ạ áo m ì nệ đại kỳ cùng với thế hệ kỳ tích bên trong kỳ ủ tạ sẽ tuy rằng đánh bại ạ mỹ nạ thắng thua thì thua thắng thì thắng sự thực liền bày ra ở trước mắt không có cái gì tốt nói xem xong số liệu sau hãy ạ xì ạ mặt liền trực tiếp mở hai mắt ra nhấc lên tay phải của chính mình liếc mắt nhìn hiện tại thời gian hơn mười giờ xem xong thời gian sau hãy ạ xì ạ mặt sờ sờ chính mình cái bụng nơi khoe miệng lộ ra một vệ bất đắc dĩ biểu hiện đ ư ờ n g luôn cảm giác cái bụng có chút nói bụng hẳn là chơi bóng rổ đối với thân thể tiêu hao có chút lớn đợi lát nữa sau khi trở về nếu không trước tiên đi kiếm một điểm ăn đi không sai liền như vậy vui vẻ quyết định ngay ở hạ xì a mặt lần thứ hai nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi trong đầu lại một lần vang lên hệ thống cái kia lạnh như băng không chút nào bất luận cảm tình gì âm thanh chúc mừng ký chủ ở huấn luyện thi đấu bên trong đánh bại cải diệu cao trung bởi vậy bản hệ thống sắp mở ra nhiệm vụ mô khối đồng thời khen thưởng ký chủ cấp thấp tố chất thân thể cường hóa dược tề một bình đẳng cấp chia làm cấp thấp trung cấp cao cấp tố chất thân thể cường hóa dược tề nhiệm vụ mô khối h a xỉ a mắt nghe thấy trong đầu hệ thống sau ở lại một hội nhi có điều cũng chỉ là ở lại một hội nhi thôi thân là người trung quốc h a xỉ a mắt đồng thời xem qua vô số tiểu thuyết hắn tự nhiên là lập tức liền phản ứng lại biết tố chất thân thể cường hóa dược tề cùng với nhiệ dù sao danh tự này chỉ muốn nhìn một chút liền biết hắn công năng đi k ý chủ có hay không lập tức l ĩ n h tố chất thân thể cường hóa dược t ề vâng và không bày đặt tết đến a ngay ở hạ xì -A, a m ặ t trong đầu lĩnh ý nghĩ sau khi xuất hiện sau một khắc trong tay hắn liền thêm ra một cái thí trong ống nghiệm có một loại không biết trong suốt chất lỏng đầu tiên nhìn nhìn qua bình thường thật giống như cùng bình thường hệ thống cung cấp nước uống không hề khác gì nhau cái nhìn thứ hai đệ tam ắ t đệ tứ mắc t m ặ kệ thứ mấy mắt xem ra thật sự hay cùng hệ thống cung cấp nước uống không hề khác gì nhau a mở ra ống n g cấp n ư ớ n g k h n hề khác gì nhau a mở ra ống nghiệm lên một nhét hạy a xì mũi x ẹ món đồ này thật sự có thể cường hóa thân thể của ta tố chất đối với với trong tay mình vật này hạạ xì a m ặ t trên mặt lộ ra vẻ mặt hiển nhiên là ôm mười vạn phân hoài nghi ký chủ không cần hoài nghi bản hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm được rồi hạ xì a m ặ t khoe miệng kéo kéo trực tiếp ngựa đầu đem trong ống miệng trong suốt chất lỏng cho rót vào trong miệng chính mình uống xong còn liếm môi một cái trong lòng ám thầm nghĩ vẫn đúng là một điểm mùi vị đều không có uống xong rất nhanh sẽ có cảm giác thật giống có một dòng nước cấm tại thân thể liền lưu động Tựa hồ chúng ó vô số c ỉ con kiến ở trên da của chính có c kiến trên mình bỏ giống như ở da h bỏ vậy, t ứ a sau cảm giác, đánh g đón ba mươi phút thi đấu đã tiêu hao hết thể lực vào đúng lúc này từ từ khôi phục trên thân thể cái k i a đau nhức cảm giác cũng từ từ ở biến mất ngược lại chính là thoải mái tới cực điểm cảm giác đúng rồi tựa hồ nhớ tới cường hóa thân thể thời điểm không phải nên rất thống khổ sao tại sao ta không chỉ có không có cảm giác đã có thống khổ gì trái lại còn đặc biệt thoải mái đây ngay ở hạ sỉ a m ặ t nhắm mắt lại chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ loại này tố chất thân thể cường hóa quá trình thời loại kia cực kỳ cảm giác thư thái đột nhiên biến mất rồi không có bất kỳ đề i báo đột nhiên liền biến mất rồi kéo dài thời gian thật giống cũng là ngăn ngắn ba giây đồng hồ rất khó chịu cái cảm giác này phi thường khó chịu cảm giác thật giống như là một cái ở trong sa mạc cất bước rất lâu không có uống qua nước người trước mắt hắn phát hiện một mảnh gốc đảo nước tải nguyên phi thường phong phú thế nhưng ở hắn đi tới sau phát hiện dĩ nhiên là ảo ảnh cảm giác không khác nhau chút nào tố chất thân thể cường hóa d ư tể liền như vậy liền kết thúc. h ã y ạ xì、si、a m ặ t nhìn một chút thân thể của chính mình cảm giác tự a hồ không có gì thay đổi trên da không có cái gì màu đen dơ bẩn cánh tay cũng dường như d ị vãng bình thường gậy yếu thân thể tự a hồ cũng không có cái gì thêm ra đến bắp thịt bắp đùi tự nhiên cũng không cần phải nói nặn nặn nằm đấm thật giống thân sức mạnh trong cơ thể là đại một chút ngoại trừ cái này ở ngoài nguyên tắc vốn đã tiêu hao hết thể lực cũng đã hoàn toàn khôi phục tinh thần thoải mái vô cùng thư thích thử nếu như không lo lắng loại kia thoải mái cảm đột nhiên biến mất cảm giác thân thể này tố chất cường hóa dược tề nên biến đổi một hồi tên đi đem tên đổi thành thể lực trong nhá hệ mặt lại vừa cao sẽ thống cái này dược tề ở hệ thống cửa hàng bên trong có thể mua hay không không thể bản hệ thống cửa hàng từ chối bán ra loại này dược tề nếu như ký chủ muốn tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ như vậy phải đi chính mình rèn luyện thân thể mà cái này dược tệ chỉ có điều là trợ giúp ký chủ tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ một cái thủ đoạn mà thôi c ầ u v ư t mười đồng cuối chương bị d ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ì n h cũng là bị d ế t chương một trăm lẻ bốn mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu chấn động không thể mua hạ xì à mặt muốn phải nhanh chóng để thân thể mình tố chất trở nên mạnh mẽ hy vọng trực tiếp phá diệt rơi mất quên đi nếu không thể mua như vậy liền chính mình chậm rãi rèn luyện thân thể được rồi ngược lại thân thể này tố chất cũng không phải là không thể đủ chơi bóng rổ mặc dù nói cùng thế hệ kỳ tích giao thủ thời điểm có thể sẽ gian nan một ít nhưng cũng coi như có thể ứng ph cầm trong tay ống nghiệm bỏ vào trên xe buýt trong thùng rác liền ngơ ngác nhìn về phía trước chờ đợi trở lại xây dìn cao t r u n g h ệ xỉ amax n g ư ơ i vừa uống cái kia là món đồ gì kỳ thực h ệ xỉ amax ở vừa uống tố chất thân thể cường hóa dược tề thời điểm xây dìn cao t r u n g huấn luyện viên gì cô s đ ã liền đã phát hiện có điều nàng cũng không biết đó là vật gì chỉ có điều là xem cái kia ống nghiệm s á c ngoài có chút kỳ quái liền mở miệng vừa hỏi nghe thấy huấn luyện viên gì cô s đ ã những người khác cũng đều như đầu nhìn hạ xỉ amax trong ánh mắt mang theo nghi vấn biểu hiền hà hạ xỉ amax xứ sở cùng chính mình huấn luyện viên dị cô s đà đối diện một lúc. khoe miệng kéo kéo bầu không khí đột nhiên trở nên hơi lung túng hạ s ì ạ m ặ t trong lòng â m thầm suy nghĩ miệng nó ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này mẹ chứng cũng còn tốt bọn họ không có nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong tay ta dược tề bằng không cũng không biết nên giải thích thế nào cái kia kỳ thực ta chính là uống một chút nước thôi ừ đúng cũng chỉ là phổ thông nước quay về người bên cạnh hãy hạ m ặ t bất đắc dĩ cười giải thích có điều hắn cảm giác thật giống chính mình càng giải thích càng hạ ta sau đó đem bên cạnh ba lô mở ra đem cái kia màu đen trong túi đeo lưng một bình nước trái cây lấy ra thả ở trước mắt của bọn họ hỏi các ngươi đa tạ tải g ạ cả gệ mỹ trực tiếp đem tay phải của chính mình r ú i tới đem hạ xì ạ mặt trong tay cái kia bình nước trái cây cho cầm tới không chút nào bất kỳ khách khí đem mở ra ngửa đầu trực tiếp đem một bình nước trái cây cho uống sạch rừng ta sững sờ nhìn cả gệ mỹ đem trong tay mình nước trái cây lấy đi h ạ xì ạ mặt cảm giác trong lòng có chút phát khổ có điều trên mặt nhưng mạnh hơn chống đỡ không đáng kể vẻ mặt h ả cái gì cả gệ mỹ quay đầu hỏi không có gì không cái gì h ạ xì ạ mặt vội vã vây, vây tay có đ i ề u nhưng trong lòng cũng không phải như trên mặt bình tĩnh như vậy con bà nó ta nước trái cây a vừa mới mua không bao lâu nguyên tắc vốn còn muốn lúc huấn luyện khát nước thời điểm uống đáng tiếc bị cả ghệ m ì như thế nháo trọ lực chú ý của tất cả mọi người cũng là bị rời đi không lại đặt ở cái kia tố chất thân thể cường hóa dược tề trên người lúc này cách xây d ự n phòng chừng còn phải một đoạn lộ trình hãy hạ xỉ a, -A mắt dựa vào ghế nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi một lúc mặc dù nói tố chất thân thể cường hóa lấy dược tề làm cho thể lực hoàn toàn khôi phục thế nhưng tinh thần lên loại kia Về ệ h ạ i cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu trừ xe buýt mở lên cũng không thế nào vững vàng có chút loạn tròa loạn trò. thế nhưng đối với hạ xỉ a, -A mắt tới nói những này lay động cũng không phải chuyện gì rất nhanh hắn liền dần dần chìm vào mộng đẹp h ạ s ì a m -si、a t h ạ s ì a m -si、a t mau đứng lên rồi chúng ta đến ngay ở h ạ s ì a m -si、a t đã ngủ thời điểm một thanh âm đột nhiên từ ngoại giới chuyển vào đến trong mộng của hắn trực tiếp đem hắn cho đánh thức đến nhanh như vậy sao h ạ s ì a m -si、a t mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra thân hiệu rõ lại eo xoa xoa bởi vừa mở có chút mơ hồ con mắt hóa ra là huấn luyện viên a ta biết rồi ta lập tức liền xuống đến đem bên cạnh màu đen ba lô bối ở phía sau hạ xì amax nhanh chóng từ trên xe buýt hạ xuống lúc này xe buýt chính đứng ở sầy dìn cao chung cử chậm dài hướng về s ấ y r ỉ n cao t r u n g bên trong đi và o ửng vẫn là ngoài xe một bên không khí tốt hơn hơn nữa cũng thoải mái có thêm đi xuống xe b í t sau trên mặt lại lộ ra hàng ngày bên trong lười nhác t ừ n g trận gió nhẹ từ hạ xì à mặt bên cạnh thổi qua trong không khí mang theo một chút mùi thơm có điều đến cùng là cái gì mùi hắn nhưng lại không biết có điều có một chút có thể khẳng định nhất định là hỗn hợp nhiều loại mùi thơm đuổi theo bọn họ trở lại s ấ y r ỉ n cao t r u n g sân bóng rổ nghỉ ngơi một lúc sau liền lại bắt đầu lại từ đầu thông thường huấn luyện ném rổ n ồ i bóng tố chất thân thể rèn luyện đu ba điểm cầu hơn người loại hình các loại đều có tiến hành huấn luyện mà h ạ si、sì、amax hắn mặc dù nói cũng tham dự những ngày huấn luyện nhưng kỳ thực phòng chừng chỗ dùng lớn nhất cũng chính là rèn luyện thân thể của chính mình t ố c h ấ t dù sao như ném rổ qua nhân loại những thứ đồ này hắn trên căn bản đã ai không cần trên người nắm giữ siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở hắn đối với những cơ sở này đã có thể nói là cực kỳ thông thạo nắm giữ cải r ư ợ u cao trung trong sân bóng rổ một gian trong phòng nghỉ ngơi một cái mái tóc màu vàng vẻ mặt ôn hòa có điều lúc này lại mang theo thất lạc biểu hiện sau lưng có khắc số bảy con số giờ khác này hắn chính cầm một cái điện thoại di động thông th Đô, đô, đô, đô, đô. điện Mấy giây sau, t h o ạ i c h u y ể n n g Cái xệ, ngươi gọi điện thoại lại đây có chuyện có gì kỳ h ô n xin g gì Mị mà đỏ ta ưu lẽ nào tạ a gọi điện t h o i cái h nhất định phải có chuyện sao? Muốn hàn huyên o sao? ngươi liền Muốn ngươi với t có n gấu, l ê n tình không lạc chút cảm được một sệ a o Trong đ i n t hắn o ạ tạ i cái kỳ h khôi phục h ỉ ưu gạ âm thanh phóng đ ẳ n g bất ham hầu như không đem ý nghĩ của chính mình đặt ở trên mặt của chính mình cùng với âm thanh lên cái sệ nếu là không có sự tình như vậy ta liền treo đường đ ư ờ n g đ ư ờ n g kỳ ủ tạ cái sệ hắn dừng một chút sau đó ngựa khí cũng thuận theo phát sinh chuyển biến trở nên hơi nghiêm túc mà nghiêm túc kỳ thực ta còn thực sự có chuyện muốn muốn nói với ngươi xây dịn cao trung ngươi biết không xây dịn cao trung nghe thấy kỳ ủ tạ cái sệ m ị đỏ di mạ xin tạ dịu rơi vào trầm tư xây dịn cao trung tại sao cái sệ hắn đột nhiên n h ắ c lên cái này cao trung nghĩ một hồi hắn mới nhớ tới xây dịn cao trung cái này trường học cái này trường học thật giống là cụ rỗ cổ đi cái kia cao trung đi xây dịn cao trung là cái kia cụ rỗ cổ đi cao trung đi làm sao nguyên lai、like、ngươi đã biết rồi cụ g i cố đi tới cái kia cao trung a ừm ít nhất cũng đồng thời chơi bóng dầu qua một quãng thời gian chuyện này ta còn là hiểu rõ một ít vừa chúng ta cải dự cùng x ả y dìn cao trung tiến hành rồi một hồi huấn luyện thi đấu kết quả chúng ta cải dựng thua cái gì các ngươi cải dựng vua làm sao có khả năng lẽ nào ngươi không có lên sân s a o đột nhiên thanh âm trong điện thoại h i ệ n nhiên tăng cao mấy phần đồng thời mang theo một chút khiếp sợ ta lên sân có điều vẫn thua mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu năm nay xây dìn không giống nhau ta nhớ được các ngươi sủ h ữ tổ cụ cao trung ở năm nay cao trung thi đấu bên trong cuối cùng sẽ cùng s ầ y dìn cao trung đụng nhau và vì lẽ đó không nên xem thường s ầ y dìn năm nay s ầ y dìn không chỉ có cụ dậu cộ còn có một cái thực lực không kém gì tiểu a ảo mì nẹ người gia nhập trong điện thoại mị đỏ dị mạ xin tạ dịu âm thanh biến mất rồi một lúc sau đó hắn có chút trầm trọng nói rằng ngươi nói cái kia không kém gì a ảo mì nẹ đài kỳ người hắn là ai tên của hắn gọi là hạ xì、sì、a max là một cái trung quốc du học sinh ta gọi điện thoại chính là muốn muốn nói với người một hồi chuyện này được rồi liền như vậy ta treo cầu v ư t mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g một trăm lẻ năm lĩnh lộ cầu kỹ này cà i xệ chờ một chút mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu vừa nói ra lời này thời ở cài dự cao t r u n g bên trong kỳ ủ tạ cà i xệ đã ngỏm r ồ i điện thoại đô đô đô su ủ tổ cụ cao t r u n g trong sân bóng rổ một cái mái tóc màu xanh lục trên ngón tay bao vây từng vòng màu trắng b ă n g vải đồng thời mang theo một bộ con mắt màu đen nam tử trong tay hắn chính cầm một cái điện thoại di động ngơ ngác nhìn về phía trước trong ánh mắt có thể thấy được hắn chính đang suy tư một ít chuyện xây dìn cao t r u n g cụ dô cô còn có không kém gì ả áo mỹ nẹ hay ả xì a m a t xem ra năm nay xây dìn còn đúng là không thể coi thường à. hay là không cẩn thận liền sẽ bị thua thi đấu tuy rằng mỹ đỏ gì m à x ì n tạ dị trong lòng là muốn như vậy thế nhưng trên mặt nhưng thủy t r u n g tràn trề cực kỳ nụ cười tự tin ngay cả như vậy xây d ì n cao t r u n g thực lực coi như tăng lên rất nhiều chúng ta sủ hữu tổ c ủ cũng chưa chắc nhất định sẽ thua ta sẽ dùng ta ba liều cầu đem sởi dìn cao trung đánh bại bởi vì mỗi ngày đều sẽ là ta may mắn nhật đồng thời ta tin tưởng thực lực của ta sởi dìn cao trung trong sân bóng rổ sân bóng rổ bên trong h ã A s xì a m ặ t vẫn đang nhanh chóng liên tục tiêu hao chính mình thể lực g i a n luyện thân thể của chính mình để thân thể của chính mình tố chất có thể rất nhanh tốc tiến hành tăng lên giờ k h ắ c này đang huấn luyện h ã A s xì a m ặ t không biết chính là ở phía xa sủ hữu tổ cụ cao trung trong sân bóng rổ thế hệ kỳ tích bên trong ba điểm cầu thần xạ thủ mỹ đỏ dị mạ xin ta dịu hắn đã lặng yên nhìn chằm chằm đang huấn luyện chính mình thời gian đang thong thả trôi đi rất nhanh cũng đã đến tối ở huấn luy đồng thời hạ s ỉ ạ m ặ t cũng đang suy nghĩ một cái cầu kỹ cái k i a cầu kỹ là hạ niềm bên trong cụ r ổ cổ sử dụng tới một cái cầu kỹ cũng chính là gia tốc c h u y ể n bóng giờ khắc này tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn dư lại hạ s ỉ ạ m ặ t đơn độc một người ở lại sân bóng rổ bên trong sân bóng rổ bên trong hoàn toàn yên tĩnh yên lặng như tờ tuyết nhưng đã là buổi tối nhưng sân bóng rổ bên trong hết thẻ đèn đều sáng tựa như cùng ban ngày bình thường sáng sủa sân bóng rổ lên hay hạ m ặ t đem bóng rổ trộp vào lòng bàn tay của chính mình lên lẳng lặng đứng không có bất kỳ động tác gì nếu như có người đang quan sát nhất định có thể rõ ràng phát hiện lúc này h ệ ạ xì ạ m ặ t hai mắt đã không có bất kỳ sắc thái r a tốc nhồi bóng cái này cầu kỹ tuy rằng ở ạ nhìm bên trong xem ra phi thường dễ dàng thế nhưng một đạo chính mình thao tác tựa hồ còn thật không có đơn giản như vậy đây h ệ ạ xì ạ m ặ t đem bóng rổ thả xuống đặt mông ngồi trên mặt đất hai tay ôm vào trong ngực nhắm mắt lại đang chầm tư mấy phút sau hắn mở hai mắt ra dù sao vẫn loạn tưởng cũng không phải sự tình bóng rổ vẫn phải là nhiều thử nghiệm thử nghiệm bằng không là tuyệt đối không cách nào thành công đem để dưới đất bóng rổ nắm lên nhẹ nhàng hướng về không trung quăng lên con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m không chung chầm chầm hạ xuống bóng rổ đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay trở đến bóng rổ tâm tích tới trình độ nhất định sau hãy ạ xì ạ mặt dỗi ra tay phải của chính mình đem năm ngón tay đầu đối lượn thân thể tiến hành x ú c lực tay phải hướng về phía sau na mấy phần đột nhiên một loại cảm giác kỳ quái từ trong đầu xuất hiện đối với trên thân thể điều chỉnh tốt như cũng rõ ràng trong lòng thật giống thân thể bày ra tư thế không đúng thân thể nên bày ra tư thế như vậy cánh tay thả vị trí thật giống cũng không đúng lắm thân thể cũng không phải như vậy phát lực nên như vậy như vậy như vậy, như vậy trải qua điều chỉnh sau rất nhanh cái kia thời cơ cũng đã đến hãy ạ xì a m ặ t đông nhiên đem tay phải của chính mình hướng về bóng rổ mạnh mẽ đánh bóng qua t i ê n tính sân bóng rổ lên cũng vang lên theo một trận âm thanh đùng bóng rổ chịu đến một nguồn sức mạnh sau rồi đột nhiên hướng về phía trước đánh tới đồng thời còn mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh tốc độ cũng đã đến một cái cực nhanh trình độ lúc này bóng rổ phảng phất trực tiếp đã biến thành một cái tuyến tốc độ cùng sức mạnh hai người tựa hồ cũng dung hợp lại cùng nhau điên cùng hướng về phía trước phóng đi qua trong nháy mắt cái kia viên bóng rổ liền trực tiếp đột phá ra cái này sân bóng rổ va và vào vách tường ảnh hãnh hã xì a, -si、-a đi mắt đi hiện nhiên trên vách tường xuất hiện một đạo rõ ràng trắng lớn xem ra vô cùng khủng bố d ờ i ạ đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật sản n g h i ệ p chế tạo ra vách tường độ cứng tuyệt đối là g ạ c thẳng nhưng là này một cầu dĩ nhiên trực tiếp làm ra một đạo trắng in ra đây là ở đ ầ u ta chơi lực lượng này còn có tốc độ cảm giác thật giống có chút quá mức biến thái a sau đó đột nhiên một trận bùn r ù n kéo tới cánh tay lúc này tựa hồ cũng đã không nhấc lên nổi thân thể còn lại sức mạnh thật giống cũng đã xài hết nguyên bản trải qua huấn luyện sau hay ạ xì a mặt còn sót lại một phần mười thể lực nhưng là hiện đi ngang qua một cái chuyền bóng dĩ nhiên trực tiếp tiêu hao h thân thể từng trận suy yếu thật giống liền bước đi đều có một ít lao lực chúc mừng ký chủ tự chủ lĩnh ngộ sở kỳ hiệu ngụy vương giả cấp cầu ký cự lực cầu cầu ký cự lực cầu đẳng cấp ngụy vương giả cấp cầu ký làm lạnh không làm lạnh tuy rằng không làm lạnh nhưng sử dụng nên cầu ký sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực lấy ký chủ hiện nay toàn bộ thể lực đến tính toán gần như sử dụng một lần nên cầu ký sẽ tiêu hao toàn bộ thể lực một phần mười hiệu quả ký chủ sử dụng nên cầu ký sau sau một khách c u y ể n đi bóng rổ hoặc là ném ra bóng rổ sẽ có một nguồn sức mạnh giá trị nên cự lực không phải người thường có thể chống đối nếu như miễn cưỡng muốn chống lại hay là sẽ t mà nếu như đem cự lực cầu dùng để c h u y ể n bóng như vậy ký chủ lựa chọn mục tiêu sau bóng rổ sẽ có một nguồn sức mạnh g i a t r ì không phải ký chủ chọn lựa người rất khó lấy đỡ lấy miệng nó ngụy vương giả cấp cầu k ỹ cự lực cầu tình huống thế nào đứng sân bóng rổ lên hệ hạ xì ạ mặt vẫn là một mặt mập b ư ớ c nguyên bản hắn chỉ là muốn cân nhắc một hồi cụ rổ cổ r a tốc chuyển bóng cái kia cầu kỹ nhìn có thể hay không học được sau đó đang dạy cho cụ rổ cổ thế nhưng hiện tại chính mình dĩ nhiên đang suy nghĩ r a tốc chuyển bóng cái kia cầu kỹ thời tự chủ lĩnh ngộ một cái cường lực ngụy vương giả cấp cầu ký cự lực cự lực cầu thật c ự lực cầu nên cùng ra tốc chuyền bóng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đi ở thử một lần ra tốc chuyền bóng nhìn hay là hiện tại liền có thể thành công kết thúc suy nghĩ lại nghỉ ngơi đại khái sau năm phút hãy ạ xì a m ặ t đem trên đất bóng rổ nắm lên thả ở trong tay sau đó đem bóng rổ quăng đến không trung đi tập trung sự chú ý cực kỳ tập trung trên không trung cái kia viên bóng rổ lên bất cứ lúc nào chờ hai bóng rổ rơi xuống nhất định vị trí chính mình đang ra tay chậm rãi bóng rổ rơi xuống từ trên không đợi được nó giảm xuống đến nhất định vị trí sau hãy ạ xì a mắt hơi trận to một chút tay trái cũng nhấc lên năm ngón tay vốn lượn cánh tay về phía sau sau đó cấp tốc một t r ư ờ n g sau đó đưa cánh tay lên sức mạnh rót và o ở không trung bóng rổ lên bóng rổ cũng thuận theo hướng về phía trước đánh tới tốc độ cùng sức mạnh vẫn không yếu thế nhưng so với vừa cái k i u kinh người cự lực cầu tới nói quả thực liền không cách nào cùng với so với gia tốc c h u y ể n bóng nên thành công đi hãy ạ xì a mắt nhìn nhanh chóng bay ra ngoài bóng rổ trong lòng âm thầm suy nghĩ bóng rổ bay ra sân bóng rổ sau sức mạnh cùng với tốc độ cũng đã suy yếu hứa hơn nhiều có điều vẫn đụng vào trong sân bóng rổ trên vách tường sau đó vô lực hạ xuống đi tới liếc mắt nhìn bị đụng vào vách tường bức tường kia trên có một đạo cực kỳ rõ ràng tráng ấm lử này đạo bạch t ấ n là vừa cự lực cầu lưu lại một bên khác mới là gia tốc truyền bóng đụng vào địa phương di động qua liếc mắt nhìn quả n h ư n món đồ gì đều không có không cần nói c h ẳ n g ấn hơi hơi một điểm dấu ấn đều không có để lại cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét t r ư ơ n g một trăm lẻ sáu được mùa lớn ừ m thể lực tiêu hao tựa hồ cũng không phải là rất lớn đây chính là gia tốc truyền bóng rất nhanh hay ạ xì a mặt trong đầu lại một lần vang lên đạo k i a thanh â m l ệ n h như băng hệ thống này âm thanh còn đúng là tặc gà nhi đặc biệt thật sự rất tốt nhận biết chúc mừng ký chủ tự chủ lĩnh ngộ bạch kim cấp cầu kỹ r a tốc truyền bóng cầu kỹ r a tốc truyền bóng đẳng cấp bạch kim cấp làm l ệ n h không làm l ệ n h tuy rằng không làm l ệ n h nhưng cũng cần tiêu hao một phần thể lực làm sử dụng nên sở kỹ cần phải nhân tố hiệu quả ký chủ sử dụng nên cầu kỹ sau chuyến đi bóng rổ thì sẽ mang theo giảm một nguồn sức mạnh không yếu bóng rổ tốc độ di động cũng sẽ có không nhỏ giá trị tố chất thân thể không cường giả khó có thể nhận được loại này bóng rỗ hãy ạ xì ạ mặt trên đầu tựa hồ bốc lên có vài hát tuyến đây không phải đang dếu cợt ta đi không phải nên không phải dù sao thiên hạ tố chất thân thể bình thường thôi nhiều hơn n ế u len lén liếc một chút len lút lại miệng một chút cảm giác hệ thống hàng này chính là đang dếu cợt ta à. mẹ t r ứ n g nhìn cái này g a tốc truyền bóng có chút khó chịu phân giải hết quên đi hơn nữa cấp bậc của nó vẫn là bạch kim ta không có nhìn lầm là bạch kim cẩn thận nhìn một lúc kết quả đẳng cấp còn đúng là bạch kim loại này cầu kỹ dĩ nhiên là bạch kim cấp cầu kỹ cảm giác thấy hơi yếu đúng hay không nhắc nhở ký chủ đẳng cấp chỉ là một cách đại khái một đẳng cấp bên trong cũng là có mạnh và yếu phân chia lại như bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn năng lực của nó liền so với bạch kim cấp cầu kỹ gia tốc truyền bóng phải mạnh mẽ hơn nhiều ưng hóa ra là như vậy bạch kim cấp cầu kỹ không tồi không tồi sau đó h ệ y hạ xì、si、a m ặ t một người đơn độc đứng sân bóng rộ lên nợ nụ cười nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ nói người này làm sao cười bị ổi như vậy hệ thống đem bạch kim cấp cầu kỹ gia tốc truyền bóng cho lão tử phân giải hết lão tử không muốn thấy nó nhìn thấy nó liền phiền hạ xì a mắt bá khí cực kỳ Trực tiếp đối với h ệ t h ố n g t r nữa nay một cái chỉ thị bạch kim cấp cầu kỹ gia tốc c h u y ề n bóng đối với ta mà nói thật giống có chút vô bổ bỏ thì tiếc ăn thì không ngon không đúng không đúng hẳn là bỏ đi không đáng tiếc thực chi cũng không bị xác thực hiện tại tự chủ lĩnh ngộ kim cương cấp cầu ký cự lực cầu sau đối với gia tốc chuyền bóng cái này cầu ký cũng là trở nên càng thêm không cần đồng thời hay a si a m ặ t hắn cũng không quá muốn đem thể lực lãng phí ở gia tốc chuyền bóng bên trên dù sao có cái này s ử dùng gia tốc chuyền bóng thể lực còn không bằng trực tiếp đem những n à y thể lực dùng để đột phá trước mặt mình phòng thủ người đâu quên đi, cái này bạch kim cấp cầu ký gia tốc chuyền bóng liền đem nó dạy cho cụ dỗ ư ợ c rồi ta cảm thấy vẫn là cụ dỗ loại này người vô hình tương đối thích hợp sợ kỳ hiệu này ta nên vẫn là không quá thích hợp sợ kỳ hiệu này chờ đến mai liền đem nó dạy cho cụ dỗ ở hạ nghi bên trong cụ rổ cổ nếu có thể lĩnh ngộ ra sở kỳ hiệu này như vậy cũng liền nói do hắn khẳng định là có thiên phú nhất định là có thể rất nhanh liền học được quyết định bạch kim cấp cầu kỹ gia tốc chuyền bóng sau hay hạ xì a mặt không có lập tức rời đi cái này trong sân bóng rổ mà là ở bên trong bắt đầu cân nhắc gia tốc chuyền bóng xoay tròn cũng chính là một cái so với gia tốc chuyền bóng cường lực một ít sở k ỳ có điều nếu như nói muốn cùng cự lực cầu đem so sánh hay hạ xì a mặt cảm thấy có thể trực tiếp không cần khá là là có thể khẳng định hạ xuống hai người này cầu kỹ đến cùng cái nào càng thêm lợi hại thời gian ở hạ xì a mặt cân nhắc cầu kỹ bên trong nhanh chóng trôi đi mãi đến tận thân thể đúng là bụng rùn vô lực đến khó có thể giơ cánh tay lên thời hắn mới đem hành vi của chính mình dừng lại giơ lên tay phải liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian ngự hiện tại đã là bảy giờ năm mươi ba phân cách tám giờ cũng, cũng chỉ còn xuất lại cuối cùng bảy phút đi rồi đi rồi cũng gần như nên rời đi trường học dù sao ngốc quá muộn cũng không phải một chuyện tốt đi tới cửa trường học nơi mấy vị bảo an vẫn ở tại trong phòng an ninh phòng an ninh bởi mở ra đèn bởi vậy phi thường sáng sủa hơn nữa nhìn bọn họ từng cái từng cái tụ lại cùng nhau cũng không biết đang làm những gì đồ vật không quản bọn họ trực tiếp đi ra cửa trường học lúc này đêm đã tối có điều trên đường phố nhưng cũng không h ắ t á m từng chiếc từng chiếc đèn đường ở bên đường sáng dọi sáng mọi người đường về nhà đi ở về khách sạn trên đường hãy ạ xì ạ mặt hắn ở sắp xếp hôm nay cùng cái dự cao trung tiến hành rồi một hồi huấn luyện thi đấu đến cùng có cái nào thu hoạch bởi đánh bại cái dịu bởi vậy thu được cấp thấp tố chất thân thể cường hóa dự t ề tuy rằng cường hóa thân thể thời gian cũng không lâu nhưng hạ xì ạ mặt có thể rõ ràng cảm giác được thân thể là hơi hơi muốn so với trước đây mạnh như vậy từng tia một ngoại trừ tố chất thân thể cường hóa dược tề ở ngoài đánh bại cải dữ cao trung khen thưởng còn có mở ra nhiệm vụ mô khối tuy rằng hiện tại vẫn không có nhìn ra cái này mô khối chỗ cường đại thế nhưng hạ xì ạ mặt hắn biết nhiệm vụ này mô khối sau đó nhất định có thể cho mình thu hoặc rất nhiều trở lại xầy dìn cao trung trong sân bóng rộ chính mình còn một mình lĩnh ngộ n g vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu mạnh kim cấp cầu kỹ gia tốc truyền bóng tuy rằng mạnh kim cấp cầu kỹ gia tốc truyền bóng đối với, với mình tới nói có chút vô bổ thế nhưng cũng coi như là có chút ít còn hơn không đi. thả ở nơi đó hay là lúc nào có thể phát huy k ỳ hiệu cũng k h ó nói trầm tư hạ xuống cố gắng sắp xếp một phen sau hạ xì a m ặ t phát hiện hôm nay chính mình thu hoạch còn đúng là lớn vô cùng tố chất thân thể cường hóa dược tề nhiệm vụ mua khối ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự l ự cầu c bạch kim cấp cầu kỹ r a tốc c h u y ể n bóng đúng là có thể nói là thu hoạch khá dồi dào trong lúc vô tình hạ xì a m ặ t cũng đi tới cửa tiệm rượu sau đó đi thẳng vào công việc một hồi thủ tục đem tiền nộp liền trở lại chính mình gian phòng kia mở cửa một tấm chiếm cư gian phòng hầu như một phần ba diện tích giường liền xuất hiện ở hạ xì a, -A trước mắt gian phòng rất lớn ngoại trừ vẫn có rất nhiều trở nên c h ố n g không địa phương có thể sử dụng nhàn nhạt hương vị rất tốt cao cấp khách sạn vẫn đúng là khá tốt liền chỉ cần này xông vào mũi thanh nhã mùi thơm cùng với căn phòng này hoàn mỹ cách thơm hiệu quả cũng đủ để cho người đồng ý giao những kia tiền ở tại nơi này cái trong t i ể u điếm trở về phòng không có trực tiếp nằm ở trên giường mà là trước tiên đi rửa mặt một phen rửa mặt xong sau h ã y ạ si ạ m ặ t đem cái này trong phòng còm phụ tờ cho mở ra cho nổ đạo ý chỉ qua biên tập phát đi tới mười chương vua hải tặc ạ nỉm liền trực tiếp một hồi nào vào tâm kia rất lớn mà cực kỳ mềm mại trên giường thời áo k h á t q n lưu lại một cái ngủ dùng bạc ý ỉ liền trực tiếp chui vào trong chăn hiện tại thời gian cũng mới hơn tám giờ cách chín giờ còn không có thể tính lên làm ộ t cái rất sớm thời gian có điều thật giống là bởi vì hôm nay quá mức mệt nhọc cùng cải g i cao trung huấn luyện thi đấu quá mức kịch liệt trời vừa tối liền đều là cảm giác phi thường mệt mỏi liền như vậy hạ xì à mặt mơ mơ màng màng liền ngủ cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩm c ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm lẻ bảy mua bánh mì hay ạ xì ạ m ặ t hắn không biết chính là ở chính mình mơ mơ màng màng ngủ đồng thời chính mình hối đoái lại đây muốn xuất bản cái kia bộ mạn gạ vua hải tặc kỳ thực đã ở cái này cụ rổ cổ bóng rổ thế giới mạn gạ giới bên trong đã nhấc lên một trận sóng lớn m ê n h ông đồng thời vua hải tặc cái này ạ niềm tên cũng từ từ đi vào mọi người trong mắt tuy rằng vua hải tặc số chương cũng không nhiều nhưng cũng không chống đỡ được cái kia cực cao chất lượng cùng với cực kỳ nhiệt huyết sôi t à o keng k e n k e n k e n k e n đột nhiên ngoại giới một trận đồng hồ báo thức tiếng vang t r u y ề n vào h ạ s ì a mặt mộng đẹp bên trong để nguyên bản đang hưởng thụ mộng đẹp h ạ s ì a mặt cũng không thể không trở lại hiện thực đưa tay phải ra đem đồng hồ báo thức đóng lại sau đó liền lần thứ hai nhắm mắt lại đầy đủ nằm ở trên giường khoảng năm phút thời gian hắn mới đứng dậy a i thật sự không biết lúc nào ta mới có thể như trong mộng như vậy mua một tòa thuộc về mình mới tự thuộc về mình ra từ trên giường bỏ lên sau hạ xì ạ mặt đem trường học phát đồng phục học sinh cho tìm được đưa chúng nó cho mặc lên người đồng phục học sinh cái này cũng là trường học cưỡng chế tính muốn học sinh mặc lên người thật giống là nói cái gì không cho bạn học ở trong trường sẽ không cảm nhận được giàu nghèo t r í n h lệ n h có thể bình tĩnh lại tâm tình cố gắng đi học tập làm một cái đối với xã sẽ hữu dụng người kỳ thực hạ xì ạ mặt nhưng không phản đối đối với trang phục hắn bình thường yêu cầu đều không cao chỉ cần nhìn qua không sẽ không có cách nào và o mắt đồng thời mặc lên người không khó chịu ở nóng thời điểm có thể cảm nhận được mát mẻ ở lạnh thời điểm có thể giữ ấm như vậy cũng đã đầy đủ có điều cái này trường học thiết kế đồng phục học sinh còn giống như có thể tiếp thu xem ra tựa hồ cũng rất tốt tuy rằng bình thường nhưng miễn cưỡng cũng có thể mặc lên người đem y phục mặc đi tới cửa sổ bên lôi kéo nguyên tắc vốn đã khép lại rèm cửa sổ sau đó một đạo trói mắt q u a n g liền theo trong suốt cửa sổ chiếu vào đem cả phòng dọi sáng hửng buổi sáng ánh mặt trời chiếu dọi ở trên mặt loại kia cảm giác ấm áp vẫn là rất tốt đứng cửa sổ bên vân người một cái sau hay ạ si ạ mặt liền đem đặt ở góc tối lên cái tiêm à u đen ba lô cầm lấy bối ở phía sau chậm rãi đi ra này khách sạn sáng sớm không khí trong lành thưa thất chim nhỏ từ không dừng lại ở trên một cây đại thụ liễu ra liễu dịu kêu rất thoải mái cảm giác tinh thần thoải mái một điểm cảm giác vể vải đều không có đại khái khoảng mười tiếng giấc ngủ thời gian hơn nữa ngày hôm qua cái kia cấp thấp tố chất thân thể cường hóa dược t ể trợ r ú t để nguyên bản m ệ n h nhọc không thể tả hệ hạ xì a m ặ t chỉ có điều nghỉ ngơi một ngày liền có thể trực tiếp khôi phục như cũ ở trên đường phố đại khái chậm chạy nửa giờ sau đó thở hồng hộc tùy ý tìm một cửa tiệm giải quyết bữa sáng vấn đề liền hướng về xầy dìn cao trung mà đi hôm nay thật giống là số hai mươi bảy đi tại sao luôn cảm giác thật giống là quên gì đó hệ hạ x nên không phải chuyện quan trọng gì nếu không nhớ ra được vậy thì không muốn được rồi rất nhanh hãy ạ xì a, -sì、-a m ặ t liền đi chậm đến s ầ y dìn cao chung nơi cửa xung quanh đã có rất nhiều học sinh đi tới trường học liền hắn liền theo đại chúng đi vào bởi vì đại sáng sớm bởi vậy bảo an cũng chỉ là đứng tại cửa nhìn không có ngăn cản đi vào trường học đi tới lớp tìm tới vị trí Chí của chính mình ngồi xuống lúc này hãy ạ xì a, -sì、-a m ặ t chỗ ngồi hai bên cụ r ổ cổ cùng cả g â em ì đã đi tới trường học chỉ bất quá bọn hắn hai người mỗi một người đều nằm n g o i trên bàn đang ngủ thật giống ngủ rất say hẳn là bởi vì ngày hôm qua cùng cải d ư ỡ n luyện thi đấu quá mức về và đi nếu như ngày hôm qua hệ thống không có khen thưởng cấp thấp tố chất thân thể cường hóa d ư tề hay là hạ xì ạ mặt cảm giác mình sáng sớm hôm nay cũng khả năng là dáng dấp như vậy kỳ thực không chỉ là cả gệ mị cùng cụ dô c ô ở tại hắn trong lớp học h ỉ h u gạ cùng mi t o cũng đồng dạng là đầy mặt tủ r ũ tuy rằng không có ngã xuống nhưng này híp mà cặp mắt vô thần liền có thể biết hai người bọn họ đồng dạng là cực kỳ hệ vải mà ý dù kỳ s ù n do cùng thì lại bởi chỉ là ở sân bóng rổ lên ở lại s ư ớ n g sờ hai mười phút vì lẽ đó xem ra tựa hồ cũng không phải rất mệnh dáng vẻ hì u gạ phía trước bóng rộ bộ huấn luyện viên dị cô s chúng ta xây d ự n thể lực vẫn còn có chút không đủ sau đó phải tăng cường tố chất thân thể rèn luyện hơn nữa hiện tại cách chính thức cao trung thi đấu cũng không xa nhất định phải càng thêm nỗ lực huấn luyện mới được buổi chiều xây d ự n cao trung bóng rổ bộ mọi người bị huấn luyện viên gì cô s đã tập trung ở trong hành lang tựa hồ là có chuyện gì muốn tuyên bố có chuyện gì không tại gạ gạ gây m ì một cái tay cắm ở túi não quay về đứng phía trước mình huấn luyện viên gì cô s đã hỏi tập trung mọi người lại đây kỳ thực chính là muốn để cho các ngươi đi làm một việc chuyện gì chính là mua bánh mì ha mua bánh mì nghe thấy huấn luyện viên dị cô s đã c ả g ậ mì đến ta đẩy mặt nghi hoặc cùng với không rõ tài gạ cả g ậ mì trong lòng cảm thấy chỉ có điều là mua cái bánh mì mà thôi dĩ nhiên đem tất cả mọi người tập trung lên có điều hắn cũng không hề nói ra mà là l ặ n g lặng nghe huấn luyện viên gì cô s đã giải thích đúng chính là mua bánh mì xây dìn cao chung mỗi tháng số hai mươi bảy đều có một loại đặc biệt mà hạ n định bánh mì ở tiểu bán phô bán ra đồng thời có người nói ăn cái này diện mạo mặc kệ là luyến ái vẫn là câu lạc bộ đều sẽ thuận buồn sôi gió đồng thời loại này bánh mì mùi vị tuyệt đối là cực kỳ mỹ vị nha giá cả cũng chỉ cần 2,800 h ẩ y tám không không nhật nguyên đã đủ rồi huấn luyện viên dị cô edda dỗi ra một đầu ngón tay chậm rãi quay về cả ghệ mì cùng với gia nhập bóng rổ bộ không bao lâu người mới giải thích vì lẽ đó ta để cho các ngươi tập trung lên chính là muốn để cho các ngươi đi tiểu bán phô mua cái này bánh mì mà loại này bánh mì tên nhưng là gọi là mẫu ảo bánh mì nghe huấn luyện viên dị cô e d d hay ạ xì ạ mắt cũng là trong nháy mắt phản ứng lại đúng đấy ta liền nói hôm nay số h a đều là cảm giác quên một ít chuyện hóa ra làm mẫu ảo mua bánh mì người sẽ có chút nhiều nha không biết các ngươi có thể hay không làm được đây huấn luyện viên dì cổ edda vừa nói một mặt lộ ra một bộ tràn ngập âm mưu nụ cười ha ha chính là dì cổ nói như vậy bên cạnh hì ụ gạ dần cậy cũng là lên tiếng trả lời tuy rằng hì ụ gạ nói như vậy nhưng trong lòng hắn nhưng không nhịn được ở nho nhỏ nhổ nước b ọ t một phen dì cổ lần này thật giống đem bọn họ đều cho hãm hại a nghe xong hồi lâu tại gạ gạ g ệ m ì mới dần dần rõ ràng rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra không có gì lo sợ vẻ mặt mà trong mắt tràn ngập tự tin chỉ có điều là mua một cái bánh mì thôi việc nhỏ như con thỏ ấy tiền liền do chúng ta năm thứ hai ra. thuận tiện đem các ngươi cơm trưa cũng cho mua tại gạ cả gệ mỹ cấp tốc tiếp nhận h ỉ ụ gạ dần vẫy đưa tới tiền cầu vượt mười đồng cuối trương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t t r ư ơ n g một trăm linh tám ngẫu nhưng ặ p có điều nếu như các ngươi thất bại tiền không cần còn có điều huấn luyện lượng liền muốn từ nguyên bản những k i u tăng cường đến gấp ba đ ồ n h i ê n hãy hạ xì、si、a m ặ t cảm giác tựa hồ có một luồng âm phong từ bên cạnh thổi qua mà nguyên bản xem ra cực kỳ hiền lành bóng rổ bộ đội trưởng hì hữu gạ dần ấ y đột nhiên xem ra có chút âm trầm cảm giác được hiện ngoại trừ hạ xì ạ、si、m ặ t c ả c ghệ mỹ chờ cái k h á c năm nhất người cũng tương tự cảm giác được đột nhiên bầu không khí chuyển biến mấy người các ngươi nếu như không đi nữa hay là sẽ không có không liên quan chỉ có điều mua một cái bánh mì mà thôi ý dù k ỳ sùn tựa ở bên tường quay về cả gệ mì đám người nhắc nhở chỉ có điều ở chính hắn nói xong liền vô cùng thần bí cấp tốc lấy ra một quyển nổ t ẹ p ú t r o n g tay cũng thêm ra một cây bút tựa hồ là ở trên sổ tay viết những thứ gì ý dù k ỳ sùn vừa dứt lời năm nhất hết thể tân sinh liền trực tiếp quay đầu hướng về tiệm món ăn bán lẻ bước nhanh tới năm thứ hai bên trong chỉ có m i t o trong ánh mắt tràn ngập sầu lo quay về cả gệ mì đám người bóng lưng đưa tay ra tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng có không có nói ra ai mì tô người liền không muốn lo lắng như vậy bọn họ cũng sẽ không xả không liên quan không liên quan ngược lại chúng ta đi năm thời điểm không cũng đồng dạng trải qua chuyện như vậy sao quay về bên cạnh m i t o bóng rổ bộ đội trưởng hì u gạ dần tẩy vô vô bờ vai của hắn cười nói sau đó chúng ta liền đem chuyện này định vị thành viên mới vào clb thông lệ làm sao huấn luyện viên dì c ổ a s đã cười hếp mắt nói rằng rất nhanh hãy ạ xỉ ạ mặt một đám người liền tới đến sầy dìn cao t r u n g bên trong tiệm món ăn bán lẻ tiến vào q u k y bán đồ lặt vặt sau vào mắt chính là cái kia người khủng bố c ầ n không thể nào làm sao có khả năng không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều người như vậy ngoại trừ hã xỉ ạ mặt ở ngoài tựa hồ cái khác tất cả mọi người đều bị phía này trước cái kia người khủng bố còn cho chấn động đến ở tại bọn hắn chấn động đồng thời một trận không khí sốt sáng trong nháy mắt đem bao phủ cái cảm giác này tựa hồ có hơi làm người nghẹn thở ở này một đám bóng rổ bộ năm nhất tân sinh người trong kỳ thực cũng chỉ có hạ xì ạ mặt sớm biết rồi tình huống của nơi này bởi vậy cũng chỉ là hơi hơi nhấc lên mí mắt vẫn là đầy mặt lười nhác tựa hồ liền ngay cả này người khủng bố lưu lượng đều không thể đem hạ xì ạ mặt chấn động đến kỳ thực cũng không có gì đáng sợ chứ h ạ xì ạ mặt đưa mắt chuyển đến đạo tia thân ảnh gầy yếu trên người khoe miệm hơi một nít. Trong lòng ám thầm nghĩ, chúng ta không phải còn có cụ rổ cổ cái này thần khí ở sao chỉ có điều chính là cái này mượn ảo bánh mì nhưng là có một ít quý giá 2 8 0 p không k h ô n n g u y ê n cũng thì tương đương với hơn một trăm sáu mươi nhân dân tệ hơn nữa vậy còn chỉ là một cái bánh mì giá cả đứng tại cửa c ả gậy mì quan sát một lúc sau như n h ữ n mày đầy mặt nghiêm túc siết chặt n ắ m đấm đạo xem ra chỉ có thể nhắm mắt lên tình huống như thế phòng chừng cũng chỉ có cái biện pháp này cả gậy mì cùng những người khác giao lưu một lúc sau liền dẫn những kia năm nhất tân sinh đi tới tựa hồ mua trực tiếp nhắm mắt xông lên cùng lúc đó hãy ạ xì ạ mặt hắn cũng không co theo cả gậy mỹ bọn họ vào tháng qua dù sao loại chuyện kia nếu như chính mình loại này tay nhỏ chân mảnh người nhắm mắt xông lên cái kia không phải đang tìm cái chết sao đồng thời còn có cụ rồ cổ cái này đ ạ i sát khi ở h o ả n g cái gì tuy rằng không có theo bọn họ đi tới nhưng h ạ xỉ ạ mặt vẫn là ở cái này quẩy bán đồ lặt vặt bên trong tùy ý đi dạo một vòng đột nhiên ở cái này quẩy bán đồ lặt vặt bên trong một cái nào đó góc tối hay ạ xỉ ạ mặt nhìn thấy một đạo khiến cho chính mình khắc sâu ấn tượng bóng người nàng liền cầm trên tay một tờ tiền mặt liền l ặ n g lặng đứng ở đó cái góc tối trên người mặc một bộ màu đen đồng phục học sinh cổ áo nơi đánh một cái màu trắng nơ còn bướm hạ thân nhưng là mặc một bộ có chút. nhăn nheo vánh nắn cùng với cái kia dài ngắn vừa đúng đầu gối miệt làm cho nàng nguyên bản liền thon dài trắng non hai chân có vẻ càng thêm mỹ l ệ đột nhiên một cơn gió từ bên cạnh nàng thổi qua làm cho nàng cái kia khoác ở hai bờ vai nhu thuận tóc dài nhẹ nhàng bay lên theo gió thổi qua phương hướng nhẹ nhàng đung đưa hơn nữa nàng cái kia phó tinh xảo mà c h í không chút nào bất kỳ khuyết điểm khuôn mặt bị lực cũng là nhiều hơn mấy phần nhìn tình cảnh này hãy ạ xì ạ mặt sửng sốt tim đợp tựa hồ cũng vào đúng lúc này tăng nhanh một loại cảm giác kỳ quái ở trong lòng hắn sinh sôi mà bên cạnh nàng nhưng là đứng một gã khác nữ、tử. xem ra cùng lần trước xuất hiện ở nàng bên cạnh người kia như thế tuy rằng nữ sinh kia cũng rất đẹp đẽ thế nhưng nàng so sánh rõ rệt cũng là thua chị kém em là nàng nàng vì sao lại xuất hiện ở đây cũng là đến mua bánh mì lần trước hãy ạ xỉ ạ mặt là ở thao trường bên trong tương lộ với nàng sau khi liền cũng không còn ở trong trường từng thấy nàng theo thời gian c h ậ m c h ậ m trôi đi hãy ạ xỉ ạ mặt cũng không có lại đi hết sức muốn cùng với t r ạ n mặt hiện tại nàng dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mặt chính mình lẽ nào đây chính là duyên phận có cần tới hay không chào hỏi nếu như qua lời muốn nói gì đó trong lúc vô tình hạ xì a mặt trong lòng cũng là có chút sốt s á n g lên ở sân bóng r ổ lên coi như là đụng tới thế hệ kỳ tích bên trong biến thái hạ xì a mặt đều chưa từng có căng thẳng qua nhưng chính là như vậy hắn dĩ nhiên vào đúng lúc này xưa nay chưa thấy đột nhiên sốt s á n g lên hạ xì a mặt a hạ xì a mặt n g ư ơ i đến cùng đang sốt s á n g cái cái gì à? lại không phải là không có gặp nữ sinh cần gì phải tốt như vậy như là một khi nhìn thấy mỹ nữ liền không n ú c nhích đường dáng vẻ hạ xì a mặt một bên ở trong đầu nghĩ một bên lắc lắc đầu trên mặt lộ ra một sắt na nụ cười bất đắc、dĩ. nếu như hai người chúng ta có duyên phận như vậy sau đó liền nhất định sẽ lại một lần nữa nếu như không có cái kia duyên phận coi như c ư ơ n g cầu cũng chỉ có điều là chỉ làm thêm đau xót thôi hướng về hai nữ hạ sĩ ạ mặt chậm rãi bước đi tới sau trên mặt mang theo vẻ tươi cười cùng với thường mang theo cái kia phân l ư ỡ i nhát cái kia phân cái kia phân l ư ỡ i nhát nhưng vừa đúng tựa hồ xem ra khiến người ta cảm thấy càng thêm thân thiết thật giống như hàng xóm đại ca ca bình thường ấm áp hai người các người cũng là lại đây mua mẫu ảo bánh mì sao nghe thấy một trận tràn ngập từ tính mà hơi mang theo vài phần lửa nhát cầm thanh từ n lưới nhác đều là khiến người ta không khỏi cảm giác dễ dàng tiếp cận người cao m tám mái tóc màu đen còn có vậy có chút thâm thúy hai mắt hay hạ xì à,、si、à m ặ t trên mặt đều là mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong nháy mắt liền đem hai nữ ánh mắt hấp dẫn lấy hạ là hắn nhìn hạ xỉ ạ mặt cái kia ánh mặt trời đẹp trai mà có chút g ầ y yếu bên ngoài hạ xỉ chia dù kỳ trong nháy mắt liền ở trong đầu của chính mình n g ấ m lại nổi lên có thể cùng với muốn xứng đôi bóng người ngoại trừ hạ xỉ chia dù kỳ ở ngoài đứng bên cạnh nàng hệ tù mỹ cổ t o tự nhiên cũng là trong nháy mắt liền phát hiện hạ xỉ ạ mặt bóng người hệ tù mỹ cổ t o đẩy một cái bên cạnh mình hạ xỉ chia dù kỳ vai chia dù kỳ ngươi xem là hắn lần trước ở sân bóng rổ lên nhìn thấy cái kia ánh mặt trời đẹp trai nam sinh ai bên ngoài đẹp trai nam sinh đều là dễ dàng để nữ sinh nhớ ở trong lòng c những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm linh chín cụ rồ cổ mua bánh mì kỳ thực bên ngoài vẫn là rất trọng yếu một hạng dù sao ở hai người lẫn nhau đều chưa quen thuộc tình huống chỉ có xuất chúng bên ngoài mới có thể ở những người khác trong lòng lưu cái kế tiếp tốt hơn ấn tượng hay là hai nữ là như vậy hay là hạ x ì a m ặ t cũng là như vậy dù sao lúc này còn lẫn nhau đều không biết mà là người a ta nhớ tới lần trước chúng ta ở trường học thao trường bên trong gặp hạ sĩ trịa rủ kỳ đem đầu vi k h ẽ n â n g lên nhìn một chút đứng phía trước mình hạ sĩ amax lại quay đầu nhìn một chút cái k i a quậy bán đồ lặt vặt bên trong người khủng bố lưu lượng hai tay cầm lấy nhật nguyên cũng cuốn rồi mấy phần vâng đúng đấy ta cùng mỹ c ổ tỏ hai người cũng là đến mua s ợ i dìn cao trung mỗi tháng số hai mươi bảy mới sẽ bán ra mẫu ảo bánh mì chỉ có điều thật giống hiện tại người hơi nhiều hạ sĩ trịa rủ kỳ âm thanh cũng không lớn có điều nhưng tốt vô cùng nghe dáng vẻ cũng có chút n u n h ư ợ nàng lúc này cúi đầu chăm chú nắm trong tay nhật nguyên trong ánh mắt tựa hồ toát ra một tia thất lạc như vậy à. cái kia ta giúp các ngươi hai cái mua mậu ảo bánh mì đi hãy hạ xỉ、si、a m ặ t c ư ờ i cợt trực tiếp quay về hai nữ nói rằng hạ s ỉ triệu d ký đem đầu dơ lên nhìn hạ s、si、ỉ a m ặ t cái kia trương dương quang khuôn mặt cùng với cái kia chân thực mà mang theo vài phần lưới nhác nụ cười tim đập đông nhiên nhanh chóng nhảy lên mấy lần ngươi nhưng là không có chuyện gì hai người các ngươi ở chỗ này chờ các loại ta đi một chút sẽ trở lại lần này hãy hạ xỉ、si、a m ặ t bước nhanh đi trở về đến cụ rồ cộ bên cạnh lúc này cụ rồ cộ vẫn đứng phía ngoài đoàn người nhìn cả gệ mỹ những người kia nhắm mắt hướng về sông lên trong ánh mắt tựa hồ có một h ã y ạ xì、si、ạ m ặ t cun gấp cái gì cái kia chính là giúp ta nhiều mua một ít m n g ảo bánh mì xin nhờ cụ rồ c ổ nhìn hạ ã y xì ạ、si、m ặ t cái kia một bộ thành khẩn vẻ mặt bất đắc gì nhún vai một cái nói được rồi có điều ta cũng không biết có thể thành công hay không mua được m n g ảo bánh mì hạ ã y xì ạ、si、m ặ t đem tiền trong tay phóng tới cụ rồ c ổ trong tay sau liền đứng ở đó người khủng bố còn bên ngoài chờ đợi dù sao mình chỉ có điều là tay chân m ạ n h mai một khi mạnh mẽ đi vào hay là trực tiếp cả người liền s o n g vẫn là đứng bên ngoài một bên chờ cụ rồ cộ khá là xạp h ẽ đại khái nửa phút sau hãy ạ xì ạ mặt nhìn thấy cả g h m ì b ụ n g mặt bị có chút lọt gọn đồng thời xưng mặt xưng m ũ i đầy mặt ủ rũ trầm r ã i tử trong đám người đi ra xem ra hẳn là trải qua một phen đại chiến tự đến cả g h mì mấy người các ngươi thế nào rồi có hay không mua được m ộ n g ảo bánh mì quay về cả g h mì mấy người hãy ạ xì ạ mặt nhìn xuống ý cười hỏi ai không muốn nói ra chúng ta căn bản là không chen vào được à. biện pháp gì phương thức gì đều sử dụng tới thế nhưng đều không thể thành công gấp ba huấn luyện thường ngày a c ả ghệ mỹ một bên bưng chính mình xanh lên mặt một bên m ồ m miệng không rõ quay về hạ s ì a mặt giải thích đang giải thích đồng thời còn khua tay mỗi chân thật giống là ở nói mình rốt cuộc trải qua ra sao chiến tranh hạ s ì a mặt ngươi cũng chưa thành công có thể tranh vào mua được m ộ n g ảo bánh mì sao ta sao vẫn là quên đi chỉ ta này tay nhỏ chân mảnh ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa cũng là xác thực như vậy c ả ghệ mỹ ở hạ s ì a mặt trên người quét một lần sau đó tán thành gật gật đầu lúc này cụ rồ cổ trong tay hắn nhấc theo một cái phình túi ni lông xem ra tựa hộ là ai xếp vào rất nhiều thứ lúc này mới từ trong đám người chầm rãi đi ra cái kia h ệ y hạ xì a mặt cun ta thành công cái này là ta mua được mẫu ảo bánh mì cho ngươi cụ dồ cổ cầm trong tay cái k i a túi ni lông trực tiếp đặt ở hạ ệ xì a mặt trong tay sau đó liền nhìn về phía cả g ệ mì đáng người cả g ệ mì cun các ngươi đây là làm sao tại sao từng cái từng cái xương mặt xương núi chỉ có điều là mua một cái bánh mì mà thôi tại sao các ngươi sẽ biến thành bộ rắn g này h a vấn đề này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng không các g ệ mì phía sau năm nhất tân sinh đồng dạng là bỗng nhiên gật đầu tựa hồ là cực kỳ tán thành cả g ệ mì cụ dồ、cổ. ngươi đến cùng là làm sao chen vào cái kia người khủng bố q u ầ n bên trong đi mua được giấc mộng kia lên bánh mì ta sao cụ d ầ cộ méo x e đầu nghĩ một hồi chậm rãi nói rằng ta nhớ tới ta thật giống chỉ là đứng đoàn người bên ngoài cùng sau đó cùng đoàn người lấn tới lấn lui cuối cùng liền đẩy ra phía trước nhất trả tiền năm bánh mì chính là như vậy cái gì c ả c n g ệ mì cùng với cái khác năm nhất tân sinh mỗi một người đều ngoác to miệng đem hai mắt t r ừ n g tròn xoe ánh mắt cùng với trên mặt tựa hồ cũng lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt được rồi mấy người các ngươi liền không muốn tính toán những này cụ d ầ cộ này không phải mua rất nhiều mẫu ảo bánh mì sao mấy người chúng ta ăn cũng gần như đầy đủ hạ xì à m ặ t đem m n g ảo bánh mì c h ư a hết thuận tiện đồng thời đem hỉ ủ gã đội trưởng cho mua bánh mì tiền cho thu ở trong túi tiền của chính mình hay là lúc này cũng chỉ có cả gậy mì trong tay mình m n g ảo bánh mì có thể cho hắn một điểm trong lòng một điểm an ổ i đi lúc này túi ni lông bên trong trừ mình ra ăn còn sót lại hai cái m ộ n g ảo bánh mì hay hạ xì à m ặ t nghĩ một hồi muốn túi ni lông nem xuống đem cái k i a còn lại cái k i a hai cái m ộ n g ảo bánh mì cầm trong tay hướng về một phương hướng bước nhanh tới này hạy hạ mắt người muốn đi nơi nào à c á gậy mì hô to các người đi trước đi ta còn có chuyện muốn xử lý một chút hạ xỉ ạ mặt hôm nay xem ra thật giống có chút kỳ quái quên đi mặc kệ nếu như vậy như vậy chúng ta trước hết đi được rồi đi không bao lâu rất xa nhìn sang hai nữ lúc này vẫn còn đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi chậm rãi bước chạy tới phất phất tay lên m ộ n g ảo bánh mì ấy đây là các ngươi hai cái cầm đi hạ xỉ ạ mặt cầm trong tay m ộ n g ảo bánh mì ném tới hai nữ hoang mang đem không trung bay tới bánh mì tiếp đ ư ợ c à, còn đúng là ai ngươi là làm thế nào đến hạ xỉ trịa rủ kỳ bên cạnh hệ tù mỹ cộ tỏ hai mắt sáng lời nhìn trong tay mình mẫu ảo bánh mì không nhịn được như vậy ta trước hết đi rồi cái kia cái kia chúng ta tiền vẫn không có cho ngươi đây cái kia thanh âm dễ nghe lại một lần ở h ạ s ỉ a mặt trong thai vang lên nàng âm thanh liền phảng phất là chim hoàng oanh đang gọi bình thường cực kỳ e m thai cái kia hai cái m n g ảo bánh mì coi như làm là ta đưa cho các ngươi được rồi không cần trả thù lao h ạ s ỉ a mặt một bên hướng về bên ngoài đi đến một bên giơ lên tay phải lắp lắp cái kia tên của ngươi tên gì nhìn h ạ s ỉ a mặt càng ngày càng xa bóng người hạ xỉ chịa rủ kỳ có chút cấp thiết dò hỏi h ạ xỉ a mặt đáp lại nàng chỉ có hai chữ này tên của hắn gọi là hệ hạ xỉ a m có một loại hàng xóm đại ca ca cảm giác cảm giác rất ấm áp hạ sĩ triệu d k ỳ ngơ ngác nhìn quậy bán đồ lặt v ặ t cửa có điều lúc này hạ xỉ ạ mặt cũng đã rời đi hiếm thấy trên mặt của nàng từ từ xuất hiện một trận đường đỏ tim đập cũng chậm chậm có chút tăng nhanh trên người tựa hồ cũng trở nên hơi nóng lên ai triệu d kỳ ngươi mặt làm sao đỏ a có phải là nhìn thấy anh chàng đẹp trai liền sâu sắc bị hấp dẫn lấy hay hoặc là ngươi lẽ nào thích hắn bên cạnh nàng hệ tù mỹ cổ tỏ trêu tức nhìn gương mặt có chút đỏ lên hạ xỉ triệu kỳ không nhịn được nói đùa không mớn không nên nói vậy ta không có bị hệ tùa mặt căng đ trong ánh mắt tựa hồ cũng lộ ra một vệ hoang mang vẻ mặt được rồi được rồi ta biết rồi không phải là nhìn thấy anh chàng đẹp trai có chút mê gái thôi ngươi ngươi còn nói hạ sĩ trịa dù kỷ tựa hồ có hơi tức rồi nàng nhẹ nhàng cắn môi mình bước có chút bối rối bước chân xoay người trực tiếp không để ý đến nàng chính mình một người rời đi cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn c gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm toàn quốc cuộc thi dự tuyển vừa thấy trung tình thật giống thật sự tồn tại hạ s ỉ triệu dù kỳ trước lúc này nguyên bản là không tin vừa thấy trung tình chuyện này thế nhưng hiện tại cũng không cho phép nàng không tin bởi vì liền ngay cả bản thân nàng cũng đã rơi vào tiến vào tên của hắn gọi là hạ s ỉ ả mặt sao hắn thật giống rất xoáy không biết tại sao hạ s ỉ triệu dù kỳ lúc này trong đầu vẫn mang theo hạ s ỉ ả mặt tầm kia ánh mặt trời góc cạnh rõ ràng mà mang theo một chút lười n h á t khuôn mặt tuy rằng không có cho hắn một loại rất kinh diễm cảm giác nhưng hạ xỉ ả mặt người này tựa hồ lại sâu sâu chạm chỗ ở hạ xỉ triệu dù kỳ trong đầu triệu dù kỳ, kỳ triệu không nên tức giận ta xin lỗi ta xin lỗi còn không được sao hạ s ỉ trịa rủ kỳ phía sau hệ tù mị cổ tỏ âm thanh đột nhiên văng lên đồng thời cũng hướng về bên này đổi lại đây hử ta chính là không tha thứ ngươi ai bảo như ngươi vậy trêu đ ờ ta không biết sau đó còn có cơ hội hay không nhìn thấy hắn ta nghĩ hẳn là có cơ hội đi dù sao đều là ở một trường học tương tự là sầy dìn cao trung học sinh luôn không khả năng vẫn không được gặp mặt nghĩ đi nghĩ lại nàng mặt lại một lần đ ỏ lên trên thân thể nhiệt độ cũng vững bước đang tăng lên bởi chưa là thời gian nghỉ ngơi có điều hạ xỉ ạ mặt hắn vẫn có đi trong sân bóng rổ rèn luyện thân thể của chính mình đồng thời tôi luyện chính mình cậu kỹ cân nhắc cái kia xoay tròn ra t ố c nhồi bóng đến cùng là làm sao sử dụng tuy rằng hắn hay là chính mình khiến chưa dùng tới cái này cầu kỹ thế nhưng là có thể dạy cụ rổ cổ cái này cầu kỹ a để cụ rổ cổ cái này người vô hình học được cái này cầu kỹ cái kia chẳng phải là tương đương với tăng mạnh xây dìn cao t r u n g bóng rổ bộ thực lực nhưng ý nghĩ này là tốt hiện thực nhưng dù sao là t ă n khốc trải qua một cái buổi chiều cân nhắc từ đầu đến cuối không có có thể thành công tự chủ lĩnh ngộ xoay tròn ra t ố c c h u y ể n bóng cũng không biết là cầu kỹ độ khó quá to lớn vẫn là nguyên nhân gì ngược lại chính là không có thành công ra tốp chuyền bóng bên trong tuy rằng bóng rổ đang di động thời điểm có mang theo một ít nhỏ bé xoay tròn nhưng này nhưng xa xa không đủ muốn chân chính học được cái này c ầ u kỹ vẹn vẹn l à như vậy còn chưa đủ ở nghỉ chưa sắp lúc kết thúc hãy ạ xì a, -si、-a mắt tìm tới ở sân bóng rổ bên trong cụ dô cô đi tới trước mặt hắn cụ dô cô buổi tối huấn luyện xong sau ngươi không muốn trực tiếp đi ta có chuyện muốn nói với ngươi nói xong hãy ạ xì a, -si、-a mắt liền rời khỏi sân bóng rổ trở lại trong lớp học hãy ạ mắt gôn ngươi đến cùng là có chuyện gì muốn nói với ta đây trong lớp học ngồi ở chính mình chỗ ngồi cụ dô cô vẫn nghẹo cổ ở nhìn mình bên cạnh hạ s i a m a t dần dần cũng rơi vào chầm tư thời gian đều l à qua rất nhanh một cái b u ổ i t r ư a chương trình học liền như vậy phản phất trong chớp mắt liền qua kỳ thực đối với hạ s i a m a t tới nói tựa hồ còn đúng là trong chớp mắt nhân là lao sư vừa qua đến sau hắn liền nằm nhoài trên bàn ngủ không có mặc cho hà lao sư giảng bài ngược lại coi như nghe xong phòng chừng cũng là những tiếng nghe không h i ể u đồ vật còn không bằng ngủ đến thoải mái tắt học hạ s i a m a t ngáp một cái sau đó tùy ý thu thập một hồi đồ vật của chính mình đem trong bản cái tiêu màu đen ba lô đeo trên người liền hướng về sân bóng rổ vị trí ch chính thức thi đấu lịch thi đấu nên không bao lâu nữa liền ra tới đi hãy ạ xì、si、ạ m ặ t vừa muốn thi đấu cao t r u n g bên trong sự tình một bên hướng về sân bóng rổ vị trí đi đến đi tới trong sân bóng rổ đem trên người mình cái này đồng phục học sinh trước tiên cho đổi rớt đổi rộng dãi bóng rổ bộ thành viên quần áo sau đó tiến vào sân bóng rổ hành hành hành lúc này sân bóng rổ bên trong đã vang lên nhiều lần nhồi bóng thanh h i ệ n nhiên là bọn họ đã bắt đầu huấn luyện tiến hành căng thẳng thi đấu trước huấn luyện tùy ý cầm lấy một cái bóng rổ hãy ạ xì、si、a mắt cũng đi tới sân bóng rổ bên trong tiến hành rồi thông thường huấn luyện kỳ thực cũng chính là r cùng với tôi luyện cảm giác thôi dự tuyển lịch thi đấu ta phổ tỏ cọc đi được rồi lúc này một vị bóng rổ bộ năm nhất thành viên mới từ sân bóng rổ cửa nhanh chóng chạy vào ở chạy vào đồng thời trong tay hắn còn cầm một trang giấy trắng chỉ có điều trên tờ giấy trắng tự a hồ là ấn một ít màu đen tự hồ dự tuyển lịch thi đấu đã phổ tỏ cọc đi được rồi sao khi u gạ dần q u ậ y đem bảng cầm trong tay đồng thời cũng làm cho bóng rổ bộ hết thẻ thành viên tập trung lên nhìn dáng dấp hẳn là muốn nói một gì đó thoại mọi người hẳn phải biết toàn quốc cuộc thi dự tuyển trước tiên từ cuộc thi vòng loại bắt đầu một khi thua cũng chẳng khác nào thua tất cả trực tiếp ô ứt thì u gạ d trên mặt vẻ mặt xem ra có chút nghiêm túc vì lẽ đó ta hy vọng mọi người ở mỗi một cuộc tranh tài lúc mới bắt đầu đều phải cho ta cố gắng đi đánh chỉ k ỷ cố gắng hết sức đi đánh chỉ có như vậy vạn nhất thua mới sẽ không hối hận năm ngoái chúng ta s â y d ự n chỉ kém bước cuối cùng liền có thể bước vào toàn quốc giải thi đấu mà năm nay chúng ta tuyệt đối muốn đi vào toàn quốc giải thi đấu tuyệt đối bóng rổ bộ đội trưởng hy ự gạ dần tẩy để rất nhiều lòng người bên trong cũng bắt đầu có chút sốt sáng lên bầu không khí cũng từ từ trở nên hơi nghiêm túc có điều, điều này cũng chỉ là đối với một nhóm người tới nói cả gậy mi nhưng là một mặt hưng phấn cả người đều là nhiệt tình Từ hãy ồ ạ t ì a mắt chính m g t i đấu đến mình cụ đối với cái này toàn quốc cuộc thi dự tuyển nhưng là biểu hiện ra một bộ không đáng kể mà cực kỳ lười nhác vẻ mặt dù sao cũng chỉ là toàn quốc cuộc thi dự tuyển hàm kim lượng cũng sẽ không cao đến nơi nào ngoại trừ đông tri vương giả sủ hữu tổ cụ cao t h u n g cùng với bất tri vương giả sẽ hảo ở ngoài tựa hồ sẽ không có đặc biệt gì mạnh mẽ cao trung còn có tây tri vương giả xẻn xín cao trung ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển tiền thời điểm tựa hồ là không hội ngộ đến không cần có cái khác lo lắng nắm giữ ả áo mỹ n ễ đã kỳ tù h ọ cao c trung tựa hồ cũng sẽ không ở cuộc thi dự tuyển bên trong trạng mặt cũng là không cần lo lắng vì lẽ đó phòng chừng cũng chỉ có đang cùng sẽ h ọ cao c trung cùng sụ hữu tổ cụ cao trung hai cao trung lúc đối chiến hay ả xì ả mặt mới sẽ phát huy ra thực lực chân chính cùng với những cái khác cao trung đối chiến nếu như thật sự bạo phát toàn bộ thực lực cái t i ế không phải bắt nạt người sao hiện tại cách cuộc thi dự tuyển bắt đầu cũng, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng ba tuần vì có thể khiêu chiến sủ hữu tổ cụ đạt được thắng lợi chúng ta cuộc so tài thứ nhất thời điểm nhất định phải lấy ra khí thế đến cố gắng đánh hì u g a cũng b ư ớ c lên tất cả mọi người đấu trí có điều chỉ có hạ xì ạ mặt thì lại vẫn là đầy mặt lười nhác vẻ mặt tựa hồ đối với cái này cuộc thi dự tuyển cũng không phải đặc biệt quan tâm đúng rồi chúng ta huấn luyện viên đây nàng đi nơi nào tại sao không có nhìn thấy nàng đột nhiên hãy ạ xì、si、a mắt phát hiện cái này trong sân bóng rổ thiếu mất một người lẽ nào từ mới vừa vừa mới bắt đầu liền luôn cảm giác là lạ thật giống thiếu mất một người không nghĩ tới cảm giác của chính mình còn thật không có phạm sai lầm huấn luyện viên hắn đến xem cuộc so tài thứ nhất đối thủ huấn luyện thi đấu đi tới như vậy sao cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọ c t r ồ n ốc gỗ lìn vàng ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm lúc này xây dìn cao t r u n g sân bóng rổ bị mở ra huấn luyện viên dị cô edd đã trên vai phải c n g lấy một cái ba lô bước chân có chầm chậm đi vào ta đã trở về há nhắc tào tháo tào tháo đến không nghĩ tới huấn luyện viên trở về còn rất nhanh m à n h ì n chậm dãi hướng về chính mình đi tới huấn luyện viên dị cô edd đã thì ủ gạ dần gậy liếc mắt một cái là nói rằng ai hôm nay huấn luyện viên làm sao cảm giác cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm vẻ mặt nhìn qua có chút trầm trọng đến cùng là làm sao đúng đấy huấn luyện viên người hôm nay làm sao năm nhất tân sinh hỏi hứng vừa ta đến xem chúng ta trận đầu đối thủ huấn luyện thi đấu phát hiện có một người có chút vướng tay chân ồ rất vướng tay chân nghe thấy cái từ này hãy ạ xỉ ạ mặt trong nháy mắt có một loại cảm giác buồn c ư ờ i không biết tại sao ngược lại chính là muốn cười video ta cũng lục có điều trước tiên nhìn một chút bức ảnh đi video chúng ta chờ một chút lại nhìn sau đó d ì cô s đã đem điện thoại di động của chính mình lấy ra mở ra tương sách giao cho hỉ ủ gạ dần b ậ y ừng ta nói chính là hắn huấn luyện viên d ì cô s đã r ứ t tiếng tương sách cũng thuận theo bị mở ra mà nhìn thấy nhưng là một con đáng yêu con nhỏ nhỏ hình dạng đáng yêu có một đôi ánh mắt linh động rất rất đáng yêu ừng xin lỗi lầm là dưới một tấm dưới một tấm hình xuất hiện trên điện thoại di động nhưng là một cái tóc ngắn người da đen có rất đậm lông mày không qua con mắt xem ra nhưng cũng không làm sao đại ứng chính là hắn tên của hắn gọi là b ạ ba m ả y s ì kỳ thân cao hai mét h ể trong tám mươi bảy kg là một cái du học sinh n g h e xong huấn luyện viên gì cổ s đã giới thiệu hãy ạ xì ạ mặt trong đầu cũng từ từ hiện ra một chút ký ức mê lai、like, là người da đen này à nhớ tới thật giống ở nguyên tắc bên trong là có từng xuất hiện có điều tựa hồ cuối cùng bị cụ rổ cổ cùng cả gậy mỹ liên hợp lại cho treo lên đánh cao hai mét thân cao cũng chỉ có điều là một cái to con thôi thân cao tuy rằng cao thế nhưng là mất linh hoạt không có tác dụng gì hay là có thể nói như vậy hắn cái kia người cao hai mét còn mang đến cho hắn g á n h nặng đối với cái này đối thủ hãy ạ xì ạ mặt không chút nào bất kỳ lo lắng có điều nhìn hì ụ gả đám người vẻ mặt bọn họ thật giống là hơi kinh ngạc huấn luyện viên không muốn lo lắng này không phải còn có ta ở sao nếu như thật sự cảm thấy rất vướng tay chân như vậy liền giao cho ta tới đối phó được rồi hãy ạ xì ạ mặt đứng ở trong đám người hai tay l ỏ n g lèo lèo thả tại thân thể hai bên cùng với cực kỳ không đáng kể trên mặt mang theo l ờ i nhác nói rằng nói xong hắn thậm chí còn ngáp một cái to con cái gì kỳ thực cũng không phải rất khó đối phó đi cuối cùng hạ xì ạ mặt còn nhỏ thanh nói thầm một hồi nguyên tắc bạn có chút không khí x u ấ t sắng bị hạ xì ạ mặt như vậy nháo trò trong nháy mắt khiến cho mọi người trong lòng liền lung dung lên đối với cái này còn chưa biết đối thủ tựa hồ cũng không phải nói cảm thấy cỡ nào vướng tay chân không được hắn do ta tới đối phó cái kia m ạ t m ạ t đột nhiên c á gậy mỹ hắn sửng sốt một lúc xem ra tựa hồ là quên người da đen kia tên ngược lại cái kia to c ò n do ta tới đối phó liền quyết định như vậy tại gạ cả gậy mỹ trong mắt giấy lên rồi rào h ỏ a diễm tựa hồ là đối với ba tuần sau toàn quốc cuộc thi dự tuyển càng thêm chờ mong đối với cả gậy mỹ yêu cầu hay hạ xi amax đúng là cảm thấy không có quan hệ gì ngược lại cũng không phải cái gì quá mức đối thủ nếu cả ghệ mỹ nếu mà m u ố n vậy thì giao cho cả ghệ mỹ được rồi coi như cả ghệ mỹ đến cuối cùng đối phó không được lớn như vậy không được liền do chính mình tới đón được rồi ngược lại cũng, cũng không phải cái gì hào môn cao t r u n g hay hoặc là vương giả cao t r u n g loại hình muốn đối phó còn là phi thường ung dung hạ s i amax đây chính là toàn quốc cuộc thi dự tuyển ngươi cho ta nghiêm túc một chút hì u gà dần bậy nhìn hạ s i amax sắc mặt lệnh leo nói rằng đồng thời cũng là ở duy trì chính mình bóng rổ bộ đội trưởng uy nghiêm là là h i u gà đội trưởng ta biết rồi tuy rằng đầu lưỡi nói như vậy nhưng hạ xì a mặt trên mặt nhìn qua nhưng sao có cỡ nào thật lòng dáng vẻ vẫn là che kín lười nhác biểu hiện hay là không có cái gì mạnh mẽ đối thủ xuất hiện cũng là không cách nào để cho hạ xì a mặt có thể nghiêm túc lên vương giả sụ hữu tổ cụ vương giả s ợ i h hảo hy vọng này hai cao chúng có thể xứng được với hắn vương giả tên tuổi không để cho ta quá thất vọng rồi lúc này hạ xì a mặt không có lại đi nghe huấn luyện viên gì cô e s đ ã cùng đội trưởng hi u gạ dần vậy nói chuyện mà là trực tiếp nghĩ đến mặt sau cùng sụ u tổ cụ cùng sạch thi đấu đi tới tập hợp giao lưu một quãng thời gian phản chính giữa tựa hồ là nói chuyện rất nhiều thứ thật giống c ủ r ồ cổ trả lại người da đen kia lấy một cái tên tên gì ba ba cái ngoại hiệu này để hạ s ì a mặt không nói gì thời gian rất lâu gọi cái kia biệt hiệu làm gì trực tiếp gọi còn không bằng trực tiếp gọi hắc đại ngốc đạt được tốt nhớ cũng dễ nghe có điều những câu nói này hạy hạ xì a mặt hắn đều không có nói ra chỉ là để ở trong lòng nho nhỏ nhổ nước bọn một fan xin kỳ u academy có vẻ như chính là cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ trường học tên quên đi ngược lại cũng chính là một cái diễn viên quần chúng cao trung không cần quá mức lưu ý cuộc thi dự tuyển thi đấu thời gian là ở ngày 16 tháng 5 chính thức bắt đầu bằng vào chúng ta đã không có những thời gian khác có thể lãng phí nhất định phải tăng mạnh huấn luyện lấy này tới đón tiếp cuộc thi dự tuyển đến chúng ta s ợ i d ì năm n ngoái rất đáng tiếc còn kém như vậy một bước vì lẽ đó năm nay nhất định phải tiến vào toàn quốc giải thi đấu phải liên như vậy hưng hực huấn luyện cũng là t r i ể n k hai có đ i ề u h ì ự gạo huấn luyện đã thủ tiêu trực tiếp đổi thành đối nội đấu đối kháng để bóng rổ bộ thành viên có thể càng nhanh hơn thích ứng thi đấu bên trong cái kia không khí sốt sáng bóng rổ bộ bên trong đấu đối kháng nhân viên phân phối các lệ mỹ cùng cụ rổ tự nhiên là cùng nhau còn hạ xì a, -si、-a mặt liền không thể cùng với hai người cùng nhau bằng không này bóng rổ bộ bên trong đấu đối kháng cũng sẽ không dùng tiến hành rồi mà buổi tối từ từ g á n g lâm mà lúc này trong sân bóng rổ cũng chỉ còn dư lại cuối cùng hai người hãy hạ xì a, -si、-a mặt cùng cụ r â cổ còn cả ghệ mịt thì thôi kinh rời đi sân bóng rổ có vẻ như là mang theo một viên bóng rổ chạy đến bên ngoài đi huấn luyện đi tới hạ xì a, -si、-a mặt g u n ngươi buổi chưa nói có chuyện muốn nói với ta vậy rốt cuộc là chuyện gì cụ r â cổ đứng hạ xì a, -si、-a mặt trước mặt tấm kia không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia nghi hoặc、cứng. t người có, có thể lý giải là một cái cầu kỹ nhìn cụ dâu cổ hay ạ xì ạ mặt bất đắc gì đem để dưới đất bóng rổ cầm lấy thả ở trong tay quên đi vẫn là ta trước tiên biểu thị một lần cho ngươi xem được rồi bằng không phòng chừng ngươi cũng không biết cái này cầu kỹ lợi hại sau đó hay ạ xì ạ mặt trong tay vận bóng rổ hơi hơi đi về phía trước mấy bước đình chỉ nồi bóng động tác đem bóng rổ chăm chú nắm ở trong tay sau đó hướng về không trung ném đi bị gây lên một nguồn sức mạnh bóng rổ hướng về không trung mà đi có điều nguồn sức mạnh này rất nhanh sẽ biến mất rồi chậm dài hướng xuống đất tăm tích rất nhanh hãy ạ xì ạ mặt thân thể liền bày ra một cái có chút kỳ quái tư thế vững vàng một hồi chính mình hô hấp tiết tấu hai mắt nhìn về phía trước cái kia từ từ rơi xuống bóng rổ đem tay phải của chính mình đưa ra ngoài đầu ngón tay vào đúng lúc này cũng m ố n lượn lên có điều bộ dáng này ở cụ rổ cổ xem ra nhưng đặc biệt quái dị cụ rổ ngươi có thể phải cho ta xem trọng tuyệt đối không nên t r ớ mắt này một cái cậu kỹ tuyệt đối là ngươi sau đó có thể đủ được không sai cầu ký cầu vượt mười đồng cuối c h ư ơ n g một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm mười hai hệ thống lần đầu tuyên bố nhiệm vụ cái này cầu kỹ tuyệt đối là phi thường thích hợp ngươi ngàn vạn nhìn ký tốt bóng rổ chậm rãi từ không trung tam tích lúc này hạ xì ạ mặt đem hai mắt hơi nhau lại tinh thần cũng vào đúng lúc này tập trung lên liền ngay cả trên mặt cái kia phân lời nhắc cũng biến mất rồi rất nhiều ngay ở hạ xì、sì、a mặt sự chú ý cực kỳ tập trung trên không trung cái kia viên bóng rổ lên thời ở trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ lạnh leo máy móc bình thường âm thanh tuyên bố nhiệm vụ dạy dỗ c ủ r ổ cô bạch kim cấp cầu kỹ gia tốc truyền bóng c ấ c thường vương giả cấp sở kỳ học tập sở trường học tập sở trường đó là vật gì lẽ nào là chỉ để ta học tập thành tích trực tiếp trở nên lịch thiên sao hay hoặc là là trực tiếp đem vô số chương trình học tri thức nhét vào trong đầu của ta trực tiếp để ta trở thành một học bá vào lúc này h ạ a xì、sì、a mặt ở đầu góc của chính mình bên trong bắt đầu rồi trực tiếp để ta trở thành một học bá tốt như vậy như cũng là một cái rất tốt khen thưởng vương giả cấp sở kỳ học tập sở trường cũng không phải trực tiếp để ký chủ trở thành một học bá mà là cải tạo ký chủ đối với các loại văn học tri thức năng lực học tập để ký chủ có thể đã gặp qua là không quyết được học một b i ế t mười bất kỳ vấn đề khó ở ký chủ trước mặt cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề khó vương giả cấp sở kỳ học tập sở trường liền vẹn vẹn là như vậy nguyên bản ở hạ xỉ ạ mặt trong nháy mắt từ mỹ hảo trong ảo tưởng tỉnh lại trở thành học bá giấc mơ cũng là trong nháy mắt biến mất rồi để hắn đi học tập đó là cực kỳ thống khổ coi như là có đã gặp qua là không quên được học một biết mười năng lực hãy hạ xì a m ặ t cũng lười đến xem những thứ đó chẳng muốn đi học tập chẳng muốn đi trở thành một học bá có thời gian này còn không bằng trực tiếp đi chơi đến thẳng thắn hơn nữa thật giống chính mình đi tới thế giới này vẫn không có chân chính khỏe mạnh chơi một lần đi vương giả cấp sở kỳ học tập sở trường hãy hạ xì a m ặ t ở tại chỗ sửng sốt một lúc sau đó thở dài quên đi có chút ít còn hơn không nói không chắc lúc nào liền có thể đủ được đây đúng rồi làm sao cảm giác thật giống ta quên rồi chuyện gì đến cùng là chuyện gì ở hạ xì a, -A mắt rơi vào chầm tư sau không c h u n g cái k i a viên bóng rổ chậm rãi hạ xuống trực tiếp từ trước mắt của hắn thoảng qua rơi đến trên mặt đất trên d ư ớ i bắn lên bóng rổ bóng rổ bóng rổ đột nhiên hạ xì a mặt phảng phất nhớ tới đến một cái chuyện vô cùng trọng yếu chính mình vừa không phải nói muốn dạy cụ rổ c ô một cái rất lợi hại cầu kỹ sao mẹ chứng chuyện này chính mình dĩ n h i ê n q u ê n s n g muốn ra cứu hạ xì a mặt cun hãy hạ xì a mặt cun lúc này cụ rổ c ô đứng hạ xì a mặt bên cạnh nhìn hắn trong ánh mắt hiện ra một tia nghi hoặc cùng với không rõ chỉ hạ xì a mặt cùng với rơi xuống đất bóng rổ đạo hạ xì a mặt cầu kỹ sao lẽ nào chính là cái này h a y ạ s ì a mắt cúi đầu hai tay thả ở phía sau không có đến xem cụ rỗ cổ có điều hắn lại có thể cảm thụ được cụ rỗ cổ cái k i a n g h i hoặc không do ánh mắt thời khắc này toàn bộ sân bóng rổ bên trong cực kỳ yên tĩnh ngoại trừ bóng rổ rất rơi trên mặt đất hình thành âm thanh ở ngoài cũng lại không nghe thấy tiếng nói của hắn không đúng còn giống như có thể nghe thấy một trận tim đập tăng nhanh âm thanh ầm ầm ầm ầm lung túng tình cảnh cực kỳ lung túng h a y ạ s ì a mắt cảm giác mình mặt thật giống cũng sắp muốn không nhịn được phản phất là rơi trên mặt đất bị mạnh mẽ đ ạ n mấy phát bình thường k ụ k ụ cái kia đương nhiên không phải. cái này đương nhiên không phải ta muốn dạy ngươi c ầ u kỹ ta chỉ có điều là muốn muốn nói với ngươi muốn muốn học cái này c ầ u kỹ lực lượng tinh thần nhất định phải tập trung nếu như lực lượng tinh thần không tập trung như vậy liền sẽ biến thành như vậy mà ta vừa làm chính là một cái sai lầm làm mẫu hệ ạ xì a mắt cun là dáng dấp như vậy sao bên cạnh cụ rồ cổ trên mặt cùng trong ánh mắt vẫn mang theo một tia nghi hoặc cùng với không rõ còn có cái kia ẩn giấu ở nơi sâu xa khát vọng hay là cụ rồ cổ hiện tại cũng đã cảm nhận được hắn tựa hồ từ trước đây đến hiện tại đều không có bao nhiêu trưởng thành mà trải qua hệ a mắt lời nói này hắn đối với một cái mạnh mẽ cậu kỹ chúng ũ n g bắt một đầu có một kia c vào ứng, h ta hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu lần này ta sẽ cho ngươi làm mẫu chính xác phương pháp sử dụng cho ngươi xem vì lẽ đó không muốn chớp mắt nhìn kỹ tốt bóng rổ lại một lần bị hạ s ỉ a, -sì、-a m ặ t cho q u ă n g đến không trung lực lượng tinh thần cũng thuận theo từ từ tập trung lên mà lần này hắn tuyệt đối không cho phép có sai lầm nộ đã bị hệ thống khiến cho sai lầm qua một lần lần này nếu như lại sai lầm liền thật sự k h i u lớn hơn bóng rổ chậm rãi tam tích mà hạ s ỉ a, -sì、-a mắt cũng đã bày ra vừa từng xuất hiện cái tia k h á i dị tư thế thân thể hướng về phía dưới đệ thấp mấy phần vươn tay phải ra tay phải năm ngón tay cũng từ từ bốn lượn thời cơ đã đến hạ s ì ạ mặt hướng về chính mình ngay phía trước cái kia chậm rãi hạ xuống bóng rổ trực tiếp đem đã s u ú t lực hoàn thành tay phải đánh tới lòng bàn tay mạnh mẽ đánh vào bóng rổ lên không chút nào bảo lưu bất kỳ khí lực hành một trận tiếng vang từ trong sân bóng rổ vang lên sau đó cái kia viên nguyên bản t â m tích bóng rổ liền đình chỉ lại lạc dấu hiệu không chỉ có đình chỉ t â m tích đồng thời còn mang theo một nguồn sức mạnh không yếu hướng về phía trước cấp tốc bay đi tốc độ thật nhanh tựa hồ sức mạnh cũng rất mạnh mẽ cụ rổ cổ hai mắt hơi chừng lớn mấy phần trong lòng kinh ngạc đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến rồi cái này cầu thật giống thật sự phi thường thích hợp ta nếu như huấn luyện sau khi có thể cùng đội hữu hảo tốt phối hợp vậy chúng ta s â y d ự n sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên rất nhiều bóng rổ cấp tốc bay ra sân bóng rổ mãi đến tận đụng vào sân bóng rổ vách tường mới dừng lại có điều tình cảnh này hình ảnh đã có thể làm cho cụ rổ cổ hiểu rõ đến cái này cầu k ỹ chỗ cường đại ứ n g không t ồ i không t ồ i có điều chính là cái này cầu k ỹ đối với thể lực tiêu hao có chút hơn nhiều tuy rằng không có ngụy vương giả cấp cầu ký cự lực cầu cái kia một phần mười thể lực tiêu hao nhưng hai người tính giới so với hoàn toàn khác nhau a ngụy vương giả cấp cầu ký cự lực cầu tuy rằng tiêu hao thể lực rất lớn thế nhưng cái này cầu kỹ năng lực cũng là cực kỳ mà bạch kim cấp cầu kỹ gia tốc chuyển bóng tiêu hao thể lực cũng không nhỏ nhưng cái này cầu kỹ hiệu quả lại làm cho hệ hạ xì -sì、a mặt cảm thấy cùng tiêu hao thể lực có chút không giống nhau không chờ đáng giá hệ hạ xì -sì、a mặt gôn làm ơn chắc chắn cái này cầu kỹ dạy cho ta xin nhờ đột nhiên bên cạnh cụ d ồ cổ quay về hạ xì -a, -sì、a mặt lớn tiếng ra một câu nói này đồng thời cũng hướng về chính mình bãi một cái tình cảnh này quả thật làm cho hạ xì -a, -sì、a mặt có chút sửng sốt cụ d ồ cổ ta không phải nguyên bản liền nói muốn dạy đưa cho ngươi sao ngươi dáng dấp này làm gì đang nói d ạ y cho ngươi cũng chính là tương đương với tăng mạnh chúng ta xầy dìn cao trung đội bóng thực lực cớ sao mà không làm đây l i ê n như vậy hai người đ ạ t thành nhận thức chung ở cái này chỉ còn giữ lại hai người sân bóng rổ bên trong nói nhỏ thời gian rất dài nếu như có người ở sân bóng rổ ở ngoài nhất định sẽ nghe thấy như vậy mấy lời cụ dô cổ muốn muốn học cái này c ầ u kỹ nhất định phải phải biết làm sao đi phát lực điểm này rất trọng yếu hạ xì a m ặ t cun ta biết rồi cụ dô cổ ngươi cái tư thế này không đúng thân thể lại muốn hướng phía dưới f một ít ngón tay vốn lượn phạm vi cũng phải lớn hơn một chút hạy hạ ì a mắt cùn ta biết rồi cụ dô cổ n g ư ơ i cái này phát lực phương thức có rất lớn vấn đề muốn sử dụng ra cái này cầu kỹ phát lực phương thức nhất định phải học được thế nhưng nói lại không tốt nói ra vậy ta liền lại làm mẫu một lần cho ngươi xem ngươi cẩn thận cho ta xem trọng hệ hạ si ạ m ặ t c ù n ta sẽ nhìn kỹ cụ rổ cổ đang nghe hệ ạ si ạ m ặ t nói chuyện thời điểm trên mặt đều là lộ làm ra một đ ộ nghiêm túc cùng với vẻ mặt nghiêm túc phảng phất là biểu thị đối với hệ ạ si ạ m ặ t tôn trọng liền như vậy thời gian đại khái qua nửa giờ trong sân bóng rổ ánh đèn vẫn còn sáng mà h ạ si a m a c cùng cụ rổ cổ vẫn cứ còn ở lại trong sân bóng rổ h ạ si a m a c h n xin lỗi đột nhiên cụ rổ cổ quay về hạ xì a m ặ t bái một cái đồng thời cũng xin lỗi hắn đầu hạ thấp xuống trong ánh mắt h à o quang phai nhạt rất nhiều cầu vột mười đồng cuối chương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t chương một trăm mười ba cụ rổ cổ tâm sự hả ngươi làm cái gì vậy hãy ạ xì a m ặ t cun ngươi như thế thật lòng dạy ta nhưng là ta nhưng không có học được thật sự thật sự cực kỳ có lỗi với cụ rổ cổ lại bái một cái trên mặt vẻ mặt vô cùng thành khẩn mà mang theo mấy phần vẽ kích động tựa hồ là muốn biểu đạt ra hắn tâm tình của nội tâm bình thường hạ xì a mắt cun ngươi biết không kỳ thực có một việc t r ô n ở trong lòng ta đã thời gian rất lâu tuy rằng trong lòng ta rất rõ ràng nhưng chính là có chút không muốn thừa nhận chuyện gì nghe thấy cụ dỗ cổ hay ạ xỉ ả mặt trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc đối với cái này cụ dỗ cổ hắn phảng phất cảm thấy có chút xa lạ lúc bình thường hay ạ xỉ ả mặt nhìn thấy cụ dỗ cổ đều là mặt không hề cảm xúc đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ không cảm nhận được kinh ngạc trên mặt cũng sẽ không lộ ra thất lạc nhưng hắn bây giờ dĩ nhiên lộ ra nhiều như vậy biểu hiện hay là hiện tại cụ dỗ cổ đây chính là hắn chân thực nội tâm tình cảm đi vào lúc này hạ xì a m ắ t kỳ thực chỉ cần là một người nghe cố sự người là được không cần làm những chuyện khác hạ xì a m ắ t g u n thực lực của ta kỳ thực đã thời gian rất dài không hề tăng lên qua ta có nghĩ tới nỗ lực có nghĩ tới tăng lên thực lực của chính mình thế nhưng là đều là không thể thành công điều này làm cho ta từng có một đoạn rất ủ rũ thời gian ta nguyên lai đ ộ i hưu thế hệ kỳ tích bên trong những người kia cũng đã đi ra chính mình con đường khác cũng đã phóng ra chính mình đặc sắc cầu kỹ thực lực tăng lên cũng là cực kỳ to lớn nhưng là cũng chỉ có ta chỉ có ta cũng không còn qua tăng lên thật sự phi thường không cam lòng ta thật sự nỗ lực qua nhưng là nhưng chưa thành công hay là bởi vì ta quá vụ về quá vô dụng nguyên nhân đi hiện tại hạ xì a mắt cung d ạ y ta cầu kỹ nhưng là ta vẫn không có học được xem ra ta thật sự thực sự là quá vô dụng nói nói cụ dô cổ viền mắt từ từ đỏ lên con mắt cũng dần dần ư ớ c lát viền mắt bên trong tựa hồ chất đầy nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy ra bình thường nghe xong cụ dô cổ hạ xì a mắt đứng lên đi tới bên cạnh hắn vô vô cụ dô cổ vai n g ẩ g đầu lên nhìn hắn cặp kia có chút mất đi thần thái con mắt trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhẹ giọng nói cụ dô cổ người nỗ lực qua ngươi đang nếm thử nhưng là chưa thành công cái kia cũng không có nghĩa là ngươi thật sự rất ngu cũng không có nghĩa là ngươi thật sự liền không được chỉ có điều là ngươi không có đi đối với một cái chính xác con đường thôi mà hiện tại ngươi không có học được ta dạy đưa cho ngươi cầu kỹ cũng không có nghĩa là ngươi thật sự rất đần chỉ có điều là không có nhớ kỹ thôi chỉ cần ngươi chịu hoa dưới thời gian mà ta lại chịu dạy ngươi cầu kỹ lẽ nào ngươi vẫn không có tự tin học được sao hãy hạ xì a mắt ở cụ r ổ cổ vang lên bên hai cụ r ổ cổ hắn đem đầu dơ lên và mắt chính là cái kia một vệ nụ cười nhàn nhạt tuy rằng trong đó mang theo chút lời nhác nhưng thật sự rất ấm áp thật sự phi thường ấm áp hạ xì a mặt cun vì là biết rồi ta sẽ cố gắng xin ngươi nhất định phải đem cầu k ỹ dạy cho ta giờ k h ắ c này cụ d ồ cổ trong ánh mắt thần thái trong phút chốc n à qua đồng thời g i ấ y lên một luồng cực nóng hòa diễm cực kỳ r ồ i r à o khó có thể t ắ t được nếu quyết định vậy thì tốt tốt nỗ lực đi học ta cũng nhất định sẽ khỏe mạnh dạy có điều nếu để cho ta nhận ra được ngươi không có thật lòng đi học vậy ta nhất định sẽ mạnh mẽ đánh ngươi một trận hạ xì a mặt cun ta biết rồi liền như vậy sân bóng rổ bên trong đèn lại sáng thời gian rất dài đại khái lại là nửa giờ cụ d ầ cổ phía sau con lấy một cái ba lô t r ầ m rãi từ sân bóng rổ bên trong đi ra trên mặt vẫn là không chút nào bất kỳ vẻ mặt có điệu ánh mắt của hắn tựa hồ thêm ra một vệt những thứ đồ khác đúng như vậy đồ vật tên của nó liền gọi làm tự tin cụ rổ cổ đi ra sân bóng rổ sau ba phút hãy ạ xì、si、ạ m ặ t trong tay trái cầm một viên bóng rổ trên tay phải cầm một chiếc chìa khóa phía sau con lấy một cái màu đen ba lô cũng từ trong sân bóng rổ đi ra có điều giờ khắp này trong sân bóng rổ hết thạy đèn đã toàn bộ bị giam rơi m ấ tôi m n cũng g đã bị hay huấn luyện viên cũng chân thực dĩ nhiên trực tiếp đem sân bóng rổ tắt đèn cùng đóng cửa chuyện này giao cho ta thật là có chút phiền phức trong miệng một bên và hắn giận một bên đem bóng rổ đặt ở tay trái của chính mình trên ngón tay chuyển động đi từ từ ra sợi d ự n cao trung rời đi sợi d ự n cao trung đi tới trên đường phố đột nhiên một trận âm chầm lánh phong kéo tới để hạ xì ạ mặt không khỏi dùng mình một cái đem bóng rổ để dưới đất trả sát tay thích đứng một hồi ngoài trường học nhiệt độ này t r ê n lệ nhiệt độ có vẻ như hơi lớn a ở trong trường sân bóng rổ bên trong bởi vì tương đối đóng kín một cái không gian bởi vậy nhiệt độ trong phòng cũng là phi thường ấm áp mà hiện tại hệ ạ xì ả mặt nhưng là ở trên đường phố thỉnh thoảng biến trở về chưa hề biết nơi nào thổi tới một trận gió lạnh vì lẽ đó vẫn là rất lạnh đem tay phải giơ lên liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian hiện tại thời gian còn chỉ là hơn bảy giờ sắp đến tám giờ thời gian vẫn tính rất sớm còn có thể ở bên ngoài một bên đánh một lúc bóng rổ chờ t r ê n lệch thời gian không nhiều đến mười điểm thời điểm lại trở về hệ ạ xì ả mặt một bên bước ê n b c h ậ m chậm bước tiến rời đi xầy dìn cao trung một bên túi đầu đang chầm tư ngón tay trái lên còn có một viên bóng rổ ở chuyển đập ứng liền chỗ ấy hạ xì、sì、a mặt nhớ tới ở xây dìn cao trung phủ cận là có một cái đường phố sân bóng rổ bên ngoài có một vòng lớn lưới sắt vây quanh xem ra tuy rằng rất chính thức nhưng cái này sân bóng rổ nhưng là có thể cho người qua đường tùy tiện chơi t r ư m chạy bên trong rất nhanh liền tới đến cái k i a trong ký ức đường phố sân bóng rổ từ lưới sắt một cái cửa khẩu nơi đi vào lúc này bởi vì buổi tối sắc trời cũng đã xem như là từ từ tối lại bởi vậy cái này đầu đường sân bóng rổ rọi sáng đem toàn bộ sân bóng rổ rọi sáng tuy rằng vẫn còn có chút tối tăm không sánh được ban ngày cùng với trong sân bóng rổ thời điểm nhưng này đã đầy đủ đèm cong ở sau lưng ba lô tùy ý tìm một chỗ thả xuống hãy ạ xì ạ mặt liền bắt đầu rồi chính mình bóng rổ huấn luyện con đường ngừng đi tới cái cự lực cầu thử một chút xem cự lực cầu ném rổ cảm giác làm sao ta nhớ tới thật giống tự chủ lĩnh ngộ ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu sau còn thật không có dùng nó đến đạn đ ế m thử ném rổ trong lòng ý nghĩ như thế sau khi xuất hiện hãy ạ xì ạ mặt trong lòng liền có chút mơ hồm lên đối với ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu ném rổ ứng dụng hắm nhưng ngoài k hít sâu một hơi hoan hoãn sau đó đem bóng rổ năm lấy đình chỉ vận động động tác n ả y lên hai tay chăm chú năm lấy bóng rổ ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu bắt đầu dùng hơi sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu sau hạy a si ạ m ặ t từ trên mặt đất nhảy lên đến tư thế liền bắt đầu có biến hóa hai tay cầm lấy bóng rổ phương thức cũng không còn là trước như vậy các loại cảm giác quái dị xuất hiện đồng thời phảng phất còn có một luồng khí thế kinh khủng ra chỉ ở hạy a si ạ m ặ t trên người bình thường nguyên lai、like、dùng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu ném rổ thời điểm là bộ dáng này bắt đầu dùng cự lực cầu sau phản phất hai cánh tay của chính mình có một luồng không người có thể ngăn cự lực ra trì hơn nữa cái kia khổng lồ bóng rổ cơ sở mang đến kinh nghiệm hãy ạ xì -si、ạ mặt có sự tự tin mạnh mẽ coi như lúc này phía trước có người ở phòng thủ như vậy hắn cũng có thể đem này một cái ba điểm cầu ung dung từ trong tay ném ra bởi vì hãy ạ xì -si、ạ mặt h ắ n phi thường rõ ràng trải qua ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu ra trì sau ba điểm cầu tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng bị người cho ngăn trở cản lại nếu như thật sự muốn mạnh mẽ hơn ngăn cản hay là còn có thể tạo thành một ít khó có thể phòng trừng thương tổn cầu v ư t mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g một trăm mười bốn một lần nữa nhận thức ở hai tay có này nguồn sức mạnh ra chi thời hãy hạ xỉ a mặt trực tiếp cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về giỏ bóng rổ vị trí khiến xuất hồn thân kinh ném tới trong n á y mắt bóng rổ liền từ hạ xỉ -a, -sì、a mặt trong tay rời đi bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người cùng với một lồn u g sức mạnh kinh khủng ảnh đột nhiên nổ vang ở cái này yên tính đầu đường sân bóng rổ bên trong vang lên mà cái kia viên nguyên bản nên trên không trung di động bóng、dổ. lúc này lại đã trực tiếp rơi vào r ồ i giỏ bóng rổ bên trong mà cái kia dựng đứng giỏ bóng rổ nhưng là điên cuồng đang lay động run dày hạ xì a mặt Smith nết miệng trong lòng có chút bận tâm nhìn cái kia điên cuồng đang lay động mà run dày giỏ bóng rổ chỉ lo nó sau một khắc sẽ trực tiếp gậy vỡ rứt rơi xuống đất lên ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu y lực còn thật là có hơi lớn cái này sức mạnh cái tốc độ này coi như có người muốn ngăn cản phòng chừng đều không có cái kia có thể cho hắn phản ứng lại thời gian đi coi như đối thủ phản ứng lại lấy ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu cái này sức mạnh phòng chừng đối thủ cũng không cách nào thành công c h ặ ả lại chỉ cần xem cái kia điên cuồng đang run dậy cùng với lay động giỏ bóng rổ hay a si a mặt trong lòng có có một ít sợ sệt nếu như này một cái cầu chính mình đụng vào người trên người không biết sẽ là ra sao một cái tình cảnh có lẽ sẽ trực tiếp bị thương hay hoặc là vỡ đầu chảy máu đi uy lực cùng với tốc độ tuy rằng cực kỳ thế nhưng cái này ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu thể lực tiêu hao cũng tuyệt đối sẽ không hàng hồ một phần mười thể lực trong nháy mắt trôi đi một luồng cảm giác suy yếu cũng từ từ từ hạ xì ạ mặt trên thân thể xuất hiện cách đó không xa đứng một người mặc sầy dìn cao t r u n g đồng phục học sinh thiếu nữ nàng có một con nhu thuận mái tóc dài màu đen đón gió tung bay một đôi mê người mắt to đồng phục học sinh trước còn trói lại một cái màu trắng nơ con n ư ớ m xem ra đặc biệt đáng yêu âm thanh này thật giống là từ cái kia đầu đường sân bóng rổ bên trong phát sinh nhưng là nơi nào không phải bình thường đều không có ai ở sao lẽ nào hôm nay có người ở nơi đó chơi bóng rổ hai mắt của nàng hơi s nhẹ nhàng chảo trong tay cái kia viên mới tinh bóng rổ bước nhẹ nhàng bước tiến hướng về đầu đường sân bóng rổ bên kia chậm chạy tới đầu đường sân bóng rổ bên trong có một cái thân cao một m tám mái tóc màu đen vóc người xem ra có chút g ầ y yếu nam tử chính đang chơi bóng rổ tên nam tử này mặc trên người đồng phục học sinh cùng nàng như thế tương tự là s ầ y dìn cao t r u n g đồng phục học sinh làm sao cảm giác cái này bóng lưng xem ra có chút quen thuộc tựa hồ có một loại lười nhác cảm giác hạ sĩ chị dù kỷ trận to chính mình cặp kia mỹ lệ con mắt nhìn chằm bóng lưng của hắn nhìn đã lâu hắn hắn hắn là hạ xỉ ạ mặt hạ s ì à mặt tấm kia rất có đặc sắc lười nhắc mà ánh mặt trời khuôn mặt nhất thời cảm thấy kinh ngạc hắn hắn dĩ nhiên sẽ chơi bóng rổ tuy rằng xem không hiểu thế nhưng luôn cảm giác thật giống rất lợi hại dáng vẻ hạ s ì t r i a rủ kỳ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười về phía trước hơi đến gần vài bước cầm trong tay bóng rổ nhẹ nhàng để xuống đất liền l ặ n g lặng nhìn hạ s ì à mặt bóng rổ huấn luyện cảm giác chơi bóng rổ nam sinh rất xoáy không biết tại sao hạ s ỉ t r i a rủ kỳ cảm giác lúc này trong lòng cực kỳ thư thích phi thường thoải mái thật giống có thể liền như vậy vẫn nhìn hắn chơi bóng hãy hạ xì à,、si、à m ặ t đem động tác của chính mình ngừng lại kỳ thực cũng không phải hắn cảm thấy rất mệt mà là phát hiện mình bên cạnh dĩ nhiên đứng một người nữ sinh có điều bởi ánh đèn tối t ă m nguyên nhân xem cũng không rõ ràng lắm có điều xem bóng người của nàng cái kia nhu thuận đón gió tung bay mái tóc dài màu đen hãy hạ xì à,、si、à m ặ t có thể ảnh ước phản đoán hắn ra nàng tuyệt đối là một mỹ nữ coi như không phải mỹ nữ cũng tuyệt đối không kém nơi nào đi trực giác của hắn luôn luôn phi thường linh nghiệm đội bóng hướng về bên kia đi tới bước tiến có chút chầm chậm thời khắc này hắn bóng dáng ở tối tăm ánh đèn làm nổi bật dưới trởi hạ s ỉ t r i a rủ ký đột nhiên túi l ầ u xuống trong lòng cũng không khỏi bắt đầu có chút hoang mang tuy rằng nàng cũng không biết chính mình vì sao phải hoang mang là ngươi ngươi làm sao tới nơi này nhìn thấy cô gái kiêm mạo h ạ s ỉ ạ mặt trong nháy mắt liền nhớ lại không phải là cái k i a ở trong lòng chính mình có chút hảo cảm nữ sinh sao xác thực ở hạ s ỉ ạ mặt nhìn thấy nàng cái k i a một thân màu đen đồng phục học sinh sạch sẽ trắng non không thêm bất kỳ tân trang khuôn mặt cùng với cái k i a thon dài đùi đẹp thời một loại động lòng cảm giác liền tự nhiên mà sinh ra nói tóm lại nàng cho hạ xỉ ạ mặt cảm giác chính là rất sạch sẽ rất đẹp hơn nữa thật giống còn có một chút dễ dàng thẹn t h ù n g t i ể u nữ sinh một lần nữa nhận thức một hồi ta tên hạ Sĩ -sì、amax t là một cái trung quốc du học sinh hiện tại là s ầ i dìn cao trung bóng rổ bộ một tên thành viên chính thức hạ Sĩ -sì、amax t tay trái cánh tay mang theo bóng rổ đem tay phải của chính mình ở cái này màu đen đồng phục học sinh lên xoa xoa sau đó đưa đến trước mặt nàng trên mặt lộ ra một vệ đơn giản mà mang theo lời nhác nụ cười có đ i ề u hạ Sĩ -sì、amax t như vậy tự động hành vi lại làm cho trước mặt hắn hạ Sĩ -sì、chịa dù kỳ hảo cảm tăng nhiều trung quốc du học sinh bóng rổ bộ thành viên chính thức nghe thấy hai người này tin tức hạ xỉ chị dù kỳ sừng s u t một Chút. tuy rằng phía trước làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc thế nhưng mặt sau mới là làm cho nàng sửng sốt nguyên nhân chủ yếu đúng đấy hắn bóng rổ đánh tốt như vậy là xoay dìn cao t r u n g bóng rổ bộ một tên thành viên chính thức cũng không kỳ quái sửng sốt một lúc nhìn thấy hạ sĩ a mặt thân tới được tay phải hạ sĩ triệu dù ky biểu hiện có chút hoang mang n g ư ờ i ngươi được ta tên hạ sĩ triệu dù ky ngươi sau đó gọi ta triệu dù ky là có thể cùng hạ sĩ a mặt nắm tay thời hạ sĩ triệu dù ky mặt trong nháy mắt đỏ lên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ chầm chậm nói rằng hạ s、sì、ỉ chịa d ù kỳ tên rất dễ nghe hạ s、sì、ỉ a mặt gật gật đầu nếu như vừa chính mình không có cẩn thận nghe hay là vẫn đúng là sẽ không nghe thấy nàng nói chịa d ù kỳ nàng không có đến không hạ y h s、sì、ỉ a mặt nhìn một chút hạ s、sì、ỉ chịa d ù kỳ bên cạnh phát hiện nguyên bản cái kia thường thường theo nàng nữ sinh không gặp hạ s、sì、ỉ a mặt cun người nói mỹ cổ tỏ a ta là chính mình một người đi ra nàng nói buổi tối quá lạnh vì lẽ đó liền chưa hề đi ra hạ s、sì、ỉ a mặt bước đầu bất đắc dĩ nhìn về phía trước túi đầu có chút hoang mang hạ xỉ、sì、chịa du kỳ cái kia chịa chịa Kỳ không không ký thực, ta mặt thể, ta mặt thật chút thuộc ta, ta biết mặt tối Đột mặt thấy trịa đặt một cái mới tinh hạ hạ nghe hạ hỏi nhiên hạ nhìn hạ cạnh phương, hỏi chơi có cũng có có cái ngươi giống quen đúng vẫn ngươi, ngươi muốn bên bóng bóng gọi gọi gì. rồi, rồi, buổi đi mới ra địa sĩ sĩ à là à à làm là đó quá sau bày rủ rổ, rổ. vâng đúng đấy kỳ thực ta rất yêu thích chơi bóng rổ cũng thích xem người khác chơi bóng rổ chính là ta người có chút buồn đều là không học được nói chuyện đến bóng rổ nguyên bản túi đầu hạ s ỉ trịa rủ kỳ đem này đáng yêu đầu nhỏ dơ lên nguyên tắc vốn có chút câu n ệ vẻ mặt cũng từ từ biến mất rồi h n g như vậy sao hãy ạ xì、si、a m ặ t nghẹo cầu nghĩ một hồi rất nhanh sẽ mở miệng nói nếu nếu như vậy ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ thế nào kỳ thực ta chơi bóng rổ vẫn là rất lợi hại kỹ thuật cũng rất tốt liền do ta đến dạy ngươi c h ị a rủ kỳ ngươi thấy thế nào hãy ạ xì、si、a m ặ t c ư ờ i trên mặt mang theo chút lời nhác biểu hiện nói rằng ngược lại chính mình một người chơi bóng rổ cũng là có chút tẻ nhạt như vậy liền thuận tiện dạy nàng chơi bóng rổ được rồi ngược lại hạ xứng không đáng ghét hơn nữa không chỉ có không đáng ghét có vẻ như còn có chút trong lòng yêu thích ngươi ngươi đồng ý dạy ta chơi bóng rổ hạ sĩ trịa rủ kỳ hai mắt hơi sáng ngời trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng có điều con người của ta rất đần ngươi dạy ta chơi bóng rổ thật không có quan hệ sao không sao ngược lại ta một người chơi bóng rổ cũng sẽ có chút thẻ nhạt hiện tại có ngươi bồi tiếp đồng thời thật giống cũng rất tốt được thời khắc này hạ s ỉ trịa dù kỳ trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười xinh đẹp xung quanh lạnh giá tựa hồ không cảm giác được hay ạ xỉ ạ mặt trên mặt mang theo cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt cùng với cái kia mấy phần lưỡi n h á t làm cho nàng cảm giác được cực kỳ ấm áp cùng với cảm giác thân thiết đây là hạ s ỉ trịa dù kỳ nàng này mấy từ năm đó lần thứ nhất cảm nhận được hài lòng là cảm giác thế nào cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu nó có thể để người ta quên mất cùng với ném mất tất cả bồn phiền cầu vốn mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn ma sói dị t ả n d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm mười lăm nhập học kiểm tra ây c h i a du kỳ tiếp cầu sau một khắc bóng rổ liền từ hạ xỉ、sì、ạ mặt trong tay thoát ly cực kỳ chuẩn xác đi tới hạ xỉ、sì、c h i a du kỳ trong tay đêm đã khuya phi thường lạnh giá loại này nhiệt độ thấp khiến người ta thân thể cũng trở nên hơi cứng ngắc vận động thời thân thể lực phản ứng cũng so với thường ngày chậm hơn rất nhiều có điều loại này lạnh giá nhưng không có ở hạ xỉ、sì、ạ mặt thân thể hiện ra dù sao vừa mình mới ở cái này đầu đường bóng rổ đánh hơn mười phút bóng rổ thân thể cũng đã hoạt động mở ra tự nhiên cũng sẽ không như vậy cứng n g ắ t chịa rủ kỳ ta trước hết dạy ngươi nhồi bóng được rồi vừa vặn hạ s ỉ chịa rủ kỳ nàng ở đến thời điểm thân liền vốn là mang theo một cái mới t i n h bóng rổ mà hạ s、sì、ỉ a m ặ t thì lại cũng tương tự là mang theo một viên bóng rổ vừa vặn có thể một bên dạy một bên biểu thị như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều ngươi biết làm sao nhồi bóng mới sẽ tối dùng ít sức tối có được hay không không biết hạ s ỉ chịa rủ kỳ nhẹ nhàng l ắ c lắc đầu cái kia ngươi cẩn thận xem ta ta liền biểu thị cho ngươi xem ngươi nhìn ta học là có thể kỳ thật cũng không khó chỉ cần ngươi nghiêm túc hoa tâm tư đi học nhất định có thể học được liền như vậy thời gian ở hạ s ì A mặt cùng hạ s ì trịa dù kỳ hai người một t r ọ i một giao lưu bên trong chậm rãi trôi đi tuy rằng tán gẫu nội dung đều là bóng rổ nhưng hai người nhưng sẽ không cảm giác được bất kỳ tẻ nhạt thậm chí còn dắt đến thời gian trôi qua quá nhanh trịa dù kỳ hiện tại thời gian cũng đã hơn chín giờ chúng ta cố ứng nên về rồi hạ s ì A mặt giơ lên tay phải liếc mắt nhìn sau nói rằng ngươi cũng gần như nên về trường học phòng ngủ nếu như quá chậm liền không tốt cái kia vậy ta trước hết đi rồi hạ s ì trịa dù kỳ hai tay cầm chính mình cái kia viên bóng rổ mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt quay về hạ xì ạch tay sau đó liền bước một loại nhẹ nhàng bước tiến chậm rãi rời đi hôm nay thật sự rất vui vẻ đã lâu không có cái cảm giác này qua đang đi ra đầu đường sân bóng rổ thời hạ s ỉ chia rủ kỳ còn quay đầu lén lút tự mình tự cười cợt liếc mắt nhìn chính mình rời đi vị trí nhìn một lúc sau liền rời khỏi tự nhiên khoảng thời gian này hạ s ỉ ạ mặt hắn cũng trở về đến cái kia quán rượu trở lại chính mình thuê gian phòng kia đem tất cả mọi chuyện đều làm xong sau liền nằm ở cái kia trương nhu mềm giường lớn ngủ ạ mặt lấy lượng hạ s ỉ ạ mặt hắn buổi sáng chạy rèn luyện sau、Khi đi tới hiểu rõ s ầ y dìn cao chung chính mình tương ứng lớp học đó đi tới lớp ngồi sẽ vị trí của chính mình nghèo cổ dùng một cái tay chống đỡ lấy đầu của chính mình nhìn trong lớp học đàm kêu căn bản không có giải trừ qua bạn học lông mày hơi như luôn cảm giác hôm nay trong lớp học bầu không khí thật giống có chút không giống nhau lắm thật giống là trở nên hơi căng thẳng trở nên hơi nghiêm túc lúc này cụ d ồ cổ cũng tới đến lớp này cấp ngồi sẽ vị trí của chính mình cụ d ồ cổ đến sau cũng không lâu lắm các lệ mỹ cũng tới đến cái này dọn nhà bên trong ngồi ở vị trí bất quá bọn hắn hai người có một chút để hạ xì à mặt hơi kinh ngạc cụ dầu cổ cùng cả gệ mị hai người bọn họ dĩ nhiên đem sách vợ bắt được bàn hai mắt trận thật lớn thật giống xem phi thường cẩn thận hai người bọn họ đây là đang làm gì không đúng thật giống l ớ p phần lớn người hành vi đều có chút quái dị làm sao đều đem thư cho lấy ra nhìn bọn họ lúc bình thường không đều là đang tán gầu đánh rắm nếu không chính là chơi di động sao làm sao hôm nay nghiêm túc như vậy đột nhiên hãy ạ xì ạ m ặ t cảm giác có một loại dự cảm xấu kéo tới bởi vì tình hình như thế hắn ở không x u y ê n qua trước cũng từng đụng phải hôm nay sẽ không phải muốn cuộc thi đi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này sau cả người liền bắt đầu khó chịu lên rất không thoải mái đối với cuộc thi vật này hãy ạ xì ạ mặt hắn còn là phi thường không thích kỳ thực cũng không có cái khác căm ghét nguyên nhân liền chỉ là bởi vì chính mình thành tích không được thi đi ra điểm làm cho hắn rất khó chịu thôi cụ r ỗ cổ cụ r ỗ cổ hãy ạ xì ạ mặt đem thân thể hướng về cụ r ỗ cổ vị trí tụ hợp tới nhỏ giọng hô hạ xì ạ mặt cùn làm sao có chuyện gì không cụ r ỗ cổ đem quyển sách trên tay hợp quay đầu nghi ngờ hỏi cụ r ỗ cổ hôm nay có phải là muốn cuộc thi hỏi ra vấn đề này sau kỳ thực hạ xì ạ mặt trong lòng là vô cùng sốt s ắ n mặc dù nói hắn đại khái đã đoán được tiêu diệt nhưng trong lòng đều là ôm ấp như vậy một k i a kỳ vọng đúng đấy hôm nay thật giống là cái k i a cái gì nhập học thành tích kiểm tra là toàn bộ trường học đều có một hồi cuộc thi nghe thấy cụ rồ cổ câu trả lời này hãy ạ xì、si、a m ặ t nguyên bản rất tốt tâm tình trong nháy mắt tan vỡ cả người trở nên không có cái gì tinh thần cái kia cụ rồ cổ thành tích của ngươi thế nào nhỏ giọng hãy ạ xì、si、a m ặ t lại hỏi ra một vấn đề hỏi xong vấn đề này sau cụ rồ cổ mặt mặc cho nhiên không có một chút nào biến sắc phản phất là đối với, với mình có sự tự tin mạnh mẽ thành tích của ta ừng thành tích của ngươi thế nào thành tích của ta rất mi ta biết rồi ngươi tiếp theo đọc s á c đi hãy ạ xì a m ặ t lại sẽ quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía cả ghệ mi vị trí nghĩ thầm cả ghệ mi hắn là từ nước mỹ bên kia trở về anh ngự thành tích hẳn là sẽ không kém đi cái khác còn không biết liền nhỏ giọng hỏi dò, cả ghệ mi ngươi thành tích học tập làm sao ha ha ngươi yên tâm đi đợi lát nữa ta cho ngươi sao thành tích của ta cũng khá bảo đảm sẽ làm ngươi thỏa mãn cả ghệ mi mặt t ư ơ i cười dựng thẳng lên một cái ngón tay cái phảng phất là đối với, với thành tích của chính mình có cực kỳ tự tin bình thường nhìn cả ghệ mi vẻ mặt như thế hãy ạ xì a mắt tâm cũng dần dần thả số n g c ả c g ã mì đợi lát nữa liền dựa vào ngươi được rồi liền xem ta được rồi yên tâm đi hãy ạ xì à m ặ t khẳng định để c ả c g ã mì cực kỳ hưng phấn cười tươi như hoa tựa hồ cũng sắp không ngậm mồm vào được cuộc thi sau đó không lâu liền bắt đầu rồi đến chính là một cái rất phát địa trung h ả i ông lão trong tay hắn mang theo một tờ bài thi đầy mặt táo bón bình thường vẻ mặt chậm rãi bước đi vào lớp này cấp phát xong bài thi hắn liền đứng đang bục giảng c h ắ c mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ mọi ánh mắt đặt ở bục giảng trác dưới đ à n kia học sinh thân môn thứ nhất thi chính là nhật bản lịch sử đối với chính là lịch sử có điều hệ hạ xì ạ mặt hắn làm sao có khả năng sẽ biết nhật bản lịch sử món đồ này đều sẽ có cái gì hắn lại không phải người nhật bản vừa không có đã học kỳ thực coi như để hắn học phòng chừng cũng rất khó sẽ nghiêm túc đi học tập hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cả ghệ mỹ có điều có chút kẻ nhạt quên đi vẫn là liếc mắt nhìn bài thi được rồi nhìn đều là cái gì nội dung xuyên qua sau hệ thống liền tự động đem nhật bản văn tự đưa vào hệ hạ xì ạ mặt trong đầu kỳ thực coi như không có đưa vào nhật bản văn tự hắn cũng là có thể xem hiểu hơn một nửa dù sao nhật bản tự có rất nhiều đều là lấy trộm trung quốc xem k h n g hiểu những này để mục ty rằng nhìn hiệu là có ý gì thế nhưng hoàn toàn viết không đến a như cái gì nhật bản đ ờ i thứ nhất thiên hoàng là ai là ở vào lúc nào kiến quốc vào chỗ này hãy ạ xì ạ mặt làm sao có khả năng sẽ biết những thứ đồ này liền như vậy toàn bộ lớp cực kỳ yên tĩnh tiến hành rồi đại khái một giờ cuộc thi vào lúc này các lẽ mỹ hắn cũng đại khái gần như đã viết xong cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ố c gỗ lìn vàng ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm mười sáu toàn thi tuyển, quốc cuộc thi dự l ậ p tức bắt đầu. Tự đầu. n h i ê n này n vào lúc c ũ g là đến hạ sĩ A mặt sao chút é h i điểm, nào g nhiên m không có chút gì do dự liền tốc hành tốc dùng đậm bút cũng hơi hơi yên tâm chút ở một cái nào đó lớp một cái đeo kính 1 m 7 ả tám t ả hữu thân cao trên người mặc s ầ y r ì n cao t r u n g màu đen đồng phục học sinh nam tử hắn lúc này chính híp chính mình cặp mắt kia hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trên bàn tâm kia tràn ngập tự bài thi thử vẫn là gì cô lợi hại nếu là không có hắn ta liền thật sự không biết phải làm gì hì ụ gạ dần thấy lệ rơi lệ mặt một bên nhìn về phía trước bài thi một bên nhanh chóng rung động trong tay mình cái kia h á p bút đem phía trước bài thi lên nội dung sửa c h ữ a một ít sau đó sao chép đến chính mình tấm này bài thi lên hôm nay cả ngày trên căn bản đều là ngốc đang giáo sư bên trong cuộc thi thi song sau tinh tế đêm đếm hôm nay thật giống tổng cộng thi sáu m vật lý quốc ngữ sinh vật anh ngữ trời ạ đúng là nhiều buổi chiều thả xuống đi tới s ầ i dìn cao t r u n g sân bóng rổ bên trong tiến hành rồi bầu không khí căng thẳng mà kịch liệt huấn luyện thi đấu cùng với một ít huấn luyện thường ngày dù sao hiện tại thời gian cũng đã tới gần toàn quốc cuộc thi dự tuyển nếu như vào lúc này còn không nỗ lực cái kia cùng hàm ca có cái gì khác nhau chớ có điều hôm nay ở hạ sĩ a mặt huấn luyện trong quá trình hạ sĩ chia rủ kỳ trên người nàng mặc một bộ đơn giản màu đen đồng phục học sinh một người đi tới sầy dìn cao chung trong sân bóng rổ tao n h ạ đứng sân bóng rổ ở ngoài trên mặt mang theo một luồng nhàn nhạt mỉm、cười. nhìn hạ xỉ -sì、a mặt hắn chơi bóng rổ huấn luyện kết thúc hạ xỉ -sì、trịa rủ kỳ đi lên trước trong tay nàng cầm một bình nước suối cùng với một cái khăn lông trắng đặt ở hạ xỉ -sì、a mặt trước mặt hạ xỉ -sì、a mặt tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu trực tiếp nắm qua nước suối l i ề n uống thuận tiện dùng khăn mặt lau lau rồi một hồi trên người mình lưu mồ hôi lúc này sân bóng rổ bên trong sầy dìn cao t r u n g bóng rổ bộ người cũng rồn rập đều phát hiện hạ xỉ -sì、trịa rủ kỳ bóng người tương tự là xem có chút ngây người thật là đẹp đúng đấy không nghĩ tới trường học của chúng ta vẫn còn có như thế đẹp đẽ nữ sinh hạ xỉ -sì、a mắt không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có một cái như thế bạn gái xinh đẹp. khiến cho ta đều có chút ước c ao hì h gạ dần vậy nhìn hạ s ỉ trịa dù kỳ cái kia tinh xảo không thêm bất kỳ tân trang khuôn mặt cùng với cái kia bị màu đen đồng phục học sinh bao vây mặc dù có chút g ầ y yếu thế nhưng là nhiều hơn mấy phần làm người thương yêu tiết hạ s ỉ trịa dù kỳ lơ đãng nói rằng cái kia kỳ thực nàng không phải hay hạ s ỉ À mặt lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị cổ gạ nẩy cắt đứt hạ s ỉ à mặt ngươi không tử tế có như thế bạn gái xinh đẹp lại vẫn giấu g i ế m g i ế m không cho chúng ta biết như vậy có thể không tốt hạ xỉa dù kỳ nghe lời của mọi người sắc mặt cực kỳ đỏ chót liền ngay cả nơi cổ chỉ là không đúng đứng hạ s ì a mặt trước mặt hai tay thả tại thân thể hai bên cả người xem ra có chút hoang mang hay là ở hạ s ì chịa dù kỳ trong lòng trở thành hạ s ì a mặt bạn gái cũng là một cái rất tốt sự tình bởi vì đi cùng với hắn thời điểm phi thường hài lòng vui sướng sẽ không có cái gì khó được sự tình xuất hiện cái kia n g ư ờ i tên là gì trước đây đều chưa từng thấy ngươi ngươi biết hạ s ì a mặt lúc này huấn luyện viên d ì cổ s đã đi ra cho hạ s ì chịa dù kỳ giải vây dù sao huấn luyện viên nàng cũng là nữ sinh nói tóm lại vẫn tương đối tỉ mị xem hạ xỉ triệu dù kỳ người này cùng với nàng hoa trang đại khái liền biết tính cách của nàng nhận thức một hồi ta là sầy dìn cao t r u n g bóng rổ bộ huấn luyện viên ta tên làm gì cô e s d a n g ư ơ i những người khác như thế gọi ta huấn luyện viên được rồi gì cô e s d a mỉm cười để nguyên bản vô cùng sốt sáng hạ xỉ triệu dù kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm cùng nàng nắm tay trả lời huấn luyện viên ngươi được tên của ta gọi là hạ xỉ、sì sì、a mặt nhận thức lại đây cũng chỉ là vì xem hạ xỉ、sì、a mặt hắn chơi bóng rổ ồ trực tiếp gọi hạ xỉ、sì、a mặt cũng đã gọi thân thiết như vậy nhì nàng dị cô edda cởi trêu nói dị cô edda để hạ s ỉ trịa rủ ký đột nhiên lại sốt u sáng lên một đôi tay nhỏ cũng không biết thả ở nơi nào hoang mang hơi rung động được rồi được rồi ta không nói ngươi sau đó nếu như còn muốn đến xem hạ s ỉ a mặt hắn chơi bóng rổ liền trực tiếp đến không có quan hệ hôm nay cú r â c ổ hắn vẫn không có đem bạch kim cấp cầu kỹ ra tốc nhồi bóng cho học được điều này làm cho hạ s ỉ a mặt có chút yêu thương cú r â c ổ hắn không có học được ra tốc nhồi bóng cái môn này c ầ u kỹ cũng là đại diện cho khen thưởng hạ s ỉ a mặt hôm nay cũng không lấy được liền như vậy thời gian lại qua hai ngày ở trong hai ngày này cùng thường ngày cơ bản như thế không có gì thay đổi mà duy nhất có chút không giống chính là từ khi lần kia hạ xỉ trịa rủ kỳ nàng đến rồi sân bóng rổ sau mỗi ngày đều sẽ đến đến sân bóng rổ bên trong xem chính mình chơi bóng rổ từ không vắng chỗ đồng thời vào buổi tối cũng sẽ đồng thời đến đầu đường sân bóng rổ học tập bóng rổ hay hoặc là ngơ ngác nhìn mình chơi bóng rổ liền như vậy hai người chỉ thấy cảm tình cũng nhanh chóng ấm lên tuy rằng hai người thời gian trung đụng cũng là n ả y vẹn vẹn ba tuần nhưng nếu như hai người đều đối với đối phương có hào cảm như vậy này ba tuần thời gian kỳ thực đã xem như là không ngắn đã đầy đủ này một ngày đi tới xây dìn cao chúng hãy ạ s、si、ỉ a m ặ t trong lòng hơi có chút căng thẳng bởi vì hôm nay buổi trưa cái kia một ngày nhập học thành tích lập tức liền muốn đi ra về tới trường học trải qua sáng sớm cái kia kẻ n h ạ t chương trình học sau hãy ạ s、si、ỉ a m ặ t cả ghệ mì cùng cụ r ổ cổ ba người đi tới thành tích công bố l ă n g dưới cha tìm thành tích của chính mình bởi vì cả ghệ mì cái kia phân tự tin hãy ạ s、si、ỉ a m ặ t là từ phía trên đi xuống tìm mà xếp hạng người thứ nhất nhưng là hạ s ỉ triệu dù kỳ s á c thực điều này làm cho hạ s、si、ỉ a m ặ t có chút nho nhỏ kinh ngạc cùng với nho nhỏ không tưởng tượng nổi triệu dù kỳ thành tích lại lốt như vậy sao có điều phần này quan tâm rất nhanh sẽ rời đi chuyển đến t r a tìm thành tích của chính mình đi tới không có không có không có tốt một trăm dĩ nhiên không có tên của chính mình xuất hiện sau ba phút hãy ạ xì a m ặ t cả ghệ m ì cùng cụ rổ cổ đã từ dưới thấp nhất tìm tới thành tích của chính mình cả ghệ m ì ngươi không phải nói ngươi rất tin tưởng sao nhưng là tại sao thành tích đã vậy còn quá kém hãy ạ xì a m ặ t quay đầu nhìn về phía bên cạnh cả ghệ m ì bắp thịt trên mặt mình đột nhiên bắt đầu có chút co giật đầu đầy tràn đầy gân xanh mà ló mặt lên ra một bộ x i n h không thể luyến vẻ mà quên đi những này ta đều không nói thế nhưng ngươi tối thiểu là từ nước mỹ trở về đi tại sao ngươi anh ngữ thành tích cũng như thế kém tại sao ở hạ xì、sì、à mặt hắn xem thấy thành tích của chính mình thời nước mắt thiếu một chút liền muốn từ viền mắt bên trong độ tới mặc dù nói thành tích đối với với mình tới nói không đáng kể nhưng có thể bài ở m ặ t trước nói tóm lại vẫn là có thể thỏa mãn chính mình đấy l ò n g một ít nho nhỏ ý nghĩ mà cả gệ h mỹ hắn đối mặt hạ xì、sì、à mặt chất vấn cũng chỉ có thể đưa tay ra sờ sờ đầu có chút lúng túng cười cợt gần như ở hạ xì、sì、à mặt rời đi sau một tiếng một người mặc màu đen đồng phục học sinh có một con màu đen n u thuận tóc dài trắng non sạch sẽ khuôn mặt nữ sinh đứng thành tích công bố lang ă n dưới đem chính mình cặp tia tay nhỏ bối ở phía sau người thứ nhất là ta ở nàng nhìn thấy người thứ nhất tên thời điểm hai mắt không chút nào bất kỳ sóng lớn trên mặt trước sau mang theo một vệt như có như không cười yếu ớt tựa hồ đối với kết quả này không có bất kỳ kinh ngạc hay là liền ngay cả bản thân nàng cũng không có phát hiện tựa hồ từ khi cùng hạ xì ạ mặt sống chung một chỗ sau nàng nụ cười trên mặt trở nên hơn nhiều trong đôi mắt cũng dần dần trở nên có thần thái lên liền ngay cả thoại cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn rất nhiều làm sao không tìm được hãy ạ xì mặt thành t hạ s ì chia rủ ký điểm lên m ũ i chân của chính mình chừng lớn chính mình cặp k i a mắt to như nước trong eo đưa mắt ở thành tích công bố lan lên quét một lần lại một lần cuối cùng hắn ở cái thành tích này công bố lan phía sau cùng nhìn thấy hạ s ì a mặt hai chữ này rất nhanh nàng nụ cười trên mặt từ từ biến mất rồi trong ánh mắt h à o quang cũng lờ mờ rất nhiều rất nhiều nàng cắn cắn môi mình lông mày cũng hơi cao lên đến nàng không biết hiện tại chính mình cái này vẻ mặt là cỡ nào làm người thương yêu tiếc có thể gây nên lòng người để bao nhiêu bảo vệ lúc này nàng ở trong lúc lơ đãng đối với hạ xì a mặt thành tích này một cái nguyên bản hạ sĩ ạ mặt tự nhận là không quan hệ sự tình thần yếu cũng bắt đầu quan tâm lên sau ba phút hạ xỉ chịa rủ kỳ chấm t h ấ p đầu rời đi thành tích công bố lan trước mặt bước chân của nàng xem ra có chút trầm trọng tựa hồ là đối với hạ sĩ ạ mặt thành tích chuyện này phi thường lưu ý nàng rời đi vị trí vừa vặn là chính giáo nơi làm công vị trí không biết nàng lựa chọn vị trí này là ngẫu nhiên vẫn có ý mà cái này nhập học cuộc thi đối với hạ sĩ ạ mặt sinh hoạt cũng chỉ là một cái khúc nhạc d ạ o ngắn ở cụ rỗ cổ bóng rổ thế giới này đầu mối chính vẫn là sau đó không lâu sắp muốn tới toàn quốc cuộc thi dự tuyển mà lúc này hết thệ cao、chung. cũng đều đã tiến vào hừng hực huấn luyện trạng thái ở trong thời gian trôi qua rất nhanh ba tuần trong trước mắt liền qua này ba tuần sinh hoạt qua cực kỳ bình thản khô k h ă n không phải huấn luyện chính là trong đội đấu đối kháng tuy rằng như vậy nhưng thu hoạch còn là hết sức rõ ràng đồng thời s â y dìn cao t r u n g bóng rổ bộ bên trong trái tim tất cả mọi người bên trong đều kìm nén một l u ồ n hỏa sẽ chờ ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển thời điểm trong nháy mắt đem đáy lòng ngọn lửa kia chút xuống buộc phát ra để những người khác cao chú biết xây dìn đã không giống nhau xây dìn đã thoát thai hoặc cốt xây dìn đã không còn là trước cái kia xây dìn năm nay xây dìn tuyệt đối muốn hướng về toàn quốc giải thi đấu mà、đi. tuyệt đối sẽ không lại toàn quốc giải thi đấu trước dừng lại bước chân của chính mình xây dìn cao t r u n g ở ngoài nào đó xa hoa trong bệnh viện một vị thân cao có một m chín ba vóc người cực kỳ khôi ngô nam tử đang ngồi ở một tấm trên giường bệnh khuôn mặt của hắn cương nghị góc cạnh rõ ràng có rất mạnh đặc sắc ánh mắt có chút dại ra mà chỗ c h ố n g nhìn về phía trước hai tay đặt lên giường chống đỡ lấy chính mình cái tia thân thể khôi ngô năm nay toàn quốc cuộc thi dự tuyển lập tức sẽ bắt đầu rồi sao đáng tiếc ta hiện tại tạm thời là không có biện pháp gì đi tới hắn sờ s o ạ n mô chân của mình trên mặt lộ ra một vệ miễn cưỡng nụ cười trong ánh mắt tẩn giấu đi như vậy một vệ thất lạc h ở ta chưa có trở lại đội bóng khoảng thời gian này ngươi nhất định có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi chỉ cần là ngươi liền nhất định có thể năm nay chúng ta x ả i dịn nhất định phải bắt được toàn quốc giải thi đấu vé vào cửa tuyệt đối không thể lại tiếp tục bị ngăn ở toàn quốc giải thi đấu cửa bởi vì năm nay trận bóng rổ là ta cơ hội cuối cùng nam tử ngồi ở trên giường ánh mắt trống giống mà d ạ i ra nhìn về phía trước một phương hướng l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u thấp giọng l ầ m b ầ m mà hắn xem vị trí kia thật giống vừa vặn là xảy dịn cao chung vị trí cầu v ư t mười đồng cuối chương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị ré